Chương 929, không hiểu thấu cao cấp phòng bệnh. Chương 929, không hiểu thấu cao cấp phòng bệnh. Thế dân bệnh viện. Phòng khám bệnh trong đại sảnh viện trưởng. Trần viện. Nhìn thấy Trần Bình An đi tới, sân khấu mấy cái nhân viên công tác cũng là gương mặt thổ thức. Xem như thế dân bệnh viện viện, viện trưởng, Trần Bình An còn kiêm nhiệm lấy giao thông đại học quy thuộc y lý học viện phó viện trưởng chức vụ, là thỏa đáng chính xử cấp cán bộ. Hơn nữa tự thân lại là quốc nội nổi tiếng ngoại khoa chuyên gia, bình thường đừng nói là một chiếc điện thoại là có thể đem người kêu đến, chỉ sợ cũng liền một chút thân phận không thấp lãnh đạo nghĩ như vậy sạch sẽ dứt khoát tìm được người đều không đơn giản như vậy. gật đầu một cái, Trần Bình An cũng không cùng mấy cái nhân viên công tác hàn huyền, mà là trực tiếp hướng Sải Văn Tiến nhìn sang ngại khỏe Trần Viện Trường. Ta là Sải Văn Tiến, hai vị này là thân nhân của bệnh nhân. Tiểu cô nương này hẳn là tiên thiên tính chất trái tim công năng thiếu hụt. Lãnh đạo chúng ta có ý tứ là muốn mời ngài bên này an bài bác sĩ mau chóng xem tiểu cô nương tình huống. Nói xong Sải Văn Tiến hướng thái trong hội cùng Từ Văn Tuệ báo cho biết một chút. Hai người mặc dù có chút kinh ngạc tại Sải Văn Tiến năng lượng, bất quá vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại, lập tức liền đem nữ nhi ôm vào phía trước. Vị này Trần Viễn trưởng ngược lại cũng là một rất thẳng thắn đã có Đông Hải thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chào hỏi. hắn mặc dù không thích loại này không theo thao tác thông thường xáo lộ nhưng mà có thể tại bệnh viện loại này địa phương làm viện lãnh đạo không người nào là lòng dạ sắc bén khéo léo hàng người cho nên cứ việc không phải liên quan phòng chuyên gia trần bình an chỉ là đơn giản nhìn một chút tình huống lập tức lập tức liền hướng bên cạnh thân đi theo học viện văn phòng chủ nhiệm phân phó nói tiểu hồ người lập tức gọi điện thoại cho khoa nội tim cùng tâm ngoại khoa người phụ trách để cho bọn hắn lập tức đến trong bệnh viện tới mặt khác thông chi khu nội chú bên kia để cho bọn hắn bây giờ đang ở sáu hào lâu bên kia chuẩn bị một căn phòng bệnh còn có Ngươi mang hai người bây giờ cùng bọn họ mấy cái cùng đi sáu hào lâu cái kia vừa đem bệnh nhân trước tiên thu xếp tốt. Nghe được Trần Bình An lời nói, sân khấu mấy cái kia tiểu cô nương cũng là một mặt tò mò nhìn chằm chằm Sài Văn tiến nhìn một chút. Mà Trần Bình An bên cạnh thân cái vị kia hồ chủ nhiệm mặc dù đáy lòng cũng khá là hiếu kỳ cái họ xài người trẻ tuổi này là thân phận gì, nhưng mà cũng không hỏi nhiều. Nghe vậy lập tức liền bắt đầu đi đến bên cạnh đi gọi điện thoại. Mà đổi thành một bên, Trần Bình An thừa dịp văn phòng chủ nhiệm gọi điện thoại công vụ, thì cùng Sài Văn Tiến đến bệnh viện đại sảnh bên cạnh đơn giản hàn huyên vài câu. Trên thực tế lúc này Trần Bình An chính xác cũng là mơ mơ hồ hồ. Hắn một giờ trước đó liền nhận được thị ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Phương Diễm Lâm điện thoại. Cái này Phương bộ trưởng lời nói ngược lại là đơn giản sáng tỏ, nói là đợi lát nữa có một cái gọi là người Sài Văn Tiến mang bệnh nhân tới. Sự tình là lão lãnh đạo bên kia giao xuống, để cho hắn hỗ trợ xử lý một chút. Nhưng mà liên quan tới Sài Văn Tiến thân phận của người trẻ tuổi này hắn cũng đích xác là nửa điểm đều không rõ ràng. Cũng may lúc này, Sài Văn Tiến cũng là lập tức liền từ trong túi rút một tấm danh thiếp đi ra Trần Việt Trưởng, đây là lãnh đạo chúng ta danh thiếp. Nghe được Sài Văn Tiến lời nói, Trần Bình An cũng không nói cái gì, gật đầu một cái tiếp nhận danh thiếp liền quét một mắt tin tức phía trên. nhưng mà cái này xem xét lập tức liền biết vì cái gì sài văn tiến sau lương vị kia có thể chỉ huy được phương diễm lâm tây giang tỉnh ủy thường ủy phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư chu dương thật ở bên trong thể chế trần bình an nơi nào không rõ ràng một cái tỉnh ủy thường ủy năng lượng trong đại sảnh không đợi trần bình an từ trên danh thiếp trong tin tức lấy lại tinh thần hắn lập tức liền nghe được sài văn tiến âm thanh trần viện trưởng lãnh đạo chúng ta muốn theo ngài giảng hai câu thì ra một bên khác thu đến sài văn tiến tin tức sau đó chu dương lập tức liền gọi điện thoại cho hắn để cho hắn đưa di động giao cho trần bình an viện trưởng nghe được xài văn tiến lời nói, trần bình an lập tức liền nhận lấy điện thoại di động, vừa đem ống nghe áp vào trên bên hai, trong loa lập tức liền chuyển đến một đạo mười phần thanh âm xa lạ. Ngươi tốt trần viện trưởng, ta là tây giang tỉnh ủy chu dương. nghe xong chu dương âm thanh, trần bình an cũng biết vị này chu phó tỉnh trưởng hẳn là tuổi không lớn lắm, đáy lòng một tia lo nghị lóe lên một cái rồi biến mất. bất quá có phương diễm lâm điện thoại tại phía trước, hắn ngược lại là không nghĩ quá nhiều. lúc này liền cười nói, chu tỉnh trưởng, ngài khỏe ngài khỏe năm. là như vậy, vừa mới là ta nắm lao phương cho ngươi lao trần gọi điện thoại, muốn như vậy thật sự là ngượng ngùng. tia đối tiểu phu thê là chúng ta tây Giang đại học bách khoa lao sư ta cũng là vừa lúc ở trên máy bay đụng tới tiểu phu thê hai hải tử cơ thể có chút vấn đề còn muốn làm phiền ngươi chiếu cố một chút trần bình an đương nhiên nghe được chu dương ý tứ trong lời nói bất quá cũng không có coi là thật dù sao một cái tỉnh bộ cấp lãnh đạo bèo nước gặp nhau liền có thể giúp một đôi tiểu phu thê để cho thị ủy bộ tổ chức lãnh đạo liên hệ bệnh viện cái này tại trần bình an xem ra chắc chắn khả năng không lớn bất quá nghe xong chu dương lời nói hắn lúc này cũng là nghiêm sắc mặt chu tỉnh trưởng ngại không cần khắc khí phương bộ trưởng bên kia đã nói với ta tình huống ngài yên tâm tất nhiên người tới chúng ta tế dân bệnh viện chúng ta bên này nhất định sẽ toàn lực ứng phó đơn giản hàn huyên vài câu chu dương lúc này mới cúp điện thoại sáu một lát sau tế dân bệnh viện sáu hào trong lâu đi theo vị tiên hồ chủ nhiệm cùng hai cái y tá tiến vào phòng bệnh sau đó thái trong hội cùng từ văn tuệ cũng là gương mặt mở mịt hai người chính là đối với bệnh viện lại không hiểu rõ lúc này cũng biết bọn hắn đi tới cái phòng bệnh này cũng không phải người bình thường có thể tùy tiện liền lấy được trong lúc nhất thời hai vợ chồng liếc nhau một cái cũng không nói cái gì nhưng mà không hề nghi ngờ đều từ đối phương trong con người thấy được một vòng vẻ kinh ngạc đối với chu dương tới nói an bài một bệnh nhân nằm viện tự nhiên cũng không phải cái đại sự gì với hắn mà nói chính là tiện tay mà thôi liền sài văn tiến vào lúc ban đêm sau khi trở về hắn cũng chỉ là đơn giản giải rồi một lần tình huống lập tức liền an bài hoàng vân quy cùng sài văn tiến đi tiểu khu đối diện một cái trong tiểu điểm làm thủ tục nhập cư sáng sớm hôm sau bởi vì giang loan khu bên kia ký kết nghi thức là buổi chiều 2 giờ cho nên chu dương cũng khó phải ngủ một cái rất thẳng mãi cho đến sáng sớm 8 giờ tả hữu lúc này mới mơ mơ mảng mảng từ trên giường đứng lên biết chu dương trở về An thuận cùng An Bình tỷ đệ cái nào cũng được nhiệt tình mà bắt lấy Chu Dương nói hảo một trận lời nói trên cơ bản cũng là hai tỷ đệ lẫn nhau đâm thọc. Trêu đến đang tại trong nhà ăn chuẩn bị bữa ăn sáng An Hiểu Khiết che miệng cười không ngừng ăn xong điểm tâm. Chu Dương cho Hoàng Văn Quý cùng Sải Văn Tiến phát cái tin để cho chính bọn hắn ăn bài buổi sáng thời gian giữa trưa ăn cơm xong lại đi giang ngoài khu. Xong người một nhà lúc này mới thẳng đến tiểu khu phía sau khu biệt thự nơi đó. An Hiểu Khiết lây xuống căn nhà này vị trí rất không tệ phía trước là một cái diện tích không nhỏ vườn hoa trên cơ bản không có cái gì che chắn đằng sau còn có mặt khác mấy hàng biệt thự độc tòa nhà biệt thự. Trên mặt đất tăng thêm dưới mặt đất gian phòng tổng cộng là tầng bốn kèm theo đưa tặng viện tử cùng sân thượng, không sai biệt lắm có 500 nhiều cái mét vuông. Tầng hầm nửa đoạn trước là hai chiếc xe nhà để xe, ở giữa trước mặt chủ phòng là trùng tu một cái phòng chơi bị đã cùng một cái cỡ nhỏ gia đình dạp chiếu phim. Hai bên có một cái phòng nghỉ cùng một cái cất giữ tạm vật phòng nhỏ, phía sau cùng nhưng là một cái diện tích không nhỏ sân vườn. Một tầng là khách phòng ăn và trung tây thức tương liên hai cái phòng bếp, ngoài ra còn có một gian phòng trọ cùng một cái phòng trà nước. Lầu hai phía đông là phòng ngủ chính, ở giữa là một cái phòng khách nhỏ cùng thư phòng. phía tây nhưng là một cái diện tích rất lớn luyện phòng khiêu vũ thêm phòng tập thể thao cầu thang bên cạnh còn có một cái sùng vật phòng chu dương nhìn lướt qua phòng tập thể thao cùng luyện phòng khiêu vũ đoán chừng là tiền nhiệm chủ phòng chính mình đổi bản thiết kế bên trên có thể là một cái phòng ngủ phụ lầu ba ngoại trừ một cái phòng khách nhỏ bên ngoài chính là ba cái phòng ngủ phụ ngoại trừ gian phòng hai ba lầu trên cơ bản đều có kèm theo ban công cùng sân thượng trên lầu ba chính là lầu cát gian phòng trước sau đều có một cái viện tiền viện diện tích không lớn xem chừng không đến mười sáu vuông nhưng mà hậu viện rất lớn Chu Dương liếc mắt qua thô sơ giản lược đánh giá một chút, tối thiểu nhất cũng có 50 mươi mét vuông. Lúc đầu chủ phòng ngoại trừ mở mấy lũng vườn rau, còn lại đều dán lên gạch dùng làm nghỉ ngơi địa phương lão công, phòng ở cũng không tệ lắm phải không? Kéo Chu Dương cánh tay, nhìn ra được an lão sư đối với phòng ở vẫn là tương đối hài lòng. Nhưng mà nghe vậy Chu Dương nhưng có chút dở khóc dở cười. Tại Đông Hải thành phố loại này tất đất tức vàng địa phương, hơn nữa còn là cẩm giang lan tòa loại này hạng sang tiểu khu, có thể có như thế đại nhất bộ biệt thự. Lời trước hắn liền nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ đây không phải không tệ. là rất không tệ phòng ở rất tốt, bất quá diện tích lớn như vậy, thật muốn toàn bộ trang trí một lần, ta xem không có một hai trăm vạn cũng đừng nghĩ. Nói thực ra, dù cho bây giờ đã quan đến tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng, nhưng mà ở đây sao lớn lầu, Chu Dương cũng không nói lên được chính mình là sốc nội vẫn là nhân tính chính là như thế đến cũng vẫn là đời trước tư tưởng tiểu nông quay phá a gái kia cũng không có cách nào, cũng không thể không trang trí a. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, nhưng mà cha mẹ nói người ở trang trí nội thất tu không tốt lắm. Gật đầu một cái Chu Dương cũng không nói cái gì, kỳ thực không chỉ là Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình cảm thấy không tốt, hắn trong xương cốt cũng có ý nghĩ này. Dù sao chuyện cũ kể thật tốt, quét sạch gian phòng lại mời khách đi. Húng chi còn là chính mình ở trong phòng trong trong ngoài ngoài dạo qua một vòng, Chu Dương cũng không có hứng thú, đơn giản cùng An hiểu khiết thương lượng một chút lắp ráp vấn đề, hai vợ chồng liền mang theo hai nghịch ngậm hải tử trở về. Chờ ăn quá trưa cơm đại khái khoảng một giờ, Chu Dương lập tức liền mang theo Hoàng Vân Quý cùng Sải văn tiến đi giang loàn khu bên kia. Từ lúc 2014 năm rời đi Đông Hải đi Hoàng Giang huyện nhậm chức, Chu Dương là chính nhi Bắc Kinh có gần tới 10 năm chưa từng trở về. Nhìn xem xe đi qua giang loan khu khu ủy khu chính phủ vẫn như cũ có chút quen thuộc, chỉ có điều lộ ra hơi cổ xưa một chút lại môn, Chu Dương cũng nói không ra trong lòng mình đến tột cùng là một loại gì cảm giác. Trong xe, Chu Dương còn không có xuống xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe thật xa liền thấy bây giờ giang loan khu khu ủy khu chính phủ cao ốc phía dưới cũng sớm đã đứng mười mấy người ở nơi đó chờ chính mình. Trong lúc nhất thời đấy lòng cũng cảm thấy bốc lên một cái ý nghĩ tới. Hoặc cái này cũng là một loại áo gấm về quê, chương 930, trở lại trốn cũ. Chương 930, trở lại trốn cũ. trở lại cựu địa đối với chu dương tới nói tự nhiên có quá nhiều cảm khái. dù sao năm đó ở dưới lòng bàn chân tòa này trong huyện hắn đúng là chờ đợi không ít thời gian quan trọng nhất là tại cái này địa phương hắn vượt qua từ khoa cấp cán bộ đến sử cấp cán bộ cái này một quan trường trọng yếu cánh cửa chu dương đến nay vẫn nhớ kỹ không thiếu năm đó ở ở đây đảm nhiệm khu trưởng thư ký thời điểm kinh nghiệm hình ảnh khu ủy khu chính phủ cửa ra vào đầu kia phổ giang trên đường tan tầm cũng đi không biết bao nhiêu lần chẳng qua hiện nay cảnh còn người mất thời gian mười năm đi qua trong huyện cũng không lưu lại quá nhiều khuôn mặt quen thuộc cũng may trong bây giờ giang loan khu ban lãnh đạo còn có hai cái người quen Vương Kỳ trước kia là tại khu ủy ban kinh tế và thương mại đảm nhiệm phó chủ nhiệm cùng hắn vào ngành 14 năm Chu Dương rời đi khu ủy ban kinh tế và thương mại đi Hoàng Giang huyện nhậm chức thời điểm, Vương Kỳ đón hắn vị trí làm ủy ban kinh tế và thương mại đảng tổ bí thư, chủ nhiệm. Nói một cái gần 10 năm qua đi, bây giờ Vương Kỳ đã là Giang Loan khu khu ủy thường ủy, thường vụ phó khu trưởng 47 tuổi phó sành cấp thường ủy, nếu như làm từng bước trên mặt đất, Chu Dương cho rằng Vương Kỳ bên trên chính sảnh khả năng tính chất vẫn tương đối lớn. Một cái khác chính là lão bằng hữu của mình Hoàng Diệp. Trước kia Chu Dương từ khu ủy văn phòng tổng hợp ra ngoài đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm. đề cử Hoàng Diệp đảm nhiệm khu ủy bí thư Quế Hồng Anh thư ký. Quế Hồng Anh đi thị ủy nhậm chức về sau, Hoàng Diệp thì đảm nhiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm chức. Bây giờ là Giang Loan Khu khu ủy thường ủy, khu ủy thư ký trưởng. Không đến bốn mươi tuổi phó sảnh cấp thường ủy, đã có thể được xem là tiền đồ vô lượng kỳ thực những năm này khu ủy khu chính phủ vốn là quy hoạch di chuyển địa chỉ mới, nhưng mà nội thành một mực không có nhà ra, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể ở đây chờ. Chu Phó tỉnh trưởng, ngài nhìn bên này, trước kia đây là khu ủy làm văn phòng, về sau Quế bí thư nói địa phương quá nhỏ, liền em đến trên lầu đi. Giang Loan Khu khu ủy trong đại lâu. Một đám khu lãnh đạo vây quanh Chu Dương cùng Đông Hải thị ủy Thường ủy, Phó thị trưởng Trương Bình Bình tại trong đại lâu đi dạo một vòng, khu ủy thư ký trưởng Hoàng Diệp chỉ vào trước mặt một tầng cao ốc văn phòng vừa cười vừa nói. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái không tệ, trước đó ở đây đúng là khu ủy văn phòng. Nếu như nhớ không lầm, bên kia hẳn là Lưu Đông Lâm văn phòng, Đông Lâm bây giờ cũng lui ha. Lưu Đông Lâm là lúc ấy khu ủy xử lý chủ nhiệm Chu phó tỉnh trưởng trí nhớ của ngài thật hảo, vị trí cụ thể đều nhớ. Ha ha ha, cũng không được, nói một cái gần 10 năm đi qua, rất nhiều chuyện đều chỉ có cái ấn tượng mơ hồ, bất quá có sự tình vẫn tương đối rõ ràng. trương thị trưởng hẳn là quen thuộc nhất trong hành lang đông hải thành phố phó thị trưởng trương bình bình gật đầu cười vị này trương phó thị trưởng cũng là từ giang loan đi ra bất quá trương bình bình đảm nhiệm khu trưởng cùng khu ủy bí thư là chu dương rời đi đông hải đi nam giang nhậm chức chuyện sau đó trên cơ bản là theo sát lấy quế hồng anh con đường từ khu trưởng đến khu ủy bí thư hai năm trước vừa mới được bổ nhiệm vì phó thị trưởng năm ngoái cuối năm thời điểm mới tiến ba tử chu dương cũng không cần suy nghĩ nhiều tự nhiên biết trương bình Bình 89 chín phần mười là người quế hồng anh trên thực tế bây giờ đối với trương bình bình tới nói trước mắt vị này chu phó tỉnh trưởng hắn là có vạn phần hiếu kỳ cứ việc chu dương trước kia rời đi đông hải thành phố thời điểm chẳng qua là một cái chính sử cấp khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm tại đông hải loại này sử cấp cán bộ nhiều vô số kể ngay cả một cái đường đi chủ nhiệm cũng là chính sử cấp cán bộ địa phương có thể nói là cực không đáng chú ý nhưng là bởi vì chu dương đặc thù kinh nghiệm một phương diện chu dương trước kia từ đại học đông hải tiến vào thị ủy văn phòng tổng hợp đang làm lý luận nghiên cứu trong đoạn thời gian đó là mấy cái hạng mục bây giờ thị ủy văn phòng tổng hợp còn tại tiếp tục sử dụng Một phương diện khác, Chu Dương làm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bây giờ đã trở thành toàn bộ Đông Hải thành phố một tấm danh thiếp mới. Chính như Chu Dương trước kia nói tới, tương lai bất kể là ai, đang nói tới trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ thời điểm, vậy thì chắc chắn không vòng qua được hắn người sáng lập này. Ngoài ra, tại Giang Loan khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm bổ nhiệm. Chu Dương đối với Giang Loan khu chỉnh thể kinh tế cách cục bố trí, đến nay vẫn đang phát huy cường điệu muốn tác dụng. Trong thành phố mỗi lần nói về Giang Loan khu kinh tế thời điểm đều biết nâng lên một đôi lời vấn đề này. Kỳ Thực nếu như Chu Dương bây giờ vẫn chỉ là một cái quan trường cơ duyên bình thường sảnh cục cấp cán bộ, thậm chí sự cấp cán bộ, vậy dĩ nhiên lại là một chuyện khác. Nhưng mà bất quá thời gian 10 năm, cái này một vị đã quan đến tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng, càng thêm đảm nhiệm bên trong chữ đầu công tác tiểu tổ phó tổ trưởng chức vụ. Tại Đông Hải thành phố, không thiếu xử cấp sảnh cục cấp cán bộ đều biết Chu Dương tên. Cho nên không có khoa trương chút nào nói, tại Đông Hải thành phố bên trong thể chế bộ, hơi lên một điểm bởi người đều đối người này là nói chuyện sai xưa. Thậm chí trên xã hội có không ít người đều cho rằng, người xa quê rời nhà, dù là đi được lại xa Chu Dương cũng vẫn là Đông Hải Bồi dưỡng ra được cán bộ điểm này từ Chu Dương trở lại Giang Loan khu, khu ủy khu chính phủ phản ứng cũng đủ để nhìn ra được. Trương Bình Bình đương nhiên biết rõ trong này nguyên nhân không hề chỉ là bởi vì Chu Dương từng tại Giang Loan khu nhậm chức, mà là chỉ sợ không ít người đấy lòng đều cất giấu một phần nhỏ tâm tư, không chắc tương lai bỗng dưng một ngày, vị này Chu phó tỉnh trưởng liền sẽ tựa như trốn đi quê hương người xa quê đồng dạng lại độ trở lại Đông Hải nhậm chức. Chỉ có điều cho đến lúc đó, cái này một vị thân phận chỉ sợ cũng không phải năm đó Chu thư ký, Chu chủ nhiệm 6. Buổi chiều 2 giờ, tại Tây Giang tỉnh ủy thường ủy, phó tỉnh trưởng xét tổ bộ cơ sở cán bộ nhậm chức quy định cải cách ban lãnh đạo phó tổ trưởng cán giang thị ủy bí thư chu dương cùng với đông hải thị ủy thường ủy phó thị trưởng trương bình bình chứng kiến phía dưới cán giang thị ủy sách phó bí thư thị trưởng trịnh chi nam cùng giang loan khu khu ủy phó bí thư khu trưởng lâm tăng thọ cùng ký kết khoa học và công nghệ hợp tác hiệp nghị ký kết nghi thức sau khi kết thúc song phương tại giang loan khu khu ủy khu chính phủ một đám lãnh đạo cùng đi đi tới giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ vườn tiến hành tham quan khảo sát chủ nhiệm ta ta hôm qua liền biết ngài lấy trở về khuôn viên bên trong chu dương vừa mới xuống xe lập tức liền thấy một bóng người hướng tự mình đi tới trong lỗ thai càng là nghe được vừa đến thanh âm quen thuộc ngầm đầu nhìn lên rõ ràng là đã thăng nghiệm trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ bí thư đảng ủy chủ nhiệm vương lâm lâm năm đó ở đại học đông hải học viện văn phòng bên trong tiểu cô nương kia bây giờ bỗng nhiên cũng đã là vì nhân thê là mẹ người càng lộ ra thành thục chứng trạng bất quá vương lâm lâm vẫn còn là bộ kia trời sinh lạc quan tính tình mặc dù trên thân đã nhiều một tia lãnh đạo khí độ bất quá tại trước mặt chu dương ngược lại là cũng không che lấp cái gì chu tỉnh trưởng ta xem khoa học và công nghệ khuôn viên bên trong hiện tại cũng là người năm đó bồi dưỡng nhân tài a Nghe được Chu chủ nhiệm sự xưng hô này thời điểm, Trương Bình Bình cũng là sức sở. Cũng may bên cạnh Giang Loan Khu lãnh đạo lập tức liền cùng hắn giới thiệu Vương Lâm Lâm thân phận. Biết cái này Vương chủ nhiệm cùng Chu Dương lại là năm đó ở Đại học Đông Hải học viện văn phòng bên trong liền nhận biết đồng sự, Trương Bình Bình lập tức liền vừa cười vừa nói ha ha ha, Trương thị trưởng, ngươi cũng không nên bị cái này Vương Lâm Lâm lừa gạt ở, nàng 10 năm trước chính là như thế một bộ bộ dáng hùng hùng hồ hồ, bây giờ làm lãnh đạo vẫn là giống nhau. bất quá nàng cái này cá nhân tính cách sinh động có tính cách hoạt bát ưu thế làm sự tỉnh cũng là một tay hào thủ trước kia trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ sáng lập mới bắt đầu nàng là văn phòng phó chủ nhiệm tại chiêu thương dẫn tư một khối này thế nhưng là phát huy chủ lực tác dụng a vậy xem ra chúng ta là có chút đại tài tiểu dụng nghe được chu dương lời nói vương lâm lâm cũng là gương mặt ngượng ngùng bất quá đám người quanh thân một đám giang loan khu khu hủy lãnh đạo cũng là âm thầm giữ lại cái tâm nhãn xem ra vị này vương chủ nhiệm cũng là có lai lịch lớn không nói những cái khác liên cái này một vị sự ở đây Vương Lâm Lâm tại Đông Hải thành phố chỉ sợ cũng không có mấy cái lãnh đạo dám thật sự động nàng. Nhất là trong đó một vị khu ủy thường ủy trước đây còn động đậy đem Vương Lâm Lâm rời trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm vị trí năm tháng. Dù sao bây giờ tại Giang Loan Khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ chủ nhiệm trên cơ bản chính là mạ vàng cất nhắc đại danh tử. Lúc này nghe được hai vị lãnh đạo đối thoại đáy lòng cũng là một trận hoảng sợ. Chu Dương thị sát xong trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ sau đó thời gian đã đến buổi chiều năm giờ tả hữu. Mặc dù Trương Bình Bình cùng Giang Loan Khu một đám lãnh đạo cố hết sức giữ lại. bất quá Chu Dương vẫn cự tuyệt tại khu ủy cái này vừa dùng bữa ăn tối đề nghị, cùng đám người từng cái nắm tay cáo biệt sau đó, Chu Dương lại đơn giản cùng Trịnh Chi Nam đơn độc Hàn Liên bài câu, lúc này mới mang theo thư ký Hoàng Vân Quý bên trên xe rời đi khu ủy khu chính phủ thẳng đến Tế Dân Bệnh Viện bên kia. chương 931, trần viện, người tới. chương 931, trần viện, người tới. Thế Dân Bệnh Viện. khu nội chú 6 Hào lâu. sáng sớm, chuyên môn phụ trách phòng bệnh y tá liền mang theo thái trong hội cùng Từ Văn Tuệ hai vợ chồng ông Hải Tử làm cả một cái buổi sáng kiểm tra. kỳ thực đêm qua bệnh viện trần viện trưởng liền đã an bài chuyên gia hội trần. vì thế hải tử vấn đề mặc dù không nhỏ nhưng mà tình huống cũng không tính phức tạp. bất quá ngoại trừ cơ bản kiểm tra chương trình muốn làm, chuyên gia tiểu tổ còn an bài một loạt tính nhắm vào kiểm tra. buổi chiều bốn điểm nhiều chung. theo các hạng chuyên hạng kiểm tra kết quả đi ra, chuyên gia tiểu tổ rất nhanh liền quyết định giải phẫu ngày. chờ từ trong phòng họp đi ra, hai vợ chồng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. nhưng mà trở lại trong phòng bệnh, hai vợ chồng nhìn một chút trên giường đã ngủ say hải tử lại đối xem một mắt, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp đứng dậy vô, vô tự mình lao công bà bay. thái trong hội cùng từ văn tuệ rón rén ra tới cửa đến bệnh viện cuối hành lang một cái so sánh bao la trong thang lầu bên ngoài lao công ngươi nói chúng ta đụng tới rốt cuộc là ai a nghe vậy thái trong hội cũng là gương mặt mộng ta làm sao biết thân phận chắc chắn thật không đơn giản nhưng mà người không nói ta cũng không biết ta hỏi qua sài ca hắn nói chờ hắn lãnh đạo tới ta liền biết nhưng mà bất kể như thế nào lần này vấn đề lớn xem như giải quyết chính là phải thiếu nhân ra một ơn huệ lớn bằng trời khỏi cần phải nói người trần viện trưởng nếu không phải là xem ở người đại ca kia phân thượng căn bản không có khả năng tự mình tổ chức chuyên gia hội trần hơn nữa ngươi nhìn chúng ta ở cái phòng bệnh này Ra đoán chừng chắc chắn là lãnh đạo dùng cao cấp phòng bệnh. Người bình thường đừng nói ở, đoán chừng nhận đều không nhận ra tòa nhà này. Kỳ thực điểm này thái trong hội ngược lại là nói lời nói thật, nhưng mà cũng có chút khuyết đại. Giống thế dân bệnh viện loại này tam giác bệnh viện, hơn nữa còn là nổi tiếng bệnh viện lớn, cao cấp săn sóc đặc biệt phòng bệnh chắc chắn là có. Người bình thường đi bệnh viện cũng chính xác không biết tòa nhà này. Dù sao người bình thường cũng sẽ không không có việc gì suy nghĩ nổi cao cấp phòng bệnh. Nhưng mà muốn nói cũng là lãnh đạo ở ngược lại cũng không phải. Ngoại trừ một phần nhỏ phòng bệnh là đặc thú an bài, số đông vẫn là đối ngoại sử dụng, đơn giản chính là người bình thường chi không nổi số tiền này. Dù sao trong phòng bệnh ngoại trừ nguyên bộ điều trị giám hộ thiết bị, còn có chuyên môn y tá đối tiếp. Phòng bệnh bản thân cũng không phải loại kia bình thường phòng bệnh phòng nhỏ, mà là một cái tiểu phòng xếp, bây giờ Thái trong hội cùng Từ Văn Tuệ hai vợ chồng chính là ở tại một cái trong đó trong căn phòng nhỏ khoảng cách gần chiếu cố Hải tử thiếu không nợ ân tình liền đừng nói chuyện lớn như vậy, ngươi có thể thiếu ân tình cũng không tệ rồi, người bình thường nghĩ nợ nhân tình còn không có cơ hội. Chủ yếu là ta sợ chậm trễ chuyện của người ta, chúng ta cũng không phải lãnh đạo cũng không phải đặc biệt gì thân phận, ở đây loại địa phương. Ai? Vô vô tay của vợ, Thái trong hội cũng chỉ đành an ủi vài câu. chỉ có điều lúc này hắn đáy lòng cũng có chút mâu thuẫn lần này đưa vào trở về tây giang đại học bách khoa kỳ thực hắn vốn là không tình nguyện lắm xem như nghiệp nội người thanh niên mới thái trong hội mặc dù đạo lý đối nhân xử thế là kém một chút nhưng mà chuyên nghiệp năng lực rất mạnh cái này cũng là tây giang đại học bách khoa coi trọng hắn nguyên nhân hơn nữa tây lý công cho đãi ngộ cũng không tệ ngoài 30 tiến sĩ sau vừa mới đưa vào trở về liền trực tiếp thông qua lục sắc thông đạo cho hắn một cái phó giáo sư xính nhiệm danh ngạch nhưng mà cán giang điều kiện chính xác khoảng cách phát đạt khu vực còn có chênh lệch rất lớn liền giống với lần này khuê nữ sự tình, cán giang bên kia hỏi mấy cái bệnh viện. giải phẫu ngược lại là có thể sai nhưng mà trong lòng luôn có chút không yên lòng cái này mới tìm bằng hữu nghe đông hải thành phố tình huống chỉ có điều tại đông hải thành phố hoàn toàn không có quan hệ hay lại không có mấy cái người quen lần này nếu không phải là trên đường đụng phải vị lãnh đạo kia còn không biết bây giờ là cái gì tình cảnh đi qua một màn như thế thái trong hội cũng có chút do dự có phải hay không hay là muốn rời đi tây lý công trong hành lang cung thế tử nói một lần ý nghĩ của mình thái trong hội cũng là gương mặt vẻ u sầu lựa chọn thế nào chính ngươi nghĩ kỹ ta mặc kệ cái này nhưng mà ngươi nhất định muốn thận trọng cân nhắc hơn nữa tạm thời không muốn đi nghĩ cái vấn đề này chờ chim én sự tình làm tốt chúng ta rồi nói sau Gật đầu một cái thái trong hội cũng không nói cái gì hai vợ chồng lập tức trở về phòng bệnh một bên khác rời đi giang loan khu khu ủy sau đó chu dương liền để xài văn tiến trực tiếp lái xe đi tới tế dân bệnh viện lần này hắn giúp thái trong hội cùng từ văn tuệ cái này một đôi tiểu phu thê với hắn mà nói đúng là tiện tay mà thôi nhưng mà đối với hai vợ chồng này tới nói nhất định là một chuyện lớn thời đại một hạt bụi rơi xuống trên cái đầu người chính là một ngọn núi nhân sinh lại đến một thế chu dương cũng không phải sinh ra chính là làm tỉnh ủy thường ủy hai đời cộng lại loại chuyện này cũng đã trải qua không ít lần. ban đầu ở đại học đông hải, một câu nói của lãnh đạo liền để hắn có thể ở lại trường, giải quyết tại vô số người xem ra là thiên đại vấn đề nghề nghiệp. lý văn vương một câu nói, liền để hắn nhảy ra trường học vòng tròn, chính thức tiến nhập hành chính cơ chế trở thành trong mắt người khác nhân thượng nhân đồng dạng là đàm văn sơn một cái quyết định, liền để chính mình trốn đi đông hải đi hoàng giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư. con đường đi tới này, chu dương chính mình cũng bị từng hạt dạng này bụi trần nện vào trên đầu qua, đương nhiên có thể cảm nhận được thái trong hội cùng từ văn tuệ hai vợ chồng cảm thụ. cái này cũng là hắn cùng nhau đi tới, mặc kệ là đối với lưu mai. đối với lý văn vương đối với đàm văn sơn vẫn luôn duy trì đầy đủ kính ý nguyên nhân cũng là từ đầu đến cuối có thể bảo trì sơ tâm nguyên nhân cho nên cứ việc đối với người khác xem ra có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng mà chu dương cũng không ngại loại này tiện tay mà thôi bí thư vừa mới từ thư ký trưởng gọi điện thoại tới nói tình ủy phát thông chi thứ hai buổi chiều muốn tổ chức kinh tế công tác hội bàn bạc tựa ở chỗ ngồi phía sau chu dương hiếm mắt trong đầu suy nghĩ ngàn bạc nghe được thư ký hoàng văn quý âm thanh đột nhiên liền mở mắt ra mấy giờ họp buổi chiều ba điểm ừ một tiếng chu dương liền không có nói chuyện bất quá đấy lòng cũng tại tính toán lần này chính mình đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên hẳn là cũng có thể xem hiểu ý tứ phía trên lần trước trịnh chi nam đề nghị hai vấn đề trong đó một cái đã chứng thực nhưng mà liên quan tới kinh tế bên trong tuần hoàn phương án các lại từ một điểm này tới suy đoán mặc kệ là vương mộ giản vẫn là tiêu vạn niên đoán chừng đều là đang chờ mình tỏ thái độ tin tức tốt là phía trên mặc dù không có rõ ràng chính mình cái thường vụ phó tỉnh trưởng này là làm cái gì hai vị này trong lòng tám thành đã có chú ý cho nên nếu như không ngoài sở liệu lần này kinh tế công tác hội bàn bạc chỉ sợ sẽ là chính mình chấp trường tây giang kinh tế bước đầu tiên từ chính trị góc độ tới nói tỉnh ủy bí thư vương mộ giản là phụ trách tây giang tỉnh phát triển đệ nhất người có trách nhiệm tỉnh trưởng tiêu vạn niên là chính phủ người đứng đầu chủ quán kinh tế việc làm chính mình cái này thường vụ phó tỉnh trưởng đơn giản chính là phụ trách thi hành nhưng mà nếu như muốn đem tây giang kinh tế làm lên đó cũng là thời điểm cùng hai vị này nà bài dù sao nếu như không có hai vị này ủng hộ cái kia rất nhiều chuyện chính là hoa trong gương trăng trong nước muốn làm ra thành tích tuyệt đối không thể rất nhanh xe một đường chạy tiến tế dân bệnh viện khu nội trú cửa ra vào sau khi xuống xe, chu dương thật xa liền thấy một cái nam tử trung niên mang theo hai người đứng tại cách đó không xa cửa ra vào vừa đi vừa về trước vọng bên hai lập tức cũng nghe đến xài văn tiến âm thanh bí thư ở giữa cái kia người cao chính là trần viện trưởng gật đầu một cái chu dương lúc này mới xuống xe hướng khu nội trú cửa ra vào đi qua một bên khác trần bình an lúc này đáy lòng kỳ thực cũng là vừa hưng phấn lại có chút khẩn trương tiếp vào sài văn tiến tin tức sau đó liền mang theo người đến đây làm cho trong bệnh viện đi qua người quen đều rất tò mò hắn cái này lớn viện trưởng không tại văn phòng mà là chạy đến sáu hào dưới lầu tới làm gì trên thực tế đêm qua trở về văn phòng sau đó, trần bình an lập tức liền tra xét một chút chu dương thông tin cá nhân, cái này tra một cái không sao. hắn vậy mà phát hiện chu dương trước đó một mực tại đông hải thành phố nhậm chức, xem như một chỗ địa đạo đạo đông hải cán bộ. hơn nữa xem xét chu dương vậy mà hai ngày trước mới vừa vặn được bổ nhiệm làm tây giang tỉnh ủy thường ủy thường, thường vụ phó tỉnh trưởng, đồng thời còn đảm nhiệm z tổ bộ công tác tiểu tổ phó tổ trưởng. lâu tại bên trong thể chế, trần bình an đương nhiên rất rõ ràng, chu dương cái này phó tổ trưởng thân phận đối với tây giang tỉnh bên ngoài lực ảnh hưởng, chỉ sợ so cái kia thường vụ phó tỉnh trưởng càng có tác dụng. dù sao thật tính ra. hắn cái này tế dân bệnh viện viện trưởng cũng thuộc về cơ sở cán bộ danh sách Trần viện người tới dưới lầu trần bình an bên thai đột nhiên nghe được văn phòng chủ nhiệm âm thanh lúc này liền ngẩng đầu hướng người tới nhìn sang một mắt liền nhận ra ở trong cái kia thân hình cao lớn bóng người chính là chu dương lập tức liền mang theo nhân theo chu dương nên đón chương 932, trăm hồ tổng ý khó bình chương 932, trăm hồ tổng ý khó bình chu tỉnh trường tốt thế dân bệnh viện khu nội chú sáu hảo cửa lầu trần bình an đáy lòng thấp thỏm rõ ràng không giống biểu tình trên mặt bình tĩnh như vậy ba tuổi tây giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng dù cho chu dương cũng không phải đông hải thành phố lãnh đạo thành phố nhưng mà cái này một vị bản thân cấp bậc còn tại đó giữa hai người trong thân phận khác biệt có thể nói đơn giản chính là một đạo khoảng cách cho dù là trần bình an cũng không phải là thuần túy người trong thể chế lúc này cũng khó có thể ngoại lệ kỳ thực ở trong quan trường hành chính cấp bậc vật này thường thường là dễ dàng nhất cho người ta mang đến cảm giác áp bách chuyện cũ kể quan hơn một cấp đệ chết người cũng không phải một câu lời nói dối cứ việc trên xã hội có chút bàn phím nhà luôn cảm thấy đối mặt thị ủy bí thư cùng đối mặt văn phòng bên trong lãnh đạo là cùng một loại khái niệm nhưng mà trên thực tế cái này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau chân chính có thể tại loại này trước mặt làm đến thản nhiên sự chi ngoại trừ đồng cấp cán bộ có thể nói những người khác thật sự ít càng thêm ít thậm chí không có dù sao thân ở trong quan trường cái này vòng luật quẩn người cũng là có dục vọng một khi đối với quyền lợi danh lợi có truy đuổi cái kia loại này truy đuổi hành vi liền sẽ điều động ngươi thả xuống rất nhiều thứ nhất là không đáng một đồng tôn nghiêm đừng nói là đối mặt một cái tỉnh bộ cấp quá lớn thậm chí chỉ là đối mặt một cái hương chân bí thư đảng ủy loại kia đến từ quan trường bên trong thể chế một cách tự nhiên cảm giác gác bách đều biết ngừng ngươi không thờ đổi hơn nữa một cái người bên trong thể chế cùng một cái quần chúng đối mặt chính khách bị sẽ là khác nhau trời vực đãi ngộ thượng cấp của ngươi có thể đối với ngươi lớn tiếng quá lớn nhưng mà hơn phân nửa sẽ không đối với một cái quần chúng bày sắc mặt đương nhiên chỗ làm việc cùng quan trưởng càng nhiều thời điểm cũng là hai chuyện khác nhau tại chức trang bên trên ngươi có thể cùng lãnh đạo vỗ bản cùng lắm thì vỗ lạng tính toán trực tiếp từ chức chuyện nhưng mà ở trong quan trường không nói trước lật bản vấn đề càng nhiều thời điểm thậm chí ngay cả đưa tay đi lật bản động tác đều cần đầy đủ dũng khí cùng dài dằng dặc tâm lý xây dựng trần bình an cũng không phải một cái nghề nghiệp còn lại mà là một cái kỹ thuật hình chuyên gia học giả nhưng mà viện trưởng cái thân phận này cũng rất khó để cho hắn yên tâm phía dưới những vật này. Chu Dương đến, thậm chí càng làm cho hắn lẩn lẩn ý thức được khả năng này sẽ trở thành mình tại kỹ thuật hình quan viên trên con đường này đi được xa hơn một cái cơ hội. Chỉ có điều Trần Bình An không ngờ tới chính là Chu Dương thái độ có chút vượt mức bình thường ôn hòa ngươi tốt. Bình An đồng chí, lần này cho ngươi thêm phiền vậy à? Chu Tỉnh trưởng ngài khách khí. Trị bệnh cứu người vốn chính là bệnh viện chức trách, thật sự là không thể nói là phiền phức. Bất quá tiểu cô nương vấn đề mặc dù không phức tạp, nhưng mà trong thời gian ngắn chắc chắn cũng không giải quyết được vấn đề, đoán chừng còn phải tại bệnh viện bên này chờ lâu một đoạn thời gian. dưới lầu chu dương cùng bước nhanh đi đến trước mặt trần bình an nắm tay chu lập tức liền theo vị này trần viện trưởng tiến vào trong lầu thang máy dọc theo đường đi trần bình an rất cặn kẽ cùng chu dương nói một lần cái kia tiểu cô nương tình huống vị này trần viện trưởng rõ ràng cũng là một người có quyết tâm ngoại trừ tiểu cô nương bệnh tình trên cơ bản không có được bổ nhiệm gì vợ ép mà lại nói rất nhiều cẩn thận trên cơ bản mọi mặt đều đã suy nghĩ kỹ chu thị trưởng chính là căn này phòng bệnh ngài nhìn hoặc là ngài đi vào ta sẽ không quáy dấy các ngươi chu dương nghe vậy cũng không gật đầu chỉ có điều chờ đi đến cửa phòng bệnh thời điểm mới khoát tay nào nói không có việc gì Ngươi cùng theo à, nếu là có vấn đề gì ngươi thế, nhưng là chuyên gia." Nói xong Sài Văn Tiến đã gõ môn. Một đoàn người lúc này mới tiến vào phòng bệnh Trần Viện Trưởng. "Sải ca." Trong phòng, nhìn thấy Trần Bình An cùng Sải Văn Tiến thái trong hội cùng Từ Văn Tuệ cũng là một hồi mừng rỡ, bất quá nhìn thấy Chu Dương thời điểm, hai người rõ ràng ngẩn ra một chút. Trong phòng, thư ký Hoàng Vân Quý đem đã sớm mua tốt hoa quả để lên bàn. Lúc này mới giới thiệu nói, "Thái Lao sư, Từ lão sư, vị này là chúng ta Tây Giang tỉnh Chu Dương Chu phó tỉnh trưởng." Nghe được Hoàng văn Quý lời nói, thái trong hội cùng Từ Văn Tuệ lập tức liền mở người. hai vợ chồng làm sao đều không nghĩ tới, bọn hắn ở trên máy bay tùy tiện đụng tới một cái nhiệt tâm đại ca, thế mà lại là tây giang tỉnh phó tỉnh trưởng, chờ đã chu dương chu phó tỉnh trưởng, hai vợ chồng dù sao cũng là tại cán giang làm việc trong đại học, mặc dù không biết chu dương người này, nhưng mà tên chắc chắn là nghe qua. thái trong hội còn có chút ngây người công phu, từ văn tuệ phản ứng ngược lại là rất nhanh, lập tức liền một mặt câu này nói, ngài là thị lý chu bí thư sao? nghe vậy chu dương cũng là nhịn không được cười lên, nếu như ngươi nói là cán giang thị ủy bí thư, kia chính là ta. từ văn tuệ cùng thái trong hội lập tức cũng là gương mặt ngượng ngùng, người càng là thấp thỏm không được. bọn hắn không ở con trường, tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý quá nhiều lãnh đạo sự tình. Nhưng mà thị ủy bí thư Chu Dương tại Cán Giang uy tín như thế nào hai người nên cũng biết. Cán Giang thành phố gần đã qua một năm phát sinh biến đổi lớn, ngoại nhân rất khó đi thể hội nhận được. Thái trong hội cùng Từ Văn Tuệ tại Cán Giang việc làm, lĩnh hội tự nhiên sâu hơn. Bây giờ Cán Giang, nói là mỗi ngày mỗi khác cũng không đủ, mà Cán Giang người đều rất rõ ràng, đây hết thể cũng là nhờ vào trước mắt vị này Chu Bí thư. Trong phòng bệnh, nếu biết Chu Dương thân phận, Thái trong hội cùng Từ Văn Tuệ hai vợ chồng rõ ràng đều câu nệ không thiếu đơn giản hàn huyên một hồi, vì sợ đòi tiểu hai tử. trần bình an lập tức ngay tại bên cạnh an bài một cái phòng học nhỏ trên thực tế lúc này trần bình an lấy lòng cũng là kinh ngạc không được vốn là hắn là cho rằng thái trong hội cùng từ văn tuệ hơn phân nửa là cùng chu dương có quan hệ gì bằng không đường đường một cái tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng làm sao lại để cho phương bộ trưởng tự mình an bài hai từ nằm viện sự tỉnh mà bây giờ nhìn này đối trẻ tuổi vợ chồng thế mà thực sự là lần thứ nhất biết chu tỉnh trưởng thân phận. trong lúc nhất thời trần bình an cũng không biết nên nói hai người vận khí tốt vẫn là chu dương làm người cùng thường nhân khác biệt sáu chu dương cũng không có tại trong bệnh viện chờ đâu chủ yếu là điện thoại di động trong túi một mực tại vang lên không ngừng. Cho nên cùng thái trong hội cùng Từ Văn Tuệ hai vợ chồng Hàn Huyên một chút hài tử bệnh tình cùng tiếp xuống dự định, lại cùng Trần Bình An hiểu rõ một chút trị liệu an bài, lúc này mới lập tức đứng dậy xuống lầu. Giúp đôi này tiểu phu thê với hắn mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Có Trần Bình An vị này, lòng dạ sắc bén Trần viện trưởng tại, Chu Dương cũng biết chuyện kế tiếp chắc chắn sẽ tương đối thuận lợi đến nỗi Trần Bình An điểm tiểu tâm tư kia, Chu Dương cũng không có quá mức để ý tới đến hắn bây giờ cấp độ, nằm trong tay quyền lợi hoặc có lẽ là tài nguyên tự nhiên là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà những vật này dùng như thế nào Chu Dương trong lòng có một cân đòn. Trần Bình An cố nhiên là một người có lòng người, nhưng mà hắn người này có thể hay không dùng, dùng như thế nào, lúc nào dùng đồng dạng là một môn người quen nhìn người học vẫn ôm ấp yêu thương, cố nhiên là chuyện tốt, nhưng mà có tiếp hay không nào, như thế nào tiếp nhận lại là khảo nghiệm một cái lãnh đạo cuối cùng một cửa ải khó điện thoại là hồ thắng lợi đánh tới. Gia hỏa này không biết là từ người nào biết mình ngày mai muốn trở về tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường ngày hoạt động sự tình, nhất định muốn hỏi cho ra nhẽ chuyện này, ngươi hỏi cái kia sao tình tưởng làm gì? Ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi nói lần trước qua cũng không tiếp tục trở về trường học tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. dù sao cũng là thân phận không đồng dạng hồ thắng lợi mặc dù không tại bên trong thể chế nhưng mà cũng là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc sau khi tốt nghiệp tự nhiên hàng năm đều biết tiếp vào trường học thư mời thì ra mấy năm trước hồ thắng lợi đáp ứng lời mời tham gia qua một lần kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động nhưng mà chính là một lần kia hoạt động đem hắn cho trêu đến có chút sợ hãi dựa theo hồ thắng lợi nguyên thoại chính là đông đại trường học lãnh đạo chính là ánh mắt thiệt cận mắt cho coi thường người khác rõ ràng cũng là đồng học người phân biệt đối xử không có vấn đề dù sao trong nông thôn uống rượu còn muốn dựa theo đối phận sắp xếp cái đông các tây các trình tự hết lần này tới lần khác đông đại tướng ăn quá khó nhìn lại đem người bên trong thể chế nhưng phạm là sử cấp trở lên cán bộ toàn bộ đều mời đến tự tọa bọn hắn những thứ này làm xí nghiệp tư nhân xếp tại lần một chỗ ngồi không nói liền bồi rượu cũng chỉ là mấy cái trưởng phòng đây không phải có người chu đại tỉnh trưởng một lên sao ta mẹ nó liền xem như đông đại gia tới một con chó những cái này vương bắt đạn đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân a nghe vậy trong lúc nhất thời chu dương cũng là im lặng lợi hại hắn đương nhiên nghe được hồ thắng lợi tức giận trong bụng không có chỗ ngồi vung bất quá hắn cũng không tốt nói cái gì đơn giản cùng hồ thắng lợi hàn huyên vài câu hẹn ngày mai dẫn hắn cùng đi liền điện thoại lập tức mới cất điện thoại di động cùng đợi một hồi lâu trần bình an nắm tay hải tử liền giao cho ngươi ta còn có chuyện liền không đi qua nhìn quay đầu đông hải bên này có chuyện gì ngươi cùng lao phương liên hệ tiểu xài danh thiếp của ta ngươi giao cho trần viện trưởng đi sài văn tiến nghe vậy vừa định gật đầu trần bình an lập tức liền vừa cười vừa nói chu tỉnh trưởng cho cho, tuổi thư ký hôm qua liền đem danh thiếp cho ta chu dương lúc này mới ừ một tiếng lập tức cũng không nhiều lời quay người liền lên xe mà đứng tại sáu hào lâu dưới đầu trần bình an cũng không nhịn được nắm quả đấm một cái Trên quan trường có mấy lời đến chu phó tỉnh trưởng địa vị chắc chắn sẽ không nói quá mức ngay thẳng, nhưng mà phân phó hắn có chuyện tìm phương bộ trưởng đối với chính mình mà nói, có một câu nói như vậy tự nhiên là đầy đủ. Chương 933 trở lại trường học cũ. Chương 933 trở lại trường học cũ. 10 28 hào đêm đó Đông Hải đại truyền hình thành phố, Tây Giang tỉnh đại truyền hình đồng thời thông báo Đông Hải thị ủy thường ủy phó thị trưởng Trương Bình Bình cùng đi Tây Giang tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương tại Giang Loan khu khoa học và công nghệ khuôn viên tham quan khảo sát tin tức đồng thời còn báo cáo Tây Giang tỉnh Cán Giang thành phố cùng Giang Loan khu chính thức ký kết khoa học và công nghệ hợp tác hiệp nghị tin tức. trong phòng khách chu hướng quân cùng vương ái bình lão lưỡng khẩu nhìn xem trên màn hình tivi nhi tử từ ngồi xuống bắt đầu miệng liền cười không có khép lại qua ngược lại là chu dương ngồi một đôi nhi nữ trong phòng chơi quên cả trời đất kỳ thực chu dương trong lòng cũng biết mặc kệ phụ mẫu đến cái gì ni linh nhi tử lúc nào cũng trong lòng thấy nặng nhất một cái kia những năm này chính mình một mực tại nơi khác nhập trước trong nhà hầu như đều trở thành khách sạn lão lưỡng khẩu mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng mà trong lòng hơn phân nửa cũng là liên hệ cùng mong nhớ lần này nếu như không phải đúng lúc gặp có chuyện như thế mình có thể lấy việc công làm việc tư mà đi một chuyến đông hải chỉ sợ cũng không có thời gian chuyên môn trở về một chuyến chỉ có điều đối với phụ mẫu tới nói nhi tử làm quan lớn gì chỉ sợ cũng không giống như lao tới tại tự mình bên cạnh Hảo thực sự không được chờ an bình lớn một điểm liền để cha mẹ trở về đông giang lao ra à nhiều năm như vậy tại đông hải bọn hắn cũng không ở quen thuộc đông giang bên kia còn có một đám lao bằng hưu cứu cứu cùng mợ cũng tại nhiều ít muốn hài lòng một chút kỳ thực chu dương cũng rất ít cùng an hiểu khiết trò chuyện những vấn đề này buổi tối hôm nay đơn giản chính là phụ mẫu nhìn tin tức thời điểm loại kia phản ứng để cho vợ chồng bọn họ hai đều ý thức được chờ một chút đi Hai người bọn họ thật trở về Đông Giang láo ra cũng không phải như vậy thuận tiện, bây giờ cơ thể vẫn được ngược lại là không có gì, đợi đến qua mấy năm chân bất tiện, trở về cũng phiền phức. Ư một tiếng, An Hiểu Khiết cũng không nói cái gì. Chỉ có điều nàng sao lại không phải như thế. Vì hai tử hai người ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, tương lai không chắc Chu Dương còn muốn điều chỉnh đến cái gì địa phương đi nhận chức trách nhiệm. Chu Dương thấy thế tự nhiên cũng biết tức phụ Nhi trong lòng đang suy nghĩ gì. Lúc lúc An Hiểu Khiết bả vai nói vài câu thân thiết lời nói. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần khuya, Tựa hồ liền tinh nguyện cũng không muốn quấy rầy dạng này đến tĩnh, lặng lẽ sờ mà chui vào tầng mây dày đặc bên trong. Nơi xa màu da cam đèn nghe ông chiếu sáng nửa mảnh bầu trời đêm. Tại Đông Hải thành phố ban đêm kỳ thực là không nhìn thấy ánh sao đối với Chu Dương tới nói, phồn hoa tan mất sau đó, nội tâm tự nhiên cũng có nhân chi thường tình bộ vỡ. Sau khi làm việc, càng là ít có cơ hội như vậy lặng lặng hưởng thụ lấy phụ mẫu vợ con đều tại bên người mình ấm áp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm, hắn lập tức liền mang theo mấy người chạy tới Đông Đại bên kia. Nếu là lấy tư nhân thân phận trở về trường tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường ngày hoạt động. Chu Dương tự nhiên không có phất cờ giống chống tất yếu. Trên thực tế nếu như không phải xuất phát từ có thể sẽ có công việc nguyên nhân, hắn thậm chí ngay cả thư ký Hoàng Văn Quý cùng tài xế Xài Văn Tiến đều chẳng muốn mang theo. Mấy người ngồi là Hồ Thắng Lợi chiếc Kia Bì Em núp xin sáu, tài xế Tiểu Xài lái xe, tiến vào cửa trường học dừng xe xong sau đó, Chu Dương đứng tại bãi đỗ xe ngắm nhìn chung quanh một tuần. Bởi vì chính vào kỷ niệm ngày thành lập trường này. cho nên trong sân trường bốn phía đều có thể nhìn thấy một chút bắt mắt băng biểu ngữ cùng quảng cáo, liền mới quanh đường nhựa trên mặt đường đều phun có huy hiệu trường cùng một tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường chữ cùng hoa văn màu. không nói những cái khác, ít nhất trường học đang tuyên truyền một khối này làm cũng không tệ lắm. trong sân trường học sinh tốt năm tốt ba, Chu Dương có thể cảm giác được, liền trong không khí đều tựa như tràn đầy một tia thanh xuân hương vị. tuy thực từ trong tính cách giảng, bản thân hắn cũng là một cái đa sầu thiện cảm người, chỉ có điều nhiều năm như vậy ở trong quan trường mòn hết rất nhiều ngày tính chất đồ vật, có đôi khi Chu Dương chính mình cũng cảm thấy hắn trở nên có chút lạ lắm. nói là càng thêm thành thục cũng tốt, hay là cay độc cũng được. tóm lại cùng năm đó cái kia tại cái này trong sân trường truy đuổi đùa dỡ người chắc chắn không còn là một dạng. trường học đảng ủy cùng hội cựu sinh viên trên thư mời liệt minh kỷ niệm ngày thành lập trường đại hội là tại buổi sáng 10 giờ rưỡi sau khi hội nghị kết thúc còn có một cái chiêu đãi bữa tiệc chu dương nhìn đồng hồ gặp vừa mới chín giờ ra mặt cho nên trong lúc nhất thời ngược lại cũng không vội vã đi trường học văn phòng bên kia mà là vòng quanh trong trường học đi dạo tốt nghiệp thời gian mười mấy năm rất nhiều thứ dù sao vẫn là thay đổi không nói bộ mặt hoàn toàn thay đổi nhưng mà cũng chỉ có một loại cảm giác xa lạ ngay cả quản vật lý học viện trước mặt viên kia xương mù tùng cũng không thấy bóng dáng nói thực ra những năm này đông hải thành phố đối với đông đại đầu nhập vẫn rất lớn trước đó chúng ta lúc đi học nơi nào có bây giờ loại điều kiện này. Ta nghe Lý Lý giảng, bây giờ trường học mỗi cái ký túc xá học sinh bên trong đều danh điều, hơn nữa trong phòng học cũng đổi mới xây trí tuệ phòng học, chỉ là làm cái này trí tuệ lớp học nghe nói liền xài hảo mấy ức. Hồ Thắng lợi lão bà Hồ Lệ Lệ là Đông Đại quản vật lý học viện phó giáo sư. Trước đó hai người học khoa chính quy thời điểm còn trải qua Hồ Lệ Lệ môn tự chọn, ngay lúc đó Hồ Lệ Lệ vẫn là một cái vừa mới nhập trường tuổi trẻ nữ tiến sĩ. Chỉ có điều Chu Dương cũng không ngờ tới gia hỏa này, cuối cùng lại còn cưới lao sư của mình thời đại đang tiến bộ, quốc gia cũng tại phát triển, tại trên giáo dục đầu nhập là đang giá. những năm này ta tại cơ sở việc làm lớn nhất cảm thụ chính là giáo dục vật này lúc nào cũng không thể ném trước kia văn phương bí thư tại bộ giáo dục chủ chính cũng đã nói cái gì đều có thể nghèo đều có thể đắng nhưng mà không thể nghèo giáo dục không thể đắng giáo dục vì mở trường vấn đề nàng không ít trong vãng thị thắp hương nếu như không phải bây giờ không có cơ hội ta ngược lại thật ra muốn đi giáo dục miệng khô mấy năm qua lấy nghe được hồ thắng lợi lời nói chu dương cười cảm cái nói hồ thắng lợi hiếm thấy không có lấy hắn mấy câu nói đó ghẹo mà là bên mặt liếc chu dương một cái đáy lòng đồng dạng là cảm khái chỉ bất quá hắn cảm khái là chính mình như thế nào cũng không nghĩ đến trước kia cái này cùng hắn cùng một chỗ tại trên tốt nghiệp hội liên hoan trò chuyện biết tiểu thuyết kiếm tiền thảo luận dương y y, y chân giải không giải ra hỏa chỉ chớp mắt mười mấy năm công phu đi qua vậy mà trở thành phó tỉnh trưởng hơn nữa lấy chu dương nhân kỷ cho dù là hồ thắng lợi không còn hiểu rõ chính trị đều biết gia hỏa này tương lai ở trên con đường này còn có thể đi rất xa trên thực tế hồ thắng lợi cũng biết đến chu dương cấp độ này có thể cùng hắn ngầm lại lui tới hơn nữa chân chính gọi là bằng hữu người đã không có bao nhiêu hắn hồ thắng lợi tự nhiên cũng là vận khí có thể nhận biết như thế một cái anh em còn nhớ rõ thao trường cầu môn phía sau khối kia mặt cỏ a bất quá bây giờ giống như không có hai người sóng vai đi đến trường học thao trường phụ cận hồ thắng lợi đột nhiên chỉ vào phía trước nói phía sau hai người hoàng văn quý cùng xài văn tiến rơi xuống đại khái 4 năm cái thân vị cũng là càng không ngừng hướng trong sân trường rõ xét xem như chu dương thư ký cùng tài xế bọn hắn tự nhiên biết chu bí thư trước đó tại cái này địa phương được đi học hơn nữa còn làm việc qua đối với trong sân trường hết thể tự nhiên cũng đầy là hiếu kỳ nhưng mà chu dương nghe được hồ thắng lợi lời nói vẫn không khỏi phải những mày hết lần này tới lần khác gia hỏa này giống như là cố ý nhắc tới cái sự tình ngươi đừng nhiễu lông mày, đều đi qua mười mấy năm sự tình ai lúc còn trẻ còn không có điểm phong hóa tuyết nguyệt bất quá ăn ngay nói thật ta mẹ nó liền không có nghĩ rõ ràng trước kia ngươi là thế nào vừa ý vương cận, nếu là ta nhớ không lầm ngươi cùng với nàng thổ lộ chính là ở đó địa phương a phong thủy bảo địa a chu lại tỉnh trưởng mối tình đầu nóng thổ đáng tiếc bị người san phẳng rồi nếu là giữ lại nói không chừng về sau vẫn là đông đại cảnh điểm đâu ha ha ha ha nghe vậy chu dương cũng không nói chuyện là cái kia địa phương không giả nhưng mà gia hỏa này nói chuyện mẹ nó thật khó nghe đúng chu dương Ta khuya ngày hôm trước cùng đàm đại thiếu nói chuyện trời đất thời điểm, nghe hắn nói ngươi bức kế tiếp muốn đi bên trong giết bộ, thật hay giả? Đột nhiên nghe được 800 năm đều không chú ý quan trưởng hồ thắng lợi đột ngột nhắc lên một câu nói như vậy, chu dương cũng là cứng sở đi bên trong giết bộ. Đây là đâu tới thuyết pháp? Bất quá hắn rất nhanh liền biết rõ đàm siêu nhiên loại suy đoán này là nơi nào tới, khả năng cao chính là trên đỉnh đầu của mình cái kia đỉnh phó tổ trưởng ngũ gây hoạn. Nhưng mà đột nhiên bị hồ thắng lợi một nhắc nhở như vậy, chu dương đáy lòng cũng là hơi hồi hộp một chút đàm siêu nhiên loại này gia đình đi ra ngoài đại thiếu gia, ngươi có thể nói hắn ngây thơ, nói hắn ốc, thậm chí là nói hắn cuồng vọng. nhưng mà chính trị độ bén nghệ chắc chắn là người bình thường không có cách nào so có đôi khi chu dương đụng tới loại này đại vấn đề thời điểm đều biết cùng đàm siêu nhiên trao đổi một chút thái độ loại suy đoán này mặc dù nghe có chút thiên mã hay không nhưng mà chưa hẳn liền không có khả năng trong lúc nhất thời chu dương trong đầu cũng là suy nghĩ ngàn vạn chuyện tức lại nghĩ tới trước đây quan trấn lâm đề cập với hắn cái kia hai năm trêu tức chi ngôn nếu quả thật chính là như vậy thế thì chưa chắc là quan bộ trưởng trêu tức chi từ a gặp chu dương không nói chuyện hô thắng lợi cũng không có hỏi nhiều bất quá rất nhanh giá hỏa này liền lại bắt đầu làm yêu ngươi xem một chút những thư cầu này từng cái nhân mô cầu dạng xe công tư dụng ngươi tốt xấu cũng là chờ đợi lãnh đạo cấp trên mũ chẳng lẽ liền không thể quản quản đi qua trường học một đầu đại lộ thời điểm nhìn xem bên cạnh thân từng chiếc sượt qua người xe nhỏ hồ thắng lợi không giải thích được liền bắt đầu chửi mẹ đạp gia hỏa này một mắt chu dương cũng lười phản ứng đến hắn bất quá đáy lòng hơn phân nửa đoán được gia hỏa này lần trước trở về trường hơn phân nửa là thật sự ăn quả đáng bằng không, không đến mức hận đợi như vậy hồ thắng lợi tính cách hắn vẫn hiểu có đảm siêu nhiên cùng quan tân miệng nhưng mà không có hai người này đã lớn. miệng độc là thực sự độc tại văn hóa công ty trong vòng cũng là nổi danh áp miệng nhưng mà sợ cũng là thật sự sợ trước kia lúc tốt nghiệp không quen nhìn vụ đạo viên loại kia mắt chó coi thường người khác cách làm chỉ dám ở trước mặt mình chửi bậy chửi mẹ thật muốn hắn bên trên bục giảng lại cứng rắn mắng sợ là lại không lá gân này bất quá chu dương cũng không ngủ tự nhiên nhìn ra được phía trước cái kia mấy chiếc xe hơn phân nửa thật đúng là trong đơn vị xe buýt thanh nhất sát hàng nội địa vinh uy mặc dù tại bên trong thể chế loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách dưới có đối sách trở về trường học có thể là tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động cũng có thể là tham quan trường học học tập đi. chỉ có điều loại chuyện này dựa theo chu dương dĩ vãng tính cách cũng lười để ý, nhưng là bây giờ trên đầu của hắn còn mang theo một đỉnh trung tổ cơ sở cán bộ nhậm chức quy định cải cách ban lãnh đạo phó tổ trưởng ngũ. cơ sở lãnh đạo cán bộ việc làm tác phong vấn đề, tự nhiên cũng là tại lo nghĩ của hắn bên trong không nói lời nào không ai coi ngươi là cấp thiết. bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi lần trước có phải hay không bị người đánh. cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi a. bị chu dương như thế một hồi ép buộc. hồ thắng lợi tức giận lườm hắn một cái ngươi bất ở chỗ này bận tiểu ta, hôm nay ta ôm ngươi đuổi. đợi lát nữa nếu là lại để cho ta nhìn thấy mấy cái kia ba ba tôn, ngươi xem ta như thế nào lộ bọn hắn, lao tử đơn đã độc đấu không được, cáo mượn oai hùng tổng hội a? nghe vậy chu dương lập tức cũng là im lặng đến thực điểm. chương 934, oan giang ngõ hẹp. chương 934, oan giang ngõ hẹp. chu dương xa cách trường học mười mấy năm, chính như suy nghĩ trong lòng hắn, kỳ thực trường học một ngọn cây con cỏ, ngoại trừ bộ phận kiến trúc, trong sân trường thậm chí tìm không thấy bao nhiêu năm đó cái bóng, vẫn như cũ bỏ đầy dây thường xuân cái kia tòa nhà hồng lâu ngược lại là không có biến hoa quá lớn. ba tầng cao lầu nhỏ vẫn là thế kỷ trước bốn năm niên đại kiến trúc. Loan lộ trên mặt tường chóc từng mảng lấy một tia dấu vết tháng năm. Tòa nhà này chứng kiến Đại học Đông Hải tại kiến quốc thời kỳ cải chế, cũng chứng kiến Đại học Đông Hải từ một cái tam lưu trường học tiến quân trọng điểm đại học, thậm chí tiến vào quốc gia 211 trọng điểm xây dựng trường cao đẳng hàng ngũ lịch sử. Từ trên cái thế kỷ thập niên 90 cuối cùng bắt đầu, nhà này tên là Tưởng nhớ học đường kiến trúc vẫn là trường học đảng ủy ban tử làm việc nơi trốn. Trước kia Chu Dương tại Đại học Đông Hải công tác một năm kia cũng không thiếu hướng về tòa nhà này bên trong tiến đưa tài liệu, gõ trường. Bây giờ, tại vị ở Tưởng nhớ học đường lầu hai trường học vụ trong phòng họp. Trường học bí thư đảng ủy Vũ Chính Thanh cùng hiệu trưởng Bành đảo đang tại khẩn cấp tổ chức một lần đảng ủy thường ủy hội bàn bạc. Tại Đông Hải thành phố, kỳ thực đại học Đông Hải tại trong một đám trường cao đẳng cũng không đáng chú ý thắng ở trường học trong tên chiếm cứ Đông Hải hai chữ, cho nên những năm này thị ủy chính phủ thành phố đối với trường học phát triển ủng hộ cường độ vẫn là tương đối lớn. Bất quá ngay cả như vậy, 121 tròn năm loại này cũng không phải trọng đại số nguyên thời hạn kỷ niệm ngày thành lập trường này. Mặc dù trường học nội bộ cực kỳ trọng thị, nhưng mà muốn mời lãnh đạo thành phố tới tham gia độ khó vẫn rất lớn. Nhưng mà ai cũng không có nghĩ tới là, sáng sớm trường học liền tiếp vào thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia thông chi. nói phân công quản lý bộ giáo dục đảng ủy công tác thị ủy thường ủy phó bí thư thái tuệ đồng chí tạm thời quyết định sẽ tới trường học tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động tin tức này đột nhiên thật là mười phân đột nhiên có thể nói hoàn toàn là đánh một đám trường học lãnh đạo một cái trở tay không kịp nhưng mà đối với trường học bí thư đảng ủy vũ chính thanh cùng hiệu trưởng bành đạo mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt Liên 121 tròn năm loại này cũng không phải là số nguyên ngày kỷ niệm thời gian điểm thị ủy phó bí thư đều tới trường học tham gia thời khóa biểu bày ra chúc mừng tại mọi người xem ra đây chính là ngay cả giao thông đại học cùng tài đại cái kia mấy trường học cũng không có lãi ngộ phòng học một đám thành viên ban ngành đang tại nghe trường học bí thư đảng ủy vũ chính thanh bố trí tiếp đãi việc làm lần này thái bí thư đến đông đại tới tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động đã trường học của chúng ta vinh hạnh cũng là thị ủy chính phủ thành phố cao độ coi trọng đại học đông hải trị trường học văn phòng học công tác thể hiện cho nên ta cường điệu một lần nữa các cấp các bộ môn tiếp đãi việc làm nhất định đừng ra sai bởi vì thời gian vội vàng cho nên sẽ bàn bạc triệu khai thời gian cũng không dài ngắn ngủi nửa cái giờ không đến liền kết thúc hội nghị Mỗi phân công quản lý phó hiệu trưởng cùng phó bí thư lập tức cũng bắt đầu chia đầu hành động đi làm bố trí. Một lát sau ở trường bí thư đảng ủy Vũ Chính Thanh văn phòng bên trong, hiệu trưởng bành đào nhưng là gương mặt vô kế khả thi Vũ bí thư, ta xem thái bí thư tới trường học là chuyện tốt, nhưng mà chuyện ra tất có bởi vì lần này thái bí thư đột nhiên tạm thời quyết định tới tham gia trường học kỷ niệm ngày thành lập trường này, chỉ sợ là chạy chu phó tỉnh trưởng tới a. Nghe được bành đào lời nói, Vũ Chính Thanh hơi chút trầm tư lập tức cũng gật đầu một cái. Trên thực tế tiếp vào thông báo thời điểm hắn liền có loại ý nghĩ này, chỉ có điều còn không phải mười phần chắc chắn mà thôi. Bây giờ nghe hiệu trưởng bành đào kiểu nói này. hắn cũng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán vấn đề chính là ở phía trước vị kia chu phó tỉnh trưởng chỉ nói là có giành xét tới thế nhưng là cũng không xác định cụ thể hành trình trường học bên này mặc dù đã kịp chuẩn bị nhưng mà một mực không thấy người trong lòng hai người tự nhiên cũng có chút thấp thỏm cái kia chu phó tỉnh trưởng bên kia bây giờ còn chưa tin tức sao nghe vậy bành đào lắc đầu trước tiên không cần quan tâm nhiều việc cấp bách là muốn trước tiên đem thái bí thư tiếp đãi việc làm làm tốt đến nỗi chu phó tỉnh trưởng bên kia lão bành ngươi nhìn chẳng chẳng điểm mặt khác chu phó tỉnh trưởng là đông đại nổi danh đồng học hơn nữa đông đại hay là hắn trước đó làm việc qua địa phương Ngươi để cho mấy cái cùng hắn tương đối quen thuộc trường học lãnh đạo sẽ liên lạc lại liên hệ. Một bên khác, Chu Dương tự nhiên cũng không biết bởi vì chính mình một câu không quá khẳng định hồi phục đã làm cho đông đại trường học ban lãnh đạo có chút chân tay luôn uống. Trên thực tế hắn trước đây cho hồi phục ý tứ vẫn là rất hiểu, nói sự tình hắn biết trường học cũ kỷ niệm ngày thành lập trường ngày nhất định tận lực đuổi trở về. Nhưng mà quan trường chính là như thế, thường thường cũng là lãnh đạo một câu nói, phía dưới chạy chân gãy. Chu Dương một câu nói, trường học ban lãnh đạo cũng muốn ở nơi đó suy xét đường này. Lúc này Chu Dương chính cùng Hồ Thắng Lợi cùng một chỗ mang theo Hoàng Vân Quý cùng Sài Văn Tiến ở trường học trong các ngõ ngách đi dạo, dù sao mười mấy năm không có trở lại qua. Bây giờ hiếm có về tay không một lần trường học cũ, tuy nói có chút không như ý muốn chỗ, nhưng mà dù sao cũng là chính mình cuộc sống và công tác gần tới 5 năm địa phương, khẳng định muốn xem thật kỹ một chút. Luận cảm tình, Chu Dương đối với đông đại tình cảm cùng ký ức có thể nói thậm chí muốn vượt qua chính mình nhậm chức rất nhiều địa phương. Mấy người đi dạo gần tới hơn nửa giờ, dưới ngựa xem hoa nhìn thao trường, quản vật lý học viện cao Úc còn có Chu Dương trước đây công tác giáo dục học viện cao Úc. thậm chí còn cố ý đi đến trường một cái trong phòng ăn đi một lượt. nguyên bản chu dương kỳ thực là nghĩ bên trên giáo dục học viện trong đại lâu xem, bất quá thời gian bên trên đoán trường không kịp, không thể làm gì khác hơn là vội vàng lướt qua. xem xong những thứ này địa phương, mấy người lúc này mới trở về phương hướng hướng hiệu trưởng văn phòng cái kia vừa đi. dù sao trường học hành chính lâu, hội trường, âm nhạc đường còn có tổng hợp hội nghị trung tâm cơ bản, bản thượng đô tại một mảnh kia còn nhớ rõ công đoàn mở cái kia quán cà phê a bây giờ không đồng dạng, lần trước ta tiễn đưa lì lì trở về trường học đi qua một lần, đã triệt để biến dạng. trước đó không phải chỉ có một gian quán cà phê sao? ngươi đoán một chút bây giờ biến thành hình dáng ra sao?" Gặp Chu Dương không nói lời nào. Hồ Thắng Lợi không thể làm gì khác hơn là phối hợp tiếp tục giới thiệu nói bây giờ nguyên bản quán cà phê bị tháo bỏ, cả tòa lầu toàn bộ một lần nữa phá đi xây lại, chuyên môn đóng một cái hoạt động trung tâm, khí phái không được. Toàn bộ lầu một toàn bộ không có biến thành quán cà phê, ngoại trừ lại đường, còn mở phòng đơn. Gặp Hồ Thắng Lợi tiểu nói này, Chu Dương cũng tới hứng thú. Năm đó ở giáo dục học viện lúc công tác, văn phòng chủ nhiệm Lý Văn Phương liền thích nhất đi quán cà phê bằng vào nhân viên trường học uống một ngày một phần miễn phí cà phê. Về sau hắn cùng An Hiểu Khiết xác định quan hệ yêu đương sau đó, hai người cũng không ít đi cái này địa phương A cái kia đi, đi hoạt động trung tâm đi xem một chút. Nói xong mấy người lập tức liền thẳng đến trường học công đoàn hoạt động trung tâm bên kia. lộ cũng không nhiều, không đến 10 phút, mấy người liền đẩy ra hoạt động trung tâm cửa thủy tinh. chính như hồ thắng lợi nói tới, địa phương chính xác trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn không có một tia quen thuộc cái bóng, mà là một cái hoàn toàn mới địa phương. bởi vì khoảng cách họp thời gian còn có gần tới 45 phút, chu dương cũng không gấp đi trường học văn phòng bên kia, thế là bốn người tất cả điểm ly cà phê ở cạnh cửa sổ châu ngồi xuống tới. hoàn cảnh kỳ thật vẫn là thật không tệ. Trước kia nếu có như thế cái địa phương, Chu Dương ngược lại là cảm thấy không muốn biết thành toàn bao nhiêu đôi tình nhân. Uống vào mang theo vẻ khổ sở mùi vị cà phê, Chu Dương cũng không nói lời nào, mà là xuyên thấu qua cực lớn Pha lên Màn Tường nhìn xem bên ngoài lớn trên bãi cỏ hoặc ngồi lấy hoặc nằm học sinh, trong lòng ít nhiều có chút hiểu ra trước kia thời còn học sinh thời gian. Bất quá ngay tại Chu Dương quay đầu hướng hồ thắng lợi nhìn sang mà nói, lại Đông Dương phát hiện người này sắc mặt không biết lúc nào thế mà trở nên rất khó coi. Hơn nữa một đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào Pha lên Màn Tường phía ngoài mấy đạo nhân ảnh. Chu Dương lúc này liền theo Hồ Thắng Lợi mắt bên trong ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy một nhóm năm sáu người đang nói nói dỡn cười cũng hướng về quán cà phê sang bên này tới. Xem xét Hồ Thắng Lợi có chút thất thú, Chu Dương lập tức liền gõ bàn một cái nói, Hồ Thắng Lợi lúc này mới hồi phục tinh thần lại như thế nào? Mấy người kia ngươi biết? Nghe vậy Hồ Thắng Lợi lúc này liền cười lạnh nói ha ha, nào chỉ là nhận biết, quả nhiên là hoan ra ngõ hẹp, lần trước chính là ở giữa cái kia hai cái vương bắt đạn hủy đi ta đại. Chương 935, rất thích tàn nhẫn tranh đấu hồ tổng. Chương 935, rất thích tàn nhẫn tranh đấu hồ tổng. Trong quán cà phê. nghe được hồ thắng lợi lời nói, chu dương tự nhiên khó tránh khỏi muốn như mày. hà thấy, hồ thắng lợi dù sao cũng là một cái đưa ra thị trường công ty người sáng lập, thân phận cũng tốt địa vị cũng tốt, tại phổ la đại chúng bên trong kỳ thực đã đạt đến nhất định xã hội cấp độ. trong hội này rất thích tàn nhẫn tranh đấu không thể nghi ngờ là không có thị trường, thậm chí có thể nói ngoại trừ tự xuống giá mình, trên cơ bản không có chỗ tốt gì. hơn nữa thật dẫn xuất cái gì giải quyết không được phiền phức, vậy thì không phải là mất mặt vấn đề, nhẹ thì xuất hiện danh dự nguy cơ, nặng thì dẫn đến công ty giá cổ phiếu của ngã. mặc kệ là loại nào đại giới. hẳn là đều không phải là bây giờ hồ thắng lợi có thể gánh vác nổi hơn nữa hắn chính xác nghĩ mãi mà không rõ tham gia một cái kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động mà thôi hồ thắng lợi vì sao lại cùng người phát sinh kịch liệt như thế xung đột gặp chu dương sắc mặt bình tĩnh nhìn mình chằm chằm không thả hồ thắng lợi cũng là không khỏi vì đó có chút sợ hãi trong lòng hắn đương nhiên biết lấy chu dương thân phận bây giờ có thể cùng chính mình ngang hàng tương giao hơn nữa còn duy trì đồng học tình nghĩa không chỉ là bởi vì trước kia hai người cùng một chỗ xuống thủy lộng trả tiền càng nhiều là giao tình nhiều năm đã sớm có một tia vượt qua đồng học cùng quan hệ bằng hữu tình cảm tại. lúc này cũng chỉ đánh bất đắc gì nói, được được được, ta không làm như thế xuống giá sự tình. bất quá nói thực ra, cũng chính là ngươi lão chu có thể nói như vậy phụ ta, bằng không ta thật hận không thể bây giờ liền đi qua cho tên hôn đảng kia trên mặt tới một đấm. một câu nói còn chưa nói xong, hồ thắng lợi liền bị chu dương ngoan ngoan mà trừng mắt liếc. bên cạnh hoàng vân quý cùng xài văn tiến cũng là liếc nhau một cái cúi đầu không dám nói lời nào. tại hai người xem ra, cái này hồ tổng thật không phải là người bình thường. ngoại trừ cái này một vị, dám cùng người nói như vậy chu bí thư bọn hắn dù sao cũng là một cái cũng chưa từng thấy. phải biết tại tây Giang tỉnh. Liên tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Nghiên chỉ sợ cũng sẽ không như thế cùng Chu bí thư mở miệng hấp ta hấp tấp, nơi nào có trên một điểm thành phố công ty lão tổng bộ giáng. Đánh nhau vì thể diện nếu là có tác dụng, cái kia còn cần ăn cơm làm gì? Bị Chu Dương mắng hai câu, Hồ Thắng Lợi cũng không nói chuyện. Bất quá cũng là thông khoái, lập tức liền đem lần trước kỷ niệm ngày thành lập trưởng trong hoạt động phát sinh sự tình cùng Chu Dương giới thiệu sơ lược một lần. Chờ Hồ Thắng Lợi nói xong, Chu Dương đáy lòng cũng là thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là không may mắn, thậm chí ngay cả loại người này đều có thể đụng tới. thì ra mấy năm trước hồ thắng lợi tiếp vào trường học mời đi tham gia hội cựu sinh viên hoạt động lúc đó thắng lợi văn hóa còn chưa lên thành phố hơn nữa bởi vì hồ thắng lợi ngay từ đầu là làm tương tự với đồ lậu ép sai lập nghiệp cho nên lúc đó còn không có lực ảnh hưởng gì có thể nói chính là sơ cấp lập nghiệp giả tham gia hội cựu sinh viên một mặt là tại vòng tròn bên trong cũng có chút danh khí một phương diện khác cũng là mấy cái người quen để cử nguyên nhân cùng ngày hội cựu sinh viên bên kia tổ chức một cái liên hoan hoạt động người đảo cũng không nhiều hết thảy liền khoảng hơn trăm người có không tám năm trước đó tốt nghiệp đồng học cũng có đại tân sinh đồng học hồ thắng lợi loại này đời trung niên cũng không biết lúc đó hồ thắng lợi tham gia hội cựu sinh viên kỳ thực cũng có quen biết một vài người mạch ý nghĩ cho nên tại hoạt động bên trên vẫn tương đối quen thuộc lúc đó hội cựu sinh viên lực nâng mấy người chính là vừa mới Chu dương nhìn thấy mấy cái kia cũng là không tám năm trước đó tốt nghiệp lao động học mấy người này xuất đạo sớm liên hợp thành lập một nhà chuyên môn làm nhanh tiêu phẩm công ty mậu dịch mấy năm này lại bắt kịp danh tiếng làm internet mình lại cho nên đang đả thông mấy cái con đường sau đó công ty cũng thành công đầu tư bỏ vốn mượn trên vỏ thành phố lúc đó đầu tư bỏ vốn cùng đả thông chính phủ quan hệ con đường cũng là trường học đồng học hồ thắng lợi lúc đó cũng là nghe được tin tức này cho nên mới mặt nóng dán vào thế nhưng là kết quả không nghĩ tới lúc đó cái kia ngừng lại liên hoan liền cho hắn nháo cái mặt đỏ ửng hội cựu sinh viên cái kia một đám người coi hắn là làm một cái bất nhập lưu tiểu nhân vật ném tới phía dưới bàn đi ngồi không nói lúc đó cái kia gọi trần vĩ binh cấp cao đồng học vậy mà nói đùa để cho hắn cho mấy cái học trường mời rượu chính là cái này mời rượu xảy ra vấn đề hồ thắng lợi tiểu lượng kém chu dương biết hết lần này tới lần khác một lần kia vì đem sự tình hoàn thành hắn cũng không đếm xỉa đến trực tiếp làm mấy chén rượu đế tại chỗ liền có chút đầu góc cho váng Kết quả Trần Vĩ Vinh thừa dịp Hồ Thắng Lợi Tiểu Tình đưa ra muốn nhập cổ phần Thắng Lợi Văn Hóa, Hồ Thắng Lợi cũng không nốc, biết đối phương là tại chiếm chính mình tiện nghi liền nhất định không có nhà ra, không có nghĩ rằng gia hỏa này thẹn quá hóa giận, vậy mà bắt đầu dùng ngôn ngữ công kích hắn, ngoài sáng trong tối ý tứ chính là hắn một cái tiểu ma cà đông, làm lại là bất nhập lưu đổ lậu sinh ý đằng sau Hồ Thắng Lợi liền nói không nổi nữa, Chu Dương cũng lời nghe hắn nói những thứ này Trần Ma Lạng cốc từ sự tình, lúc này liền khoát tay háo nói đi, những thứ này chuyện cũ năm xưa thì khỏi nói, làm ăn nào có dễ dàng như vậy, không trải qua những chuyện này người Hồ Thắng Lợi cũng không thể nào đưa ra thị trường. nghe vậy hồ thắng lợi gật đầu một cái không nói gì không xem qua con người vẫn có chút đỏ lên lao chu ngươi lời này nói rất đúng chính xác còn muốn cảm tạ bọn hắn mấy cái này vương bắt đạn, nếu không phải là một lần kia sự tình ta hồ thắng lợi cũng không có về sau nghĩ buông tay đánh cược một lần cùng long thành văn hóa chiều sâu hợp tác ý nghĩ kỳ thực ngay từ đầu ta cũng không muốn đem cổ quyền một nửa đều bán cho điền ngược nam cùng ngươi lão bày tỏ chính là chuyện này đem ta làm cho sợ hãi chu dương cũng chỉ là nghe không nói lời nào từ hồ thắng lợi nói về thời gian đến xem lúc đó chính mình còn tại hoàng giang vội vàng chính mình một mẫu ba phần đất sự tình không biết tình huống này cũng không kỳ lạ vậy bọn hắn sáng lập nhà kia công ty bây giờ như thế nào chu dương đối với hội cựu sinh viên sự tình ngược lại là đồng thời không rõ ràng so với ta mạnh hơn đã sớm đưa ra thị trường bây giờ quy mô đoán chừng là thắng lợi văn hóa gấp mấy lần nói đến đây hồ thắng lợi rõ ràng cũng có chút anh hùng khí đoàn vậy ngươi liền tiếp tục làm vượt qua bọn hắn thương trường như chiến trường ở trên thương trường mất đi độ vận ngay tại trên thương trường tìm trở về cùng người một là đánh nhau vì thể diện rất thích tàn nhẫn tranh đấu vậy thì rơi vào kém cỏi gật đầu một cái hồ thắng lợi tính khí ngược lại là đến nhanh cũng tiêu nhanh thấy hắn khôi phục bình tĩnh Chu Dương nhìn đồng hồ còn thừa lại hơn nửa giờ, lúc này liền gọi mấy người đứng dậy đi trường học văn phòng bên kia. Nếu là tới tham gia hội cựu sinh viên vậy khẳng định hay là muốn gặp một lần mấy cái trường học lãnh đạo. Trong quán cà phê, thư ký Hoàng Vân Quý cùng Sài Văn Tiến lập tức liền đem mấy người chén cà phê cầm lên ném vào bên cạnh trong thùng rác. Ngay tại lúc mấy người vừa muốn đi ra quán cà phê thời điểm, bên hai lại đột nhiên nghe được một đạo không phải như vậy nghe được âm thanh nhà, đây không phải Hồ Thắng Lợi Hồ tổng sao? Chu Dương nghe vậy lập tức liền nĩu mày, đáy lòng cũng là một hồi dở khóc dở cười. Thật đúng là muốn tránh đi cái gì tới cái gì. Nguyên bản hắn liền đối với loại này rất thích tàn nhẫn tranh đấu sự tình không có bất kỳ cái gì hứng thú, hơn nữa lần này tới trường học tham gia hoạt động vốn là cũng là điệu thấp mà đi. Nghe xong câu nói này, Chu Dương liền biết lấy Hồ Thắng Lợi tính tình 89 phần 10 muốn cùng người làm. Quả nhiên, hắn còn chưa kịp để cho Hoàng Vân Quý đem người lôi đi. Bên cạnh thân Hồ Thắng Lợi lập tức liền quay đầu hướng nói chuyện mấy người kia chỗ tiểu cách gian đi qua, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai like là ngươi Trần Tiền quẹ Trần tổng, như thế nào? Hôm nay Trần tổng cũng trở về trường học tham gia hoạt động quên tiền tới. Trong phòng nhỏ, nghe được Hồ Thắng Lợi lời nói, Trần Vĩ Minh lập tức liền nhíu nhíu mày đuổi phải của hắn có chút chân vọng, cái này tại vòng tròn bên trong là người đều biết sự tình. Nhưng mà lấy thân phận của hắn bây giờ, trên cơ bản cũng sẽ không có người tự chuốc nhục nhã ở ngay trước mặt hắn nói chuyện này. Bây giờ Hồ Thắng Lợi mới mở miệng chính là Trần Tên Quẻ, Trần Vĩ Minh tự nhiên có chút kinh. Chương 936, Chu tỉnh trưởng không muốn não sự. Chương 936, Chu tỉnh trưởng không muốn não sự. Hồ Thắng Lợi đương nhiên biết mình một tiếng này Trần Tên Quẻ nhất định sẽ chọc giận Trần Vĩ Minh. Nhưng mà chính như hắn trước đây nói tới, hôm nay cái này kỷ niệm ngày thành lập trường ngày hoạt động, Chu Dương mới là nhân vật chính. Hồ Thắng Lợi thuộc về không mời từ đến. Hơn nữa, hôm nay hắn không phải tới tham gia hoạt động. Thuần túy chính là vì ông huynh đệ mình đuổi cáo mượn oai hùng tới. Mặc dù Chu Dương nói không sai, rất thích tàn nhẫn tranh đấu đích sắc không phải cái gì thủ đoạn cao minh, cũng không phù hợp mình bây giờ thân phận, nhưng mà Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hôm nay không gọi hắn một trận, Hồ tổng chắc chắn ý khó bình Hồ tổng, ngươi dạng này không quá thích hợp a. Trần Vĩ Binh cũng không có mở miệng nói chuyện, bởi vì ánh mắt của hắn vẫn luôn đang ngó chừng vừa mới cùng Hồ Thắng Lợi đi chung với nhau Chu Dương. Mặc dù trong mắt hắn, Hồ Thắng Lợi cái này sắc mặt bình tĩnh đồng bạn nhìn rất lạ lẫm. nhưng mà trần vĩ binh vô ý thức liền có một loại cảm thấy hắn không đơn giản cảm giác có thể làm được tình cảnh đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc giá trị bản thân hàng trăm triệu trần vĩ binh tự nhiên không hề giống hồ thắng lợi cùng chu dương nói như vậy không chịu nổi vừa vặn tương phản trần vĩ binh tại vòng tròn bên trong vẫn luôn là lấy thủ đoạn cao minh ánh mắt cay độc chứ danh dù sao một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng bằng vào sức một mình đem một cái làm nhanh tiêu nghiệp vụ công ty mượn trên vỏ thành phố hơn nữa cuối cùng chuyển thành có tự chủ thiết kế cùng năng lực sản xuất đưa ra thị trường công ty người sáng lập làm sao lại không có đầu óc trước kia sở dĩ dùng loại kia tư thái đối phó hồ thắng lợi trần vĩ minh cũng không phải cuồng vọng mà là nhìn chúng thắng lợi văn hóa tiềm lực lúc kia chính vào văn hóa sản nghiệp phát triển bộ phát kỳ quốc nội văn hóa giải trí nhãn hiệu nhau nhau của thời thắng lợi văn hóa mặc dù thực lực bình thường nhưng mà trần vĩ minh rất xem trọng này nhà công ty tiềm lực chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến hồ thắng lợi cái này thấp chính mình mấy giới tiểu học đệ vậy mà so bên trong hầm cầu tảng đá còn thúi còn cứng rắn trong phòng nhỏ gặp trần vĩ minh cũng không nói lời nào ngồi đối diện hắn hách đông lâm liếc mắt siêu hồ thắng lợi liếc qua đi nói một câu Hồ Thắng Lợi cùng Trần Vĩ Binh sớm đã có thù cũ, Trần Đông rừng trước kia cũng ở đó lần tụ hội bên trên, tự nhiên biết hai người này tiến tới cùng nhau khẳng định muốn náo mâu thuẫn. Kỳ thực khách Đông Lâm đối với Hồ Thắng Lợi vẫn tương đối kiên kỵ, dù sao người niên đệ này cũng là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, thực lực cùng giá trị bản thân mặc dù không bằng Trần Vĩ Minh nhưng mà vượt qua chính mình chắc chắn là dư xài. Chỉ bất quá hắn là Trần Vĩ Minh nâng đỡ lên, lúc này tự nhiên muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhưng mà Hách Đông Lâm cũng không biết Hồ Thắng Lợi hôm nay vốn chính là muốn ở không đi gây sự, hắn vừa mở miệng như vậy tự nhiên là đụng phải trên súng, thế là tiếng nói của hắn mới vừa dứt. lập tức liền nghe được hồ thắng lợi có chút giọng trầm trọng nha hách đều cũng tại ngượng ngùng vừa rồi không thấy ta hai năm trước liền nghe nói trần tổng bỏ vốn thu mua đông lâm mậu dịch như thế nào trần tổng không chỉ thu mua công ty còn đem người cũng cùng nhau mua về nghe xong hồ thắng lợi lời nói hách đông lâm lập tức liền một mặt tức giận cũng may trần vĩ Minh trung quy làm ở miệng tốt hồ tổng cũng đừng cùng đông lâm nói dỡn hôm nay là kỷ niệm ngày thành lập trường ngày, chúng ta cũng là trở về tham gia hoạt động cũng là đồng học nói đùa đôi câu là được rồi hoặc là kêu lên bằng hữu của ngươi ngồi xuống cùng uống ly cà phê hồ tổng mặt mũi này sẽ không, không cho a một bên khác Chu Dương vốn là dự định kêu lên hồ thắng lợi mã thượng tẩu người ở quan trường nhiều năm như vậy, sự kiên nhẫn của hắn đã bị rèn luyện đủ tốt, nhưng mà cái này cũng không đại biểu hắn có thể dung túng hồ thắng lợi ở thời điểm này cùng người chơi loại này, tựa như quá ra da, da cho vật. Bất quá còn chưa mở miệng, trong túi cái kia bộ điện thoại di động tư nhân vẫn vang lên không ngừng điện thoại là lao lãnh đạo Thái Tuệ đánh tới. Lần này biết mình trở về trường tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, Thái Tuệ cũng là tạm thời quyết định thay đổi hành trình muốn tới Đông Đại bên này. Kỳ thực Chu Dương cũng biết, Thái Tuệ sở dĩ như thế gấp rút làm ra an bài, chỉ sợ không chỉ là nàng cá nhân ý nghĩ. Ở giữa cũng không thiếu Đông Hải thành phố thị ủy chính phủ thành phố ý kiến. Dù sao mình trên đầu bao nhiêu còn mang theo một đỉnh trung tổ việc làm ban lãnh đạo phó tổ trưởng mũ. Chính như trước đây Quế Hồng anh nói với hắn câu nói kia. Hắn cái này phó tổ trưởng chức vụ hơn phân nửa là cái kiêm nhiệm hư chức. Nhưng mà nên phát huy tác dụng thời điểm nó vẫn hữu dụng bộ trưởng, ngài có phải hay không đã đến. Trong loa, Chu Dương vốn chỉ là muốn theo Thái Tuệ đơn giản hàn huyên vài câu, bất quá lần này Thái Tuệ gọi điện thoại tới thật đúng là có chính sự, thì ra Đông Hải thị ủy bên này muốn từ tất cả khu điều một nhóm sự cấp cán bộ đến Tây Giang cái kia vừa đi giao lưu nhậm chức. Chu Dương nghe xong Thái Tuệ lời nói, tự nhiên lập tức liền đoán được Đông Hải thị ủy dụng ý từ đổi mở đến nay Đông Hải tại các hạng cơ chế cơ chế cải cách phương diện vẫn luôn là đi ở cả nước hàng đầu. Lần này cán bộ nhậm chức quy định cải cách bị Nam Giang tỉnh đi tới phía trước, Đông Hải thành phố bên này tự nhiên cũng có chút không phục. Lại đúng lúc gặp trung tổ bên kia thành lập ban lãnh đạo, Đông Hải thị ủy tự nhiên nghĩ sớm sắp đặt tiến hành khóa tỉnh cán bộ giao lưu nhậm chức đến thử. Chu Dương mặc dù không phải phân công quản lý nhân sự tổ chức công tác lãnh đạo, nhưng mà ai bảo trên đầu người ta mang theo gì ban lãnh đạo mũ ở trên chuyện này? Chu Dương nói chuyện trọng lượng cũng không thấy được so tình ủy bí thư Vương Mộ giản muốn thấp bộ trưởng. Chuyện này ta tâm lý nắm chắc, bất quá trong lúc nhất thời làm quyết định chỉ sợ khó khăn. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Đợi lát nữa chúng ta gặp mặt lại gặp mặt nói chuyện. Quán cà phê bên ngoài trên bãi cỏ, Chu Dương cùng Thái Tuệ ước chừng hàn huyên hơn 10 phút, mà giờ khắc này tại trong quán cà phê. Hồ Thắng Lợi cùng Trần Vĩ Binh cũng hắt lên Trần Tổng mặt mũi đương nhiên muốn cho, bất quá hôm nay cà phê của ta vừa mới uống xong, ngay cả cái chén đều vứt đến trong thùng rớt đi. Trần Tổng nếu như chưa hết hứng mà nói, hoặc là ta nhặt lên lại cùng Trần Tổng uống một chén. mặt mũi bọn này, đầu tiên được bản thân có người khác mới có thể cho a. Nghe xong Hồ Thắng Lợi câu nói này, Trần Vĩ minh tính nhẫn mại chính là cho dù tốt cũng có chút mất hứng. Hắn đương nhiên biết Hồ Thắng Lợi những lời này là có ý tứ gì. Trước kia hắn nam chỉ dưới tay người chen ép Hồ Thắng Lợi, nói chính là không sai biệt lắm lời nói, bây giờ Hồ Thắng Lợi chẳng khác gì là nguyên thoại hoàn trả Hồ Thắng Lợi, tất cả mọi người là người có mặt mũi, không cần gây khó coi như vậy a. Nghe được Trần Vĩ minh lời nói, Hồ Thắng Lợi nguyên bản đúng là nghĩ ngoan, ngoan mà chào phúng một lần, hắn đương nhiên biết hôm nay Chu Dương ở đây, chính mình chắc chắn là 10 phần trước tiên thắng tám phần. không nói chuyện đến bên miệng lại miễn cưỡng nuốt trở vào lao chú nói rất đúng rất thích tàn nhẫn tranh đấu số giá cho nên cũng không lý tới sẽ trần vĩ binh mà nói quay người muốn đi kết quả không có nghĩ rằng sau lưng hách đông lâm lúc này liền đứng lên sắc mặt giữ tận mắng hồ thắng lợi người mẹ nó có phải bị bệnh hay không nói xong giơ tay lên bên trong cả ly liền hướng hồ thắng lợi ở tới bên cạnh sài văn tiến tay mắt lãnh lẹ một tay lấy hồ thắng lợi đẩy ra lập tức liền phản chân một cước đá phải chén giấy từ phía trên đùng một cái một tiếng tràn đầy một ly cà phê trực tiếp bị sài văn tiến một cước đá trở về toàn bộ trong phòng kế mấy người tại chỗ liền hoa mà đứng dậy tránh né nhưng mà cho dù như thế vẫn là bị đổ cái đầy coi lỏng trong lúc nhất thời bầu không khí lập tức trở nên ngưng động một bên khác chu dương nói chuyện điện thoại xong sẽ vừa vặn đi trở về quán cà phê vừa vặn liền thấy một màn này sắc mặt lập tức cũng là đại biến cũng may hoàng vân quý lập tức liền đi tới hắn bên cạnh thân nói bí thư hoặc là ngài đi trước trường học văn phòng bên kia ở đây liền để xài ca xử lý a nghe vậy chu dương sắc mặt khó coi trầm tư một chút lập tức cũng gật đầu một cái lấy thân phận của hắn nếu như lẫn vào tiến loại này cấp thấp thú vị trong mâu thuẫn bị truyền đi chính xác làm trò hề cho thiên hạ bất quá lập tức vẫn là hướng trong phòng nhỏ đi tới vô vua, vua hồ thắng lợi bả vai lao hổ, quay đầu chỗ khác. hồ thắng lợi nghe vậy gật đầu một cái, chu dương lập tức liền xoay người rời đi quán cà phê. sau lưng rất nhanh liền truyền đến một hồi âm thanh náo loạn, toàn bộ trong quán cà phê cũng là loạn thành một bầy. lấy trần vĩ binh thân phận, tự nhiên không thể nào là một người ra ngoài, bên người thư ký, trợ lý, tài xế xem xét lao bản bị người dội cho cà phê, nơi nào còn nhớ được những thứ khác, lúc này liền muốn xông lên chế trụ hồ thắng lợi. chỉ có điều có Sài văn tiến tại, bình thường tầm hai ba người nơi nào có thể chống đỡ được. rất nhanh, trường học bảo vệ xử người. Hội cựu sinh viên người tiếp vào quán cà phê bên này điện thoại, lập tức liền nhau nhau chạy tới. Nghe được cái tin tức này thời điểm, trường học bí thư Đảng ủy Vũ Chính Thanh cùng Bành đảo lập tức cũng là sắc mặt đại biến. Phải biết, trong thành phố Thái bí thư cùng Tây Giang Chu phó tỉnh trưởng lập tức liền phải đến, tại giờ phút quan trọng này thế mà náo ra loại này ô long một dạng bê bối. Văn phòng bên trong, không đợi hai người lấy lại tinh thần trường học văn phòng chủ nhiệm lập tức liền đến nói Thái bí thư đội xe đã xuất phát, 20 phút sau liền đến. Hai người liếc nhau một cái, lập tức liền vội vàng xuống lầu chuẩn bị đi cửa trường học chờ lấy. Nhưng mà Không đợi hai người đi ra ngoài trường học, văn phòng phó chủ nhiệm lại tức thở hồn hển chạy tới Vu bí thư, Bành giáo, Chu phó tỉnh trưởng đã đến. Chương 937, cố nhân Chuyện xưa. Chương 937, cố nhân Chuyện xưa. Trong hành lang trường học, văn phòng phó chủ nhiệm Tào Hướng quên một câu nói không thể nghi ngờ để cho Vu Chính Thanh cùng Bành Đào có chút động. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bên kia vừa mới tiếp vào thị ủy thái bí thư lập tức sẽ đến tin tức, lập tức Chu Dương lại đến. Hai người đều hiểu, đây đối với Đông Đại tiếp Đại việc làm mà nói tuyệt đối là một cái cực lớn khiêu chiến. cũng may hai người cũng không có chần chờ quá lâu liền quyết định thật nhanh làm ra tiếp đại thượng an bài tiểu tào người lập tức đi thông chi trường phó hiệu trưởng, dừng phó hiệu trưởng cùng đức cường bí thư để cho bọn hắn bây giờ liền đuổi tới trường học văn phòng bên này đúng để cho bộ tổ chức tôn lập cùng giáo dục học viện gì bí thư cũng tới mặt khác lý mai đồng chí bây giờ người tại cái gì địa phương ngươi cho nàng phát cái tin tức để cho nàng lập tức cũng chạy tới nghe vậy tào hướng quên cũng không dám chậm trễ lập tức liền xuống ngay gọi người trên thực tế tào hướng bên vô cùng rõ ràng vu chính thanh loại này an bài là xuất phát từ cái gì cân nhắc bởi vì lãnh đạo an bài mấy người này Trên cơ bản đều là năm đó cùng Chu Dương lùi tới tương đối tỉ mỉ trung tầng cán bộ trường phó hiệu trưởng cũng chính là Trương Kiến Hải. Chu Dương tại Đông Đại đảm nhiệm giáo dục học viện, học viện văn phòng phó chủ nhiệm thời điểm, Trương Kiến Khải là viện bí thư Đảng ủy. Lâm Vĩ Minh phó hiệu trưởng nhưng là Chu Dương ở lại trường lúc giáo dục học viện viện trưởng đến nội trường học Đảng ủy phó bí thư Lý Đức Cường đối với Chu Dương càng là mười phần coi trọng. Ba vị này trường học lãnh đạo trên cơ bản cũng là vị kia Chu Phó tỉnh trưởng khi xưa lãnh đạo đến nội trường học Đảng ủy bộ trưởng bộ tổ chức tôn lập cùng giáo dục học viện bí thư Đảng ủy Hà Hữu Lai cùng với phòng nhân sự trưởng phòng Lý Mai ba vị này. Cùng Chu Dương quan hệ cá nhân càng là rất không tệ. có mấy vị này qua tới bồi cùng vậy lần này tiếp đãi việc làm trên cơ bản thành công hơn phân nửa bất quá tào hướng quên cũng không có chú ý tới bây giờ trường học văn phòng chủ nhiệm đinh thục phân biểu tình trên mặt lại rõ ràng có chút không quá tự nhiên trên thực tế đinh thục phân tâm tình lúc này ngược lại là phức tạp nhất dù sao nàng cùng vị này chu phó tỉnh trưởng có thể tính không bên trên cái gì bạn cũ trước kia chu dương đảm nhiệm tài sản thanh tra chuyên hạng công tác tiểu tổ người liên lạc đinh thục phân là trường học đảng ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng hai người mặc dù không có phát sinh qua trực tiếp xung đột nhưng mà ở giữa bởi vì tuyên truyền vấn đề lại sinh ra qua không hiểu được mâu thuẫn vì chuyện này đương nhiệm cục tài chính trưởng phòng Hà hữu lai cùng phó trưởng phòng Tôn lập còn cùng với nàng vỗ qua cái bàn Tôn lập vì ủng hộ Chu Dương thậm chí kem chút cùng với nàng tại bộ tuyên truyền trực tiếp bộ nào đinh thuộc phân nơi nào sẽ ngờ tới lúc này mới bất quá mười mấy năm công phu trước kia cái kia giáo dục học viện học viện văn phòng phó chủ nhiệm một cái không đáng kể phó khoa cấp cán bộ vậy mà lại một đường bộ Thanh Văn trưởng thành đến tỉnh bộ cấp cán bộ độ cao lão bảnh tất nhiên lãnh đạo đều đến vậy chúng ta thì mau xuống đi a. bây giờ Vu Chính Thanh cũng là gương mặt trọng Cùng hiệu trưởng Bành đào liếc nhau một cái, hai người lập tức liền một ngựa đi đầu đi xuống lầu. Một bên khác, Chu Dương đổi tới trường học văn phòng sau đó, ngược lại là trực tiếp lại đụng phải một vị người quen. Mà giờ khắc này, thời gian mười mấy năm đi qua, đã thăng lên làm trường học văn phòng phó chủ nhiệm Giang Đào cũng là một mặt kích động đứng tại Chu Dương bên cạnh thân. Trước kia Chu Dương đi giáo dục học viện, Giang Đào rất nhanh liền đi theo viện trưởng Lâm Vĩ Minh cùng đi giáo vụ chỗ đảm nhiệm văn phòng phó chủ nhiệm. Chu Dương về sau đón lấy vị trí chính là Giang Đào phụ trách học viện tuyên truyền tổ chức việc làm cương vị. Có thể nói Chu Dương bước vào cơ chế thứ nhất người dẫn đường chính là bên cạnh thân vị này sông chủ nhiệm. Lúc này đi theo Chu Dương bên cạnh thân, gặp Chu Dương tại trường học văn phòng trước mặt Hồng Kỳ quang trường bốn phía chuyển một hồi, Giang Đào trong lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Hán đương nhiên biết lấy Chu Dương thân phận bây giờ, suy tính vấn đề cùng sự tình đã hoàn toàn không phải mình có thể tưởng tượng ra được. Chỉ có điều ai có thể ngờ tới trước kia cái kia mở miệng một tiếng giang ca trẻ tuổi hội học sinh đi đến bây giờ một bước này đâu Giang Đào mấy năm này Đông Đại phát triển tương đối nhanh a, ta xem trong trường học nhiều hơn không ít mới kiến trúc, bộ dáng trở nên nhanh không nhận ra. Nhìn một chút trường học văn phòng đối diện cái kia tòa nhà mới dựng tám tầng hành chính lâu chu dương cười hỏi trên thực tế chu dương khinh xa giản tòng chỉ như vậy một cái người trực tiếp tới trường học văn phòng đừng nói là giang đảo không nghĩ tới liền trường học bí thư đảng ủy vũ chính thanh cùng hiệu trưởng bành đảo đều hoàn toàn không ngờ tới bất quá bây giờ giang đảo ngược lại là đoán được một kia chu dương ý nghĩ cái này một vị chỉ sợ cũng không phải ra vẻ như thế mà là thật sự chỉ muốn lấy một cái đồng học thân phận trở về trường học đi một chút nhìn một chút cho nên nghe được chu dương lời nói lập tức liền nói chu tỉnh trưởng mấy năm này trường học chính xác biến hóa không thiếu thành phố bên trong đối với đông đại phát triển vẫn tương đối coi trọng mấy năm này đầu nhập cường độ rất lớn trước mắt trường học đang học khoa điểm thí nghiệm bình đại cùng với học sinh bồi dưỡng sáng tạo cái mới lập nghiệp cùng giáo viên sức mạnh các phương diện đều có tiến bộ không ít ngay lúc đó ở trường học đến trường cùng lúc công tác có chút cũ kiến trúc thực dụng công năng không thỏa mãn được trường học phát triển cần cho nên những năm này lần lượt liền dỡ bỏ xây lại liền thí dụ như trước mặt hành chính cao úc kỳ thực cũng là vừa mới khai dụng không có thời gian hai năm bây giờ trường học hành chính làm việc chủ yếu chính là đặt ở trường học văn phòng cùng hành chính lâu Những thứ khác địa phương trên cơ bản đều dùng tới xây dựng thêm ký túc xá học sinh hơn nữa, còn mới xây một tòa chủ thể lầu dạy học. Giang đảo giới thiệu tương đối cẩn thận. Chu Dương nghe vậy gật đầu một cái cũng không hỏi nhiều, bởi vì hắn đã thấy trường học văn phòng bên kia một nhóm mười mấy người đang theo hắn đi tới. Nếu như đoán không sai mà nói, cầm đầu hai vị kia hẳn là trường học bí thư đảng ủy Vu Chính Thanh cùng hiệu trưởng Bành đảo. Chỉ có điều lệnh Chu Dương bất ngờ là tại một đoàn người bên trong, hắn vậy mà thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc đấy, lòng lập tức không khỏi âm thầm gật đầu một cái. Xem ra cái này vị Vu bí thư cùng Bành hiệu trưởng cũng là người hữu tâm. Một lát sau. Vu Chính Thanh cùng Bành Đào làm chủ yếu trường học lãnh đạo, cùng Chu Dương đã gặp mặt sau đó, lập tức liền hướng hắn giới thiệu sau lưng một đám người. Bất quá lệnh Vu Chính Thanh bất ngờ là, Chu Dương trực tiếp liền khoát tay nào nói, Vu Bí thư ngươi cũng không cần giới thiệu, mấy vị này ta đều biết, ngươi nhìn ta nói đúng không đúng? Cái này một vị hẳn là Đức Cường đồng chí a. Trong đám người, nghe được Chu Dương một ngụm liền kêu ra bản thân tên, Lý Đức Cường cũng là trở nên kích động, vội vàng liền hai tay nắm chặt Chu Dương tay Chu Tỉnh trưởng ngài còn nhớ rõ ta. Ha, ha ha vậy khẳng định nhớ kỹ. Trước kia Đức Cường đồng chí đưa cho ta câu nói kia, ta đến nay được lợi nhiều ý, bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng đổi. đức cường đồng chí là có trí tuệ người vị này hẳn là trương giáo sư a miễn cưỡng lý đức cường hai câu chu dương lập tức thì nhìn hướng đứng tại một bên phó hiệu trưởng trương kiến khải so với lý đức cường trương kiến khải đối với hắn là chân chính có ơn người có thể nói gần với lý văn Vương. chính mình lúc trước văn phòng phó chủ nhiệm chính là vị này đã từng trương phó hiệu trưởng cất nhắc hơn nữa lần đầu đảm nhiệm học viện đảng ủy ủy viên cũng là trương kiến khải một tay thúc đẩy nếu như nói giang đảo là hắn tiến vào sĩ đầu người dẫn đường lý văn Vương là hắn bá nhạc cái tiết trương kiến khải chính là xen vào hai người này ở giữa chỉ có điều trương kiến khải bây giờ tuổi tác Sớm mấy năm liền từ phó hiệu trưởng vị trí từ nhiệm hiện tại xuất hiện ở đây, hẳn là mời trở lại tiếp tục đảm nhiệm giáo sư giáo chức còn có vị này, hẳn là Lâm viện trưởng, ta nhớ được trước đây còn giúp Lâm viện trưởng sửa qua máy tính đi. Nói đến, Chu Dương đối với chuyện này ấn tượng vẫn là rất sâu. Trước kia vì ở lại trường, hắn chủ động đi giáo dục học viện văn phòng hỗ trợ, kết quả vừa vận động tới Lâm Vĩ Minh tìm người sửa máy vi tính. Có thể nói cũng chính là lần này sửa máy vi tính sự tình, để cho hắn tại trong Lâm Vĩ dân tâm lưu lại ấn tượng tốt, cái này mới có có lúc sau ở lại trường sự tình ở trong con trường. bắt được bất kỳ một cái nào không đáng chú ý cơ hội nói không chừng cũng là một lần trọng đại nhân xin gặp ỡ đối với chu dương tới nói cho lâm vĩ minh sửa máy vi tính chính là hắn bước vào sĩ đồ bước đầu tiên kế tiếp chu dương quả nhiên đem mấy người đều biết một lần liền năm đó ở bộ tổ chức đảm nhiệm văn phòng chủ nhiệm bây giờ là trường học văn phòng phó chủ nhiệm tào hướng quên hắn đều có ấn tượng bất quá khi chu dương trong mắt ánh mắt rơi xuống cái cuối cùng bóng người trên thân lúc trong con ngươi lại đột nhiên có một vệt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất nhìn thấy chu dương bộ dáng này vũ chính thanh cũng là như mày lúc này liền mở miệng nói chu tỉnh trưởng cái này một vị là nhưng mà Vũ Chính Thanh lời còn chưa nói hết, Chu Dương liền khoát tay náo cười nói, ta biết, Đinh Thục Phân đồng chí đúng không? trước kia Thục Phân đồng chí thế nhưng là cho ta hào hảo mà học một khóa. A. Theo Chu Dương tiếng nói rơi xuống. trong lúc nhất thời không chỉ là Đinh Thục Phân, mọi người nhất thời cũng là sắc mặt cùng nhau biến đổi. chương 938 muốn báo cảnh ngươi báo cảnh sát tốt. chương 938 muốn báo cảnh ngươi báo cảnh sát tốt. Chu Dương đương nhiên sẽ không theo Đinh Thục Phân tính toán cái gì. trên thực tế lấy hắn địa vị bây giờ, trước kia những cái kia trần ma lạng gốc tử thực sự, mười mấy năm trôi qua đã sớm nát vụn ở đống giấy lộn bên trong đường nói là nàng Đinh Thục Phân. chính là đổi lại trước kia mình tại trên chỗ làm việc đối thủ thậm chí chơi ngáng chân người cũng không khả năng thật sự lại tính toán trước kia đinh thục phân gánh nhậm giáo đảng ủy bộ tuyên truyền phó bộ trưởng bởi vì công tác tuyên truyền phương diện vấn đề xác thực cho hắn không nhỏ áp lực nhưng mà loại chuyện này quay đầu nhìn cũng không thấy được thì nhất định là chuyện gì xấu cho nên cùng đinh thục phân nắm tay miễn cưỡng vài câu chu dương cũng không có nói tiếp cái gì mà là chuyển tức hỏi bây giờ trường học hội cựu sinh viên cùng bảo vệ sử là ai đang phụ trách người có tới không nhưng mà theo hắn tiếp xuống một câu nói kia nói xong trường học bí thư đảng ủy vũ chính thanh cùng hiệu trưởng bành đảo liếc nhau một cái Lập tức sắc mặt lập tức căng thẳng, mọi người còn lại cũng là thoáng chút năm chiêu. Chỉ có đối với Chu Dương tính cách xem như hiểu khá rõ phòng nhân sự trưởng phòng Lưu Mai, trước tiên liền ý thức được Chu Dương hỏi như vậy chắc chắn là tất có chỉ. Lúc này liền cười nói, "Chu tỉnh trưởng, bây giờ trường học đồng học liên lạc chỗ trưởng phòng là Giang Phạm, bảo vệ sự trưởng phòng là Hoàng Lập Bằng, ngay còn có ấn tượng sao?" Giang Phạm cùng Hoàng Lập Bằng. Chu Dương trong đầu lập tức liền hiện ra hai tấm cũng không tính khuôn mặt xa lạ. Giang Phạm trước tiên là giáo dục học viện Đảng ủy phó bí thư, đã từng một trận bởi vì học viện trực ban quy định cái cách cùng học sinh chi bộ kiến thiết vấn đề, chính mình cùng hắn náo qua một lần. về sau vị này Giang Bí thư lại chủ động cùng chính mình liên thủ một lần, một lần nữa đối với học viện học sinh xây dựng đảng công tác tiến hành cải cách. Giang Phạm vẫn rất có năng lực, đây là Chu Dương sâu nhất một cái ấn tượng đến nỗi Hoàng Lập bằng. Hẳn là tố cáo sự kiện sau đó mới đảm nhiệm cục tài chính văn phòng chủ nhiệm chức vụ. Thời gian mười mấy năm đi qua, không nghĩ tới hai người kia ngược lại là còn tại sự cấp cán bộ vị trí ân, có ấn tượng, hai người bọn họ tới không có. gặp Chu Dương lời nói đã đến nước này, Vu Chính Thanh cũng chỉ đành nhắm mắt mà lắc đầu, lập tức tiến lên nói, Chu tỉnh trưởng. giang phạm cùng hoàng lập bằng hai vị trưởng phòng có chút việc gấp cần xử lý ngài nhìn hoặc là ta để cho người ta gọi điện thoại gọi bọn họ tới kỳ thực vu chính thanh cũng tại âm thầm phỏng đoán chu dương đến cùng là biết cái gì vẫn chỉ là xuất phát từ người quen nguyên nhân cho nên mới nâng lên hai người này tên nhưng mà hắn giọng điệu cứng rắn nói xong chu dương lập tức liền khoát tay áo nói cũng là không cần gọi bọn họ tới bất quá vừa rồi tại trường học quán cà phê bên kia tài xế của ta cùng người náo loạn một điểm mâu thuẫn lúc này đoán chừng còn tại xử lý lão vu ngươi chờ chút gọi người đi qua nhìn một chút đến cùng là gì tình huống nghe vậy Vu Chính Thanh cùng hắn bên cạnh thân bành đảo thiếu chút nữa thì mắt tối sầm lại đấy lòng càng là đem người phía dưới mắng cái cầu hết lâm đầu. Có người ở trong quán cà phê nháo sự hai người bọn họ đều biết, nhưng mà dính đến Chu Phó Tỉnh trưởng tài xế loại này nhẹ cảm tin tức, vậy mà một chút cũng không có tham dò được. Nhưng mà chẳng kịp chờ hai người mở miệng, Chu Dương đột nhiên nhìn đồng hồ, lập tức lập tức nói ta xem Thái Bí thư hẳn là cũng sắp tới à? hoặc là chúng ta liền đi qua nên đón một chút. Theo lý thuyết, Chu Dương bây giờ cùng Thái Tuệ một cái là Tỉnh ủy thương ủy, Thường vụ Phó Tỉnh trưởng, một cái là Đông Hải Thị ủy Phó Bí thư, trên cấp bậc đã hoàn toàn là ở vào đồng cấp. nhưng mà một phương diện, Thái Tuệ là hắn lão lãnh đạo. Một phương diện khác, nếu là Đông Đại kỷ niệm ngày thành lập trường ngày hoạt động, Chu Dương xem như Đông Đại tốt nghiệp cùng đồng học cũng coi như là nửa cái chủ nhà. Cho nên hắn đề nghị đi nên đón Thái Tuệ cũng không lộ ra được một. Bất quá trường học bí thư đảng ủy Vu Chính Thanh cùng hiệu trưởng Bành Đào lại là âm thầm vui mừng. Vốn là hai người còn tại lo lắng cái này công tác tiếp đại vấn đề, Chu Dương tiểu nói này chẳng khác gì là giải quyết bọn hắn một cái đại phiền toái. Bất quá tại mọi người lên xe cửa trường học phía trước, Vu Chính Thanh cùng Bành Đào liếc nhau một cái. Vị Tiêu Bành hiệu trưởng lập tức liền hiểu Vu Chính thành trong mắt ý tứ. thừa dịp chu dương lên xe công phu hắn tận lực rơi ở phía sau mấy cái thân đứng mã cho giang Phạm cùng hoàng lập bằng phát mấy cái tin tức đi qua một bên khác trong quán cà phê chu dương rời đi về sau không đến 10 phút công phu giang Phạm cùng hoàng lập bằng liền mang theo người chạy tới quán cà phê lập tức liền đem người mời được quán cà phê lầu hai công đoàn trong phòng học dù sao song phương cũng là đồng học hơn nữa thân phận đều không đơn giản mặc kệ là hồ thắng lợi vẫn là trần vĩ binh cũng là đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc hai người cũng chỉ có thể dẹp an an ủi cùng hòa giải làm chủ kỳ thực liên quan tới hồ thắng lợi cùng trần vĩ binh chỉ thấy ân đoán Mặc kệ là Giang Phạm vẫn là hoàng lập bằng đều không phải là rất rõ ràng. Chuyện quá nhiều năm, đồng học chỗ lãnh đạo đều đổi mấy cái. Trước kia Hồ Thắng Lợi chỉ là một cái lập nghiệp lao bản của công ty, Chu Dương cũng chỉ là một cái sự cấp cán bộ, mặc dù không thiếu người hữu tâm biết hai người trước kia là bạn học cùng lớp, nhưng mà dù sao không có người sẽ đem hai chuyện này liên hệ với nhau Hồ tổng, ngày nhìn hôm nay chuyện này hoặc là vẫn là dĩ hòa vi quý, tất cả mọi người là đồng học đi. Trong phòng họp, Giang Phạm ngược lại là chính như Chu Dương nói tới, năng lực vẫn là rất không tệ, rất nhanh liền đem hai phe cảm xúc ổn định lại. bất quá giang phàm cũng biết hôm nay chuyện này chắc chắn còn muốn thuyết phục hồ thắng lợi cùng trần vĩ binh mới có thể giải quyết thích đáng mà đổi thành một bên hoàng lập bằng đang lý giải xong việc đi qua lại thêm tra xét giám sát sau đó cũng biết là trần vĩ binh người bên này ra tay trước cái kia gọi sài văn tiến người trẻ tuổi đúng là tại bản thân phòng vệ chỉ có điều cái này bản thân phòng vệ năng lực chính xác quá mạnh mẽ một điểm không chỉ một người làm lật ra đối phương một cái trợ lý một cái thư ký lại thêm một người tài xế hồ thắng lợi càng là nửa điểm cà phê đều không tạt vào trên thân ngược lại là trần vĩ binh bên này mấy người cũng là đầy bùi đất Trên thân tất cả đều là cà phê vết bẩn giang trường phòng, ta bên này không có vấn đề gì, ngươi nói đúng tất cả mọi người là đồng học, vẫn là Dĩ Hòa Vi quý đi, không thể cho trường học trên mặt bôi nhọ, chuyện này ta liền không truy cứu. Nghe vậy Giang Phạm cũng là dợ khóc giở cười. Vị này Hồ tổng thật đúng là rộng lượng. Vấn đề là bây giờ không phải là hắn truy cứu không truy cứu vấn đề, mà là Trần Vĩ Binh bên kia một mực yêu cầu Hồ thắng lợi xin lỗi, còn muốn báo cảnh sát chào cái kia gọi xài văn tiến. Quả nhiên. Nghe được Hồ thắng lợi lời nói Trần Vĩ Binh không nói gì, chỉ là hướng hắn liếc mắt nhìn, nhưng mà Hách Đông Lâm lại nhịn không được mắng, Hồ thắng lợi ngươi là có ý gì? Ngươi còn nghĩ truy cứu, hôm nay ngươi nhất thiết phải xin lỗi. Giang trưởng phòng, Hoàng trưởng phòng, không phải chúng ta không cho trường học mặt mũi. Hôm nay chuyện này nhất định phải làm cho công an tới xử lý. Nghe vậy, Sài Văn Tiến lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn cũng không nói chuyện. Hồ Thắng Lợi càng là cười lạnh không thôi. Hắn chính xác không tiên kỵ cái gì. Sài Văn Tiến là tài xế Chu Dương, muốn báo cảnh. Vậy ngươi báo cảnh sát tốt, xem đến lúc đó là ai thu lại không được chẳng tử. Chu Dương chỉ là để hắn đừng gây quá lớn, thế nhưng không nói không thể náo. Hồ Thắng Lợi giải chính mình cái này anh em tính cách, tất nhiên hắn nói có thể nào vậy đã nói rõ chuyện này không cần kiên kỵ cái gì huống chi hôm nay từ video theo dõi ghi chép đến xem chính mình là chiếm lý động thủ trước là hách đông lâm tiểu sai chẳng qua là tại bản thân phòng vệ mà thôi đến mức quá bất quá kích nếu là lúc trước hắn chính xác lo lắng trần vĩ binh ra hỏa này trở về dở trò, nhưng mà lần này đi họ chân đoán chừng muốn nắm lỗ mũi hướng về trong bụng nuốt nước đắng cho nên muốn đến nơi đây hồ thắng lợi cũng lời che lệ, trực tiếp liền sẽ ra ra mặt hách đông lâm đầu góc ngươi không có tâm bệnh a ngươi ra tay trước muốn ta xin lỗi liền như ngươi loại này trí thông minh trần vĩ binh là thế nào coi cho ngươi tiểu sai chúng ta đi người nhắc cùng bọn này ngu xuẩn ở đây lãng phí thời gian gặp hồ thắng lợi vậy mà thật sự gọi cái kia gọi sài văn tiến người trẻ tuổi đứng dậy liền đi giang phạm cùng hoàng lập bằng sắc mặt lập tức cũng là đại biến hôm nay việc này nếu là xử lý không tốt vậy bọn hắn hai cái này trưởng phòng chỉ sợ cũng đừng làm nữa chương 939, cảnh nổi tiếng chương 939, cảnh nổi tiếng cửa trường học chu dương một nhóm cơi trường học an bài tiếp nhận xe đến chỗ cần đến sau đó không đợi vài phút liền thấy ba chiếc mang theo chính phủ thành phố bảng số xe màu đen xe nhỏ chậm rãi từ cửa trường học lái qua gặp xe tiến trường học sau chậm rãi tại ven đường dừng lại Chu Dương lập tức liền cười đi lên trước giúp Thái Tuệ mở cửa xe. Từ lúc rời Nam Giang sau đó đây vẫn là hai người lần đầu gặp mặt. Cố Nhân tương kiến, tự nhiên cảm giác khác biệt. Chỉ có điều cảnh còn người mất, rất nhiều thứ cũng thay đổi. Thái Tuệ cũng không nghĩ đến, một năm phía trước Chu Dương vẫn là lại... huyện thành thành phố thị trường. Một năm sau đó, Nghiễm Nhiên đã trở thành cùng chính mình cùng cấp bậc tỉnh ủy Thường ủy thường, thường vụ phó tỉnh trưởng ở trong đó nhân vật chuyển đổi, sợ cũng chính là nàng vị này thị ủy phó bí thư mới lĩnh hội nhận được trong đó mùi vị nhà, ngươi Chu phó tỉnh trưởng tự mình cho ta kéo xe môn, liền không sợ đi giá trị bản thân. Ha ha, ha. nghe được Thái Tuệ lời nói, Trung quanh Vu Chính Thanh cùng Bành Đảo một đám đông đại trường học lãnh đạo cũng không nhịn được cười lên. Có thể các ngươi không biết, Thái Bí thư trước đó tại Nam Giang nhậm chức thời điểm vẫn luôn là lãnh đạo của ta. Cho lão lãnh đạo mở cửa xe. Cái này giá trị bản thân rơi mất liền rơi mất đi. Ta cho ngài giới thiệu một chút. Cái này một vị là chúng ta đại học Đông Hải trường học Bí thư đảng ủy Vu Chính Thanh đồng chí, vị này là hiệu trưởng Bành Đảo đồng chí. Nói xong, Chu Dương liền xoay người giới thiệu cho Thái Tuệ trường học một đám lãnh đạo tới. Thái Tuệ vừa vừa dạy mới Đông Hải thị ủy phó bí thư. Đối với hai vị này chính xác tương đối lạ lắm. Mà trong đám người. nhìn xem bị đám người vây quanh chu dương đông nhiên một bộ chủ nhà tư thế dễ dàng ở giữa liền đem lần này tiếp đãi hoạt động đã biến thành chính mình sân nhà phòng nhân sự trưởng phòng lưu mai cùng đứng tại bên người mình bộ trưởng tổ chức tôn lập liếc nhau một cái trong con ngươi cũng đầy là dị sắp đại học đông hải trong trường trung tầng cán bộ đều biết trường học tốt nghiệp bên trong ra một cái chu dương ở trường học nổi danh đồng học ghi chép bên trong chu dương tên cũng là chỗ cao phía trước mấy vị vẹn vẹn kém hơn mấy vị đều không có ở đây thế lao tiền bối nhưng là lại có mấy người biết chu dương có thể đi đến hôm nay một bước này tuyệt đối không chỉ là vận khí tốt đơn giản như vậy mà thôi vẹn vẹn chỉ là một cái đại nhân tiếp vật cổ tay cũng đủ để nhìn ra được bởi vì trường học an bài kỷ niệm ngày thành lập trường ngày hoạt động lập tức liền muốn tới điểm cho nên đám người cũng chỉ là đơn giản hàn huyên một chút lập tức vu chính thanh cùng bành đảo liền đầu lĩnh mang theo hai vị lãnh đạo dọc theo đại lộ đi tới hội trường bên kia dọc theo đường đi vu chính thanh cùng bành đảo cũng không tính giới thiệu trong trường học kiến trúc và đủ loại hệ thống thiết bị tốt đẹp xây dựng tình huống nhìn xem quanh thân đã đại biến một cái bộ dáng sân trường chu dương đáy lòng cũng là bùi mãi thôi đều nói thương hải tam điển nhật nguyện tinh rời. khi thực đến hắn bây giờ cấp độ này rất nhiều chuyện cũng đã rất khó đả động suy nghĩ của hắn nhưng mà đông đại chính xác giữ lại chính mình rất nhiều rất nhiều hồi ức nếu như đem cuộc đời so với làm một đường cái kia đông đại thời gian 5 năm này chính là trong đó rất dài một đoạn có ngọt bùi tay đắng cũng có hỉ nộ ai ốt nhưng mà liền muốn làm đông nghịt chừng hai cái người sắp tới trường học hội trường. chu dương lại đột nhiên nhìn thấy vừa đến bóng người quen thuộc mang theo nghi ngờ hướng hắn liếc mắt nhìn ra sao lao sư a nghe được chu dương âm thanh lưu mai phản ứng rất nhanh lập tức liền hướng người tới vây vây tay vu bí thư tốt bành hiệu trưởng tốt không hiểu ra sao mà bị tiêu đến hà xuân hoa lúc này kỳ thực cũng coi chút động nhanh chóng cùng trường học bí thư đảng ủy vũ chính thanh cùng hiệu trưởng bành đào lên tiếng chào hỏi xuân hoa đồng chí vị này là thị ủy thái bí thư vũ chính thanh còn là nhận biết hà xuân hoa vị này trường học học sinh công tác chỗ phó trưởng phòng nghe vậy hà xuân hoa nhanh chóng cùng thái tuệ cung kính chào hỏi xong lúc này mới nghe được vũ chính thanh mang theo ý cười âm thanh xuân hoa trưởng phòng cái này một vị ngươi hẳn là nhận biết ta vũ chính thanh cười đưa tay hướng chu dương bên này dẫn đạo đạo nghe được vũ chính thanh âm thanh hà xuân hoa cũng là nhìn chằm chằm chu dương đánh giá một hồi lâu mới lên tiếng ngươi, ngươi là chu dương chu. Chu sư. đột nhiên ý thức được người trước mắt là ai hà xuân hoa trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào sưng hô hào ha ha ha ha hà lao sư ngươi còn nhớ do ta rất nhiều năm không gặp hình dạng của ngươi ngược lại là biến hóa không lớn ta vừa mới một mắt liền nhận ra ngươi đã đến nghe được hà xuân hoa lời nói chu dương đúng là thật sự có chút cao hứng trước kia hắn từ đại học đông hải điều nhiệm đông hải thị ủy văn phòng tổng hợp bước đầu tiên chính là đi thị ủy trường đảng tham gia chip sa ban lúc kia danh nghịch này vẫn là rất thưa thớt, toàn trường hết thể liền phái hai người đi qua một cái là hắn một cái chính là trước mắt vị này hà xuân hoa hà lao sư cùng hà xuân hoa năm tay Chu Dương cũng không nói vài câu, hai vị lãnh đạo lập tức mọi người ở đây vây quanh tiến vào trường học hội trường. Sau lưng, Hà Xuân Hoa thì nhìn chằm chằm bóng lưng của mọi người sửng sốt một hồi lâu công phu đúng là không nghĩ tới. À mặc dù đã sớm biết Chu Dương bây giờ xưa nay không phải so trước kia nhảy ra đại học Đông Hải cái vòng này, bây giờ đã là tỉnh bộ cấp quá lớn. Nhưng khi tướng mạo gặp loại thân phận này bên trên mang tới rung động vẫn là để nàng thật lâu đều khó mà bình phục lại. Cái này khiến Hà Xuân Hoa không khỏi nghĩ tới năm đó ở trên thị ủy trường đảng kết nghiệp tụ hội. Biết được Chu Dương bị điều nhiệm thị ủy văn phòng tổng hợp nhậm chức tin tức lúc chính mình kinh ngạc tình hình sáu. Một bên khác. trường học công đoàn lầu 2 trong phòng họp. Nghe được Hồ Thắng Lợi lời nói, Hoàng Lập Bằng cùng Giang Phạm liếc nhau một cái, hai người cơ hồ là đồng thời đứng dậy khuyên nhủ vị này Hồ tổng Hồ tổng, ngài nhìn dạng này được hay không, hoặc là hôm nay chúng ta hay là trước đem cái này vấn đề xử lý tốt ta, dù sao cũng không phải cái đại sự gì, chúng ta nói ra đem mâu thuẫn giải quyết cũng là tất cả đều vui vẻ có phải hay không? Nghe vậy, Hồ Thắng Lợi bên mặt hướng Giang Phạm liếc qua, lại nhìn một chút sắc mặt tái xanh Trần Vĩ Binh cùng một mặt giữ tợn hách Đông lầm trong lòng nguyên bản còn muốn lấy cho hai vị này một bộ mặt đem cái này sự tình giải quyết cái này xem xét lập tức liền đến một cố tính bướng bình ngượng ngùng a giang trừng phòng theo lý thuyết ta là đồng đại tốt nghiệp học sinh ngài cùng hoàng sử cũng là trường học lãnh đạo hôm nay ngài hai vị mặt mũi này là muốn cho nhưng mà ta nói thật liền họ hách thái độ này hôm nay ngài hai vị mặt mũi này ta không cho được đến nỗi xử lý như thế nào đó là bọn họ sự tình, muốn nói xin lỗi cũng là bọn hắn xin lỗi hơn nữa ta có thể rõ ràng nói cho hắn biết bây giờ nói lời xin lỗi chuyện này cứ như vậy qua chờ ta ra cái cửa này vậy thì không phải là nói xin lỗi vấn đề nghĩ báo cảnh sát vậy liền để hắn đi báo cảnh sát tốt ta xem một chút hắn có bản lãnh gì có thể động tiểu xài một quặng tóc gáy nói xong hồ thắng lợi không để ý tí nào sẽ trần vĩ binh trên mặt sắc mặt xanh mét trực tiếp liền mang theo tiểu xài đẩy ra cửa phòng họp rời đi thấy thế hoàng lập bằng cùng giang phạm lập tức cũng là một mặt ngộng bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến hồ thắng lợi đã vậy còn quá cường ngạnh trong phòng họp trần vĩ Minh lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền đứng dậy muốn đi hách đông lâm thì bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói giang trưởng phòng hoàng trưởng phòng các ngươi đều thấy được đây không phải chúng ta không cho hai vị mặt của lãnh đạo tử Hắn hồ thắng lợi công việc quan trọng chuyện về công, vậy chúng ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát. Nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Phạm cùng Hoàng Lập bằng lại đồng thời phát giác được điện thoại tại chấn động, trong lòng nhất thời cũng đoán được đoán chừng là trường học lãnh đạo bên kia tới tin tức hỏi sự tình xử lý tình huống. Sau khi hai người mở ra tin tức cửa sổ hướng điện thoại liếc một cái sau đó, lập tức trong đầu cũng là ông ông, liếc nhau một cái. Hoàng Lập bằng mắt thấy Trần Vĩ Minh một nhóm muốn đi, lập tức liền quyết định thật nhanh xông tới Trần tổng, ngươi đợi thêm một chút, ngươi hoặc là xem trước một chút cái tin này một lần nữa kiểm tra một chút. Chương 940, Trần Tổng nhìn xem xử lý Chương 940, Trần Tổng nhìn xem xử lý thái bí thư, Chu phó tỉnh trưởng, phòng học đã chuẩn bị xong. Hội trường bên trong, toàn bộ hoạt động kéo dài thời gian kỳ thực không hề dài, trước trước sau sau cũng sẽ không đến trường một giờ dáng vẻ liền đã kết thúc. Kỳ thực quá trình cũng không phức tạp. Ngoại trừ lãnh đạo đọc lời chào mừng, chính là đồng học đại biểu lên tiếng. Nguyên bản dựa theo Vu Chính Thanh cùng Bành Đảo có ý tứ là muốn mời Chu Dương xem như người tốt nghiệp ưu tú đại biểu nói chuyện. Bất quá Chu Dương nhiều lần từ chối khéo, hai người mặc dù có lòng cũng chỉ có thể coi như không có gì. bởi vì 12 giờ tả hữu trưởng học còn an bài một cái bữa tiệc cho nên thái tuệ cũng không có vội vã trở về thành phố bên trong lần này tới đại học đông hải một mặt là chu dương thân phận còn tại đó thị ủy chính phủ thành phố bên này khẳng định muốn có người phụ trách đối ứng tiếp đại việc làm một phương diện khác chính như chu dương trước đây sở liệu đông hải thị ủy quả thật có tâm thông qua hán vị này phó tổ trưởng cùng tây giang tỉnh đạt tới cán bộ giao lưu phương diện một ít hiệp nghị chính thức ký hiệp nghị khẳng định muốn tỉnh ủy bí thư vương mộ giản ra mặt nhưng mà tiền kỳ khẳng định muốn đạt tới một cái cơ bản ý kiến Khi thực phía trước quải điệu Thái Tuệ điện thoại tới trường học văn phòng trên đường, Chu Dương đã cùng tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản hồi báo chuyện này. Lần này Vương Mộ Giản ngược lại là rất sung sướng, trực tiếp liền đem sự tình giao cho Chu Dương toàn quyền xử lý. Hắn đương nhiên biết Vương Mộ Giản chỉ sợ cũng là xem ở trên đầu mình cái kia đỉnh tuyệt đại đa số người cũng dễ dàng coi nhẹ trên mũ. Nếu như là đơn thuần cán bộ làm việc, cái này cái mũ có được lực ảnh hưởng, chỉ sợ so với hắn cái kia thường vụ phó tỉnh trưởng càng có trọng lượng Thái bí thư, vậy chúng ta liền đi qua. Một lát sau, theo Chu Dương cùng Thái Tuệ đi vào trường học bên này chuẩn bị phòng họp. Khi cửa bị nhốt một chớp mắt kia. nhìn thấy hai người thư ký đứng ở ngoài cửa tựa như như môn thần địa Vu Chính Thanh sắc mặt lập tức liền kéo xuống, lập tức liền cùng hiệu trưởng Bành Đào đi đến lễ đường một bên khác láo bành, vừa mới giang phạm tin tức ngươi thấy được a Vu Chính Thanh biểu tình trên mặt âm tình bất định cái này vị Vu Bí Thư mặc dù nhìn như một bộ học giả phong độ nhưng mà từ trước đến nay liền am hiểu công vụ tâm kế vậy mà hôm nay một màn này chính xác đem hắn đánh một cái trở tay không kịp trường học hội cựu sinh viên bên trong ngầm bẩn diệu điểm này hắn là biết đến nhưng mà trường học hàng năm đều phải dựa vào hội cựu sinh viên gom góp cao tới mấy ngàn vạn tài chính cho nên rất nhiều chuyện cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không chạm tới nguyên tắc vấn đề, hãng cái này trường học bí thư đảng ủy cũng sẽ không ăn no rồi không có chuyện làm đi lật bàn một lần nữa sửa chữa hội cựu sinh viên bộ kia quy tắc. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, chuyện này nhất thời không quan sát vậy mà đụng phải Chu Dương trên học súng. Nếu như Chu Dương không có điểm đi ra đây cũng là tình toán, bí mật muốn xử lý như thế nào, chỉ cần chiếu cố đến lãnh đạo cảm thụ là được. Phiên thức chính là ở Chu Dương vừa mới công khai điểm ra vấn đề này, vậy cái này chuyện xử lý cũng rất nhạy cảm, hơn nữa đông đại cũng biết rất bị động. Dựa theo Giang Phạm gửi tới tin tức, một lần này sự kiện nói trắng ra là chính là đồng học Trần Vĩ Minh cùng Hồ Thắng Lợi giữa hai người thủ cũ đưa tới. hết lần này tới lần khác cái kia Trần Vĩ Minh không có nhãn lực gặp đều học chung một trường tốt nghiệp. dù cho ngươi không biết Chu Dương Vị này học đệ, chẳng lẽ liền Hồ Thắng Lợi là cái nào một lần tốt nghiệp, lớp học có cái gì nhân vật lợi hại đều không đi nghe nóng sao? ở chỗ đang rõ ràng xem ra, Trần Vĩ Minh đơn giản chính là tự mình tìm đường chết tin tức là thấy được, bất quá chuyện này xử lý không tốt ta. hơn nữa tất nhiên dính đến người Chu Phó Tỉnh trưởng, ta xem sự tình vẫn là quyết định thật nhanh xử lý sạch sẽ tốt hơn. vấn đề chính là ở trần vĩ minh bên kia xử lý như thế nào vấn đề nếu như là trường học ra mặt rất dễ dàng rơi cái hai đầu không lấy lòng một nhà tài sản hơn trăm bức đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc nói thực ra nếu như là bình thời trần vĩ minh tại hai vị trường học trước mặt lãnh đạo vậy khẳng định là thượng khách chỉ có điều lần này bọn hắn chính xác rất khó hạ quyết định nhưng mà vũ chính thanh dù sao cũng là từ cơ sở chém giết đi ra ngoài tổ chức cán bộ cùng bành đào loại này đường đường chính chính chuyên gia hình trường học lãnh đạo vẫn là khác biệt chấm tư phút chốc liền nói lão bành ngươi nói đúng Chuyện này nhất định muốn đuổi tại liên hoan kết thúc phía trước xử lý tốt, kiên quyết không thể kéo dài quá lâu. Dạng này ta ở đây trước chờ hai vị lãnh đạo nói chuyện xong, ngươi lập tức cho Giang Phạm một cái minh sắc tín hiệu. Chuyện này ngươi để cho Giang Phạm giao cho Trần Vĩ Minh từ mình xử lý. Mặt khác, bảo vệ sử bên kia nắm giữ video theo dõi nhất định muốn chú ý bảo tồn hảo. Nếu quả thật công sự công bạn mà nói, vậy thì trực tiếp đem đồ vật giao cho cục công an bên kia. Chuyện còn lại chúng ta cũng không cần quá nhiều nhúng tay. Nếu như là Chu Dương tài xế không chiếm lý, vậy cái này sự tình chính xác càng vững hữu. Nhưng là từ Giang Phạm nơi đó giải được tình huống cụ thể sau đó. Vũ Chính Thanh tâm bên trong kỳ thực đã có phán đoán. Lần này Đông Đại không cần quá nhiều động tác, thuận nước đẩy thuyền cũng đủ để. Nghe vậy Bành Đào gật đầu một cái, hắn tự nhiên là một chút chính mình liền hiệu Vũ Chính Thanh ý tứ. Lúc này hai người đơn giản thảo luận một chút, Bành Đào lập tức liền phát cho Giang Phạm tin tức đi qua. Một bên khác, Giang Phạm cùng Hoàng Lập bằng lúc này kỳ thực cũng bị hiệu trưởng Bành Đào tin tức cho lộng động. Trên thực tế hai người nhận được điện thoại sau đó, cơ hội là lập tức liền vứt bỏ trong tay việc làm chạy tới công đoàn bên này. Chỉ có điều ai cũng không nghĩ tới, vậy mà sự tình thế mà lại phức tạp như vậy. không chỉ liên lụy tới hai cái đưa ra thị trường công ty người sáng lập, hơn nữa bây giờ lại trực tiếp dính líu tới trên thân Chu Dương. Mặc kệ là Hoàng Lập Bằng vẫn là Giang Phạm đều cùng Chu Dương từng có cùng làm việc với nhau kinh nghiệm. Trước kia vị này Chu Phó tỉnh trưởng vẫn chỉ là một cái văn phòng phó chủ nhiệm, đủ loại thủ đoạn liền có thể để cho Giang Phạm một cái học viện Đảng ủy phó bí thư đều dẫn đến nghi răng, chớ nói chi là bây giờ Chu Phó tỉnh trưởng. Công đoàn lầu 2 trong phòng họp, xem xong Hoàng Lập Bằng tin tức trên điện thoại di động, Trần Vĩ Minh một lần nữa trở lại bản hội nghị bên cạnh ngồi xuống thật lâu cũng không có mở miệng. Một cây tiếp lấy một cây mà hút thuốc, trong phòng đã sớm biến khói mù lượn lờ đối với thời khắc này thành Trần Vĩ Minh tới nói, nội tâm của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ phức tạp hồ thắng lợi tên Vương bắt đàn này. Ta bảo hôm nay như thế nào có loại như vậy, nguyên lai là ôm như thế thô một cây đuổi. Nhưng mà chính xác vạn bạn không nghĩ tới, cái kia tốt nghiệp không đến 20 năm công phu liền đã quan đến tỉnh bộ cấp cao quan học đệ, vậy mà cùng hồ thắng lợi là bạn học cùng lớp, hơn nữa từ Chu Dương khi trước phản ứng đến xem, chỉ sợ còn không hết là đồng học đơn giản như vậy. Trần Vĩ Minh đương nhiên biết Hôm nay mình tuyệt đối không phải vận khí không tốt đụng phải trên học súng, tại trong quán cà phê đụng tới Hồ Thắng Lợi là ngẫu nhiên, nhưng mà Hồ Thắng Lợi về sau trợ giúp tuyệt đối không phải đương nhiên. Muốn hắn cùng Chu Dương đối nghịch vậy hắn là không có lá gan này ở trong nước trên quan trường, một cái tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng năng lượng lớn bao nhiêu, những năm này ở trên thương trường Trần Vĩ Minh sớm liền kiến thức qua. Chớ nhìn hắn hơn trăm ức giá trị bản thân, bình thường liền trong tỉnh một cái không vào thường phó tỉnh trưởng đều có thể tại chi tiết thoải mái mà nắm hắn. Huống chi, người sáng suốt đều biết Chu Dương chắc chắn là tiền đồ vô lượng, một cái thường vụ phó tỉnh trưởng chỉ sợ không phải người niên đệ này chạm cuối cùng. cùng loại người này cứng đối cứng, hắn Trần Vĩ Minh trừ phi trong đầu tiến bảo thủy. Cho nên trên thực tế Hoàng Lập Bằng cùng Giang Phạm cũng không biết, Trần Vĩ Minh lúc này suy tính vấn đề cũng không phải muốn hay không bỏ qua chuyện này, mà là như thế nào lắng lại Hồ Thắng Lợi hoặc có lẽ là Chu Dương đối với chuyện này bất mãn chân tổng, ta xem hôm nay chuyện này không cần suy tính a, Hồ Thắng Lợi cái tiêu ca vương bắt đạn rõ ràng chính là đang tìm việc, ta xem hay là trực tiếp báo cảnh sát. Phanh mà một đấm nện vào trên mặt bàn. Bên cạnh Tân Hách Đông Lâm vẫn có chút hậu chi hậu giác. Thấy Thế Hoàng Lập Bằng cùng Giang Phạm liếc nhau một cái, hai nhân ấy mắt lộ rõ ra một tia giở khóc cười thần sắc. cái này hách tổng hôm nay sợ là phải xui xẻo quả nhiên nghe vậy trần vĩ minh cũng không để ý tới hách đi về đồng, mà là ngoan ngoan mà hít một bụng khói lập tức liền hướng trước mặt hoàng lập bằng cùng giang Phạm hỏi hoàng sử giang sử không biết trường học bên này là có ý tứ gì nghe vậy giang Phạm cũng không che giấu trần tổng khắc khí trường học bên này vẫn là hy vọng dĩ hòa vi quý dù sao trần tổng cùng hồ tổng cũng là chúng ta ưu tú đồng học tương lai ngẩng đầu không thấy túi đầu gạp huyên áo quá khó chịu lời nói cũng không phải chuyện tốt lành gì lãnh đạo ý là chuyện này trường học tôn trọng trần tổng ý kiến gật đầu một cái trần vĩ minh cũng không tiếp tục hỏi những thứ khác. Xem như thương trưởng Lao Hồ Ly, Trần Vĩ Minh nếu là không hiểu câu nói này, đó chính là sống đến heo trên người. Vị này Giang trưởng phòng lời nói mặc dù nói đến xinh đẹp, nhưng mà trường học ý tứ kỳ thực rất thẳng thắn sự tình xử lý như thế nào, ngươi Trần tổng nhìn xem xử lý. Chương 941, Trần Vĩ Minh quyết đoán. Chương 941, Trần Vĩ Minh quyết đoán bộ trưởng, liên quan tới phương diện này vấn đề, nói thực ra ta hiểu đến tình huống chỉ sợ không giống như ngươi nhiều, chúng tổ tại phương diện này trước mắt hẳn là vẫn chỉ là ra một cái tổng thể phương án. Nhưng mà như thế nào chứng thực tiếp, ta nghe ý tứ Quế bộ trưởng, chỉ sợ là còn cần một đoạn thời gian tới tiến hành thảo luận. Trong phòng họp, sau khi ngồi xuống, Chu Dương đứng dậy cho Thái Tuệ rót chén nước, lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, chính như hắn suy nghĩ, Thái Tuệ đích thật là cùng hắn chuyện đạt Đông Hải thị ủy chính phủ thành phố ý nghĩ, chính là muốn mượn dùng Chu Dương thân phận, thông qua khóa tỉnh cán bộ giao lưu nhậm chức ở trên chuyện này lật về nhất thành. Trước đây Nam Giang tỉnh cầm xuống cả nước cán bộ giao lưu nhậm chức đầu danh, đối với tổ chức việc làm luôn luôn là đứng hàng cả nước thủ vị Đông Hải thành phố tới nói, kỳ thật vẫn là khá là xung kích Đông Hải thành phố thị ủy bí thư cùng thị trưởng Tiêu Lâm Thăng đồng chí đối với cái này cũng là cao độ coi trọng, lần này Chu Dương tới Hai vị lãnh đạo đều cùng thái tuệ bắt chuyện qua đã như vậy, vậy chúng ta trước một bước có động tác gì cũng không phải không thể đi. Tiêu thị trưởng cũng đã có nói chúng ta Đông Hải thành phố có người, các ngươi Tây Giang thiếu người, chỉ cần các ngươi đáp ứng, vậy chúng ta chắc chắn thì sẽ không keo kiệt cán bộ. Nghe vậy Chu Dương cũng là dở khóc dở cười. Vị này tiêu thị trưởng thật đúng là đủ trực tiếp. Thật tốt cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm, đến nơi này một vị trong miệng, bỗng nhiên trở thành nhân khẩu con buôn sinh ý bất quá đối với Tiêu Lâm Thăng. Chu Dương nửa điểm cũng không dám khinh thị. xem như đông hải thành phố bây giờ lực nâng tiếp kỳ nhân tiêu lâm thăng xuất thân giống như hắn cũng không tốt cũng là từ cơ sở từng bước một bỏ lên điểm xuất phát thậm chí so với hắn còn thấp hơn năm đó ở cơ sở vẹn vẹn chú thôn cán bộ cũng làm hai ba năm nhưng mà bất quá thời gian 20 năm tiêu lâm thăng bây giờ 40 ra mặt liền từ trước đây một cái liền khoa cấp cán bộ cũng không tính chú thôn cán bộ làm đến tỉnh bộ cấp chức vị chính vẫn là đứng hàng đông hải thành phố thị trường loại này vị trí cực kỳ trọng yếu làm người năng lực cổ tay cùng với kiến thức chính trị có thể tưởng tượng được tuyệt đối là chạy hạch tâm thần đi. Bây giờ nội bộ tổ chức có không ít người cho rằng Chu Dương chính là đại tân sinh thời kỳ Tiêu Lâm Thăng, thậm chí có người cho rằng tương lai Chu Dương vô cùng có khả năng tại Đông Hải nội bộ trở thành Tiêu Lâm Thăng người kế nhiệm đối với Chu Dương. Tới nói đây tuyệt đối không phải cái gì khinh thường mình ngôn luận, mà là đánh giá rất cao hắn Chu Dương. Vậy ta ngược lại là phải cảm tạ Tiêu thị trường Bất quá ngươi nhìn dạng này được hay không? Phương án cụ thể chờ ta ngày mai trở về trong. Tình huống Vương Bí thư là một cái hồi báo sau đó, ta lại cùng ngươi liên hệ. Bất quá Tiêu thị trưởng có đôi lời nói đến rất đúng trọng tâm. Chúng ta Tây Giang bây giờ đích xác thiếu người, nhất là hiểu kinh tế đồng thị tràng cơ sở cán bộ. Đông Hải Thành phố là quốc nội phát triển kinh tế cọp tiêu cùng khai phóng tuyến đầu chất địa. Nếu như có thể có Đông Hải Thành phố cán bộ đến Tây Giang đi tạm giữ trước mà nói, vậy ta tin tưởng một lần này đếm thử vẫn có thể ra thành quả. Đối với Thái Tuệ đề nghị, Chu Dương đương nhiên không thể lại phản đối. Lần này Trung Tổ bổ nhiệm mình làm Thường vụ Phó Tỉnh trưởng, mục đích đúng là để cho hắn phối hợp tỉnh ủy Bí thư Vương Mộ giảng cùng Tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên trào kinh tế việc làm. Nhưng mà kinh tế vật này trong thời gian ngắn muốn toàn diện đột phá độ khó là lớn vô cùng. Quản lý Cán Giang một chỗ, cùng quản lý Tây Giang một tỉnh, đó là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. nếu như không có phong phú tài nguyên cùng cường ngạnh cổ tay muốn đem sự tình hoàn thành tuyệt đối không có đơn giản như vậy trong đó một vấn đề quan trọng nhất chính là người cũng chính là cán bộ đội ngũ vấn đề nếu như thật có thể cùng đông hải thành phố tại cán bộ giao lưu nhậm chức phương diện này đạt tới nhất trí nói không chừng chính là một cái trọng đại chuyển cơ đi có ngươi câu nói này ta liền yên tâm trở về có thể giao nộp bằng không tiêu thị trường khẳng định muốn cùng ta cấp bách ngươi là không biết tính tình của hắn đi lên sự tình tới là thật sự vô cùng lo lắng ta nhìn các ngươi ngược lại có chút tương tự khó trách bây giờ có người cho rằng ngươi chu dương chính là thứ hai cái tiêu thị trường ha, ha, ha. nghe vậy Chu Dương cũng là một hồi cười to. hắn còn tưởng rằng chuyện này chỉ có Đông Hải hệ cán bộ mới biết được, không nghĩ tới bây giờ liền Thái Tuệ đều nghe qua loại thuyết pháp này xấu. Một bên khác ở vào công đoàn lầu 2 trong phòng họp đùng một cái một tiếng. Trần Vĩ Binh một lần nữa đốt điếu thuốc, lập tức liền đem hộp thuốc lá hướng trước mặt Giang Phạm cùng Hoàng Lập bằng đẩy qua. thấy thế hai người khoát tay áo Trần Tổng khách khí, ta không hút thuốc lá. gật đầu một cái. Trần Vĩ Binh cũng không nói gì, chỉ là ngoan ngoan mà hít một ngụm khói rồi mới lên tiếng. Giang trưởng phòng, ta hỏi lại một vấn đề. ngài nói. Trần Vĩ Binh nghe vậy thả xuống trong tay khói, lúc này mới nắm tay then chốt. giang phạm tự nhiên nhìn ra được vị này trần tổng bây giờ rõ ràng là có chút khẩn trương trong lúc nhất thời đấy lòng cũng rất là cảm khái hắn đương nhiên biết rõ chu dương thân phận bây giờ càng hiểu rõ một cái tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng năng lượng nhưng mà liền trần vĩ binh một cái giá trị thị trường hơn trăm ức đưa ra thị trường công ty người sáng lập đối mặt chu dương có thể nói là tiện tay ném qua tới một vấn đề đều như vậy khẩn trương cái này hiển nhiên có chút vượt qua hắn đối với quyền lực nhận thức cùng tưởng tượng đối với hôm nay chuyện này vị kia có nói gì hay không nghe được trần vĩ binh lời nói lúc này hách đông lâm mặc dù là hậu tri hậu giác Nhưng mà rõ ràng cũng phát giác có cái gì không đúng. Mà Giang phàm cùng Hoàng Lập Bằng nghe vậy thì liếc nhau một cái. Lập tức liền từ Hoàng Lập Bằng mở miệng nói, "Trần tổng, vị kia cũng không có đặc biệt gì chỉ thị." Nghe vậy Trần Vĩ Binh biểu tình trên mặt rõ ràng có chút giật giật, không hề nghi ngờ. Hoàng Lập Bằng một câu nói kia xem như đánh tan hoàn toàn tâm lý của hắn phòng tuyến. Bởi vì nếu như một khi Chu Dương có rõ ràng chỉ thị mà nói, vậy cái này vấn đề ngược lại không lớn. Nhưng mà nếu như không có đặc biệt gì chỉ thị, vậy cái này ý tứ cũng rất đặc biệt. Nghĩ tới đây, tại mọi người một mặt ánh mắt khó hiểu bên trong, trần vĩ minh đột nhiên hướng bên cạnh thân hách đông lâm mở miệng nói, đông lâm, ngươi đi ra ngoài trước một chút. nghe vậy hách đông lâm lập tức cũng là một hồi biến sắc trần tổng, cái này, không đến mức A. ra ngoài, gặp trần vĩ minh sắc mặt triệt để kéo xuống, hách đông lâm cũng chỉ đành một mặt lúng túng đứng dậy rời đi phòng họp. chờ hách đông lâm rời đi về sau, trần vĩ minh lúc này mới lên tiếng nói, tiểu bốn, ngươi gọi điện thoại về công ty, để cho bọn hắn từ giờ trở đi bán tháo cùng chèn ép đông lâm cổ phần, mãi cho đến, lui thị trường mới thôi. giang trưởng phòng, xem như đại học đông hải đồng học. ta rất cảm tạ trường học bồi dưỡng nếu như không phải tại đại học đông hải học có thành tựu ta trần vĩ binh cũng không có bây giờ tiền đồ còn xin hai vị chuyển cáo vũ bí thư cùng bành hiệu trưởng vì cảm tạ trường học đối ta bồi dưỡng ta lấy danh nghĩa cá nhân hướng trường học quyên tặng hai ức dùng thiết lập thường học đồng ủng hộ trường học nhân tài bồi dưỡng việc làm cụ thể quyên tặng xứ nghi quay đầu ta sẽ mau chóng để cho trợ thủ của ta cùng trường học đồng học chỗ liên hệ mặt khác hôm nay thân thể ta có chút không thoải mái còn lại hoạt động liền không tham gia đồng dạng thỉnh giang trường phòng cùng vũ bí thư cùng bành hiệu trưởng chào hỏi nói xong Không có chờ Giang Phạm cùng Hoàng Lập Bằng lấy lại tinh thần, Trần Vĩ Minh lập tức liền đứng dậy mang người trực tiếp rời đi phòng họp. Sau lưng, trong phòng họp đợi lát nữa, bàn bạc phòng môn chuyển đến bịch một tiếng. Hoàng Lập Bằng cùng Giang Phạm lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức lập tức liếc nhau một cái hoàng sử. Vừa mới Trần Tổng nói là quên tặng bao nhiêu thì tới, ta không nghe lầm lời nói, hẳn là hai hai ư ca. Nghe vậy Giang Phạm lập tức liền tê mà hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 942, trăm bốn dẫm cùng nâng ở giữa học vấn. Chương chín trăm dẫm cùng nâng ở giữa học vấn. Dựa theo thường quy quá trình, liên hoan kết thúc về sau lãnh đạo cũng sẽ không lập tức rời đi trường học. Cho nên trường học Bí thư Đảng ủy Vũ Chính thanh cùng hiệu trưởng Bành Đào lại an bài một lần tham quan trường học Sử quán hoạt động. Chờ tham gia xong trường học Sử quán, thời gian đã đến buổi chiều 3 điểm nhiều chung. Dựa theo Chu Dương đề nghị, một nhóm ước chừng 50 mấy người người tại Đại học Đông Hải trường học Sử quán phía trước trục trung lưu niệm là Giang Phạm đồng chi a, đồng học chỗ sự tình rút xong. Đưa tiễn thái tuệ sau đó, Chu Dương đang chuẩn bị lên xe rời đi, tại tiễn đưa trong đám người liếc mắt liền thấy lững tới chậm đồng học chỗ trưởng phòng Giang Phạm cùng bảo vệ sử trưởng phòng Hoàng Lập bằng Chu phó tỉnh trưởng tốt. Ngượng Ngùng Chu tỉnh trưởng, ta cùng Hoàng Lập bằng đi xử lý một điểm đột phát tình huống. nghe được chu dương lời nói giang phạm lập tức tiến lên cung kính nói trước mắt chu dương cũng không phải trước kia cái kia nho nhỏ văn phòng phó chủ nhiệm giang phạm tại đại học đông hải cũng đã có thể xem là tuổi nhỏ đắc trí, đồng thời càng là trường học lãnh đạo ban tử bồi dưỡng đối tượng mà ở trước mặt cái này một vị hắn cũng không dám có một tí một hào sơ sẩy lúc nào cũng là việc làm quan trọng các ngươi thái độ này rất chính xác chu dương cùng giang phạm cùng hoàng lập bằng nắm tay cười nói hai người các ngươi cũng là trường học lực lượng trung kiên cùng quốc cán điểm này làm không tệ hôm nay vấn đề ta xem liền xử lý rất tốt giang phản cùng hoàng lập bằng nghe vậy cười hì hì rồi lại cười cũng không biết nói cái gì cho phải chu dương không thể nghi ngờ là khẳng định hai người bọn họ xử lý cái vấn đề này phương thức chỉ là chẳng ai ngờ rằng chu dương nói xong đột nhiên liền hướng thư ký hoàng văn quý vây vây tay cái này một vị là ta thư ký tiểu hoàng các ngươi cũng nhận thức một chút quay đầu có vấn đề gì liền liên hệ hắn nói xong chu dương cũng không để ý hai người trên mặt thần sắc kích động ngược lại liền cùng trường học bí thư đảng ủy vũ chính thanh cùng hiệu trưởng bành đạo nắm tay. một lát sau nhìn xem chu dương cưới xe đi xa một đoàn người đứng tại chỗ cũng là có suy tư đối với rất nhiều người mà nói hôm nay cũng là xa cách nhiều năm sau lại một lần cùng chu dương gặp mặt đấy lòng hơn phân nửa có một loại biết là cố nhân đến cố nhân xa nhân gian cảm khái đương nhiên đối với trường học bí thư đảng ủy vũ chính thanh cùng hiệu trưởng bành đào tới nói một lần này kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công một phương diện thị ủy phó bí thư thái tuệ tự mình đến đây chúc mừng mặc dù mọi người đều biết thái bí thư là xem ở chu dương mặt mũi nhưng mà loại chuyện này từ trước đến nay chính là chỉ luận kết quả bất luận quá trình một phương diện khác hai người cũng coi như là cùng chu dương vị này quan trưởng tân quý thành lập chính thức liên hệ tương đối đại học đông hải kỳ trước các lãnh đạo khác tới nói hai người bọn họ không thể nghi ngờ là vận khí tốt một bên khác chu dương một nhóm cơi xe chậm rãi lái ra cửa trường sau đó lập tức liền rẽ trái tiến vào trước cửa trường mặt dọc theo quảng trường chỗ chờ đợi cửa ra vào đèn đỏ nhưng vào đúng lúc này mấy người lại đột nhiên nghe được một hồi đánh cửa sổ xe âm thanh chu dương lập tức liền nghe được hồ thắng lợi tại hắn bên thay nói Láo chu là trần vĩ Minh. nghe vậy chu dương cũng không nhịn được những mày sự tình xử lý kết quả như thế nào kỳ thực chu dương cũng không biết nhưng mà tất nhiên giang phàm cùng hoàng lập bằng đã trở về vậy đã nói rõ trần vĩ minh bên này chắc chắn là có kết quả chỉ có điều chu dương cũng không ngờ tới vị này trần tổng vậy mà lại to gan như vậy cũng dám canh giữ ở cửa trường học ngăn đón xe của mình bất quá hắn tất nhiên muốn gặp mình chu dương tự nhiên cũng không keo kiệt cho hắn một cái cơ hội thế là trầm tư phút chốc miệng liền mở miệng nói tiểu sai ngươi đem xe ngược trở lại sai văn tiến lập tức liền quay kính xe xuống hướng xe bên cạnh ăn trần vĩ minh vậy vây tay lập tức liền bắt đầu chuyển xe thấy thế trần vĩ minh trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng các ngươi xuống chờ ta một hồi tiểu hoàng ngươi để cho hắn đi lên chờ xe dừng hẳn sau chu dương rồi mới lên tiếng. nghe vậy hồ thắng lợi cùng hoàng vân quý cũng không chậm trễ lập tức liền đẩy cửa xe ra tiếp một lát sau trần vĩ minh cẩn thận từng ly từng tí cùng mở cửa xe hoàng vân quý một giọng nói cảm tạ lập tức liền lên xe ngồi vào chu dương bên cạnh thân ngài khỏe chu tỉnh trưởng thật sự là ngượng ngùng hôm nay cho ngài thêm phiền thoái. trong xe chu dương hướng vị này trần tổng liếc qua nói thực ra hắn đấy lòng cũng có chút bội phục trần vĩ minh lớn mật vậy mà đoán chắc chính mình sẽ theo cái này cửa trường đi ra càng là một mực chờ ở đây ôm cây đợi thọ chờ đợi mình đến nơi trần vĩ minh vì cái gì buộc lên đắc tội chính mình phong hiểm làm như vậy chu dương đương nhiên có thể đoán được ý nghĩ của hắn. lần này nhìn như là hồ thắng lợi thắng hắn một đầu nhưng mà người sáng suốt đều biết hồ thắng lợi chân chính bằng vào là sau lưng hắn chu dương dù cho biết rất rõ ràng chính mình đã lén bị ăn thiệt thòi nhưng mà muốn triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm trần vĩ minh đích xác chỉ có thể tìm được chu dương bản thân đem có mấy lời nói rõ ràng thêm lời thừa thai thì không cần nói ngươi nói một chút ý đồ đến ngươi trần tổng cũng không chỉ là vì tới nói với ta câu nói này à nghe vậy trần vĩ minh lúc này liền mang theo xấu hổ mà cười cười bất quá chính như chu dương nói tới trần vĩ minh sở dĩ làm như vậy đúng là bất gì hắn biết rõ chu dương trong tay năng lượng cùng tiềm lực chính mình đắc tội ai cũng có quay lại chỗ trống nhưng mà nếu như đắc tội cái này một vị mà nói vậy thì thật là phiền phức của người gặp chu dương đi thẳng vào vấn đề như thế hắn cũng không chầm trễ, đáy lòng càng là trực tiếp không đếm xỉa đến chu thị trưởng đã như vậy vậy ta liền trực tiếp nói ta cùng hồ tổng trước đó chính xác náo qua một chút không vui sự tình điểm này ta sẽ cùng hồ tổng xin lỗi cũng là con người của ta có mắt không trọng nhìn không ra hồ tổng tiềm lực Ngay vậy chu dương lập tức liền nhíu mày hắn thấy cái này trần vĩ minh xác thực thực là can đảm cẩn trọng. nhưng mà nếu như mạo hiểm ngăn đón xe của mình chỉ là vì nói những lời này vậy thì vẹn vẹn chỉ là như thế nói điều chính tốt tốt là như thế này chu phó tỉnh trưởng ta đã quyết định hướng trường học quyên tặng hai ước dùng ủng hộ trường học nhân tài bồi dưỡng việc làm đến nỗi đông lâm cổ phần bên kia ta cũng sẽ ở gần đây toàn tư thu mua nhà này xí nghiệp trong xe gặp chu dương mặc dù không còn cao mày thế nhưng là không có mở miệng nói chuyện trong lúc nhất thời trần vĩ minh cũng là trong lòng bàn tay gỡ ra mồ hôi sau một lúc lâu sau mới cắn răng nói mặt khác ta nghe nói bây giờ cắn răng thành phố đang tại đại lực triều thương dẫn tư. chúng ta vĩ phạm tập đoàn nguyện ý bỏ vốn năm mười ước tại cán giang chế tạo một nhà tính tổng hợp hiện đại nông sản phẩm gia công xí nghiệp nói xong câu đó trần vĩ minh cả người đều giống như thoát lực tựa như nhưng mà chu dương vẫn không nói một lời qua một hồi lâu sau đó mới mở miệng nói trần tổng nói xong liền xuống ngay à ta còn có chuyện nghe được chu dương lời nói trần vĩ minh cũng đoán không ra chu dương tâm tư nhưng mà đấy lòng lại đã sớm là một mảnh khổ tâm cũng chỉ đành đẩy cửa ra xuống xe lập tức liền thấy hồ thắng lợi bọn người một lần nữa sau khi lên xe xe ngay sau đó liền nhanh như chấp tụ vào trước mặt trong dòng xe cộ mà sững sờ đứng tại chỗ trần vĩ minh sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi hắn chính xác không nghĩ tới chu dương vậy mà lại cường thế như vậy thậm chí ngay cả nửa điểm nói những lời khác cơ hội cũng không có cho mình mà đổi thành một bên trong xe bầu không khí cũng lộ ra khá là quỷ dị gặp xe một xuất phát chu dương liền híp mắt tựa ở chỗ ngồi phía sau không nói lời nào hồ thắng lợi hướng ngồi ở bên người hoàng vân quý chớp mắt vài cái kính không nghĩ tới cái này vàng thư ký không thèm để ý hắn hồ thắng lợi cũng không triệt không thể làm gì khác hơn là tiến đến chu dương bên kia xốc lên bờ môi hỏi cái kia lao chu nhưng mà chu dương vẫn là không nói chuyện mãi cho đến qua gần tới mấy phút sau hắn mới nghe được Chu Dương âm thanh có chuyện cứ nói. Nghe vậy Hồ Thắng Lợi lập tức liền ngượng ngùng cười nói, ta chính là muốn hỏi một chút Trần Vĩ Minh nói gì. Không nghĩ tới Chu Dương vẫn không có phản ứng đến hắn. Lại qua một hồi lâu mới quay đầu liếc mắt nhìn hắn Trần Vĩ Minh người này là một nhân tài, chuyện này cứ như vậy đi, hắn hẳn là sẽ chủ động liên hệ ngươi. Mặt khác, ngươi cho hắn phát cái tin tức, liền nói Cán Giang Hoan nên hắn đi đầu tư. Chương 943, trở lại thanh bình thế giới. Chương 943, trở lại thanh bình thế giới. Trung tổ cấp phát liên quan tới Chu Dương bổ nhiệm mặc dù chỉ có chút ít mấy lời, nhưng mà một cái cuối tuần thời gian, tin tức này lại tại toàn bộ Tây Giang tỉnh đều nhắc lên một hồi không nhỏ hành động. Hiểu rõ người Chu Dương đều biết, Chu Dương một năm trước mới vừa vặn điều nhiệm Tây Giang tỉnh phó tỉnh trưởng, nhưng mà một năm sau lại trở thành Tây Giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng. Cái này sau lưng tiết lộ ra ngoài đồ vật tuyệt không vẹn vẹn Chu Dương thăng quan nhanh đơn giản như vậy khái niệm. Chu Dương nguyên bản là Tây Giang tỉnh tỉnh ủy ban tử cực kỳ có quyền nói chuyện tỉnh ủy thường ủy một trong, bây giờ một bước trở thành thường vụ phó tỉnh trưởng, phân công quản lý toàn tỉnh chính phủ công việc thường ngày. Trên thực tế cũng liền chẳng khác gì là Chu Dương đã có tại toàn bộ Tây Giang tỉnh giấy lùa cơ hội. Một khi tại thường vụ phó tỉnh trưởng trên vị trí này nghỉ ngơi 2 đến 3 năm, cái kêu bằng vào Chu Dương thủ đoạn cùng năng lực, hoàn toàn liền có khả năng chân chính thành lập được thuộc về mình thành viên tổ chức. Ngoài ra, trọng yếu một điểm là, bao quát Chu Dương mình tại bên trong cơ hồ tất cả mọi người phán phất đều đoán sai. Trung tổng ngoại trừ tuyên bố hai đầu liên quan tới Chu Dương bổ nhiệm, sau đó cũng không còn phía dưới phát những thứ khác nhận đổi văn kiện. Theo lý thuyết, Chu Dương lần này không chỉ sẽ xuất nhậm tỉnh vị thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng chức vụ, hơn nữa cán Giang thị ủy bí thư chức vụ cũng không có bị miễn đi. nếu như nguyên bản Chu Dương chỉ là có khả năng sẽ thành lập lên thuộc về chính hắn thành viên tổ chức mà nói, cái kia có Cán Giang thành phố nơi tay, khả năng này liền bị triệt để mà phóng đại để cho nguyên bản vẹn vẹn chỉ là có khả năng một việc, trực tiếp biến thành cơ hội là ván đã đóng thuyền kết quả sáu. Tỉnh thành Sương Giang thành phố, Chu Dương là thứ hai sáng sớm mới từ Đông Hải bay hướng Tây Giang. Hơn nữa lần này bay trở về Tây Giang sau đó hắn cũng không trở về Cán Giang, mà là đi thẳng đến tỉnh thành bên này đặt chân. Bây giờ, tại Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ cao ốc bên trong, trong phòng ánh mặt trời cuối thu xuyên vào cửa sổ, đem toàn bộ trong phòng đều chiếu lên thông tấu sáng tỏ. Cực lớn cửa sổ sắt đất hai bên riêng phần mình trưng bày một phiến lá tươi tốt lục lá trụ, vào cửa đối diện là một tấm mười phần rộng lớn màu đỏ gỗ thật bàn làm việc. Phía sau lưng một loạt cao cửa một người gỗ lim giá sách, giá sách hai bên phân loại lấy rủ xuống cờ đảng cùng quốc kỳ, đây là tình ủy văn phòng tổng hợp an bài cho Chu Dương văn phòng. Xem như thường vụ phó tỉnh trưởng, dưới mắt hắn phân quản công tác cụ thể mặc dù còn không có chính thức xác định. Nhưng mà như thường lệ bình thường an bài, Chu Dương ít nhất cũng phải chủ trì tỉnh chính phủ công việc thường ngày. Cho nên có loại này lúc trước điều kiện Chu dương tự nhiên không có khả năng giống như trước kia đảm nhiệm không phân quản công tác cụ thể phó tỉnh trưởng trưởng kỳ lưu lại cán giang thị ủy xử lý công thậm chí không chỉ là văn phòng có an bài cơ hồ là thông chi vừa mới xuống ngày đầu tiên tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn Niên liền cùng thư ký trưởng hoàng húc minh chào hỏi đối với Chu dương tất cả phối xe nhà ở các loại vấn đề đều phải mau chóng chứng thực bất quá tại cùng Chu dương bản thân liên hệ sau đó tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên này trước mắt chỉ cấp án trang bị văn phòng mặt khác chính là ở vào tỉnh ủy cơ quan cán bộ gia thuộc trong đại viện mười hào lâu đến nội thư ký cùng tài xế cùng với phối xe vấn đề dựa theo chu dương ý tứ vẫn như cũng không thay đổi nhưng mà mặc kệ là thư ký hoàng văn quý vẫn là tài xế sài văn tiến cá nhân biên chế đều từ cán giang thị ủy văn phòng tổng hợp chuyển tới tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên này thư ký hoàng văn quý còn lấy tỉnh ủy văn phòng tổng hợp ban thư ký phó trưởng phòng thân phận kiêm nhiệm cán giang thị ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức tỉnh trưởng đây là buổi chiều kinh tế công tác hội bàn bạc hội nghị nhật trình văn phòng tổng hợp bên kia vừa mới phát hạ tới chu dương tại một cái hoàn toàn mới địa phương cũng không có cảm thấy quá mức không thích ứng ở quan trường làm nhiều năm như vậy lãnh đạo đối với loại biến hóa này hắn là cũng sớm đã thói quen chỉ có điều lần này và ở thường vụ phó tỉnh trưởng văn phòng quả thật làm cho hắn cảm nhận được tỉnh lãnh đạo chân chính đãi nộ căn này văn phòng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia là nghiêm ngặt dựa theo quy định của tổ chức tới bố trí toàn bộ văn phòng diện tích đại khái tại 40 mét vương tả hưu văn phòng bên trong ngoại trừ làm việc đồ gia dụng còn có một bộ ghế sofa ra thật cùng bàn trà ngoại trừ văn phòng bản thân bên ngoài còn có một gian đồng dạng có 40 mang đến thức vương tiểu phòng khách và hội nghị trong phòng thư ký hoàng vân quý văn phòng thì bị an bài tại phòng họp cùng trong phòng tiếp tân ở giữa vị trí đối với hoàng vân quý tới nói lần này đi theo lãnh đạo tới tỉnh thành việc làm nội tâm phấn khởi kỳ thực là khó mà nói nên lời, nhất là tình trưởng cái này mới xưng hô. Cùng với tân nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng thư ký cùng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp ban thư ký phó trưởng phòng hai cái này chức vụ mới, càng làm cho hắn tới tỉnh thành Sương giang ngày đầu tiên liền đối với quyền hạn có một loại nhận thức mới cùng thể nghiệm. Văn phòng bên trong, chu dương nghe vậy hướng hoàng Vân quý liếc qua, lập tức liền ra hiệu hắn đem văn kiện để lên bàn. hoàng văn quý biểu tình trên mặt cùng trong con ngươi biểu hiện ra phấn khởi, chu dương tự nhiên là nhìn trong mắt. bất quá hắn cũng không có đi tận lực nhắc nhở vị này đích thân chọn lựa thư ký. tại chu dương xem ra. bất cứ người nào tiến vào quan trường cũng là muốn trưởng thành đến nỗi có thể đi tới một bước nào, không chỉ là đầu não, ánh mắt cùng với cổ tay cùng năng lực so bình, vận khí tất nhiên cũng rất trọng yếu. nhưng mà trọng yếu nhất đích xác thực hai chữ học tập, chỉ có giỏi về học tập, hơn nữa đem thứ học được chân chính bên trong hóa thành chính mình bên trong năng lượng, mới có thể bảo đảm mình tại trên quan trường làm đến như cá gặp nước. có nhiều thứ người khác có thể dạy, nhưng mà có nhiều thứ cần thể hội của mình, đi lĩnh ngộ, đi dưỡng thành tự hiểu tự giác quen thuộc. mà thư ký cái này cương vị, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một cái mới vừa tiến vào sĩ đồ người trẻ tuổi rèn luyện vị trí. Hoàng Vân Quý có thể trở thành chính mình thư ký quản là bởi vì hắn lấy được phần cơ duyên này. Nhưng mà nếu như bắt không được cái cơ duyên này lời nói, cái kia chẳng mấy chốc sẽ chẳng khác người thường tỉnh trưởng, còn có cái sự tình cần cùng ngài hồi báo, Cán Giang bên kia trịnh thị trường gọi điện thoại tới để cho ta cùng mời ngài bày ra một chút cuối năm nay cán bộ khảo hạch phương án vấn đề. Nghe được Hoàng Vân Quý câu nói này, lần này Chu Dương Trung Phi làm ở miệng đây là chuyện xảy ra khi nào? Khi thực đối với chuyện này, Chu Dương vẫn luôn là phi thường trọng thị cán bộ khảo hạch bản thân liền là cán bộ trong công việc trọng yếu một vòng, năm ngoái hắn đi tới Cán Giang thành phố, chủ yếu việc làm chính là làm cán bộ tư tưởng. lúc đó liền khởi động công khai báo cáo công tác khảo hạch biện pháp. bây giờ thời gian một cái nháy mắt lập tức liền là 11 tháng về mặt thời gian đến xem chính xác lại muốn gặp phải vấn đề này. hơn nữa năm ngoái là lãnh đạo cán bộ công khai báo cáo công tác năm thứ nhất, có năm ngoái cơ sở, năm nay khẳng định muốn thêm một bước chương trình hóa cùng nghiêm ngặt hóa chính là vừa mới trước đây không lâu, ta cúp điện thoại lập tức liền đến tìm ngài. nghe vậy chu dương ngừ một tiếng, bất quá cũng không nhiều lời. hoàng vân quý đi theo chu dương gần tới thời gian một năm, đối với chu tỉnh trưởng thói quen cũng biết, hắn biết bây giờ chu dương hẳn là đang tự hỏi vấn đề này. quả nhiên. Không đến 2 phút, Chu Dương lập tức liền để xuống trong tay viết ký tên ngẩng đầu nói: Ngươi hồi phục Trịnh Chi Nam năm nay cán giang thành phố cán bộ khảo hạch việc làm vẫn lấy công khai báo cáo công tác khảo hạch phương thức tiến hành, nhưng mà phải chú ý như thế mấy cái điểm. Nghe được Chu Dương lời nói, Hoàng Văn Quý lập tức liền lấy ra đồ vật tiến hành ghi chép vấn đề thứ nhất là chương trình tính chất. Phương án bên trong muốn đối khảo hạch cụ thể chương trình làm ra minh xác yêu cầu, không thể giống như năm ngoài rối bời. Vấn đề thứ hai chính là nghiêm túc tính chất cán bộ khảo hạch việc làm là thị ủy chính phủ thành phố công việc trọng yếu nội dung, đừng làm giống như cái tiệc trà tự như, không mặt đỏ không xuất mồ hôi. Quang gai gai ngựa đi một chút hình thức có thể tạo được cái tác dụng gì? Vấn đề thứ ba chính là diện tích che phủ. Năm nay diện tích che phủ phải vào một bước mở rộng đến tất cả phó chức lãnh đạo, cụ thể phương thức khảo hạch người để cho Trịnh Chi Nam cùng thị ủy bộ tổ chức bên kia trước tiên mô phỏng phương án. Mặt khác, tốc độ nhất định muốn nhanh, lập tức liền là 11 tháng cái phương án này, 11 đầu tháng phải đưa đến ta bên này tới. Gặp Chu Dương nói xong chưa tiếp tục muốn phân phó, Hoàng Vân Quý lập tức liền cùng bên trên máy vi tính sách tay, bút ký, đứng dậy rời đi văn phòng. nhưng mà hoàng vân quý chân trước mới vừa rời đi, ngay sau đó tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng hà huỳnh hạo lập tức lại gõ văn phòng môn như thế nào? gì thư ký tìm ta có việc? chu tỉnh trưởng, vương bí thư mời ngài đi một chuyến hắn văn phòng. chương 944, thẳng thắn mà. phân chia. chương 944, thẳng thắn mà. phân chia. hà huỳnh hạo đảm nhiệm tỉnh ủy lớn bí thời gian cũng không dài, tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp một đám phó thư ký trưởng bên trong tư cách lại cũng không cạn, thậm chí có thể nói được là lao tư cách phó thư ký trưởng. nhưng mà tại đối mặt chu dương vị này tân tấn thường vụ phó tỉnh trường thời điểm vị này gì thư ký lại có vẻ thoáng có chút chú ý cẩn thận vừa tới có thể đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trường cuối cùng không phải cái gì nhân vật đơn giản thứ hai tại tây giang tỉnh trên quan trường chu dương tuyệt đối là đã sớm thanh danh tại ngoại cái này một vị tiến vào tây giang tỉnh chính đàn thời gian mặc dù cũng không dài nhưng mà vô luận là tại liên tục mấy lần phản hủ trong khi hành động vẫn là tại ổn định cán giang thế cục đặt chân tây giang tỉnh ủy bàn tử quá trình bên trong triển hiện ra tàn nhẫn cùng quả quyết cũng có thể nói là làm cho người run như cầy sấy dĩ vãng chu dương chủ yếu là tại cán giang thị ủy chủ trì việc làm ít tại tỉnh thành bên này cho nên tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cùng hắn tiếp xúc cũng không nhiều nhưng là bây giờ cái này một vị lấy thân kiêm mấy chức phương thức thay thế tiền nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng chu quốc long và ở tỉnh chính phủ đối với tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đám người mà nói tự nhiên càng có vẻ cẩn thận từng ly từng tí văn phòng bên trong Chu dương nghe vậy liếc mắt hà hoành hạo cái này tỉnh ủy lớn bí một mắt hắn tự nhiên nhìn ra được hà hoành hạo tâm lý bất quá cũng không có đi chú ý loại vấn đề này lần này chính mình dạy mới thường vụ phó tỉnh trưởng bị chú ý tuyệt đối là viễn siêu di vãng người phía dưới trên tâm lý sẽ phát sinh biến hóa đây là không thể tránh khỏi chỉ có điều cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này Chu Dương cũng không tính tại tỉnh ủy nội bộ có bất kỳ động tác, càng không khả năng giống tại Cán Giang cách làm đi cho người phía dưới là bi. Xem như tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng Vương Mộ giảng cùng Tiêu Vạn Niên tất nhiên sẽ tại phương diện nhân sự tổ chức công tác có một phen đấu tranh. Nhưng mà phía trên đối với hắn bổ nhiệm, ban sơ điểm xuất phát cùng mục đích cuối cùng nhất đều không phải là ổn định Tây Giang thế cục, mà là kinh tế, là phát triển. Cho nên bây giờ hắn nhiệm vụ chủ yếu là cùng tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Dạng cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên đặt thành một loại nhất trí. tiếp đó mau chóng đem chủ yếu tâm tư cùng tinh lực tập trung đến xây dựng kinh tế về vấn đề đi đi ta đã biết dạng này người cùng vương bí thư hồi báo một chút ta chỗ này có mấy cái dính đến cán giang vấn đề cần lập tức xử lý các nơi lý hảo sau đó lại nói nghe vậy hà hoành hạo mặc dù có chút không hiểu cán giang đến cùng có cái gì chuyện quan trọng vậy mà để cho chu dương ngay cả tỉnh ủy bí thư phát ra nói chuyện mời đều để trước đến một bên nhưng là vẫn lập tức gật đầu một cái lập tức liền không hiểu ra sao rời đi chu dương văn phòng nhưng mà chờ hắn đem chu dương nguyên thoại cùng tỉnh ủy bí thư vương mộ giản làm hồi báo sau đó Vương bí thư phản ứng càng làm cho Hà Hoành Hạo hơi nghi hoặc một chút, tất nhiên Chu Dương đồng chí phải xử lý sự tình tán giang. Cái kia nói chuyện trước hết không nội, người đi đem Mãn Minh Quang tiêu đến. Nghe được Vương Mộ Giản lời nói, Hà Hoành Hạo cả người đều rất là không hiểu. Trước đây Vương bí thư để cho hắn đi tìm Chu phó tỉnh trưởng thời điểm rõ ràng còn là một bộ tương đối gấp cắt dáng vẻ, thậm chí chuyên môn từ chối đi buổi sáng hai cái tiếp khách đàm bài. Như thế nào một cái chớp mắt ở giữa lại muốn cùng Mãn Minh Quang bộ trưởng nói chuyện. Hà Hoành Hạo tự nhiên nhìn ra được Vương Mộ Giản cũng không phải tại nói nói mát, chỉ có điều Vương bí thư trước sau thái độ làm sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. trên thực tế hà hoành hạo đích sắc không có nhìn ra hai người cái này một hỏi một đáp ở giữa hào diệu vương mộ giản đương nhiên cũng đã nhìn ra thư ký nghi hoặc chỉ có điều loại này chỉ thuộc về hắn cùng chu dương ở giữa ăn ý cũng không có tất yếu cùng hà hoành hạo giản giải hắn tại chu dương và ở tỉnh chính phủ ngày đầu tiên trước tiên tìm vị này thường vụ phó tỉnh trưởng nói chuyện nó trọng yếu tính chất chắc chắn không cần nói cũng biết vương mộ giản tin tưởng chu dương trong lòng cũng tin tưởng nhưng mà ngay cả như vậy chu dương vẫn lựa chọn luyện chuyển né tránh hơn nữa dùng vẫn là xử lý cán giang vấn đề vì lý do một phương diện vị này chu phó tỉnh trưởng chính là đang minh sắc mà nói cho hắn biết vương mộ giản mặc dù ta bây giờ là thường vụ phó tỉnh trưởng nhưng mà tại công nhân bày tỏ kết thúc không có chính thức bổ nhiệm phía trước vẫn là lấy cán giang thị ủy việc làm làm chủ đây là một chiêu thị ủy cử động một phương diện khác chu dương vội vã xử lý cán giang sự vụ mà không phải vội vã cùng hắn vương bí thư gặp mặt nói chuyện đây cũng là tại bày gia chi tỏ ra yếu kém đề hoặc giả thuyết là lấy lui làm tiến ta chu dương cũng không muốn quá nhiều mà lẫn vào tiến tỉnh ủy tình chính phủ tranh quyền lực chủ yếu việc làm vẫn là lấy cán giang làm chủ hoặc có lẽ là lấy tiếp xuống toàn tỉnh kinh tế việc làm làm chủ cho nên từ một loại nào đó góc độ tới nói, Chu Dương đây là tại cùng hắn Vương mộ giàn thẳng thắn hàng vỉa hè bài. Hà Hoành Hạo nhìn không ra loại biến hóa này ở giữa nội hàm, cũng không phải hắn không đủ trí tuệ, mà là bởi vì Hà Đại Bí còn chưa tới cấp độ này, không có cách nào từ toàn tỉnh cách cục thậm chí cao hơn phương diện đi xem cái này nhìn như đơn giản lại ngầm huyền cơ vấn đề tốt bí thư, ta lập tức đi gọi Mãn Bộ trưởng tới năm. Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ kỳ thực là một tòa liên thể lầu, nói là hai căn lầu cũng không tệ. Chu Dương văn phòng là nằm ở tòa nhà chính phủ sáu lầu hành lang phía đông gần nhất đầu vị trí. Dĩ vãng khi đảm nhiệm phó tỉnh trưởng cùng cán Giang Thị ủy bí thư. Tòa nhà này hắn đã từng tới không ít lần. Tiền nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng văn phòng đồng dạng là ở nhà lầu này bên trên, chỉ có điều Chu Quốc Long lựa chọn là nằm ở bảy lầu một gian văn phòng sáu lầu gian này là tiền nhiệm tỉnh trưởng Trần Trường Hoa đã dùng qua. Lúc đó Tiêu Vạn Niên đảm nhiệm tỉnh trưởng cũng không có lựa chọn nó xem như chính mình văn phòng, mà dùng Chu Quốc Long lời mà nói, căn này văn phòng khí tràng quá mạnh, vị trí quá tốt. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi hơn nửa năm sau đó, căn này cơ hội là phía trước mấy đời tỉnh trưởng chuyên dụng văn phòng, vậy mà lại nên đón một vị trẻ tuổi như vậy Tân chủ nhân. tại tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ hai xử lý bên trong theo trung tổ bổ nhiệm công nhân bày tỏ sau khi đi ra đoạn thời gian gần nhất đám người nghị luận nhiều nhất vấn đề cũng là vị này chu phó tỉnh trưởng trước đây khi quan trấn lâm nhà bên trong làm khách quan trấn lâm đã từng mở qua một câu nói đùa nói chu dương vị này phó tỉnh trưởng lời nói so tỉnh ủy bí thư vương mộ giản nói lời còn có tác dụng câu nói này mặc dù nhiều nửa là một câu nói đùa nhưng mà có thể từ quan chấn lâm vị này của ủy ủy viên bộ trưởng tổ chức tận cùng bên trong nhất nói ra vậy thì tuyệt đối không phải đơn giản nói đùa ít nhất tại tây giang tỉnh quan trường không thiếu cán bộ trong đầu đều cho rằng trong tỉnh mặc dù là tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trường tiêu vạn niên định đoạn, nhưng mà còn có một người nói lời nhất thiết phải kiên quyết thông suốt cùng thi hành đó chính là phó tỉnh trưởng chu dương năm ngoái ở chính giữa tổ quyết định bổ nhiệm chu dương đảm nhiệm phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư thời điểm không ít người liền đã từng, từng chú ý chu dương cá nhân lý lịch lúc đó không ít người cảm thấy vị này chu phó tỉnh trưởng lý lịch cường hãn đó là thật là cường hãn nhưng mà tây giang không có đi qua khảo nghiệm, khó tránh khỏi có chút có hoa không quả, thậm chí có thể là tới mạ vàng. Nhưng mà lần này theo cán giang kinh tế bay lên cùng tình ủy thế cục biến động, khi mọi người lại một lần nữa đi lật xem chu dương cá nhân lý lịch, đám người loại ý nghĩ này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó ngoại trừ sợ hai thán phục vẫn là sợ hai thán phục, thì ra cái này một vị không chỉ là lý lịch xinh đẹp, hơn nữa luận năng lực cùng cổ tay, tại 40 tuổi trở xuống thanh niên cán bộ bên trong cũng làm thực sự là không người có thể xuất kỳ hữu Mà giờ khắc này tại trong chu dương văn phòng. Phó tỉnh trưởng Từ Mẫn lại là một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt vị này lần đầu nói riêng với hắn lời nói Chu phó tỉnh trưởng. Chương 945, Chu phó tỉnh trưởng cùng Chu thư ký. Chương 945, Chu phó tỉnh trưởng cùng Chu thư ký. Coi như trưởng phòng toàn tỉnh khoa học, giáo dục, văn hóa và y tế thể công tác phó tỉnh trưởng, Từ Mẫn mặc dù không có tiến ba tử, nhưng là bởi vì đảm nhiệm phó tỉnh trưởng thời gian đủ dài, tăng thêm nắm trong tay cũng là dính đến quốc kế dân sinh trọng điểm việc làm, cho nên vị này từ phó tỉnh trưởng cứ việc tại dùng người bên trên không có quá lớn nữa quyền, tại tỉnh chính phủ lại là lao tư cách phó tỉnh trưởng. Mà giờ khắc này. Vị này từ phó tỉnh trưởng lại bị trước mặt Chu Dương lời nói làm cho sợ hết hồn Chu phó tỉnh trưởng. Theo lý thuyết kiểm tra việc làm là có đặc thù quy định cùng yêu cầu, tăng thêm bây giờ đã đến 10 cuối tháng, lập tức liền là 11 tháng cuối năm đủ loại việc làm lại nhiều. Những năm qua trên cơ bản cũng là tại năm sau khai triển. Năm nay nếu như trước thời hạn mà nói, có phải hay không muốn cùng tỉnh vị cùng tỉnh chính phủ xin phép một chút mới quyết định? Thì ra dựa theo Chu Dương ý tứ, lại là nghĩ lập tức đối với khoa học, giáo dục, văn hóa và y y tế thể mấy cái đường nét khai triển một lần toàn phương vị kiểm tra. Mà ở từ mẫn vị chủ quản này khoa học, giáo dục. Văn hóa và y tế thể công tác phó tỉnh trưởng mà nói, Chu Dương đây không thể nghi ngờ là tại không dựa theo lẽ thường ra bài. Dù sao tại đầu năm đối đầu một năm các hạng việc làm tiến hành kiểm tra, đây là trong tỉnh vẫn luôn đang kiên trì kiểm tra việc làm lệ cũ. Bây giờ Chu Dương đột nhiên thay đổi loại này lệ cũ, không chỉ đối với công việc cụ thể sẽ tạo thành rất lớn xung kích, hơn nữa cũng không phù hợp tổng thể an bài công việc. Càng quan trọng chính là, Chu Dương quyết định này cũng không đi qua tỉnh ủy tỉnh chính phủ cho phép, mà là trực tiếp liền đề cập với mình ra ý nghĩ này. Tại từ mẫn xem ra, đây không thể nghi ngờ là có chút không phù hợp làm việc lưu trình. Nhưng mà lời nói vừa nói ra khỏi miệng. từ mẫn liền ý thức được chính mình có thể nói sai hoặc có lẽ là ít nhất là không thỏa đáng dù sao trước mắt cái này một vị cũng không phải chu quốc long á vị kia chu phó tỉnh trưởng bởi vì bản thân là trực tiếp từ tỉnh thành sương Giang thành phố thị ủy bí thư để bạt đến thường vụ phó tỉnh trưởng vị trí tại tỉnh lý căn cơ vốn là không bằng chu dương củng cố quên nói chuyện càng là không thể so sánh nổi cho nên bình thường trong lúc làm việc mặc dù không thể nói là bó tay bó chân nhưng mà cũng tuyệt đối không dám đại khai đại hợp nhưng mà trước mắt cái này một vị cũng không phải dạng này quả nhiên Theo từ mẫn giọng điệu cứng rắn nói xong, Chu Dương liền cân nhắc đều không cân nhắc trực tiếp liền khoát tay áo nói tình ủy vương mộ giản bí thư cùng vạn năm tỉnh trưởng bên kia ta quay đầu sẽ cùng bọn hắn thương lượng chuyện này thao tác vấn đề. Ta bây giờ chủ yếu là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Chuyện này nếu như muốn làm độ khó lớn không lớn, có hay không chứng thực đi xuống điều kiện. Đột nhiên nghe được Chu Dương câu nói này, Từ Mẫn đáy lòng cũng là có chút hoảng hốt. Chính mình hôm nay vẫn thật là phạm vào một cái kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm. Đem Chu Dương nhìn trở thành loại kia quản sự mặc kệ quyền thường vụ phó tỉnh trưởng. Thật tình không biết trước mắt Chu phó tỉnh trưởng là quyền lực và trách nhiệm vô một cái. Từ trước đến nay chính là nổi danh thế. điểm này từ chu dương trong lời nói chỉ nghe đi ra hắn muốn cùng tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên thương lượng là chuyện thao tác vấn đề cái này một vị hiển nhiên là căn bản liền không có cân nhắc qua có thể hay không thao tác tình huống biết rõ điểm này từ mẫn ngược lại cũng không hằn hồ trực tiếp liền mở miệng nói chu phó tỉnh trưởng nếu quả thật muốn thao tác lời nói cũng không phải không có khả năng đơn giản chính là cơ tầng áp lực sẽ lớn một chút dù sao cuối năm nhiều chuyện như vậy chồng đến cùng một chỗ lại ngoài định mức khai triển kiểm tra làm việc nhiệm vụ sẽ không thể thiếu mặc dù nghĩ rõ ràng trong lúc này đạo lý nhưng mà Từ Mẫn dù sao không phải là loại kia theo số đông cùng A Duôn định hót hàng này rõ ràng vẫn nghĩ tại vấn đề này dễ dùa một chút chỉ có điều bây giờ đối với Chu Dương tới nói chuyện này có thể nói là bắt buộc phải làm dù cho Từ Mẫn có cân nhắc như vậy chỉ sợ cũng chẳng ăn thua gì nguyên nhân rất đơn giản lần này hắn giải mới đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng việc làm trọng tâm đột nhiên lập tức từ Cán Giang phát triển chuyển rời đến toàn tỉnh kinh tế việc làm phương diện hoàn cảnh mới cùng công tác mới nội dung chắc chắn cần thích ứng một chút nhưng mà Chu Dương biết rõ cái này thích ứng thời gian chắc chắn sẽ không quá lâu nhưng mà đối với mở thế nào Tây Giang kinh tế việc làm cục diện hai ngày cuối tuần tại đông hải thành phố chu dương là từng có toàn diện suy tính tây giang vấn đề kinh tế nói trắng ra là chính là một cái chính sách chế định cùng chính sách chứng thực vấn đề mấu chốt ở chỗ người nhưng mà quyền nhân sự lực trước mắt hắn cũng không muốn đi cùng tỉnh ủy bí thư vương mộ dạn cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên tranh thủ cho nên ở loại tình huống này chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác thông qua công việc cụ thể nhiệm vụ tới phá vỡ cục diện bế tắc tìm được đội phá khẩu vừa vặn dưới mắt cán giang thành phố tại thôi động nhân tài việc làm cho nên chu dương trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhắm ngay khoa học giáo dục văn hóa và y y tế thể một khối này một khối này việc làm mặc dù nhìn như cùng kinh tế việc làm không quan hệ nhưng mà vừa vặn là kinh tế cải cách một cái trọng yếu đột phá khẩu trước kia đặng đại nhân tại tái xuất sau đó lựa chọn thứ nhất việc làm đột phá khẩu chính là giáo dục đường nét trong đó khôi phục cao khảo chính sách càng là kéo theo toàn bộ xã hội kinh tế công tác toàn diện khôi phục cùng cải cách lập tức tây giang tỉnh cũng giống như thế tây giang khoa học giáo dục văn hóa và y tế thể việc làm tại cả nước là tương đối là hậu ảnh hưởng không chỉ là việc làm mạnh suy nghĩ cùng chỉnh thể kinh tế hoàn cảnh hơn nữa còn tạo thành một loại nước cấm nấu hết xanh bất lợi không khí nếu muốn đánh phá loại này cục diện bế tắc vậy sẽ phải ra cho quyền cho thuốc mạnh trên chỉ để chỉnh đốn mấy cái này đường nét việc làm tạo một loại càng thêm hăng hái chủ động cùng có sức cạnh tranh tư tưởng đến nỗi từ mẫn lo lắng tỉnh ủy tỉnh chính phủ ý kiến vấn đề tại chu dương xem ra tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn nghiên kỳ thực không có quá nhiều cơ hội lựa chọn dù sao dưới mắt ba người bọn họ đã coi như là chân chính trên một sợi thừng châu chấu hắn chu dương kết thúc không thành gì nhiệm vụ đơn giản chính là tây giang thất bại sau đó lại đổi một cái địa phương tích lũy sức mạnh chế mãi là năm năm thời gian tám năm năm sau chính mình vẫn không đến 45 nhưng mà vậy cái này hai vị chính trị kiếp sống coi như thật muốn sớm đến trạm cho nên nghe được từ mẫn lời nói chu dương lúc này liền trực tiếp khoát tay nào nói từ phó tỉnh trưởng áp lực công việc chắc chắn là có áp lực không có áp lực việc làm ai cũng ưa thích làm nhưng mà tây giang phát triển cấp bách vừa nghĩ chờ ở trên vị trí này lại không muốn gánh chịu áp lực cái kia ta xem mãn bộ trưởng muốn cân nhắc đổi một nhóm người dưới mắt trung tổ bên kia đang tại chuẩn bị khai triển khóa tỉnh cán bộ giao lưu nhậm chức vấn đề nếu có người cảm thấy tây giang áp lực quá lớn có thể cùng ta hoặc cùng mãn bộ trưởng nói ra chuyển đi đi văn phòng bên trong Nghe được Chu Dương câu nói này, Từ Mẫn lập tức chính là trong lòng run lên. Vị này Chu Phó tỉnh trưởng thật là quá cường thế. Dĩ Vang Chu Dương chỉ đảm nhiệm Phó tỉnh trưởng chức vụ, cũng không phân công quản lý công việc cụ thể, tỉnh chính phủ bên này còn không cần cân nhắc quá nhiều. Nhưng là bây giờ cái này một vị là tỉnh chính phủ số 2, trong tay quyền nói chuyện thậm chí thẳng bức tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng, hắn vừa mở miệng như vậy, Từ Mẫn đơn giản cảm thấy mình có chút hít thở không thông. Phiền thoái nhất là... Chu Dương một câu nói kia không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở chính hắn trên thân còn kiêm nhiệm lấy chúng tổ chức vụ, hắn thật muốn điều động một nhóm người mà nói, vậy thì tuyệt đối không phải một câu nói xung lời nói dối sáu. 11 một duyệt hảo, Lập Đông. Tây Giang tỉnh nhân lại thường bị hội bàn bạc đi qua biểu quyết. Chính thức thông qua được liên quan tới bổ nhiệm Chu Dương đồng chí vì Tây Giang tỉnh chính phủ nhân dân thường vụ phó tỉnh trường quyết định. Xế chiều hôm đó, Chu Dương tùy theo chạy tới Cán Giang thành phố chủ trì tổ chức 2023 mỗi năm thực chất cán bộ khảo hạch công tác hội bàn bạc. Trong buổi họp, Chu Dương lại một lần nữa nhấn mạnh lãnh đạo cán bộ công khai báo cáo công tác khảo hoạch trọng yếu yêu cầu sau khi hội nghị kết thúc, văn phòng bên trong, Chu Dương vừa mới ngồi xuống tới, thị trưởng Trịnh Chi Nam cùng thị ủy phó bí thư Lý Nhất liền cùng nhau mà đến. chương 946 phân công mài dao, chương 946 phân công mài dao ngồi đi. tiểu hoàng ngươi đi cho Chi Nam thị trưởng cùng Lý Nhất đồng chí rót chén trả tới. mặt khác, buổi chiều như có hay không chuyện quan trọng, những thứ khác hội kiến toàn bộ thoái thác. cán giang thị ủy tấu, bí thư văn phòng bên trong, theo thị trưởng Trịnh Chi Nam cùng thị ủy phó bí thư Lý Nhất ngồi xuống tới, Chu Dương lập tức hướng đứng cửa thư ký Hoàng Văn Quý hô. nghe vậy vừa mới ngồi xuống tới trịnh chi nam cùng lý nhất đối mặt một mắt trong con ngươi một tia kinh ngạc lóe lên liền biến mất nhưng mà rất nhanh hai người liền bình tĩnh trở lại mà đổi thành một bên hoàng văn quý thì không có nửa điểm nghi hoặc kỳ thực hoàng văn quý rất rõ ràng lãnh đạo hôm nay có thể rút ra nhiều thời gian như vậy chờ tại cán giang đã đúng là không dễ tỉnh thành bên kia chu dương chính thức nhậm chức thường vụ phó tỉnh trưởng sau đó tỉnh ủy bí thư vương mộ giản lập tức liền chủ trì tổ chức tỉnh ủy thường ủy hội trong buổi họp chính thức điều chỉnh tỉnh chính phủ việc làm phân công có thể nói đi qua lần này phân công điều chỉnh sau đó chu phó tỉnh trưởng tại tỉnh chính phủ bên trong nắm giữ quyền lên tiếng đã cùng trước đây hoàn toàn không thể so sánh nổi đương nhiên quyền hạn càng lớn tự nhiên cũng mang ý nghĩa trách nhiệm càng nhiều áp lực càng lớn cái này cũng là vì cái gì toàn bộ 11 một nguyện thượng tuần chu phó tỉnh trưởng đều chờ tại tỉnh thành sương giang thành phố cho tới hôm nay buổi chiều mới trở về cán giang thành phố nguyên nhân tốt tỉnh trưởng ta lập tức liền đi an bài mặt khác nếu như trong tỉnh bên kia điện báo mà nói ngài nhìn chu dương tất nhiên nói rằng buổi trưa không an bài những thứ khác tiếp khách xem như thư ký hoàng văn quý tự nhiên muốn cân nhắc đến những thứ khác tình huống trong tỉnh địa báo mà nói ngươi để cho đối phương trực tiếp đánh tới ta văn phòng tới hoàng văn quý ừ một tiếng lập tức rời đi văn phòng chỉ trong chốc lát cầm hai chén trà đi vào phân biệt phóng tới trịnh chi nam cùng lý nhất mặt phía trước văn phòng bên trong chờ hoàng văn quý ra ngoài đóng cửa lại chu dương lúc này mới ngẩng đầu cười nói trong khoảng thời gian này một mực tại trong tỉnh đội vàng đầu góc choáng váng không về nữa nhanh ngay cả thị chính, chính phủ thành phố đại môn hướng bên nào mở cũng không biết chúng ta nói ngắn gọn hôm nay chuyện cần nói tương đối nhiều vấn đề thứ nhất chính là cuối năm cán bộ khảo hạch việc làm Lý Nhất người cùng thị ủy bộ tổ chức bên kia nhất định muốn phối hợp tốt chi Nam đồng chí nhất thiết phải đem cái này sự tình chứng thực tiếp. Nghe vậy Trịnh Tri Nam cùng Lý Nhất đều gật đầu một cái đáp ứng. Nhưng mà Chu Dương kế tiếp nhưng thật giống như lâm vào một hồi trong trầm tư. Trên thực tế lần này tỉnh ủy thường ủy hội không chỉ chính thức quyết định từ hắn phụ trách chủ trì tỉnh chính phủ công việc thường ngày, chủ quản phát triển cải cách kinh tế, chiêu thương dẫn tư, tự nhiên tài nguyên, thuế vụ, thống kê, cơ quan sự vụ cùng với giao thông xây dựng cùng quốc phòng động viên, cán bộ giao lưu các loại công việc. Hơn nữa còn muốn hiệp trợ tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên phân công quản lý tài chính, tài chính. giáo dục nghiên cứu khoa học văn hóa thể dục cùng với khẩn cấp lương thực và vật tư dự trữ thủy lợi nông nghiệp nông thôn điều trị vệ sinh chờ công việc trọng yếu ngoài ra càng phải liên hệ tỉnh nhân đại tỉnh hiệp thương hội nghị bên ngoài tỉnh xử lý trường đảng cùng với các đại nghiên cứu khoa học viện chỗ, chế độ công hữu xí nghiệp cùng trường cao đẳng bệnh viện xã hội tổ chức các ngành cùng đơn vị cho nên đối với chu dương tới nói hiện tại hắn trong đầu suy nghĩ quả thật có chút loạn phải cân nhắc vấn đề không chỉ nhiều hơn nữa phức tạp nhưng mà cán giang việc làm cũng không thể ném hoàng Văn quý cố nhiên là tin tưởng điểm này Bất quá đối với trịnh chi nam cùng lý nhất mà lời hai người mặc dù cũng không giống hoàng vân quý một mực đi theo bên cạnh chu dương nhưng là từ đoạn thời gian gần nhất đài truyền hình tỉnh đối với thường vụ phó tỉnh trưởng chu dương dạy đặc việc làm hành trình trong báo cáo hai người cũng đại thể bên trên đoán được chu bí thư lần này triệu kiến hai người bọn họ mục đích đi tới tám chín phần mười là muốn đối bọn hắn bỏ quyền vậy mà lúc này bây giờ ý thức được điểm này hai người tâm tình lại là hoàn toàn khác biệt xem như thị ủy phó bí thư thị trưởng trịnh chi nam tâm tình không thể nghi ngờ là phức tạp có chu dương như thế một vị cường thế thị ủy bí thư quyền lực của hắn đích xác sẽ phải chịu cực lớn hạn chế nhưng mà trịnh chi nam vô cùng rõ ràng chính mình mặc dù có thể ngồi vững vàng thị trưởng vị trí này, dựa vào là chính là thị ủy bí thư chu dương. cho nên lần này chu dương bị quyền, chính chi nam nội tâm không thể nghi ngờ là vừa phấn khởi vừa khẩn trương. một phương diện hắn cái này thị trưởng rốt cuộc phải nắm giữ vốn có quyền uy, một phương diện khác lại lo lắng không có chu dương ở sau lưng, chính mình trưởng không không được chỉnh thể của diện. cùng trịnh chi nam khác biệt, lý nhất tâm bên trong suy tính càng nhiều nhưng lại áp lực cùng phương thức phương pháp. hắn là thị ủy chuyên trách phó bí thư, chu dương nếu như ủy quyền lợi nói, tất nhiên sẽ để cho hắn chủ trì thị ủy xây dựng đảng, nhân sự tổ chức cùng với hình thái ý thức xây dựng các loại một loạt việc làm. Với hắn mà nói, điều này không nghi ngờ chút nào là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Cũng là một loại trước này chưa có khiêu chiến. Nhưng mà bất kể như thế nào, hai người đáy lòng cũng là có chút hương phấn. Dù sao theo Chu Dương tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ địa vị không ngừng nhắc đến cao, cán giang thị ủy bí thư chức vụ này, cái này một vị chắc chắn là không thể nào lặp đi lặp lại nhiều lần mà kiêm nhận tiếp. Chỉ cần Chu Dương khẽ động. Cái kia cán giang thị ủy bí thư cùng thị trưởng hai cái này chức vụ, hai người bọn họ không thể nghi ngờ là cuối cùng có thể bên thắng. văn phòng bên trong ước chừng qua một hồi lâu công phu chu dương mới tiếp tục mở miệng nói lao trịnh sau này cán giang chính phủ thành phố bên này việc làm ta bước đầu suy nghĩ là từ ngươi toàn quyền tới chủ trì phương diện chi tiết cũng không cần cùng ta hồi báo nhưng mà đại phương hướng vẫn phải cùng ta liên hệ nhất là các hạng công tác chứng thực kết quả phải kịp thời báo đến ta bên kia nghe được chu dương lời nói chính chi nam cũng nói không ra chính mình là một loại cảm giác thế nào dù sao theo chu dương câu nói này nói ra miệng hắn cái này thị trường sau này cũng coi như là đã mặt nhưng mà trong lòng cũng giống là chợt đặt lên một toàn núi lớn để cho hắn cảm thấy đến nổi hô hấp của mình đều thô trọng thêm vài phần tốt bí thư ta nhất định sẽ dựa theo yêu cầu của ngài nghiêm túc đem các hạng việc làm chứng thực tiếp Nghe vậy chu dương gật đầu một cái trịnh chi nam người này vẫn là có thể sử dụng nhưng mà không thể thiếu giám sát cùng cả tay cho nên lập tức lập tức lại nhìn về phía lý nhất kỳ thực liên quan tới lý nhất án bài chu dương cân nhắc thậm chí so trịnh chi nam càng nhiều hơn một chút vị này trịnh thị trưởng mặc dù năng lực không kém nhưng mà quả quyết tính chất quyết đoán cùng cái nhìn đại cục đều kém một chút linh giữ cái đã co có thừa nhưng mà tiến thủ hơi có vẻ không đủ bất quá xem như cán giang thị ủy chính phủ thành phố bên trong thứ nhất dựa vào hướng mình người chỉ cần tại cán giang thị trường trên vị trí này không phạm sai lầm không đi lại chu dương cũng không keo kiệt vì hắn tranh thủ một chút tình ủy thường ủy cán giang thị ủy bí thư cơ hội nhưng mà lý nhất không một dạng bài trừ lý nhất cùng nam giang tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh ở giữa cha vợ quan hệ vẹn vẹn từ chính mình cùng hắn quan hệ cá nhân cùng với lý nhất trên năng lực tới nói hắn đối với lý nhất trở mong cao hơn nói là vì chính mình tiến quân tầng thứ cao hơn bồi dưỡng thành viên tổ chức cũng tốt vẫn là thêm một bức trưởng khống tây giang thế cục cũng được lý nhất đều là trọng yếu nhân tố từ những phương diện này tới nói Cán Giang thành phố thị trưởng chắc chắn sẽ không là hắn sau cùng một chạm. cho nên hơi chút trầm tư sau, Chu Dương lập tức liền nói Lý Nhất đồng chí, sau này thị ủy bên này liền từ ngươi tạm thời chủ trì toàn diện việc làm, đồng thời còn muốn hiệp trợ Trịnh Chi Nam đồng chí chứng thực tỉnh ủy tỉnh chính phủ cùng thị ủy chính phủ thành phố các hạng quyết sách bố trí. Mặt khác, từ sang năm bắt đầu, Cán Giang thành phố sẽ xem như Tây Giang tỉnh thứ nhất địa thị khai triển cán bộ giao lưu nhậm chức công tác đến thử, công việc này ngươi muốn trọng điểm bắt lại. Văn phòng bên trong, nghe được Chu Dương lấy câu nói đó, Lý Nhất cùng Trịnh Chi Nam đều là mén kinh. Thị trưởng Trịnh Chi Nam lấy lòng càng là không kìm lòng được có chút khổ tâm. rõ ràng hắn chính là lại ngu xuẩn cũng biết rõ chu dương ý tứ chu bí thư đây không chỉ là muốn cho thị ủy phó bí thư lý nhất chủ cầm thị ủy toàn diện việc làm hơn nữa còn muốn để hắn toàn diện trào toàn thành phố cán bộ việc làm thậm chí bao quát chính phủ thành phố chính sách chứng thực mặc dù trên mặt nội là lấy hắn cái này thị trưởng làm chủ nhưng mà không hề nghi ngờ chu bí thư đối với lý nhất bồi dưỡng cường độ là trước nay chưa có dù sao không phải là mỗi một cái thị ủy phó bí thư đều có thể nhận được dạng này cơ hội rèn luyện không có thị ủy bí thư chi danh lại có thị ủy bí thư quyền lực chi thực trong lúc nhất thời chính chi nam đáy lòng không chỉ là khổ tâm Sống lại ra một cố cùng lý nhất so sánh phân cao thấp, tách ra vật tay một luận cao thấp tâm tư. tại Trịnh Chi Nam xem ra, cùng là Chu Bí thư dưới tay tướng tài đắc lực, hai người ai thắng ai thua còn chưa nhất định, chỉ có điều Trịnh Chi Nam làm sao biết? Chu Dương đây chính là rõ ràng muốn để hai người tương hỗn là đá mài đao, thì nhìn ai có thể càng hơn một bậc. chương 947 thường ủy hội cây đốt thứ nhất chúc độc giả tân hôn hạnh phúc. chương 947 thường ủy hội cây đốt thứ nhất chúc độc giả tân hôn hạnh phúc. tỉnh ủy sẽ bàn bạc trong phòng. hôm nay là Chu Dương chính thức đảm nhiệm Tây Giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng đến nay tham gia lần thứ hai thường ủy hội. Hội nghị hết thể có ba cái đề tài thảo luận, biểu quyết thông qua tạo dựng Tây Giang tỉnh Tam Điệu bên trong tuần hoàn kinh tế vòng phương án, quyết định tăng thêm phó tỉnh trưởng chỗ chống nhân tuyển cùng với thảo luận toàn tỉnh 2024 năm kinh tế việc làm vấn đề. Tại trong ba cái đề tài thảo luận này, cái cuối cùng đề tài thảo luận bởi vì dính đến 2024 năm cả năm kinh tế việc làm phương hướng cùng nhiệm vụ chủ yếu, sở dĩ làm phân công quản lý kinh tế công tác tỉnh ủy lãnh đạo, Chu Dương khẳng định muốn làm trọng yếu lên tiếng đề tài thảo luận thứ nhất càng là trực tiếp từ hắn đưa ra đồng thời thúc đẩy, cho nên tại cái này đề tài thảo luận phía trên, Chu Dương chắc chắn cũng muốn làm một cái cơ bản phương án chuẩn thuận. chỉ có thứ hai cái đề tài thảo luận là tình ủy nhân sự tổ chức phương diện thông thường việc làm lần này tăng chọn phó tỉnh trưởng chủ yếu là bổ sung lứa hạo bị miễn trước sau đó lưu lại chống chỗ nhưng mà xem như dính đến tỉnh bộ cấp cấp độ cán bộ nhân sự biến động tỉnh ủy thường ủy hội là không có cách nào trực tiếp làm ra quyết định cuối cùng dựa theo tổ chức chương trình chỉ có thể từ tỉnh ủy bộ tổ chức ẩn nhưỡng đề danh tiếp đó tỉnh ủy thường ủy hội biểu quyết thông qua đề danh nhân tuyển đồng thời báo cáo gì tiến hành phê chuẩn nguyên bản hạo trong tay phân quản một loạt việc làm bây giờ trên cơ bản đã bị tách ra làm ba cái bộ phận Một bộ phận giao cho tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên, kinh tế và giao thông một khối này thì chộp vào trong tay mình, còn có một bộ phận chủ yếu là phân phối cho phó tỉnh trưởng Từ Mẫn. Bởi vậy tại trên vấn đề này, hắn hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá Chu Dương là tới. Tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên có khả năng cũng sẽ không để cho hắn thuận nguyện. Thậm chí không bài trừ hai người sẽ thông qua lần này thường ủy hội tiếp tục thăm dò ý nghị của mình. Cho nên trong vấn đề này, Chu Dương cũng không tính nhung tay. Dưới mắt hắn cần nhất là Vương Mộ Giản cùng Tiêu Vạn Niên hai vị này lãnh đạo chủ yếu ủng hộ, mà không phải cùng hai người tiếp tục tranh quyền thời gian cũng không còn nhiều lắm. bây giờ bắt đầu buổi họp vạn năm đồng chí hội nghị hôm nay liền từ ngươi chủ trì a trong phòng họp vương mộ giản thẳng tiếp đem chủ trì hội nghị việc làm giao cho tỉnh trưởng tiêu vạn niên trên thực tế liên tục hai lần thường ủy hội cũng là như thế tại một đám thường ủy xem ra vương bí thư cách làm này quả thật có chút làm cho người xem không hiểu nhưng mà giống như chu dương bọn hắn cũng ẩn ẩn có châu ngờ tới hai vị này khả năng cao là muốn thật sự liên thủ từ đoạn thời gian gần nhất tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ hai cái số một ở giữa liên động đang không ngừng tăng thêm đấu tranh đang không ngừng giảm bớt cũng đủ để nhìn ra được ngay vậy tiêu vạn niên rất tự nhiên bắt đầu chủ trì hội nghị Hội nghị ngay từ đầu thảo luận chính là chính thức biểu quyết thông qua tạo dựng Tây Giang tỉnh Tam Điệu bên trong tuần hoàn kinh tế vòng phương án. Kỳ thực cái này để tài thảo luận sớm tại Chu Dương đại biểu Tây Giang tỉnh chính phủ tham gia trung bộ 6 tỉnh thành thị phát triển diễn đàn thời điểm. Liên đã từ Cán Giang thị ủy phó bí thư thị trưởng Trịnh Chi Nam tiến đi trần thuật. Hơn nữa Chu Dương chính thức đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng sau đó cũng liền vấn đề này cùng Vương Mộ Dạng cùng Tiêu Vạn Niên tiến hành thầm lén câu thông. Trên tổng thể cái phương án này cũng không có quá lớn lực cản. So với Trịnh Chi Nam mà nói, Chu Dương lực uy hiếp không thể nghi ngờ vẫn là cả lớn. Quan trọng nhất là trong đó này tuần hoàn kinh tế vòng phương án. là chu dương liền đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng đến nay lần đầu nói lên tây giang xây dựng kinh tế phương án mặc kệ là xuất phát từ chu dương tự thân quyền lên tiếng vẫn là cân nhắc đến tây giang tỉnh khách quan tình huống cái phương án này cũng có thể nói là bắt buộc phải làm cho nên kết quả tự nhiên cũng không có quá lớn lo lắng tất nhiên tán đồng số phiếu vượt qua phiếu chống đếm vậy cái này phương án liền chính thức thông qua được kế tiếp chính là chu đáo vấn đề chu dương đồng chí người bên kia phải nhanh một chút đem thêm một bước chu đáo tài liệu chuẩn bị kỹ cảng chờ thường ủy hội sau khi thông qua liền muốn chính thức áp dụng ngoài ra ta lại nhấn mạnh một chút tạo dựng bên trong tuần hoàn kinh tế vòng là tây giang tỉnh phát triển kinh tế trọng yếu một bước trước đây vạn năm tỉnh trưởng cùng chu dương đồng chí đã phân biệt liền vấn đề này cùng hà phó tổng cùng ủy ban cải cách và phát triển từng tiến hành hồi báo dĩ là ủng hộ chúng ta cái phương án này cho nên đang xây dựng bên trong tuần hoàn kinh tế vòng phương án rơi xuống đất quá trình bên trong đảng ủy cùng chính phủ các cấp các bộ môn cần phải chung sức hợp tác đồng tâm hiệp lực đem phương án thôi động chứng thực tiếp khâu nào xảy ra vấn đề tìm khâu nào trách nhiệm trong phòng họp tỉnh trưởng tiêu vạn niên tuyên bố cuối cùng biểu quyết kết quả sau đó tỉnh ủy bí thư vương mộ giản lập tức liền đề tài thảo luận để chứng thực phương diện yêu cầu Mặc dù bất quá ngắn gọn mấy câu cũng không có thao thao bất tuyệt, nhưng mà Chu Dương nghe vậy vẫn là âm thầm gật đầu một cái. Trên tổng thể tôi nói, Vương Mộ giản vị này, tỉnh ủy bí thư mặc dù đối với quyền lực phân phối vô cùng để ý, thậm chí có thể nói tại phương diện chính trị đấu tranh là có chút không để lại dư lực. Nhưng mà tại trên cái nhìn đại cục chính xác rất mạnh, biết rất rõ ràng tại kinh tế trong công tác không ngừng nghỉ quyền sẽ không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của mình, nhưng mà cũng tuyệt đối là cầm được thì cũng không được. Hơn nữa gần đây hiện ra đối với kinh tế công tác cao độ có trọng, cũng là làm cho người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vương Mộ giản tại trong không đến thời gian nửa tháng, Trên cơ bản đối với toàn tỉnh gần một nửa địa thị tiến hành điều tra nghiên cứu. Cơ hội đến mỗi một cái địa phương đều biết cường điệu kinh tế công tác tầm quan trọng, hơn nữa còn đem ủng hộ và chứng thực tỉnh chính phủ yêu cầu bỏ vào một cái cực cao vị trí, cái này tại Dĩ vãng là rất không có khả năng. Mà tỉnh trưởng Tiêu Vạn Nghiên trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, lần lượt khảo sát trong tỉnh các đại ương sĩ, xí nghiệp nhà nước cùng xí nghiệp tư nhân, tại phương diện sản nghiệp phát triển liên tiếp nói chuyện. Trong lúc nhất thời cũng làm cho toàn tỉnh trên dưới đều phát giác một loại cứ việc đông chiều chưa đến, nhưng mà xuân ý tiên sinh lạc quan bầu không khí. Bất quá Chu Dương rất rõ ràng Những động tác này chắc chắn là không cứu được Tây Giang kinh tế, nhất là tại lập tức phòng thị kinh tế đình trệ, bên ngoài đầu tư trôi đi, tiêu phí kéo dài trượt tình huống phía dưới, Tây Giang nếu như muốn có chỗ phát triển, thế tất yếu tại tiêu phí, đầu tư cùng mở miệng cái này bà kéo xe ngựa bên trong tuyển chọn thứ nhất làm trọng điểm đột phá khẩu. Bên trong tuần hoàn kinh tế vòng phương án đưa ra, chủ yếu chính là giải quyết đầu tư cùng tiêu phí vấn đề đến nỗi mở miệng, nói thực ra Chu Dương kỳ thực là không quá xem trọng. Theo đề tài thảo luận thứ nhất biểu quyết thông qua, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức mãn minh quang ngay sau đó liền tăng thêm phó tỉnh trưởng ứng cử viên vấn đề tiến hành hội báo. Ngồi ở tỉnh ủy phó bí thư ông Yến Quân bên cạnh thân. Chu Dương từ hội nghị bắt đầu đến bây giờ ngoại trừ giới thiệu bên trong tuần hoàn kinh tế vòng phương án bên ngoài cơ hồ không có dư thừa lên tiếng. Mà giờ khắc này nghe được Mãn Minh Quang lời nói hắn lại nhịn không được nhíu mày. Dựa theo trước mắt tổ chức đề cử tình huống đến xem phó tỉnh trưởng ứng cử viên chủ yếu là ba cái theo thứ tự là Hoàng Dương thành phố thị ủy bí thư Ngô Ngọc Quỳnh, tỉnh thành Sương Giang thành phố thị trưởng Hà Phi, Hòa Xuân thành phố thị ủy bí thư Từ Thụy Hồng từ nhậm chức tư cách niên hạn tới nói ba người này đều phù hợp được bổ nhiệm yêu cầu nhưng mà tỉnh ủy bộ tổ chức đề danh cũng không phải đơn giản như vậy. trong ba người này hàn phi là tỉnh ủy bí thư người vương mộ giản mà hoàng dương thị ủy bí thư ngô ngọc quỳnh nhưng là chu dương mình người đến nỗi từ Thủy hồng là tây giang bản địa cán bộ cho nên quả nhiên vương mộ giản cùng tiêu vạn niên đích sắc vẫn là tại vấn đề này ra tay rồi ý dò xét có thể nói là hết sức rõ ràng trong phòng họp theo mãn minh quang tiếng nói rơi xuống một đám thường ủy quả nhiên lập tức liền lâm vào trong trầm mặc mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy chu dương đương nhiên biết tự nhiên là bởi vì hắn cái này tân tấn tỉnh ủy thường ủy thường, thường vụ phó tỉnh trưởng nguyên nhân chỉ sợ không chỉ là vương mộ giản cùng tiêu vạn niên đang thử thăm dò chính mình. chính là những thứ khác một đám thường ủy cũng tại trở lấy hắn tỏ thái độ nếu như chu dương coi là thật sẽ bắt đầu tranh quyền mà nói cái kia tây giang tỉnh thế cục tự nhiên sẽ lần nữa trở lại dĩ vãng tạo thế chân vạc cục diện hơn nữa theo chu dương liền đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng sự cạnh tranh này sợ rằng sẽ so dĩ vãng kịch liệt hơn trên thực tế xem như tỉnh chính phủ nhân vật số 2, thường vụ phó tỉnh trưởng tại tỉnh ủy thường ủy bàn tử bên trong ngữ quyền là có chỗ giảng xuống dĩ vãng tại trong thường ủy bàn tử xếp hạng thường vụ phó tỉnh trưởng tại trong một đám tỉnh ủy phó chức là gần với phó bí thư số bốn nhưng mà những năm gần đây một phương diện thường ủy ban tử bên trong ngoại trừ bí thư cùng phó bí thư cái này ba người ban lãnh đạo những thứ khác thường ủy thứ hạng là dựa theo tiến vào ban tử thời gian thứ tự trước sau tới quyết định một phương diện khác theo cả nước phản hủ công tác thêm một bước cường hóa cùng cao độ coi trọng trực tiếp đưa đến tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư xếp hạng sớm thậm chí nhiều siêu việt thường vụ phó tỉnh trưởng tư thế cái này cũng là vì cái gì tiền nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng chu quốc long xếp hạng không chỉ thấp hơn tỉnh ủy bí thư vương ngộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu văn niên hơn nữa còn tại tỉnh ủy phó bí thư ông yến quân cùng tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư vương tân triệu phía sau nguyên nhân nhưng mà tất cả mọi người đều biết Chu Dương vị này thường vụ phó tỉnh trưởng cũng không thể theo lẽ thường tới phỏng đoán. Nhìn thấy cái này tình hình, Chu Dương đương nhiên biết mình không biểu lộ thái độ sợ là không được. Chương 948, Trường Đảng Cố Nhân. Chương 948, Trường Đảng Cố Nhân. Trong phòng họp, mọi người ở đây lâm vào trầm mặt lúc. Tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn miên cơ hồ là đồng thời quay đầu hướng đối phương nhìn lại. Tầm mắt của hai người ở giữa không trung vừa chạm liền tách ra. Nhưng mà chính là trong chớp mắt này, hai người cũng đã hiểu rồi đối phương ý tứ. Chính như bọn hắn sở liệu. chu dương lực ảnh hưởng theo hắn liền đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng sau đó đích thật là càng lúc càng lớn dưới mắt cục diện này tự nhiên cũng không phải hai người hy vọng nhìn thấy nhưng mà thay đổi loại cục diện này quyền chủ động cũng không tại trên tay bọn họ bất quá ngay tại hai người trầm tư lúc chu dương đột nhiên ho khan một cái cuốn học nói cái kia liên quan tới vấn đề này ta trước tiên là nói về hai câu a liên quan tới được bổ nhiệm tân nhiệm phó tỉnh trưởng ứng cử viên ta ủng hộ từ hồng Thụy đồng chí nói xong chu dương lúc này liền tắt đi trước mặt mỹ trong lúc nhất thời trong phòng họp nguyên bản trầm mặc mặc dù bị đánh vỡ cục diện bế tắc nhưng mà bầu không khí lại lập tức trở nên càng thêm quái dị ủng hộ từ hồng thụy không có vấn đề vấn đề là liền cái này không còn liền cực kỳ thấu hiểu chu dương tính cách mãn minh quang lúc này bắp thịt trên mặt đều có chút run rẩy này có được coi là ý kiến tự nhiên tính toán dù sao chu dương đã tỏ thái độ rõ ràng ủng hộ từ hồng thụy nhưng mà mặc kệ là thế nào nghe ý kiến này đều cho người ta một loại chu dương là tại rất ứng phó cảm giác Kỳ thực mãn minh quang cảm giác cũng không sai chu dương mặc dù còn nói không bên trên ứng phó Bất quá đích sắc cũng không định trong vấn đề này lãng phí quá nhiều miệng lưỡi. Muốn nói lý do cũng không phải không có. Một phương diện, ba cái nhân tuyển bên trong chỉ có Từ Hồng Thụy tại trên thị ủy bí, bí thư nhậm chức niên hạn vượt qua ba năm, Hàn Phi cùng Ngô Ngọc Quỳnh cũng là mới ra đảm nhiệm thị ủy bí, bí thư hoặc thị trưởng. Một phương diện khác, trong ba người, Hàn Phi là tỉnh ủy người bí thư, Ngô Ngọc Quỳnh là người của mình, chỉ có Từ Hồng Thụy là Tây Giang bản địa cán bộ ủng hộ Từ Hồng Thụy cũng không đại biểu hắn Chu Dương là ủng hộ tỉnh trưởng Tiêu Văn Nghiên, mà là mang ý nghĩa phát triển Tây Giang kinh tế, cái này phó tỉnh trưởng danh hơn phân nửa là sẽ rơi xuống bản địa cán bộ trên đầu. Bất quá tầng cuối cùng ý tứ hẳn là chỉ có tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên có thể nghe được. Quả nhiên, Chu Dương giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản lập tức liền mở miệng nói từ Hồng Thụy đồng chí tư tưởng giác ngộ cùng chính trị ý thức đều rất mạnh, xem như Hòa Xuân thị ủy bí thư, Hòa Xuân thành phố có thể tại trước mắt loại tình huống này vẫn bảo trì nhất định kinh tế tăng tốc, từ Hồng Thụy đồng chí là làm ra tác dụng trọng yếu. Vạn năm đồng chí ý của ngươi thế nào? Từ Hồng Thụy xem như Tây Giang bản địa cán bộ, nếu như lần này có thể tiến thêm một bước đảm nhiệm phó tỉnh trưởng, Tiêu Vạn Niên đương nhiên rất tình nguyện. cho nên nghe được vương mộ giản lời nói lúc này liền gật đầu một cái cười nói ta hoàn toàn ủng hộ bí thư cùng chu dương đồng chí ý kiến bất quá tiêu vạn niên tiếp xuống một câu nói lại lệnh chu dương kinh hái hồng thụy đồng chí tại phương diện kinh tế việc làm năng lực vẫn là rất không tệ được bổ nhiệm hồng thụy đồng chí đảm nhiệm phó tỉnh trưởng có thể để nàng hiệp trợ chu dương đồng chí khai triển kinh tế việc làm đi tiêu vạn niên một câu nói kia có thể nói là đem một cái quan trường lao hồ ly cổ tay diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế không tệ có tỉnh ủy ba cái trọng yếu lãnh đạo ủng hộ từ hồng thụy tiến tỉnh chính phủ ban tử khả năng cao là không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà tiến tỉnh chính phủ ban tử đảm nhiệm phó tỉnh trưởng nắm trong tay quyền nói chuyện có thể chưa hẳn thấy được liền nhất định so hòa xuân thành phố thị ủy bí thư muốn càng nhiều nhưng mà nếu như từ hồng thụy có thể hiệp trợ chu dương phân công quản lý kinh tế làm việc cái kêu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau cho nên nghe được tiêu vạn niên đề nghị này chu dương trong lúc nhất thời cũng là âm thầm mắng một câu lão hồ ly chỉ có điều lần này tiêu vạn niên nói không chừng vẫn thật là đánh nhầm tính toán phải biết từ hồng thụy mặc dù cùng chu dương trao đổi cơ hội cũng không nhiều nhưng mà nếu như nhớ không lầm vị này từ bí thư ban đầu ở trung ương trường đảng cùng hắn thế nhưng là đồng học bởi vậy không đợi vương mộ giản mở miệng chu dương lập tức liền cười nói vẫn là tỉnh trường suy tính chú đáo vậy theo ta xem liền từ hồng thụy đồng chí a đến nội việc làm phân công vấn đề chờ thêm thông qua chính thức để dành sau đó lại cái khác tổ chức thường ủy hội tiến hành nghiên cứu vương bí thư ngài xem an bài như vậy như thế nào trong phòng họp chu dương nhiều một bộ vượt quá chức phận ý tứ thậm chí căn bản liền không có cân nhắc khác một đám thường ủy ý nghĩ bất quá đám người nơi nào sẽ có cái gì dị nghị bây giờ tây giang tỉnh nắm giữ quyền nói chuyện chính là ba vị này nếu như ngay cả ba vị này đều đã đạt thành nhất trí ý kiến cái kia nói câu lời khó nghe ý kiến của những người khác căn bản cũng không cần cân nhắc. Gặp Vương Mộ giản gật đầu một cái. Tiêu Vạn Niên lúc này liền khởi động biểu quyết chương trình. Rất nhanh, liên quan tới được bổ nhiệm Hòa Xuân Thị ủy Bí thư từ Hồng Thụy đảm nhiệm Phó tỉnh trưởng để danh lập tức thu được thông qua. kế tiếp tỉnh ủy bộ tổ chức tỉnh thị trung tổ phê chuẩn là được rồi. Có một màn này. kế tiếp liên quan tới 2024 năm toàn tỉnh kinh tế an bài công việc vấn đề tự nhiên càng là không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đầu tiên là tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên giới thiệu trước mắt toàn tỉnh các hạng phát triển kinh tế tình trạng. Ngay sau đó Chu Dương xem như phân công quản lý kinh tế công tác Phó tỉnh trưởng lập tức liền làm trọng yếu kinh tế việc làm báo cáo. tại trong báo cáo, chu dương đưa ra ba cái hoàn toàn mới khái niệm cùng trọng yếu phương sách một là lấy tỉnh thành Sương giang cán giang cùng với hòa xuân ba cái thành phố vì điểm chống đỡ đại lực tạo dựng tây giang tỉnh bên trong tuần hoàn kinh tế vòng triệt để đả thông tây giang tỉnh phát triển kinh tế động mạch chủ hai là quay chung quanh cán giang thành phố cùng tỉnh thành Sương giang vì trọng tâm phát triển mạnh trong tỉnh giao thông dùng một năm quán thông cùng hoàn thiện tây giang tỉnh nội bộ giao thông mạng lưới ba là lập tức đối với khoa giáo văn vệ bốn cái đường nét lại thêm công thương ngành việc làm tiến hành chuyên hạng kiểm tra coi đây là đột phá khẩu phát hiện cùng tìm ra Tây Giang tỉnh phát triển kinh tế quá trình bên trong chính phủ cơ quan nội bộ tồn tại thai hại cùng vấn đề quét sạch có phát triển kinh tế trở ngại tác dụng dự toán không rõ rệt tài chính chi tiêu mở đục, thủ tục phê duyệt khó khăn bệnh hình thức cơ quan tác phong cùng với môn khó vào lời nói khó nói chuyện khó làm các loại vấn đề một câu nói đó chính là cố gắng gió tăng cơ sở trọng điểm phát triển chuyên hạng đột phá Chu Dương nói chuyện kết thúc về sau tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản lập tức phát biểu trọng yếu giản thoại ngay sau đó mười một ngày Trung ương bộ chính thức bổ nhiệm từ Hồng Thụy, Vi Tây Giang tỉnh ủy viên, Tây Giang tỉnh chính phủ nhân dân phó tỉnh trưởng 11 nguyện 17 này. Tây Giang tỉnh ủy, tỉnh chính phủ liên hợp phía dưới phát liên quan tới thêm một bước cường hóa việc làm tác phong, để thăng công cộng phục vụ chức năng, nền vững chắc cơ sở công trình, thôi động kinh tế xã hội phát triển ý kiến thông chi. Lập tức 11 nguyện 20 hai ngày. Tây Giang tỉnh ủy, tỉnh chính phủ chính thức thành lập Tây Giang tỉnh kinh tế việc làm cải cách ban lãnh đạo, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giảng lãnh đảm nhiệm tổ trưởng, tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên cùng thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương đảm nhiệm phó tổ trưởng, chính thức khởi động Tây Giang tỉnh kinh tế cải cách việc làm 11 nguyện 20 chín ngày. Tại tỉnh ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm hoàng Trí cường, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đảng văn quyên, phó tỉnh trưởng Từ Hồng Thụy cùng đi phía dưới, tỉnh ủy Thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương đi tới Hòa Xuân thành phố khai triển kinh tế việc làm điều tra nghiên cứu. Tại trong điều tra nghiên cứu, Chu Dương đại biểu Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ, lần đầu giới thiệu Tây Giang tỉnh 2024 năm kinh tế việc làm phát triển kế hoạch, đồng thời chính thức đối ngoại giới thiệu Tây Giang tỉnh vòng tam địa bên trong tuần hoàn kinh tế vòng tư tưởng. Hôm nay sáng sớm, trở lại văn phòng bên trong, tân nhiệm phó tỉnh trưởng Từ Hồng Thụy vừa vào cửa liền gọi điện thoại đem thư ký Lâm Nhã kêu tới tỉnh trưởng, ngài bảo ta xem như nữ tính phó tỉnh trưởng, từ Hồng Thụy đối với thư ký kỳ thực là vô cùng bất bẻ, Trước mắt Lâm Nhã là từ Hòa Xuân Thành phố vẫn đi theo nàng lão nhân. Tiểu cô nương cũng là thuộc về vận may như thế kiêm lịch tiên một loại người, từ đại học Đông Hải Văn học cùng truyền bá học viện nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp liền thông qua nhân tài đưa vào tiến nhập Hòa Xuân Thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp phòng nghiên cứu chính sách việc làm đúng lúc gặp Từ Hồng Thụy được bổ nhiệm thị ủy bí thư, tiền nhiệm thư ký chuyển xuống. Kết quả một mắt liền bị Từ Hồng Thụy nhìn trúng. Lần này Từ Hồng Thụy được bổ nhiệm phó tỉnh trưởng, cũng trực tiếp đem nàng cùng nhau dẫn tới trong tỉnh. Đoạn thời gian gần nhất, tiểu cô nương cũng là phấn khởi không được. Dù sao nghiên cứu sinh tốt nghiệp bất quả 4 năm, liền từ một cái nho nhỏ khoa viên trưởng thành lên thành thư ký phó tỉnh trưởng, chính khoa cấp hành chính cán bộ, đó cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể đạt tới ân. Tiểu Lâm, người đi ta trên xe vậy lần trước tại kinh thành mua cái kia hai bình trương nhất nguyên gia trà nhài mang lên. Hôm nay Chu Dương đồng chí muốn đi qua, hắn nhưng là thích uống trà, hơn nữa liền tốt một hôm này. Nghe được Chu Dương tên, văn phòng bên trong Lâm Nhã cũng là bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Thực sự mà nói hắn cùng Chu Phó tỉnh trưởng vẫn là đồng học. Tại Đông Đại thời điểm, Chu Dương cái tên này chính là rất nhiều có trí tại tiến vào bên trong thể chế công tác đồng học thần tượng. từ đông đại tốt nghiệp tầm 10 năm công phu liền trở thành trẻ tuổi nhất cả nước đại biểu sáng lập giang loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ đảm nhiệm nam giang đại học công nghệ trường học bí thư đảng ủy bây giờ càng là tây giang tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng lâm nhã tự nhiên cũng là một trong số đó chỉ có điều tiếc nuối là lâm nhã mặc dù đã đi theo từ hồng Thụy cùng một chỗ điều nhiệm tỉnh chính phủ nhưng là thấy chu dương số lần cũng không nhiều hơn nữa trên cơ bản cũng là nhìn liếc qua một chút lần trước cùng đi lãnh đạo đi hòa xuân thị sát nàng một cái thư ký cũng không cơ hội cùng chu phó tỉnh trưởng nói chuyện lúc này nghe được chu phó tỉnh trưởng lại một tới tim lập cũng là chợt liền bắt đầu gia tăng tốc độ đối với nữ hài tử tới nói thần tượng lực lượng là vô cùng to lớn chỉ có điều có ít người thần tượng là minh tinh lâm nhã là tỉnh trưởng mê mội mà thôi tốt ta lập tức liền xuống ngay nhìn thấy thư ký một mặt bộ dáng kích động từ hồng thụy cũng là tức giận chừng nàng một mắt thư ký lâm nhã là tốt nghiệp ở đông đại chuyện này nàng là biết đến lần này mang lâm nhã tới tỉnh thành nhậm chức từ hồng thụy cũng có suy tính yếu tố này nhìn người vui chu tỉnh trưởng vẫn là sư huynh của người a bị lãnh đạo như thế đánh thú lâm nhã cũng là nháo cái mặt đỏ ửng không có không có từ tỉnh trưởng ta cùng chu tỉnh trưởng không phải một cái học viện hắn là kinh tế quản vật lý học viện tốt nghiệp ta là văn chuyện học viện bất quá chắc chắn là đồng học hắn nên tính là học trưởng tại chúng ta đông đại chu tỉnh trưởng nhưng có tên chúng ta lúc đi học không thiếu đồng học kiểm tra công chức đều bắt hắn làm tấm gương nghe vậy từ hồng thụy gật đầu cười lập tức cũng không nói cái gì liền khoát tay áo thấy thế lâm nhã lập tức liền rời đi văn phòng đi xuống lầu văn phòng bên trong từ hồng thụy ngồi xuống vậy mà ngẩn ra một chút trong đầu không khỏi nhớ lại trước đây cùng chu dương tại trường đảng gặp mặt tình hình nếu như nhớ không lầm lúc đó chu dương hẳn là đang má mẹ nghĩ tới đây, Từ Hồng Thụy không khỏi thổi phụ một tiếng bật cười. Ai có thể nghĩ lấy được, bí mật Đại danh đỉnh đỉnh Chu Phó Tỉnh trưởng cũng sẽ là người bình thường dáng vẻ đó. Chỉ có điều vừa nghĩ tới về sau tại trên tốt nghiệp tụ hội Chu Dương hỏi mình câu nói kia, Từ Hồng Thụy liền không nhịn được cảm gắt một cái. Thì ra lúc đó Chu Dương cùng với nàng chạm Cốc câu nói đầu tiên lại là hỏi nàng tuổi tác. Trên thực tế bởi vì Trường Kỳ thân ở cương vị lãnh đạo, do không tuổi ngày không thôi, Từ Hồng Thụy bảo dưỡng chính xác cũng không thể lắm. Lúc đó lần thứ nhất gặp mặt, Chu Dương còn tưởng rằng Từ Hồng Thụy chỉ có tuổi hơn bốn kết quả lại không nghĩ rằng vị này từ Bí thư vậy mà đã bốn chương chín trăm bốn mươi chín, liệt liệt đại thời đại. chương chín trăm bốn mươi chín, liệt liệt đại thời đại. từ hồng thụy nhậm chức phó tỉnh trưởng, cứ việc tại phó tỉnh trưởng xếp hạng bên trong tương đối thấp, nhưng mà vị này từ phó tỉnh trưởng địa vị lại cũng không phải là có cũng được mà không có cũng không sao. cái này bao nhiêu làm cho người hơi kinh ngạc. cá nhân nguyên do tự nhiên là bởi vì có tỉnh trưởng tiêu vạn niên đề nghị tại phía trước, từ hồng thụy cuối cùng phân quản lại là cùng kinh tế có liên quan mấy cái công việc trọng yếu. dù sao đã như thế, từ hồng thụy không chỉ không có bởi vì xếp hạng thấp mà giảm xuống lực ảnh hưởng, ngược lại lớn lớn để cao tại tỉnh chính phủ bên trong nữ quyền. mà xem như chủ quản kinh tế thường vụ phó tỉnh trưởng chu dương hôm nay còn là lần đầu tiên chủ động tới từ hồng thụy văn phòng cùng vị này từ phó tỉnh trưởng cũng là chính mình trường đảng bạn học cũ tiến hành nói chuyện mặc dù đã là 11 cuối tháng nhưng mà trong văn phòng vẫn ấm áp như xuân trong không khí còn phiêu đã một tia nhàn nhạt hương hoa hiểu rõ người từ hồng thụy đều biết vị này tiền nhiệm hòa xuân thành phố thị ủy bí thư đương nhiệm tỉnh chính phủ phó tỉnh trưởng không tốt hàng hiệu quần áo túi sách nhưng mà tại trên sinh hoạt chính xác rất xem trọng cuối cùng sẽ tự móc tiền túi tại trong văn phòng để lên mấy bó hoa bất quá hôm nay từ hồng thụy văn phòng bên trong bay lại cũng không phải là hương hoa mà là tràn đầy hương trà buổi phía. Chu Dương vừa gõ môn, liếc mắt liền thấy từ Hồng Thụy trong phòng đứng một cái trường 30 tuổi trẻ tuổi tiểu cô nương. Tư thái cũng không phải rất cao, đại khái hơn một em m sáu dáng vẻ. Sau đầu vim một cái tóc thắt bím đuôi ngựa, trên thân là một bộ màu đen nghề nghiệp Âu phục tăng thêm đầu vai bên trong cùng dài da, dáng người đi hơi có chút có vẻ hơi không còn thon thả, nhưng mà cả người nhìn rất có sức sống. Chu Dương cũng đã gặp tiểu cô nương này, biết nàng là từ Hồng Thụy thư ký Tiểu Lâm Nha, tiểu cô nương ngay cả trà đều ngâm đi. Xem ra hôm nay Hồng Thụy đồng chí bày chính là nói chuyện a. Trong phòng, nghe được tiếng đập cửa, nhìn thấy chu dương đẩy cửa ra lúc tiến vào từ hồng thụy đã từ phía sau bàn làm việc đứng lên bây giờ nghe được chu dương lời nói đáy lòng lập tức liền gắt một cái cái này chu phó tỉnh trưởng mặc dù địa vị thay đổi thân phận không đồng dạng, bất quá còn tưởng là thật sự cùng ban đầu ở trung ương trường đảng nhận biết cái kia chu thị trưởng là giống nhau trên thực tế tại chu dương bây giờ những kỷ xương hô lâm nhã tiểu cô nương đã coi như là hơi quá vu lao trở thành nhưng là từ địa vị tới nói thân phận của hắn đủ để cho một đám người ở trước mặt hắn biến thành hàng tiểu bối chu. chu tỉnh trưởng tốt nhìn thấy chu dương hơn nữa nghe được vị này chu phó tỉnh trưởng trêu chọc chính mình Lâm Nhã kích động đơn giản có chút khó tự kiểm chế, tim đập lập tức liền tăng tốc. Ngươi tốt tiểu Lâm thư ký, hôm nay các ngươi từ tỉnh trưởng nhường ngươi pha trà, là chuyên môn dọn xong chiến trận chờ ta tới A. Lâm Nhã mặt đỏ lên gật đầu một cái, lập tức lại một mặt ngượng ngùng hướng từ Hồng Thụy nhìn một chút, gặp từ Phó tỉnh trưởng cũng là một mặt hài hước nhìn mình, lập tức liền hận không thể đảo đầu kẽ đất chui vào. Nàng đương nhiên biết mình bây giờ cái bộ dáng này cùng trước kia lớp học những cái kia vô não truy tinh đồng học không có gì khác biệt, chỉ có điều một cái đuổi là ngành giải trí minh tinh, chính mình đuổi là tỉnh Lý đại lãnh đạo mà thôi ngươi một cái đại lãnh đạo, còn đùa chúng ta tiểu Lâm. văn phòng bên trong. Từ Hồng Thụy ánh mắt giống như liếu Phật Chu Dương một mắt. bọn hắn là tại trường Đảng Đường Đường chính chính từng có gần một tháng thời gian cùng một chỗ học tập đồng học, có loại này quan hệ cá nhân tại tự nhiên không có nghiêm túc như vậy. Hơn nữa trước đây tại trường Đảng có đảm siêu nhiên cái kia tên dở hơi tại, trong vòng nhỏ không khí vẫn là rất không tệ. Kỳ thực Từ Hồng Thụy là thành thành thật thật cán giang người. Lúc đó Chu Dương đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư, Từ Hồng Thụy còn chuyên môn cùng hắn gọi điện thoại nói bạn học cũ trở thành quê hương mình lãnh đạo ngươi có thể không biết Tiểu Lâm cùng ngươi Chu Đại tỉnh trưởng có thể là có chút quan hệ. Văn phòng bên trong. Cùng Chu Dương nắm tay sau đó. tư hồng thụy liền gọi chu dương ngồi xuống nói nghe vậy chu dương cũng là xương sở tiểu lâm cùng chính mình có quan hệ cơn có thể ăn vậy nhưng mà không thể nói lung tung được bằng không hiểu lầm nhưng lớn lắm bất quá lập tức từ hồng thụy một câu nói lập tức liền để chu dương ngẩn ra một chút ta nếu là nhớ không lầm chu tỉnh ngươi cũng là đông đại tốt nghiệp a chu dương gật đầu một cái đáy lòng đại khái cũng biết từ hồng thụy ý tứ lập tức liền quay đầu hướng tiểu lâm nhìn sang quả nhiên Từ hồng thụy tiếp lấy liền nói tiểu lâm là đại học đông hải mười giới nghiên cứu sinh mười giới sinh viên chưa tốt nghiệp bàn về tới các ngươi hẳn là đồng học nàng vẫn là ngươi học Nghe xong từ Hồng Thụy lời nói, Chu Dương lập tức cũng là sửng sở. Chiếu nói như vậy, vậy thật đúng là có quan hệ, hơn nữa quan hệ còn không cạn đâu ở trong quan trường, đồng hương đồng học tỉnh nghĩa thế, nhưng là thân nhất dậy, dù cho không phải đồng học mà là đồng học, đó cũng là khó lường quan hệ thân mật ha ha ha, vậy ta ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ rằng công tác nhiều năm như vậy, bên cạnh còn là lần đầu tiên đụng tới đồng học. Tiểu Lâm ngươi là cái nào học viện? Nói xong Chu Dương liền hướng Lâm Nhã nhìn sang, tiểu cô nương lúc này cũng bình tĩnh không thiếu, bất quá sắc mặt vẫn còn có chút đỏ lên. Nghe được Chu Dương lời nói lập tức đáp nói, "Chu tỉnh trưởng ta là văn học cùng truyền thông học viện, đạo sư của ta là hà chính lễ lao sư, hà chính lễ, không nghĩ tới ngươi vẫn là gì viện trưởng cao túc đi, khó trách ưu tú như vậy, hà chính lễ cái tên này chu dương thật đúng là không xa lạ gì, năm đó ở đông đại công tác, hà chính lễ chính là văn chuyện học viện giáo sư, nghiên cứu sinh đạo sư, viện trưởng, mặc dù không lui tới qua, nhưng mà tên nên cũng biết, một lát sau, cung tiểu lâm đơn giản hàn huyên bài câu, từ hồng Thụy liền để thư ký đi ra ngoài trước, văn phòng bên trong lúc này mới an tĩnh lại, nhấp một ngụm chát thủy chu dương chậm hoán đầu góc lúc này mới lên tiếng nói, lần này đi hòa xuân. nhìn thấy tình thế vẫn tương đối nghiêm tuấn. mặc dù Hòa Xuân đã bị xác định là bên trong tuần hoàn kinh tế vòng ba chân một trong, bất quá tình huống cụ thể ngươi cũng thấy đấy, tình lý tranh luận vẫn tương đối lớn. Ngươi đảm nhiệm qua Hòa Xuân thị ủy bí thư, đối với Hòa Xuân hiểu rõ khẳng định so với chúng ta đại đa số người hơn, cho nên một mặt là nói chuyện bước kế tiếp kiểm tra công tác cán bài, một phương diện khác chính là xem ngươi đối với Hòa Xuân phát triển thái độ. Văn phòng bên trong, Chu Dương thả xuống trong tay nước trà, vô ý thức đưa tay muốn đi trên mặt bàn cầm khói nhưng mà sờ một cái sờ trống không, cái này mới dùng rút tay về. Nhưng mà ngồi ở đối diện Từ Hồng Thụy thấy thế. lại cười đứng dậy từ bàn làm việc máy vi tính phía trước sở soạn một bao nhuễn trung hoa cùng một cái cái bật lửa đi ra đưa cho hắn, ngay cả cái gạt tàn thuốc đều cho chuẩn bị xong ngươi hút đi, trong nhà của ta cũng có một người nghiện ma túy. Chu Dương ngượng ngùng cười cười, bất quá cũng không tự tuyệt. Rất nhanh lên một chút điếu thuốc sau lại tiếp tục nói nói thực ra, ta bây giờ cũng có chút cảm thấy khó giải quyết, nếu như hòa xuân tốc độ phát triển thật sự theo không kịp đi mà nói, vậy chúng ta làm bên trong tuần hoàn kinh tế chính là một chuyện cười. Nghe vậy Từ Hồng Thụy gật đầu một cái, bất quá sắc mặt có chút khẽ biến. Nàng rất rõ ràng trước mặt vị này trường đảng bạn học cũ, bây giờ lại là chính mình thượng cấp trẻ tuổi quan lớn đến cùng thì sao năng lượng. Trước đó tại Hòa Xuân đảm nhiệm thị ủy bí thư thời điểm, nàng còn cảm giác không thấy quá thất cắt, nhưng là bây giờ tới tỉnh chính phủ sau đó, có thể nói là tối trực quan cảm thụ đến Chu Dương tại Tây Giang tỉnh kinh khủng lực ảnh hưởng. Có thể nói, bây giờ Tây Giang tỉnh, đường đường chính chính chính là tăng cự đầu cầm quyền, cái này tại mỗi trong tỉnh cũng là cực kỳ hiếm thấy, hết lần này tới lần khác Chu Dương không phải là tỉnh ủy bí thư cũng không phải tỉnh trưởng, thậm chí ngay cả tỉnh ủy phó bí thư đều không phải là. Nhưng mà cho dù như thế, Chu Dương vậy mà đều cảm thấy hòa xuân kinh tế không dễ làm, đây quả thật là làm nàng có chút lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá tất nhiên Chu Dương hôm nay là tới họ chính, nàng tự nhiên sẽ không keo kiệt, lúc này liền đem chính mình đối với hòa xuân lý giải rất tỉ mỉ giới thiệu qua một lần. Nhưng mà Chu Dương càng nghe lông mày lại là nhăn càng là lợi hại, từ từ Hồng Thụy giới thiệu tình huống đến xem, vấn đề chính xác không phải mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Hòa Xuân năm ngoái kinh tế giá trị sản lượng mới vừa vặn hơn một nghìn nước, khoảng cách này tỉnh thành Sương Giang thành phố Vạn Nước gì đi cán giang chênh lệch quá xa đi qua tỉnh ra. Cán Giang năm nay cả năm sinh sản tổng giá trị rất có thể sẽ đạt đến xưa nay chưa từng có 6000 nước phụ cận, dù cho hơi có không đủ, chắc chắn cũng đã gần bằng. Hơn nữa theo bây giờ cao tốc phát triển, cán Giang GDP phá vạn nước tuyệt đối sẽ không quá lâu, ít thì 4-5 năm, nhiều thì trong vòng 6 năm nhất định có thể đạt đến. Nếu như muốn tạo dựng bên trong tuần hoàn kinh tế vòng mà nói, Hòa Xuân không cần nói đạt đến vạn nước GDP, nhưng mà ít nhất cũng phải có cái 3, 4000 nước mới có dạng này cơ sở kỳ thực ta ngược lại thật ra có một chút thái độ. Hòa Xuân mặc dù bây giờ phát triển trình độ quả thật có hạn, nhưng là vẫn có nhất định phát triển điều kiện. Từ địa lý nhân tố tới nói, nó là Tây Giang cửa lớn phía tây, lại tiếp giáp tương Nam Nhạc Lộc thành phố. Nếu như chúng ta thêm một bước đả thông Hòa Xuân đến Cán Giang cùng Sương Giang nhanh chóng thông đạo, đầu tiên hiện đại sản xuất nông nghiệp cùng gia công là có tiềm lực chế tạo một cái ngàn nước sản nghiệp tập quẩn, nhất là tại Hoa Liên bên kia, cái này sinh thái ưu thế tương đương rõ ràng. Mặt khác, An Giang tự nhiên lý điều kiện, nếu như đối tiếp Cán Giang hiện đại an Dương hạng mục, cũng có nhất định phát triển chỗ trống, nó đối tiếp chính là hai đại tỉnh lỵ thành thị thị trường, thì nhìn như thế nào khai thác vấn đề? Lại thí dụ như, Hòa Xuân thế nhưng là thế giới nổi tiếng pháo hoa chi hương. xử lý pháo hoa sinh sản tiêu thụ liền có hai ba chục và người ước chừng chiếm được toàn thành phố tổng nhân khẩu 20% phần trăm nhiều đây là một cái tương đối lớn thể lượng chỉ có điều đáng tiếc lập tức hạn chế lệnh tại trên mức độ nhất định chế ước cái này sản nghiệp phát triển hơn nữa sản nghiệp chỉnh hợp độ không cao hơn phân nửa là tiểu xí nghiệp toàn thành phố nhiều đến mấy trăm nhà khuyết thiếu hữu hiệu sản nghiệp quy mô tinh chất cùng sức cạnh tranh văn phòng bên trong theo từ hồng thụy giới thiệu chu dương mặc dù tâm tình tương đối ngưng trọng nhưng mà suy nghĩ lại xoay chuyển nhanh chóng trong đầu mạch suy nghĩ cũng càng ngày càng mở rộng hiện đại nông lâm nghiệp nghiệp trồng trọn pháo hoa sản nghiệp du lịch an dưỡng hạng mục lại thêm nhất định sản nghiệp truyền hình cùng thương nghiệp phát triển. Tư Hồng Thụy nói không sai, ngược lại thật không nhỏ tiềm lực. Chương 950, Chu Phó tỉnh trưởng không làm nô luận. Chương 950, Chu Phó tỉnh trưởng không làm nô luận. Thời gian tỉnh. Tỉnh thành Xương Giang thành phố. Văn phòng bên trong ánh mặt trời mùa đông xuyên vào cửa sổ, đem toàn bộ trong phòng đều chiếu thông minh sạch sẽ ra. Trong phòng khói mù lợ lờ, Ti Ti lũ lũ sương mù theo cửa sổ mở ra khe hở bay vào bên ngoài. Hít một hơi thật sâu, tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản vừa mới đốt một điếu khói, thư ký Hà Hoành Hạo liền gõ môn đi vào bí thư, tiêu tỉnh trực tới. gật đầu một cái vương mộ giản cũng không nói cái gì, chỉ là thả xuống trong tay một phần tài liệu, lập tức liền đứng lên. một lát sau, tỉnh trưởng tiêu vạn niên liền đẩy cửa ra đi vào lao tiêu tới, tiểu hà ngươi cầm ta cái kêu bình chính sơn tiểu loại đi cho vạn năm đồng chí rót ly trà. Cùng tiêu vạn niên nắm tay, vương mộ giản lập tức liền đem trên bàn chỗ tài liệu đó cầm lên phóng tới trên bàn trà lao tiêu ngươi xem một chút phần tài liệu này. nghe vậy tiêu vạn niên cũng không chậm trễ, lập tức cầm tài liệu lên quét tới. văn phòng bên trong tùy theo cũng biến thành an tĩnh lại. mãi cho đến nước chừng qua năm, sáu phút sau. Tiêu Vạn Niên lúc này mới nhíu chặt lên lông mày thả xuống trong tay tài liệu văn chương viết rất không tệ, không là bình thường cán bút có thể viết đi ra ngoài đồ vật. Đây cũng là Chu Dương thủ ra. Thương vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương cán bút tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ là có tiếng điểm này, cho dù là tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giảng cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên đều tình tưởng đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư thời gian hơn một năm. Chu Dương hết thể công khai phát biểu qua năm Thiên Văn Chương. Xem như thị ủy bí thư, số lượng này tự nhiên không tính là nhiều, nhưng mà khó được là cái này năm Thiên Văn Chương chất lượng cũng rất cao, đủ để chúng tuyển đến phòng nghiên cứu chính sách nội bộ tham khảo trong văn kiện. Tại phương diện này. vương mộ giản cùng tiêu vạn nhiên vẫn là hết sức đội phục chu dương dù sao đến tỉnh bộ cấp cán bộ cấp độ này cũng không phải mỗi người đều có dư thừa tinh lực cùng thời gian đi làm loại này rất thâm nhập lý luận nghiên cứu hết lần này tới lần khác chu dương không chỉ thực lực làm tốt lý luận việc làm càng là riêng một mặt cờ trên thực tế vị này chu phó tỉnh trưởng lý luận trình độ cao từ trước mắt bản này thuộc về nhân dân bầu trời đêm là thời điểm lần nữa cách ra đầy liên hoa bài bình luận cũng đủ để nhìn ra được đúng một cái một tiếng tiêu vạn niên đồng dạng đốt yếu thuốc lập tức mới lại một lần nữa cầm lấy trên bàn tài liệu một bên khác Tình ủy bí thư vương mộ giảng nghe vậy vẫn không khỏi phải cười khổ cười đúng là chu dương thủ bút không tệ Chứ hắn tình ủy tỉnh chính phủ cũng không mấy người có thể viết ra như thế một thiên sắc màu rực rỡ và gồm cả chứng minh thực tế phân tích xinh đẹp văn chương bất quá văn chương mặc dù viết hảo nhưng mà đồ vật trong này rất mẫn cảm a. pháo hoa lệnh cấm là cũng sớm đã quyết định đồ vật bây giờ đã áp dụng đã nhiều năm như vậy băng dày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh bảo vệ môi trường cái đề tài này từ trước đến nay lại là cực kỳ nhạy cảm đồ vật thiên văn chương này nếu quả thật phát ra ngoài mà nói ta xem dư luận chỉ sợ cũng nước bọt chiến nhưng đánh nghe vậy tiêu vạn nghiên đem trong tay tài liệu ném tới trên mặt bàn, lập tức ngoan ngoãn hít một cuộc khói. bất quá hắn ngược lại không gấp lấy tiếp vương mộ giản mà nói, mà là tại trong đầu tình tế cân nhắc rồi một lần chu dương thiên văn chương này sau lương đổ vật. từ thời gian gọi lên đến xem, chu dương thiên văn chương này là tại hòa xuân hành trình đằng sau soạn cạo. hòa xuân là thế giới nổi tiếng pháo hoa chi hương, pháo hoa sản nghiệp quy mô cùng chất lượng cũng có thể nói là tại cả nước cũng là số một. nhưng mà kể từ hạn phóng lệnh tuyên bố sau đó, toàn bộ sản nghiệp cũng có thể nói là nhận lấy trọng thương. Những năm này hòa xuân pháo hoa sản nghiệp mặc dù vẫn duy trì nhất định tốc độ phát triển nhưng mà đối với kinh tế chỉnh thể để chấn tác dụng đã không có như vậy có tính quyết định. Theo lý thuyết, Chu Dương viết Thiên Văn Chương này mục đích có thể là muốn lần nữa từ xã hội dư luận góc độ thôi động hạn phóng lệnh mở chói. Chỉ có điều chính như Vương Mộ Dàn nói tới, băng giày ba thức không phải do chỉ một ngày lạnh á nhưng mà Tiêu Vạn Niên rất rõ ràng Chu Dương làm người làm việc đặc điểm. Tất nhiên hắn dám làm như vậy, vậy thì tự có đạo lý của hắn. Nghĩ nghĩ lúc này liền cười nói, dư luận đi lúc nào cũng muốn tìm một ít chuyện làm một lần, bằng không cả ngày đưa tin chút chuyện nhỏ nhặt cũng quá đại tài tiểu dụng. ta xem việc này không thể lùi bước vạn sự khởi đầu nan nhưng mà cũng nên có người bước ra bước đầu tiên theo ta thấy chuyện này lấy tỉnh ủy tỉnh chính phủ danh nghĩa đi làm là không thỏa đáng nhưng mà có thể dùng chúng ta mấy cái danh nghĩa đem thiên văn chương này phát biểu ra ngoài đi coi như thật sự xảy ra vấn đề gì đó cũng là mấy người chúng ta trách nhiệm vương bí thư nghĩ như thế nào văn phòng bên trong nghe được tiêu vạn nghiên lời nói vương mộ giản cũng là vô cùng bất ngờ trên thực tế tại tiêu vạn nghiên tới phía trước hắn liền đã quyết định chú ý ở trên chuyện này có thể duy trì chu dương tiến hành tỏ thái độ bất quá mặc dù là lấy danh nghĩa cá nhân nhưng mà dù sao mấy người thân phận còn tại đó thật xảy ra vấn đề chắc chắn không phải cá nhân gánh chịu trách nhiệm đơn giản như vậy hôm nay thỉnh tiêu vạn niên tới cũng là vì nghe một chút ý kiến của hắn chỉ có điều vương mộ giản không nghĩ tới tiêu vạn niên vậy mà dứt khoát như vậy ha ha ha xem ra người ta sở kiến lược đồng đã như vậy vậy cái này thiên văn chương liền lấy chu dương vương mộ giản cùng tiêu vạn niên danh nghĩa liên hợp phát biểu ra ngoài cũng làm cho ngoại giới nhìn chúng ta một chút tây giang lãnh đạo ban tử đảm đương đi nằm một bên khác văn phòng bên trong chu dương lúc này suy nghĩ kỳ thực cũng có chút không hiểu phức tạp Băng ba thức không phải do chỉ một ngày lãnh đạo lý hắn tự nhiên hiểu, nhưng mà bước đầu tiên cũng nên có người bước ra, cơ hội vật này chờ là chờ không tới đương nhiên. Chính như Tiêu Vạn Nghiên ngờ tới, Chu Dương làm loại quyết định này tự nhiên không phải vỗ đầu một cái nghĩ ra được vấn đề, mà là tại nhận định tình hình điều kiện tiên quyết trải qua cực kỳ thận trọng suy xét. Pháo Hoa cấm phóng lệnh đã lạc thật hơn mấy năm thời gian đối với bảo vệ môi trường việc làm tới nói, cái này đích xác là có trăm lợi mà không có mơ hại. Nhưng mà mang tới ảnh hưởng trái chiều cũng là cực lớn. Trâm ngồi Pháo Hoa là quốc nhân truyền thừa gần ngàn năm thời gian một cái ngày lễ truyền thống, nó trâm ngồi không chỉ là Pháo Hoa mà là một loại dân tộc văn hóa, cho nên nó đã một loại văn hóa và dẫn, ký hiệu cũng là một cái dính đến thiên gia vạn hộ dân sinh vấn đề. Chu Dương bản thân là làm công cộng chính sách cùng tư tưởng lý luận việc làm xuất thân, đối với loại này một đao cắt cách, cách làm không thể nói là phản đối mạnh liệt, nhưng mà lại là tươi sáng giữ vững cất giữ thái độ. Bây giờ hòa xuân cục diện, tự nhiên rất dễ dàng liền để hắn có khuynh hướng thôi động chính sách này mở trói. nhưng mà lại tới một lần nữa một đao cắt cũng là không hợp lý. Cho nên tại văn chương bên trong, hắn cũng không có trích dẫn kinh điển mà đi nói xuống lý luận hoặc liên quan kinh tế việc làm. mà là đánh cảm tình bài đầu tiên là từ dân tộc văn hóa nói lên tiếp đó luận chứng pháo hoa châm ngoài lợi và hại cuối cùng mới cờ xí tươi sáng đưa ra quan điểm của mình là thời điểm để cho tiêu thất đã lâu pháo hoa một lần nữa nở rộ ở trong trời đêm chu dương đương nhiên biết thiên văn chương này phát ra ngoài sẽ mang đến hậu quả như thế nào cái này cũng là hắn tại phát biểu phía trước trước tiên cùng tình ủy bí thư vương mộ giản thông khí nguyên nhân chỉ có điều theo văn chương liên tiếp hai ngày đều đã chìm đáy biển đồng dạng không có bắt được vương mộ giản bất luận cái gì hồi phục chu dương đáy lòng cũng có chút ảo não chuyện này hắn hơn phân nửa vẫn có chút chủ nghĩa lý tưởng văn phòng bên trong Chu Dương lắc đầu cười khổ cười, nhưng mà trong lúc hắn muốn đem trong đầu loại này dối ghen phức tạp suy nghĩ thanh lý mất, thư ký Hoàng Văn Quý lại đột nhiên một mặt vui vẻ gõ môn đi đến, lập tức liền đem một phần sáng sớm hôm nay phát hành Tây Giang bình luận tin tức bỏ lên bàn lãnh đạo, ngài xem Thiên Văn chương này. Nghe vậy Chu Dương đáy lòng khẽ động, lập tức liền hướng Hoàng Văn Quý gấp gọn lại vị trí quét qua, và mắt thình lình lại là chính mình mô phỏng cái kia tiêu đề, thuộc về nhân dân bầu trời đêm là thời điểm lần nữa tách ra đời liên hoa. Bất quá càng làm Chu Dương kinh ngạc là, Văn chương phía dưới ký tên bỗng nhiên từ vừa mới bắt đầu tên của mình đã biến thành ba đi cực nhỏ chữ nhỏ, Chu Dương. vương mộ giản tiêu vạn nghiên. chương 951, tranh luận cùng dư luận chương 951, tranh luận cùng dư luận ta biết tiểu hoàng ngươi đi ra ngoài trước ca nghe vậy hoàng vân quý điểm gật đầu liền muốn rời khỏi văn phòng bất quá lập tức lại nghe được chu dương âm thanh chờ một chút như vậy đi tiểu hoàng ngươi đem cái này đồ vật tiễn đưa một phần đến từ hồng thụy phó tỉnh trưởng văn phòng mà khác lại để cho nàng một giờ sau đến ta văn phòng bên trong tới một chuyến văn phòng bên trong chờ thư ký hoàng vân quý rời đi về sau chu dương lập tức liền trầm tư một đoạn thời gian rất dài Hắn đương nhiên biết tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng tỉnh trưởng tiêu vạn Niên làm như vậy có thể là đối với hắn lần trước cờ xí tươi sáng tỏ thái độ ủng hộ từ hồng thụy đảm nhiệm phó tỉnh trưởng cách làm có qua có lại nhưng mà không thể phủ nhận là lần này tây giang tỉnh người đứng đầu cùng người đứng thứ hai cuối cùng xem như quyết định triệt để cùng chính mình liên thủ nói thực ra so với vương mộ giản còn lại chính trị kiếp sống mà nói tỉnh trưởng tiêu vạn niên kỳ thực còn có thời gian mười mấy năm có thể chậm rãi chịu đánh tư lịch nhưng mà lần này tiêu vạn niên lại lựa chọn một cái so sánh cấp tiếng cách làm cái này nhiều ít vẫn là lệnh chu dương có chút bất ngờ thậm chí có thể nói có chút lao mắt mà nhìn Vị này tiêu tỉnh trưởng mặc dù là lâm trận lên ngựa, nhưng mà không thể nghi ngờ cũng triển lộ ra một cái nhân vật chính trị lớn mật cùng tầm nhìn xa sáo. Hoa Xuân thị ủy chính phủ thành phố. Theo tỉnh ủy ba cái lãnh đạo chủ yếu công khai phát biểu ngôn luận ủng hộ mở trói hạn phóng lệnh tin tức truyền đến. Toàn bộ tòa nhà chính phủ bầu không khí trong nháy mắt trở nên hơi khác thường đối với Hoa Xuân thị ủy chính phủ thành phố thành viên ban ngành tới nói, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình có thể nói quả nhiên là giống như giống như nằm mơ. Dù sao tại Tây Giang tỉnh, Hoa Xuân kỳ thực là cực không đáng chú ý tại phương diện sản nghiệp, Hoa Xuân cơ hồ không có cái gì mắt sáng ưu thế cùng đặc sắc. phương diện phát triển kinh tế, phát triển trình độ càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhưng mà trong tại mới vừa rồi đi qua một tháng thời gian đầu tiên là tiền nhiệm thị ủy bí thư ngoại ý muốn đảm nhiệm phó tỉnh trưởng. Ngay sau đó Hòa Xuân thành phố lại bị không có dấu hiệu nào liệt vào tây Giang tỉnh bên trong tuần hoàn kinh tế vòng một trong tam đại trèo chống thành thị. Thoáng một cái nguyên bản bừa bãi vô danh Hòa Xuân thành phố lập tức liền bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nhưng mà tại thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo chưa có lấy lại tinh thần tới lúc, lập tức lại là truyền đến cái này một cái tin tức nặng ký. Tỉnh ủy tam cự đầu vậy mà liên danh hô hào mở chói cấm châm ngòi pháo hòa pháo hạn phóng lệnh. tin tức này một truyền đến Hòa Xuân thành phố, có thể nói từ thị ủy chính phủ thành phố đến Hòa Xuân trên phố đầu đường cũng là rất là chấn động các ngươi đều nói nói thái độ a chuyện này rốt cuộc muốn làm như thế nào? Từ tỉnh trưởng cho chúng ta thời gian chỉ có nửa tháng, nếu muốn ở trong vòng nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ này, thị ủy chính phủ thành phố nhất thiết phải lấy ra một cái hoàn toàn phương án đi ra. Mặt khác, từ tỉnh trưởng đã rất rõ ràng bày tỏ thái độ công việc này là trong tỉnh Chu phó tỉnh trưởng giao xuống nhiệm vụ. Bây giờ tại thị ủy chính phủ thành phố trong phòng họp, một đám thành viên ban ngành đang tại tổ chức một lần khẩn cấp thường ủy hội bàn bạc. hội nghị nội dung chủ yếu chính là bố trí đối với toàn thành phố pháo hoa pháo sản nghiệp loại bỏ cùng trải vớt việc làm thì ra sau khi ba người liên danh phát biểu thiên văn trương tia chính thức nói nhiều về công chúng truyền thông chu dương trước tiên liền đem điện thoại đánh tới từ hồng thụy nơi đó hắn ý tứ rất đơn giản nhưng mà cũng rất rõ ràng yêu cầu từ hồng thụy vị này tiền nhiệm hòa xuân thị ủy bí thư lập tức cùng hòa xuân thành phố thị ủy chính phủ thành phố ban tử liên hệ hoa thời gian ngắn nhất đem hòa xuân thành phố pháo hoa pháo sản nghiệp tình huống sắp xếp thăm dò rõ, rõ ràng trong phòng họp đám người nghe được thị ủy bí thư câu nói sau cùng trong lòng cũng là run lên bẩn bật. trên thực tế, khi nhận được hoàng vân quý cho nàng đưa qua đổ vật thời điểm, từ hồng thụy liền đã đoán được chu dương ý tứ. sau đó chu dương ở trong điện thoại cho nàng nhắc việc làm yêu cầu càng là triệt để xác nhận từ hồng thụy nở tới. bất quá để cho từ hồng thụy đáy lòng thật lâu khó mà bình tĩnh chính là nàng hoàn toàn không nghĩ tới chu dương động tác thế mà lại nhanh như vậy. rất rõ ràng, ngày đó hai người nói chuyện kết thúc về sau, chu dương tám chín phần mười đã đối với hòa xuân tình thế có một cái mười phần rõ ràng phán đoán, hơn nữa rất nhanh liền nhằm vào hòa xuân gặp phải thế cục làm ra bố trí. chỉ là từ hồng thụy cũng không thể dự liệu được. Chu dương vậy mà lựa chọn pháo hoa pháo sản nghiệp khối này khó ngặm nhất xương quốc xem như mở ra hòa xuân cục diện đội phá khẩu từ một điểm này nhìn lại chính mình vị này trường đảng bạn học cũ tây giang tỉnh chu phó tỉnh trường tuyệt đối là tính là kẻ tài cao gan cũng lớn phải biết dưới mắt đã là cửa hải cuối năm khoảng cách Tết xuân đến còn có không đến gần 2 tháng hàng năm lúc này cũng là liên quan tới pháo hoa pháo hạn phóng lệnh tranh luận đến kịch liệt nhất thời điểm lúc này ném ra ngoài như thế một cái thái độ không khác là tại lửa cháy đổ thêm dầu cuối cùng đến tột cùng sẽ hình thành như thế nào ảnh hưởng căn bản chính là không thể nào đó trước Chu dương lựa chọn như thế một cái thời gian điểm chỉ sợ không chỉ là kẻ tài cao gan cũng lớn, mà là có cực kỳ đặc thù cân nhắc. bất quá từ hồng Thụy nở tới chính xác không tệ. hai ngày sau, theo thiên văn chương này bị mấy cái trọng yếu sân thượng truyền thông đăng lại sau đó, tây giang tỉnh ủy bí thư vương ngộ giản tỉnh trưởng tiêu vạn niên cùng với thường vụ phó tỉnh trưởng chu dương đích Sắc rất nhanh liền bị đẩy tới dư luận nơi đầu sóng nỏ gió. liên quan tới thuộc về nhân dân bầu trời đêm là thời điểm lần nữa tách ra đẩy yên hoa bản này tình hình chính trị đương thời bình luận văn chương. trước hết nhất phản ứng lại chính là quốc nội một chút bảo vệ môi trường cơ quan cùng bảo vệ môi trường nhân sĩ, cùng với mặc kệ lúc nào đều không thể thiếu muốn soát tồn tại cảm cái gọi là chuyên gia cùng học giả. chỉ có điều chu dương cũng không nghĩ tới là lần này thậm chí ngay cả không thiếu nổi tiếng bình luận viên đều tham dự vào phản bác văn chương quan điểm thủy triều bên trong những thứ này phản bác âm thanh cơ hồ cũng là một cái quan điểm mở trói hạn phóng lệnh là tại lái lịch sử chuyển xe hắn tư tưởng cùng cách làm là một mực lợi ích trước mắt quyết thiếu nhìn xa hiệu rộng thậm chí có cực đoan quan điểm cho rằng tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ là tại tát ao bắt cá vì phát triển kinh tế không từ thủ đoạn không thiếu dư luận ngay sau đó càng là trợ giúp trực tiếp liền đối với thiên văn chương này bên trong quan điểm tiến hành các câu lấy nghĩa cho rằng văn chương cũng là đang là một đao cắt Các đại truyền thông cùng xã giao trên bình đài càng là lật ra thật nhiều năm phía trước tiêu cực tin tức. thí dụ như cái nào đó pháo hoa nhà máy bởi vì quản lý không quy phạm phát sinh nổ tung tử vong bao nhiêu người. lại thí dụ như hạn phóng lệnh áp dụng sau đó, bắc bộ địa khu chất lượng không khí chỉ số cải thiện bao nhiêu bao nhiêu. lại thí dụ như châm ngòi pháo hoa pháo hình thành tạm tâm với thân thể người có dạng gì tổn hại các loại. không chút do dự nói, toàn bộ dư luận cơ hồ là thiên về một bên mà đối với thiên văn chương này tiến hành không chỉ đích danh phê phán cùng phản bác, thậm chí là công kích sáu. ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần buông xuống. Cho dù là Tây Giang vị trí địa lý cùng phía sau đặc thù, nhưng mà 12 đầu tháng nhiệt độ không khí vẫn tương đối thấp. Bất quá trong thư phòng vẫn ấm áp như xuân. Vậy mà lúc này bây giờ Chu Dương lại hoàn toàn không có một tia rủ rũ đoạn thời gian gần nhất. Theo dư luận thế công càng ngày càng hung mãnh. Hắn mặc dù rất bình tĩnh, nhưng mà đáy lòng hơn phân nửa vẫn còn có chút thái độ đối với một ít chuyên gia cùng học giả quan điểm. Hắn kỳ thực cũng không phải mười phần để ý văn nhân góc nhìn từ trước đến nay chính là còn có bất công, ít ngồi lấy giếng. Trước kia hạn phóng lệnh mới ra tới, thanh âm phản đối cũng rất lớn, mà cái này một số người vận dụng quan điểm đúng là mình tại Văn chương bên trong một bộ kia lý do thoái thác. bây giờ yêu cầu mở chói văn chương vừa ra tới cái này một số người lại tại tiến hành phản bác mà vận dụng quan điểm nhưng là trước kia chính mình phản đối những vật kia những người này là không phải đang đánh mặt của mình hắn tạm thời không giới kết luận nhưng mà loại này dẫn đạo dư luận cách làm chính xác làm hắn có chút nội nóng đương nhiên chu dương cũng không có nhàm chán đến đi cùng cái này một số người đánh nước bọc chiến dưới mắt hắn đang tại dậy sớm là một phần liên quan tới mở chói tây giang tỉnh cấm châm ngòi pháo hoa phao ý kiến tại chu dương xem ra sự thật thắng hùng biện cùng lãng phí nước bọn đi đánh dư luận chiến ngược lại không bằng dùng hành động thực tế tới cho thấy quan điểm của mình cùng thái độ Hán chu dương chỉ cần không làm một đao cắt vậy những ngày âm thanh dĩ nhiên chính là chưa đánh đã tan không tệ Hán chu dương tại dư luận trong công tác cũng không phải cái gì có thể người nhưng mà nói lý lẽ luận nghiên cứu hắn có đầy đủ chắc chắn dù sao chỉ có nhân dân mới là lịch sử người sáng tạo rất ý mới có thể áp đảo hết thảy chương 952, thuốc an thần chương 952, thuốc an thần 12 hai trung tuần tháng thương vụ phó tỉnh trưởng cán giang thị ủy bí thư chu dương có mặt cán giang thành phố phó sự cấp trở lên lãnh đạo cán bộ cuối năm khảo hạch việc làm khởi động sẽ đồng thời trong buổi họp phát biểu trọng yếu nói chuyện đi theo năm khảo hạch việc làm so sánh Năm nay không chỉ lần nữa trọng thân cán bộ khảo hạch công tác tầm quan trọng, nhấn mạnh lãnh đạo cán bộ làm người làm việc làm quan thái độ. Hơn nữa lần đầu đưa ra cán giang lãnh đạo cán bộ phải có cán giang đặc sắc thuyết pháp đối với tham dự không thiếu cán bộ tới nói. Thị ủy bí thư Chu Dương những lời này tự nhiên là làm cho người cảm thấy có chút không hiểu đấu. Dĩ vãng chỉ nghe qua việc làm phải có việc làm đặc sắc, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cán bộ phải có cán giang đặc sắc thuyết pháp. Nhưng mà đối với có mặt hội nghị lần này, thị trưởng Trịnh Chi Nam cùng thị ủy phó bí thư Lý Nhất mà lời, hai người đấy lòng lại là rất là chấn động. Rất rõ ràng. Chu bí thư nói lần trước muốn tại Cán Giang khai triển cán bộ khóa tỉnh giao lưu nhậm chức thí điểm sự tỉnh xem ra là thật muốn rơi xuống đất. Nhìn xem trong phòng họp đầu góc mơ hồ đám người, cùng với số ít mấy cái tựa hồ có chút hiểu được cơ sở lãnh đạo cán bộ, hai người liếc nhau một cái, đáy lòng cũng là đều có cảm khái ở trong con trường. Cơ hội vật này kỳ thực cũng không có nói ai nhiều ai thiếu thuyết pháp. Xử lý vật phân bố cùng xuất hiện quy luật đến xem cơ hội là bình quân, đơn giản chính là có ít người giỏi về lợi dụng đủ loại điều kiện tới sáng tạo càng nhiều cơ hội xuất hiện thời cơ. Nhưng mà đồng dạng, cũng không phải mỗi người đều có nắm lấy cơ hội phần kia ánh mắt và đầu não. Liền giống với bây giờ, Chu bí thư câu nói này, phòng họp mấy trăm người có thể nghe vào lại có thể nghe hiểu, nhất định sẽ sớm đã có chuẩn bị, thậm chí sớm sắp đặt. Những người này ở đây sắp đến cán bộ khóa tỉnh giao lưu nhậm chức thí điểm quá trình bên trong, tất nhiên sẽ có rất lớn cơ hội có thể nắm chặt một lần này cơ duyên. Nhưng mà những cái kia hậu chi hậu giác, thậm chí căn bản là không có hoa tâm tư cùng đầu não đi suy nghĩ, tự nhiên chỉ có thể làm từng bước đúng quy đúng củ mà tiếp tục chịu tư lịch. Bất quá tất nhiên Chu bí thư không có đối với vấn đề này tiến hành xâm nhập giới thiệu và giải thích, chính chi nam cùng lý nhất tự nhiên cũng sẽ không đi làm vẽ rắn thêm chân sự tình chuyện này các ngươi cần phải chứng thực đúng chỗ. lập tức cán giang thành phố cả năm phát triển kinh tế số liệu liền muốn đi ra đối với cán giang cán bộ quần chúng tôi nói năm nay lấy được thành tích là một tể thuốc trợ tim nhưng mà cũng là một loại thuốc dục ta nói qua không chỉ một lần cán giang muốn phát triển lãnh đạo kia cán bộ liền không thể nằm ở trên công lao sổ ghi chép người có khả năng lên dòng giả hạn ai nếu như tụt lại phía sau vậy cũng đừng trách ta không niệm tình cảm sau khi hội nghị kết thúc Chu dương lại một lần nữa triệu kiến trịnh chi nam cùng lý nhất cùng với thị ủy bộ trưởng tổ chức lý hồng tiến hành nói chuyện trọng điểm nhấn mạnh lần này khảo hạch công tác chứng thực vấn đề Khi thực hiện tại Chu Dương, đại đa số tinh lực đều đặt ở kế hoạch cùng tôi động toàn tỉnh phát triển kinh tế về vấn đề. Cán Giang bên này ủy quyền cường độ vẫn rất lớn. Bất quá làm hắn tương đối yên tâm là Cán Giang đi qua một năm này phát triển, chủ yếu việc làm trên cơ bản cũng đã đi lên quỹ đạo. Bây giờ khiếm khuyết chính là tiếp tục nện vững chắc căn cơ, đào sâu tiềm lực cùng với lên bậc cấp đến nỗi phía trước hai vấn đề. Lấy Trịnh Chi Nam đìn giữ cái đã có chi đạo cùng Lý Nhất Tiến thủ tâm, muốn lấy được thành tích cũng không phải việc khó gì. Chân chính khó khăn chính là lên bậc cấp. Dựa theo Chu Dương trước kia kế hoạch cùng dự tính. Cán Giang cần phải tranh thủ tại 5 năm bên trong sông lên kinh tế giá trị sản lượng hơn vạn ức lớn bậc thang, triệt để thôi động toàn thành phố phát triển kinh tế quy mô cùng trình độ phát sinh chất biến. Chỉ có dạng này, Cán Giang mới có đầy đủ nội sinh động lực kéo dài tạo hết thôi động toàn bộ thành phố phát triển, hơn nữa trưởng thành lên thành chân chính khu vực kinh tế trung tâm cùng toàn tỉnh phát triển kinh tế động cơ. Văn phòng bên trong, Chu Dương cũng không có cùng hai người trưởng đảm, xử lý một chút cần hắn tự mình ký tên cùng thẩm định nhiệm vụ khẩn cấp lập tức liền rời đi Cán Giang trở lại tỉnh thành. Hiện tại hắn tâm tư một phương diện đầu nhập vào trong tỉnh mới kinh tế phương án rơi xuống đất trên sự tỉnh. một phương diện khác chính là thiên văn chương kia cùng với hòa xuân thành phố vấn đề sự tính đến một bước này nguyên bản loại kia lo lắng bây giờ kỳ thực chu dương đã hoàn toàn không có bởi vì cách làm này vô cùng có khả năng lấy được cái nào đó tầng diện cho phép bởi vì kể từ dư luận bị điểm bạo gần tới một tuần lễ lâu trước mắt trên xã hội cũng không có xuất hiện bất kỳ một cái quan phương đáp lại cái này hắn thấy là cực kỳ khác thường dù sao dính đến một vị tỉnh ủy bí thư một vị tỉnh trưởng cùng một vị thường vụ phó tỉnh trưởng thái độ nếu quả thật xuất hiện bên trên tư tưởng sai lầm cái kia thượng cấp nhất định sẽ có tương quan động tác bây giờ tất nhiên không có vậy đã nói rõ phía trên chắc chắn là có chỗ tranh luận thậm chí ủng hộ bọn hắn cách làm quan điểm chiếm cứ thư phong quả nhiên cùng ngay trở lại tỉnh chính phủ sau đó chu dương lập tức liền nhận được một cái thật bất ngờ điện thoại điện thoại lại là văn phòng tổng hợp vị tiết lộ chủ nhiệm đánh tới trong loa lộ văn tú vẫn là trước sau như một vẻ mặt ôn hòa chỉ có điều lần này chu dương rõ ràng nghe được lộ văn tú trong thanh âm lộ ra một tia nhiệt tình chu dương đồng chí văn chương của ngươi lãnh đạo đã nhìn qua Vẹn vẹn chỉ là một câu nói nhưng mà chu dương rõ ràng ngẩn ra một chút đáy lòng thậm chí đột nhiên liền buộc phát ra một loại mãnh liệt phấn khởi. có thể bị lộ văn tú gọi là lãnh đạo hơn nữa còn thận trọng như thế hắn tự nhiên biết là vị kia rất nhanh mịt rộ phồn bên kia lộ văn tú ngay sau đó liền mở miệng tiếp tục nói như thế nào ngươi liền không muốn biết có cái gì đánh giá nghe vậy chu dương cũng là xương sở cái này lộ chủ nhiệm thật đúng là không giống như là mình đã từng gặp còn lại mấy vị lãnh đạo cấp trên lúc này còn có tâm tình nói đùa hắn lộ chủ nhiệm hiếu kỳ vẫn là hiếu kỳ bất quá ngài cái này kìm khẩu không mở ta cũng đoán không được ta nghe được chu dương lời nói trong loa lộ văn tú lập tức liền khởi mở mà cười lên bất quá đáy lòng đối với chu dương đánh giá cũng cao mấy phần trên thực tế lãnh đạo không chỉ là nhìn qua thiên văn chương kia mà là nếu là chủ động muốn văn phòng tổng hợp đưa qua dưới mắt trên mạng dư luận rất nhiều truyền vào lãnh đạo trong lỗ thai cũng là không thể tránh khỏi chỉ là hắn cũng không nghĩ đến chu dương cách làm thế mà lấy được một cái rất không theo đánh giá lộ văn tú là văn phòng tổng hợp tầng diện phó chủ nhiệm so tuyệt đại đa số người lại càng dễ tiếp xúc đến nồng cốt vấn đề đối với lãnh đạo ý đồ lĩnh hội cũng càng tiếp cận chuyện tình huống thật hắn đương nhiên biết rõ lần này chu dương lớn mật cách làm vô cùng có khả năng phù hợp chính sách điều chỉnh phương hướng nghe vậy lúc này cũng không tiếp tục che giấu, nói thẳng lãnh đạo cho rằng mặc kệ văn chương tư tưởng đúng hay không, ít nhất là thiết thực cử chỉ. đến nỗi là đúng hay sai, cũng nên tranh một chuyến bàn bạc một bàn bạc mới tốt có kết luận. dù sao chân lý cũng là càng biện càng rõ. nghe được lộ văn tú câu nói này, nói thực ra chu dương một khoản nỗi lòng lo lắng xem như lập tức liền rơi xuống. dù sao có một câu nói như vậy tại, trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa lần này hắn xem như đi đúng lộ. trên thực tế sẽ xuất hiện loại kết quả này chu dương cũng là có chỗ dự cảm. một phương diện hạn phóng lệnh thi hành nhiều năm như vậy. nên đạt tới hiệu quả cũng đạt tới không có đạt tới dù cho tiếp tục tăng giá cả cũng rất khó đạt đến một phương diện khác những năm gần đây theo tổng hợp quốc lực đề thăng phía trên đối với truyền thống văn hóa cùng dân tộc truyền thống các loại đồ vật càng ngày càng xem trọng lại thêm trên xã hội hàng năm tết xuân trước giờ đối với hạn phóng lệnh đều biết sinh ra tranh chấp nhất là liên quan tới năm vị hòa xuân tiết kinh tế cân nhắc ở các loại tình huống phía dưới mở chói hạn phóng lệnh có thể nói là một cái bắt buộc phải làm vấn đề đơn giản liền là ai thứ nhất bước ra một bước này văn phòng bên trong cúp máy lộ văn tú điện thoại Chu Dương trầm tư phút chốc, lập tức liền cầm lấy chính mình vừa mới thảo ra phần kia liên quan tới Tây Giang tỉnh mở chói hạn phóng lệnh ý kiến đi tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản văn phòng. Kỳ thực đoạn thời gian gần nhất, ngay từ đầu Vương Mộ Giản cùng Tiêu Vạn Niên đáy lòng cũng có chút chần chờ trước đây cách làm đến tột cùng là đúng là sai, nhất là theo trên mạng dư luận thiên về một bên khuynh hướng càng rõ ràng, loại cảm giác này lại càng phát mấy liệt. Nhưng mà theo tuyến thời gian không ngừng kéo dài, phản ứng của hai người cũng giống như Chu Dương, cho rằng chuyện này bọn hắn độ khả thi thành công rất cao. Dù sao cũng là lâu tại quan trường lão hồ ly, điểm này đồ vật vẫn là nhìn ra được. Bất quá Vương Mộ giản tốt hơn là kế tiếp Chu Dương còn có cái gì lập tác? Vẹn vẹn một Thiên Văn Chương khẳng định vẫn là không đủ hữu lực độ. Chỉ là lấy Chu Dương tính cách cùng làm sự tình đường lối tất nhiên có hậu chiếu, Hơn nữa vừa ra tay, nhất định là long trời lở đất. Chương 953, thế như trẻ tre dư luận thế công. Chương 953, thế như trẻ tre dư luận thế công. Xem như trưởng quản một tỉnh đến ngàn vạn nhân khẩu, ở giữa vì toàn tỉnh xã hội, dân sinh, kinh tế, phát triển các loại vấn đề đem phương hướng, ổn đại cục tỉnh ủy bí thư. Vương Mộ Giản mỗi ngày hành trình cố nhiên là vừa chặt chẽ lại bận rộn. Bất quá khi nghe đến thư ký Hà Hoành Hạo nói Chu Phó tỉnh trưởng muốn gặp hắn thời điểm, Vương Mộ Giản vẫn là từ chối đi trên tay mọi chuyện cần thiết lập tức liền để cho Chu Dương đi vào. Chu Dương vừa ngồi xuống, hai người đơn giản hàn huyên vài câu việc nhà sau đó, hắn lập tức liền lấy ra chính mình thảo ra phần kia ý kiến bản thảo. Văn phòng bên trong, Vương Mộ Giản hoa khoảng chừng chừng 10 phút đồng hồ mới đem bản thảo lành lặn nhìn một lần. Sau đó mới lây xuống trên sống mũi kính lão, một bộ có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào ngồi ở đối diện Chu Dương người bản này ý kiến vừa ra, sợ là muốn dẫn xuất động tĩnh không nhỏ a, ta xem chưa chắc liền so với lần trước động tĩnh nhỏ hơn. Như thế nào? có mấy thành chắc chắn. Chu Dương giao cho Vương Mộ giản lính lại là trước đây hắn tốn không ít thời gian thảo ra liên quan tới mở Tây Giang tỉnh trấn pháo hoa pháo cấm lệnh ý kiến bàn thảo. Tại phần này ý kiến bên trong, Chu Dương thay đổi bên trên một thiên văn chương chứng minh thực tế phân tích thái độ, trực tiếp lấy tỉnh ủy tỉnh chính phủ lập trường. Yêu cầu mà không phải đề nghị Tây Giang tỉnh các cấp chính phủ phải căn cứ địa phương tình huống thực tế, hợp lý mà xác định viến khu cùng đoạn thời gian, cho phép cư dân trấn ngoại pháo hoa pháo để cho tiêu thất đã lâu năm vị một lần nữa trở lại trong sinh hoạt. Không chỉ như thế, Còn hoa rất lớn độ dài đi cường điệu pháo hoa pháo nghề nghiệp sinh sản cùng với quản lý quy phạm tính chất vấn đề, pháo hoa pháo tiêu thụ vấn đề quản lý các loại. Nói tóm lại, tại Vương Mộ giản xem ra đây chính là một phần trình độ rất cao chính sách chứng thực phương án chỉ đạo ý kiến, không có một chút chứng minh thực tế nghiên cứu, bằng vào lý luận là không thể thực hiện được điểm này, rất phù hợp Chu Dương, cái nhân công làm đặc điểm, chỉ sợ trong khoảng thời gian này vị này Chu phó tỉnh trưởng không ít trong vấn đề này tốn tâm tư cùng công lực. Chẳng qua nếu như thật sự ra sân khấu như thế một phần ý kiến, vậy thì đồng nghĩa với là Tây Giang tỉnh trước tiên bung ra chính sách mở chói bước đầu tiên. mặc dù dưới mắt còn không có thấy cái gì mặt trái quan phương đáp lại nhưng mà trong vương mộ giản tâm nhiều ít vẫn là muốn biết chu dương đến cùng là thế nào suy tính nghe vậy chu dương cười nói bí thư dư luận đi chắc chắn là sẽ văn tinh mà đến bằng không thì liền không phù hợp bọn hắn dư luận giá trị quan nhưng mà sự tình đi khẳng định muốn muốn đẩy tiến một cái trước mắt ấy công phu chính là một tháng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn năm văn phòng bên trong chu dương lưu lại một phần bản thảo liền đứng dậy rời đi nhưng mà vương mộ giản lại thật lâu cũng không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại dĩ vãng chu dương tại cán giang thành phố thời gian làm việc càng nhiều tại trong tỉnh đợi ít thời gian Hắn đối với chu Dương phương thức làm việc mặc dù cũng có hiểu biết, nhưng mà cũng không như bây giờ dạng này tùy thời liền có thể hiểu rõ và nói chuyện nắm giữ được cụ thể hơn. Từ hiện tại đến xem, người trẻ tuổi này so với mình phán đoán bên trong muốn càng thêm quả quyết cùng có quyết đoán, làm sự tình đại khai đại hợp, không e rẻ ngoại giới ảnh hưởng. Loại người này ở trong quan trường kỳ thực là rất khó tiến bộ, dù sao có chút mịt mờ đồ vật cũng không phải đều thích hợp cầm tới trên mặt bàn tới tiến hành thảo luận. nhưng mà trên thân chu dương cũng không có hoặc có lẽ là có rất ít băn khoăn như vậy cái này tất nhiên cùng một tính cách của người cùng năng lực có quan hệ nhưng mà vương mộ giảng ngờ tới chu dương tám thành là nghe được phong thanh gì ý niệm tới đây vương mộ giảng cũng không chậm trễ lập tức liền gọi điện thoại đem thư ký kêu tới bí thư ngài tìm ta ân tiểu hà ngươi đem bản này ý kiến bản thảo đưa đến tỉnh ủy văn phòng tổng hợp hoàng Húc minh bên kia ngươi nói cho hoàng thư ký trưởng ý kiến bản thảo ngoại trừ kiểm tra đồng thời sửa chữa trong đó phát hiện lỗi chính tả cùng dấu chấm câu sai lầm còn lại bất luận cái gì nội dung đều không cần động cuối cùng bản thảo sau khi ra ngoài lập tức thông qua cơ yếu thông đạo lưu chuyển đến mỗi lãnh đạo nơi đó phê duyệt phía dưới phát năm quả nhiên giống như vương mộ giản sở liệu hai ngày sau cũng chính là 12 hai 10 mười tám thảo theo phần này ý kiến chính thức xuất hiện tại tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ quan phương chính sách văn kiện trong mục lục nguyên bản đã sôi chào khắp trốn dư luận lại một lần nữa buộc phát ra cực kỳ khủng bố lên an thủy triều nhưng mà lần này những chuyên gia kia cùng người bình luận sĩ đã không chỉ là tranh luận cùng phản bác mà là triệt để gấp đến bỏ mắt bắt đầu vạch mặt chỉ đích danh phê phán tây giang tỉnh cách làm này dù sao một phần đi qua tỉnh ủy tỉnh chính phủ rõ ràng phê chỉ thị cấp phát ý kiến cùng một tiên bình luận tính chất văn chương sinh ra tác dụng hoàn toàn chính là không thể so sánh nổi cái sau vẹn vẹn chỉ là trên lý luận tiến hành thảo luận trước giả đã trực tiếp vượt qua qua lý luận thảo luận cùng nghiên cứu giai đoạn trực tiếp tiến nhập trạng thái thay đổi áp dụng theo lý thuyết cứ việc phần này ý kiến thông chi bên trong đối với châm ngõi pháo hoa pháo thời gian và phiến khu tiến hành quy định nhưng mà bất kể như thế nào một câu nói tây giang cấm châm mọi pháo hoa pháo lệnh cấm sơ bộ giải trừ nam người cái tên này thật đúng là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người nói thật vấn đề này mặc dù ta ủng hộ ngươi cách làm nhưng mà thật muốn để cho người bình thường đi đậu thủ ta xem không có mấy người có can đảm này bất quá cái thứ nhất con cua đều bị ngươi ăn đến trong miệng ta cũng không thể dứt lại phía sau a văn phòng bên trong nghe được đàm siêu nhiên mà nói chu dương cũng là không thể làm gì gia hỏa này chính trị nhạy cảm tính chất vẫn thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp chu dương thậm chí đang suy đoán đàm văn sơn cùng đàm siêu nhiên hai cha con có phải hay không trong vấn đề này từng có cái gì câu thông dù sao ngay tại đàm siêu nhiên điện thoại đánh tới phía trước hắn mới vừa vặn kết thúc cùng đàm văn sơn ở giữa trò chuyện vị kia đàm tỉnh trưởng ý tứ cũng vô cùng rõ ràng hán giang là trung hoa văn hóa nơi phát nguyên một trong loại này truyền thống văn hóa là một đao cắt phương thức bị toàn bộ cấm là cực kỳ không hợp lý cho nên hắn cũng ủng hộ chu dương cách làm này trên thực tế không chỉ là đảm gia phụ tử phần này ý kiến công bố sau đó chu dương ít nhất nhận được mười mấy điện thoại hơn mười đầu tin tức không có chỗ nào mà không phải là cùng hắn quen thuộc bạn cũ nhóm chủ động liên lạc qua tới trên thực tế để ý gặp tuyên bố sau đó một tuần lễ bên trong không ít người cũng nao nao phát hiện chuyện hướng rõ trong thầm lặng vậy mà bắt đầu tại thay đổi đầu tiên là mười hai hào một cái rất nổi tiếng tình hình chính trị đương thời bình luận viên tại trong một đương bình luận tiết mục cờ xí tươi sáng tỏ thái độ ủng hộ ý kiến này đồng thời cho rằng bây giờ có ít người chính là cùng ngồi đàn đạo không hiểu dân sinh ngay sau đó 12 nguyệt 21 ngày một đương trong tiết mục giải trí truyền ra đồng thời liên quan tới năm vị tiết mục trong đó châm ngòi pháo hoa pháo cái đề tài này vào lúc ban đêm liền bị đẩy lên hot share vô số dân mạng bắt đầu bình luận khi còn bé năm vị ký ức lúc này kỳ thực rất nhiều người đã ý thức được sự tình có thể muốn chuyển hướng chỉ là bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được lại nhanh như vậy cơ hội là tại 12 nguyệt 22 ngày cũng chính là tuần lễ ổ ủ ổn trí nhật cùng ngày. Nam Giang Tỉnh, Hán Giang Tỉnh, Giang Tô Tỉnh cùng với Du Bắc Thị, Hán Đông Tỉnh, Đông Hải Thành phố, Mân Nam Tỉnh mấy người cả nước hơn 10 cái tỉnh thị, vậy mà lần lượt tuyên bố thông cáo sẽ thêm một bước thu nạp xã hội ý kiến đối với Tết Xuân trong lúc đó châm ngòi pháo hoa pháo vấn đề tiến hành một lần nữa nghiên cứu. Nhưng mà vẹn vẹn không đến một buổi sáng thời gian, xế chiều hôm đó, Nam Giang Tỉnh, tỉnh thành huyện thành thành phố thị ủy chính phủ thành phố liền chính thức tuyên bố liên quan tới cục bộ khu vực cùng đoạn thời gian giải trừ cấm lệnh thông chi. Ngay sau đó Hán Giang Tỉnh toàn tỉnh cục bộ giải cấm. Theo sát phía sau, mười mấy thành phố cũng nhao nhao giải cấm tương quan quy định cùng hạn chế. Trong lúc nhất thời, dư luận cũng tốt, dân mạng cũng tốt có chút mù đây chính là cái gọi là một lần nữa nghiên cứu. Vẫn chưa tới 2 giờ công phu, có tranh lệch chút ít xa khu vực, sợ là liền họp cũng không kịp đổi tới trong phòng họp A. Nhưng mà càng làm cho người ta mắt trận cho là, tại 12 Nguyệt 21 ngày thứ bảy hôm nay, nhân dân bình luận càng là lấy Chu Dương trước đây thiên văn trường kia tiêu để khẩn cấp ban bố một đầu bình luận đầu đề. Trong lúc nhất thời, dư luận triệt để nổ tung. Trận này liên quan tới phải chăng muốn mở ra cấm lệnh tranh luận, đến đây một khắc cuối cùng có một cái quan phương chính thức lên tiếng, ngay sau đó cũng chỉ chờ chính sách đến. Chương 954, tết nguyên đán hành động. Chương 954, tết nguyên đán hành động. Chu Dương cũng không nghĩ đến tình thế biến hóa sẽ như thế nhanh, nhưng mà rất nhanh cũng liền bình thường trở lại. Chính mình liên thủ tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên phát biểu thiên văn chương kia, từ mức độ nào đó tới nói chỉ là làm một cái thêm nhiệt hoặc làm nền. Trên tổng thể hắn đối với tình thế phán đoán, tại trên phương hướng chắc chắn là chính xác. dư luận mặc dù tạo thành rất lớn phản đối thủy triều nhưng là từ một phương diện khác cũng ra tốc chuyện này tiến lên chỉ có điều về sau mình tại trên mạng nhiều như vậy ngoại hiệu bên trong chỉ sợ lại muốn giống như có chút dư luận nói muốn tăng lên một cái nã pháo bí thư 12 hai nguyệt hai ngày thứ hai bộ ngành liên quan chính thức ban bố liên quan tới cục bộ khu vực cùng đoạn thời gian giải cấm hạn phóng lệnh thông chi dựa theo thông chi yêu cầu tất cả địa phương chính phủ phải tuân theo dân ý thực sự cầu thị nhập ra tùy tục mà vừa phải thả ra châm ngòi pháo hoa pháo hạn chế ngay sau đó không ngoài dự liệu mà các nơi đều rối rít trong thời gian ngắn nhất công khai tương quan chính sách bất quá lúc này đối với chu dương mà nói vấn đề này đã không có tiếp tục thảo luận cùng chú ý cần thiết tỉnh ủy tỉnh chính phủ thương ủy hội bàn bạc trong phòng đang tại triệu khai là thảo luận tây giang kinh tế việc làm nhất là tạo dựng tây giang bên trong tuần hoàn kinh tế vòng chuyên đề công tác hội bàn bạc có mặt hội nghị không chỉ có toàn thể tại tiết kiệm thường ủy ban tử thành viên mặt khác bao quát phó tỉnh trưởng tư mẫn phó tỉnh trưởng từ hồng thụy cùng với tỉnh thành sương giang thành phố thị trường huyện thành thành phố thị trường hòa xuân thành phố thị, trường, thành phố thị ủy bí thư cùng thị trường cũng bị yêu cầu dự tính hội nghị tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng tại hội nghị ngay từ đầu liền phát biểu trọng yếu nói chuyện cho rằng bên trong tuần hoàn kinh tế vòng tạo dựng, mẫu chốt chính là ở nền vững chắc cơ sở, tăng cường tam địa liên hệ cùng với trọng điểm đột phá cái này ba cái phương diện. Bởi vì hôm nay hội nghị lần này muốn lên tin tức đối ngoại tiến hành thông báo, cho nên Chu Dương cũng cực kỳ khó được mà xử lý phía dưới tự thân trang phục. Một thân tây trang màu đen, áo sơ mi trắng tăng thêm an hiệu khiết cho hắn chọn lựa màu lam cả vạn, cả người nhìn ra dạng nghiêm túc đồng thời cũng nhiều một phần trung trạng. Bất quá ngay cả như vậy, truyền thông ống kính vẫn là để hắn lộ ra rất trẻ trung đối với một vị tay cầm quyền cao nhưng lại trẻ tuổi như vậy tình vị lãnh đạo, hiện trường truyền thông cũng có thể nói coi là mười phần hiếu kỳ. nhất là lần này chu dương chủ trương gắng sức thực hiện tôi động pháo hoa hạn phóng lệnh mở trói sự kiện để cho truyền thông không chỉ nhiều một tia yêu kỳ cũng tại thử nghiệm từ hội nghị trên tấm hình giải đọc vị này chu phó tỉnh trưởng phong cách làm việc ba ba người quá nghiêm túc rồi không hề giống ngươi vừa mới ra ra nói ngươi bây giờ chính là một cái quan lao ra buổi tối tan việc sau chu dương trở lại tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện 12 hai hào trong lâu ăn xong cơm tối lập tức liền cho an hiểu khiết đánh một cái video liên tục bận rộn mấy cái tuần lễ trong khoảng thời gian này hắn chính xác không có gì công phu cùng trong nhà liên hệ kết quả video vừa mới kết nối liền nghe được nhi Tử an bình trong miệng xuất hiện một câu nói như vậy ngươi sạch ở nơi đó nói vậy ra ra ngươi là nói như vậy sao rõ ràng là nói ngươi cha bây giờ như cái không làm chính sự quan huyện lao ra bên cạnh an Hiểu khiết giải thích một câu chu dương càng là im lặng cái này tức phụ nhi ngươi còn không bằng không giải thích đâu ba ba nhìn liên quan tới tây giang tin tức đoán chừng là nhìn thấy ngươi họ bộ dáng cho nên nói một câu như vậy không biết tại sao lại bị hắn nghe được người không mạnh miệng còn không ít trong video an hiệu khiết đem nhi Tử đổi đi lúc này mới vớt vớt tóc tựa ở trên ghế salon nói trên thực tế lần này tây giang chuyên đề hội bàn bạc không chỉ là lên tây giang buồn tỉnh tin tức hơn nữa bởi vì bên trong tuần hoàn kinh tế vòng phương án vấn đề còn cực kỳ hiếm thấy lên ban tổ chức tin tức mặc dù hình ảnh rất nhanh chỉ có không đến mấy chục giây nhưng mà cũng đủ để nhìn ra được phía trên đối với tây giang phát triển kinh tế cao độ coi trọng trong thư phòng chu dương cùng an hiểu khiết hàn huyên một hồi liền treo video năm nay ăn tết an hiểu khiết dự định nghỉ trước tiên mang hải tử trở về một chuyến tương nam bên kia đi xem một chút nhạc mẫu nhạc mẫu phụ mẫu thì vẫn là lựa chọn về trước đông giang bên kia đi xem một chút cứu hai tháng chạm số mấy mới đến tây giang bên này đoàn tụ với hắn trên thực tế theo hắn chủ nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng sau đó cán giang bên kia nhà ở đã trả lại cho thị ủy văn phòng tổng hợp xử lý bất quá thị trưởng trịnh chi nam cùng thư ký trưởng từ văn văn vẫn giao phó nhất định muốn cất ký nhà ở mới dạng ít nhất tại chu bí thư từ nhiệm thị ủy bí thư phía trước không thể đối với phòng ở có ngoài ra an bài đến nỗi lưu a di bên kia chu dương trước đây ngầm hỏi qua nàng ý kiến có muốn hay không cùng theo tới tỉnh thành bên này đi làm bất quá lưu a di là cán giang người địa phương cân nhắc liên tục vẫn là muốn tiếp tục lưu lại cán giang nơi đó chu dương cũng không có miễn cưỡng chỉ là để cho thị ủy văn phòng tổng hợp bên kia thích đáng an bài Ngược lại là tài xế Sài Văn Tiến cùng thư ký Hoàng Vân Quý làm cũng nhanh chóng. Hoàng Vân Quý trực tiếp liền đem trong huyện cùng thị lý phòng ở toàn bộ bán mất, khiến lên hành lý liền đến tỉnh thành, bây giờ cũng không mua phòng ốc, mà là tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ phụ cận thuê một buồng. Sài Văn Tiến nhưng là lựa chọn ở tại tỉnh chính phủ văn phòng an bài công phòng cho thuê bên trong. Hắn cùng Vương Yến hai vợ chồng thật vất vả đem đến thành phố bên trong đoàn viên kết quả lại trở thành dị địa vợ chồng, Chu Dương cũng cảm thấy rất khó khăn làm. Không có cách nào không thể làm gì khác hơn là lại thông qua tỉnh giáo dục sảnh đem người cho rớt xuống trong tỉnh tới. cũng may sài văn tiến vốn chính là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên này thuộc hạ tài xế ban tài xế đến nỗi về sau sự tỉnh Chu dương ngược lại là không có gì đáng lo lắng dù sao dựa theo mới nhất văn kiện quy định một khi lãnh đạo cán bộ xuất hiện khóa tỉnh cấp điều động tài xế kêu cùng thư ký là không cho phép cùng đi theo sáu trong khoảng thời gian này tỉnh ủy thường ủy hội một đám lãnh đạo nhất là tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng cùng tỉnh trưởng tiêu văn yên xem như triệt để kiến thức Chu dương làm việc lôi lệ phong hành cùng quả quyết theo pháo hoa châm ngoại cấm lệnh mở chói toàn bộ tháng mười phần Chu dương đều tại cao tầng mà điều tra nghiên cứu toàn tỉnh pháo hoa pháo sản nghiệp tình huống ngay từ đầu tất cả mọi người cho là Chu Dương có phải hay không đang nghĩ thông suốt qua pháo hoa pháo sản nghiệp vấn đề tới mở ra hòa xuân phát triển kinh tế đột phá khẩu. Ngay tại lúc trên cuối tháng 12 kiểm tra công tác hội bàn bạc, coi như trưởng phòng lãnh đạo, thương vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương lại dị thường hiếm thấy nổi trận lôi đình ngoan ngoan mà lên án kịch liệt một phen cơ tầng việc làm vấn đề tác phong cùng với hành chính phê duyệt vấn đề. Chuyện này không chỉ để cho tham dự một đám cơ sở lãnh đạo trở tay không kịp. Vương Mộ giản cũng tại trước tiên triệu tập bí thư hội nghị mở rộng sẽ. Trong phòng họp, Chu Dương lần đầu Trần Thuật chính mình muốn thông qua lần này kiểm tra việc làm. đến đúng cơ tầng việc làm tác phong cùng trèo chống phát triển kinh tế chính phủ phục vụ công năng vấn đề tiến hành chỉnh đốn ý nghĩ trong phòng hội nghị hôm nay bên trên một đám lãnh đạo dị thường hiếm thấy không có hút thuốc mà đây chính là chu dương khai triển cơ quan làm việc tác phong bước đầu tiên đó chính là tại nguyên đán bắt đầu về sau toàn tỉnh cơ quan trong đại lâu hết thảy cấm hút thuốc liền hắn cái này thường vụ phó tỉnh trưởng cũng không ngoại lệ liên quan tới vấn đề này ta chắc chắn là hoàn toàn ủng hộ chu phó tỉnh trưởng ý kiến mặc dù chỉ là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà quan hệ đến chính phủ công tác đối ngoại hình tượng tỉnh ủy phó bí thư ông yến quân thứ nhất đưa ra cái nhìn của mình. còn lại mấy cái lãnh đạo mặc dù có chút hai mặt nhìn nhau nhưng mà cũng biết Chu Dương động tác này thâm ý toàn diện cấm hút thuốc tất nhiên chỉ là một cái vấn đề nhỏ nhưng mà vấn đề nhỏ sau lưng có đại học vấn hắn đây là muốn lời đầu tiên chạm nhất nào kế tiếp chỉ sợ sẽ là lôi đình vạn quân a chương 955, Chu phó tỉnh trưởng tại Thỏa Hiệp chương 955, trăm Chu phó tỉnh trưởng tại Thỏa Hiệp ngày mùng 8 tháng chạp sau đó chính là năm một cũng chính là âm lịch mùng 9 tháng chạp hôm nay Dương Giang thành phố thời tiết phá lệ sáng sủa bất quá trong không khí lại thổi một tia gió lạnh bây giờ tại Tây Giang tỉnh ủy cơ quan bộ tổ chức trong đại viện Tỉnh ủy thường ủy phó bí thư ông Yến Quân, tỉnh ủy thường ủy thường, thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương cùng với tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức Mãn Minh Quang lại trong gió lạnh kiên nhẫn trò chuyện với nhau chờ khách nhân đến đi qua gần một tháng câu thông cùng bạn mặt sau Tây Giang tỉnh ủy bộ tổ chức cùng Đông Hải thị ủy bộ tổ chức cuối cùng tại cơ sở cán bộ giao lưu nhậm chức phương diện đã đạt thành nhất trí ý kiến quyết định chính thức ký kết cán bộ giao lưu nhậm chức hiệp nghị lần này Đông Hải thị ủy phó bí thư Thái Tuệ cùng thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức hạ quân đi tới Tây Giang tỉnh chính là vì chính thức ký hiệp nghị trong viện theo một hàng năm chiếc màu đen xe hơi nhỏ gạt ra chậm rãi dừng hẳn sau khi cửa xe mở ra. Thái Tuệ cùng hạ quân mặt đỏ lên mà cười xuống xe đi tới. Trong thấy trước mặt Tây Giang tỉnh ba vị thương ủy. Thái Tuệ chưa từng nói người trước tiên cười nói, ha ha ha, làm phiền các ngươi ba vị tự mình nên đón, mặt mũi của chúng ta thế nhưng là có chút quá lớn nha. Gần một tháng câu thông, song phương tự nhiên đều không xa lạ gì, huống chi còn có Chu Dương cái này ở giữa bắc cầu người tại. Trong lúc nhất thời mấy người cũng là nhao nhau gặp mặt trao đổi lẫn nhau đứng lên. Mà cùng Thái Tuệ nắm tay sau đó, Chu Dương lập tức liền hướng Thái Tuệ sau lưng hạ quân đi qua. vị này chúc bộ trưởng trước đó không lâu vừa mới từ cam nam tỉnh ủy thư ký trưởng vị trí điều nhiệm đông hải thị ủy bộ tổ chức luận hắn đối với đông hải thành phố hiểu rõ chỉ sợ cùng hắn vị này đông hải thành phố trốn đi người cũng là tám lạng nửa cân trong lúc nhất thời hai người ngược lại là nói chuyện chủ và khách đều vui vẻ rất nhanh chu dương liền hướng hạ quân giới thiệu một chút ông yến quân cùng mãn minh quang mấy người bận làm việc một hồi lâu một đoàn người lúc này mới tiến lầu đi trong phòng họp trong phòng họp gặp chu dương đại khí bàng bạc giới thiệu lên tây giang tình huống mà xem như lần này ký kết hợp tác hiệp nghị lãnh đạo chủ yếu Tây Giang tỉnh ủy phó bí thư ông Yến Quân cùng bộ trưởng tổ chức Mãn Minh Quang lại không có nửa điểm khác thường, thậm chí có chút tập mãi thành thói quen mà nghe Chu Dương nói chuyện thời điểm. Thái Tuệ cùng Hạ Quân cũng không nhịn được liếc nhau một cái. Hai người nhau nhau từ trong mắt của đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hai người nơi nào vẫn không do chỉ sợ ngoại giới truyền ngôn vẫn thật là không phải phỏng đoán mà là cố định sự thật. Tại Tây Giang tỉnh, làm chủ ngoại trừ tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Dạng cùng tỉnh trưởng Tiêu Văn Niên, chỉ sợ còn có Chu Dương vị này thường vụ phó tỉnh trưởng. Thái Tuệ cùng Hạ Quân tự nhiên nhìn ra được, Chu Dương có loại này chủ động khí trạng, dĩ nhiên không phải tận lực mà thôi. mà là một đám sự tự tin vô cùng mạnh mẽ cùng thực lực thể hiện ngay cả từ trước đến nay tại tỉnh ủy thường ủy ban tử bên trong xếp hạng cực kỳ cao tỉnh ủy phó bí thư cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức cũng ca nguyện lấy hắn cầm đầu nghĩ tới đây thái tuệ ngược lại cũng thôi dù sao nàng từng theo Chu dương cộng sự nhiều năm hiểu rất rõ vị này bộ hạ cũ tính cách cùng năng lực cổ tay trước kia Chu dương tại nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức liền có thể lấy không phải thường vụ phó bộ trưởng thân phận chủ trì bộ tổ chức công việc thường ngày bây giờ xem như thường vụ phó tỉnh trưởng hắn có thể cùng tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng bà chân mà đứng cũng sẽ không đủ là lạ, lạ. nhưng mà Đông Hải thị ủy bộ trưởng tổ chức hạ quân đấy lòng lại là khổ tâm không được phải biết hắn giống như chu dương đồng dạng là chuyển đi trên xuống cán bộ hơn nữa hắn vừa đến Đông Hải thành phố chính là đảm nhiệm thị ủy bộ trưởng tổ chức loại này chức vị quan trọng kết quả nửa năm này hạ quân có thể nói là khắp nơi cả tay thị ủy bí thư cũng coi như dù sao cũng là cục bị cấp bậc lãnh đạo nhưng mà thị trưởng Tiêu Lâm Thăng cùng thị ủy phó bí thư Thái Tuệ vai trò không phải đơn giản hắn cái này thị ủy bộ trưởng tổ chức cùng nói là chấp trưởng một chỗ tổ chức đại quyền trên thực tế không bằng nói là một cái giật dây cuối cùng chốt mở phía trên không gật đầu tại Đông Hải thành phố hắn đơn giản chính là nửa bước khó đi trong đầu nghĩ đến vừa mới chu dương cùng thái tuệ thân mật trao đổi bộ dáng hạ quân tự nhiên cũng biết hai vị này quan hệ sợ là so bên ngoài lời đồn đãi còn muốn tỉ mỉ trong lúc nhất thời hạ quân cũng không chịu được động tâm tư lần này tây giang hành trình nếu như mượn dùng chu dương sức mạnh cùng thái bí thư đạt tới nhất định liên thủ ý kiến chưa hẳn không phải một cái kết quả tốt phải biết vị này không chỉ có riêng là tây giang thường vụ phó tỉnh trưởng cũng là ngoại giới tiếng hô cực cao đông hải thành phố cán bộ đông hải thành phố đối với vị này chu phó tỉnh trưởng mong đợi có thể nói là cực cao nghe nói liền thị trưởng tiêu lâm thăng tại đông hải cán bộ nội bộ vòng tròn bên trong cũng không chỉ một lần lên tiếng biểu thị đối với chu dương coi trọng tây giang tình huống căn bản có bộ dáng như vậy hôm nay ta cùng chúng ta ông bí thư còn có mãn bộ trưởng thế nhưng là chờ lấy hai vị tới chỉ đạo công tác thái bí thư chúc bộ trưởng các người hai vị cũng không nên giấu giốt à trong phòng họp chu dương hoa gần tới mười mấy phút giới thiệu sơ lược một chút tây giang bên này địa thị cán bộ nhậm chức tình huống lập tức liền vừa cười vừa nói ha ha ha chỉ đạo việc làm không dám nhận hôm nay từ sân bay tới dọc theo con đường này chúng ta thế nhưng là thấy được tây giang tình cảnh mới cục diện mới chúng ta có thể tới học tập cũng là chuẩn bị cảm giác vinh hạnh a hôm nay chúng ta chủ yếu là cùng học tập cùng đề cao bởi vì đông hải thành phố bên kia lần này thị ủy bí thư cùng thị trưởng cũng không có qua tới lại thêm có chu dương như thế một vị cường thế lãnh đạo đứng ra tự mình tiếp đãi cho nên tỉnh ủy bí thư vương mộ dạng cùng tỉnh trưởng tiêu vạn Niên cũng không có đứng ra tiếp đại ý tứ buổi sáng một đoàn người đơn giản tích trao đổi qua một hồi sau đó liền lái xe đi tới sương giang thành phố mấy cái cơ quan bộ môn bao quát sương giang thị ủy bộ tổ chức cùng cơ tầng một cái khu ủy bộ tổ chức tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu buổi chiều hai giờ Song Phương tại lưỡng địa truyền thông chứng kiến phía dưới, chính thức ký kết cơ sở cán bộ giao lưu nhậm chức trung xây hiệp nghị, hơn nữa tại hiện trường công bố đám đầu tiên cán bộ trao đổi danh sách. Trong danh sách hết thể dính đến Song Phương phó sảnh cấp cán bộ 6 người, chính sử cấp cán bộ 14 người, phó sử cấp cán bộ 8 người. Ngoài ra còn có khoa cấp cán bộ 28 người. Từ giao lưu nhậm chức nhân viên cấp độ cùng trên quy mô tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ khổng lồ, cái này cũng đủ để chứng minh Song Phương khai triển chiều sâu thành ý hợp tác. Trên thực tế từ truyền thông góc độ đi xem. lần này tây giang cùng đông hải thành phố ký kết hợp tác hiệp nghị từ mức độ nào đó tới nói cũng coi như là chính thức mở ra cả nước cán bộ giao lưu nhậm chức công tác mở màn bởi vì sau đó trong báo cáo chu dương xưng hô đã đã biến thành Trung tổ bộ cơ sở cán bộ nhậm chức quy định cải cách ban lãnh đạo phó tổ trưởng cùng tây giang tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trường 6. mấy ngày kế tiếp mãi cho đến một cuối tháng đối với tây giang tỉnh chính phủ phó tỉnh trưởng từ mẫn tới nói trong khoảng thời gian này nàng không thể nghi ngờ là nhất là giày vò dưới cái nhìn của nàng không cùng chu dương vị này tỉnh ủy lãnh đạo tiếp xúc thân mật căn bản cũng không có thể cảm thụ được cái này một vị trên thân loại kia rất có cảm giác gác bách khí thế đoạn thời gian trước chu dương cường thế thôi động đối với khoa giáo văn vệ các loại công việc đường nét kiểm tra xem như phân công quản lý lãnh đạo tứ mẫn có thể nói thật là vẫn luôn đem thần kinh sụp đổ quá chặt chẽ không dám có bất kỳ một tia bưng lỏng nhất là theo đoạn thời gian trước kiểm tra việc làm vừa mới kết thúc kết quả đoán chừng rất nhanh liền có thể đi ra nàng càng là khẩn trương tới cực điểm dù sao cha ra cái gì vấn đề nàng cá nhân là rõ ràng nhất nhưng mà lệnh từ mẫn vinh ngạt là theo cuối năm gần tới vị này chu phó tỉnh trưởng không chỉ không có tiếp tục tại kiểm tra trong công tác kéo dài phát lực, ngược lại là thay đổi trước đây cường lực yêu cầu gia tăng kiểm tra cường độ thái độ đem lực chú ý triệt để bỏ vào cán giang thành phố cuối năm khảo hạch việc làm cùng với đại thông Trường giang, cán giang cùng hòa xuân tam địa giao thông về vấn đề. trong lúc nhất thời từ mẫn cũng có chút ngạc nhiên, liên tưởng đến trước đây kiểm tra việc làm khai triển thời điểm, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bên kia liên tục thu đến mười mấy phong tố cáo tỉnh ủy tỉnh chính phủ tầng, tầng tầng tăng giá cả, tăng thêm cơ sở áp lực tư tín một chuyện. từ mẫn trong đầu cũng không nhịn được có chút hoài nghi, chẳng lẽ chu phó tỉnh trưởng thật là tại thỏa hiệp hòa nhượng bộ? hy vọng đem cái này sự tỉnh trở nên bình lặng. chương 956, ngươi quá coi thường Chu Dương. chương 956, ngươi quá coi thường Chu Dương. tỉnh thành Xương Giang thành phố. văn phòng bên trong. phó tỉnh trưởng Từ Mẫn cũng tại trong Chu Dương văn phòng ngồi một hồi lâu. vậy mà lúc này vị này từ phó tỉnh trưởng cũng không có bất luận cái gì nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại khắp nơi đều cảm thấy không thích hợp. dưới đáy mông trên ghế salon liền cùng có cái đinh tự như, để cho nàng hận không thể lập tức liền đứng dậy rời đi căn này văn phòng. nhưng mà nhìn thấy lúc này ngồi ở trong tay phía sau bàn làm việc không chớp mắt là xem tài liệu Chu Dương, nàng lại cảm thấy khó mà mở miệng. cũng không thể cuối cùng chuyển ra nàng cái này phó tỉnh trưởng tại trước mặt Chu Dương bị dọa đến nước tiểu độ loại lời đồn đãi này, a kỳ thực từ mẫn cũng vạn bạn không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là một câu lời khách sáo thỉnh Chu phó tỉnh trưởng xem phần tài liệu này. Kết quả Chu Dương còn thật sự tại chỗ liền lật nhìn, hơn nữa cái này xem xét chính là ước chừng gần nửa giờ thời gian. Trong nửa giờ, Chu Dương vẫn luôn tại nhìn tài liệu, trong miệng không có phát ra bất kỳ thanh âm, mà nàng thì một mặt lúng túng tọa tại trong văn phòng uống trà, không nói những cái khác, hôm nay chỉ là nước trà chắc chắn là uống no. Bất quá nói thực ra Vị này chu phó tỉnh trưởng pha trà công phu thật sự rất không bình thường, đồng dạng lá trà, đồng dạng nước lọc. Chu Dương ngâm ra trà than cùng tiêu tỉnh trưởng ngâm ra hoàn toàn chính là hai loại hương vị. Từ Mẫn đương nhiên biết đây chỉ là một loại trên tâm cảnh biến hóa, chỉ có điều chính nàng cũng không ý thức được, chính mình đánh trong nội tâm vậy mà đã ẩn ẩn đem Chu Dương bỏ vào cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên cùng tầm thứ. Một lát sau, văn phòng bên trong, ngay tại Từ Mẫn cơ hồ đã có chút ngồi bất an thời điểm, Chu Dương cuối cùng bỏ xuống trong tay tài liệu mở miệng nói, từ phó tỉnh trưởng, cá nhân ngươi cảm thấy một lần này kiểm tra việc làm, rốt cuộc có bao nhiêu tình huống chân thật bị phản hồi đi ra? vẫn là nói chỉ dựa vào phần tài liệu này liền có thể lời thuyết minh lần này kiểm tra kết quả gặp chu dương trung quy là xem xong trong tay tài liệu tư mẫn kỳ thực cũng thở dài một hơi nhưng mà nghe được chu dương lời nói vừa mới buông xuống một trái tim lại lập tức lại bỗng nhiên vót lên tới cổ họ bên trên bất quá tư mẫn đấy lòng cũng có chút không vui chu dương đây là ý gì chẳng lẽ hắn hoài nghi mình tại trong tài liệu động tay chân sao nếu là như vậy tư mẫn quả thật có chút nổi nóng bởi vì một lần này kiểm tra việc làm vốn chính là nhiệm vụ nhanh thời gian cấp bách coi như trưởng phòng lãnh đạo chu dương dễ dàng một câu nói phân phó xuống nhiệm vụ nàng cái này phân công quản lý lãnh đạo liền muốn chạy chân gãy. Nhiệm vụ vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, vì chuẩn bị kiểm tra phương án nàng cũng không biết nhịn mấy cái suốt đêm. Xem như phó tỉnh trưởng, từ mẫn thậm chí cho tới bây giờ không có cảm giác đến việc làm vậy mà có thể làm được một bước này. Về sau phương án áp dụng thời điểm, nàng càng là nhận gọi điện thoại đến tình cảnh lấy cổ tay đều có chút mọi nhừ. Về sau không thể không khiến thư ký trực tiếp tại văn phòng chuẩn bị cho nàng một bộ hay nghe. Bây giờ chu dương vậy mà cho rằng lần này kiểm tra kết quả có vấn đề, cái này khiến nàng làm sao không giận xấu hổ thành giận. Chỉ có điều không đợi từ mẫn mở miệng, chu dương liền tiếp tục nói. tài liệu ta đã vừa mới nghiêm túc nhìn một lần trên tổng thể vẫn là đem một lần này kiểm tra việc làm cho tổng kết đúng chỗ đương nhiên từ phó tỉnh trưởng ngươi xem như phân công quản lý lãnh đạo tình huống cụ thể ta cho rằng người cá nhân so ta càng hiểu rõ như vậy đi phân tài liệu này liền làm phiền từ mẫn đồng chí ngươi cùng bạn năm tỉnh trưởng làm một cái tỉ mỉ hồi báo ta bên này thật sự là thoát thân không ra cán giang bên kia vừa mới kết thúc cán bộ khảo hạch việc làm lập tức liền muốn khởi động sang năm việc làm kế hoạch cùng chính phủ dự toán kiểm tra việc làm mặt khác lập tức phú kim tuyến bên kia cũng muốn nghiệm thu thông qua được ta mấy ngày kế tiếp đoán chừng muốn trở tại cán giang bên kia nghe được chu dương lời nói từ mẫn cũng là xưng sở nàng hoàn toàn không ngờ tới chu dương ý tứ vậy mà lại chuyển biến đến nhanh như vậy phía trước một cước vừa mới còn tại cho rằng báo cáo bản thân còn nghi vấn một giây sau lập tức liền để đích thân hướng tỉnh trưởng tiêu vạn niên hồi báo lần này kiểm tra công tác thi hành tình huống bất quá xuất hiện loại tình huống này từ mẫn cũng không có sớm làm chuẩn bị vốn là dựa theo ý nghĩ của nàng tất nhiên một lần này chuyên hạng kiểm tra việc làm báo cáo cũng đã đi ra cái kia chu dương tán thành báo cáo bản thân tình huống việc làm trên cơ bản liền xem như có một kết thúc nhưng là bây giờ xem ra có thể vẫn chưa tới lúc kết thúc bất quá trong thời gian ngắn Tử Mẫn cũng đoán không ra Chu Dương ý nghĩ chỉ có thể đơn giản hàn huyên nữa mấy vấn đề lập tức liền đứng dậy rời đi văn phòng nhưng mà chờ Tử Mẫn rời đi về sau Chu Dương sắc mặt lại lập tức liền kéo xuống cái này Tử Mẫn đơn giản chính là nói vậy người qua đây một chuyến trực tiếp gọi điện thoại đem thư ký Hoàng Vân Quý gọi vào văn phòng bên trong Chu Dương lập tức liền đem trên tay chỗ tài liệu đó đưa tới nói ngươi đem phần tài liệu này đưa đến ban kiểm tra kỷ luật Vương Bí thư bên kia còn có phần này kiểm tra việc làm báo cáo ngươi sao chép hai phần nguyên kiện lưu lại bản sao cho mới triệu đồng chí cùng tỉnh ủy Vương Bí thư bên kia tất cả tiện đưa một phần. làm xong những con ngựa này bên trên chuẩn bị xe trở về căn giang một bên khác Từ mẫn trở lại văn phòng sau đó luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung trong đầu suy nghĩ chu dương vừa mới nói ra cái kia hai vấn đề lại nhìn một lần tài liệu trong tay lúc này mới cắn răng một cái cầm tài liệu lên đi tỉnh trưởng tiêu vạn niên bên kia tỉnh trưởng văn phòng bên trong tiêu vạn niên nghe xong là liên quan tới đoạn thời gian trước chu dương trọng điểm chú ý kiểm tra việc làm vấn đề lúc này liền nhín chút thời gian tới nghe lấy từ mẫn hồi báo nhưng mà chờ tử mẫn đem tất cả tình huống giới thiệu xong, tiêu vạn niên lại như có điều suy nghĩ nhữ mày qua một hồi lâu sau đó lệnh từ mẫn hoàn toàn không nghi tới, tiêu vạn niên vậy mà hỏi một cái cùng chu dương cơ hồ không sai biệt là vấn đề cá nhân ngươi cảm thấy phần báo cáo này phản ứng đi ra ngoài tình huống rốt cuộc có bao nhiêu là chân thật. nghe được tiêu vạn niên câu nói này, từ mẫn cả người lập tức liền ngốc tại đó, trên mặt thậm chí có chút không nhịn được. trong đầu suy nghĩ lúc trước tại trong chu dương văn phòng, vị tiêu chu phó tỉnh trưởng đột nhiên thay đổi chuyện, đáy lòng càng là âm thầm xấu hổ không thôi. rất rõ ràng, chu dương cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác thay đổi chuyện, mà là phản ứng của mình để cho vị này chu phó tỉnh trưởng không có tiếp tục nói tiếp tâm tư. nói thật dễ nghe một điểm. chính là chính mình cùng Chu Dương hoàn toàn không tại trên một cái băng tận nhưng mà khó nghe thuyết pháp chính là hai người cân nhắc vấn đề căn bản liền không ở cùng một cấp bậc tỉnh trường ta Từ Mẫn mặc dù tại tỉnh chính phủ ý kiến từ trước đến nay chính là bảo trì trung lập nhưng mà bất kể nói thế nào dù sao cũng là Tây Giang bản địa cán bộ đối với Tiêu Vạn nhiên vị này tỉnh trưởng tương đối mà nói vẫn tương đối thân cận song lần này nàng lời còn chưa nói hết Tiêu Vạn Niên liền trực tiếp quát Tay áo nói Chu Dương là thế nào nói nghe vậy Từ Mẫn lập tức liền đem Chu Dương hai câu nói nói một lần Tiêu Vạn Niên lập tức liền nhíu mày lập tức đồng dạng lời nói xoay chuyển ngươi quá coi thường Chu Phó Tỉnh trưởng quyết đoán như thế nào ngươi cho là hắn phí lớn như thế tâm tư thôi động một lần này kiểm tra việc làm mục đích gắt gao chỉ là nhường ngươi viết một phần báo cáo nếu là như vậy vậy cái này việc làm chỉ sợ còn không đến mức nhường ngươi một cái Phó Tỉnh trưởng tự mình chủ trì kiểm tra bên kia hoàn toàn liền có thể có thể gánh vác đi ngươi trở về thật tốt tổng kết một chút lần này kiểm tra quá trình bên trong tồn tại vấn đề mới hảo hảo so sánh Chu Dương đồng chí trước đây nói ra mấy điểm yêu cầu suy nghĩ một chút ta nhắc nhở ngươi một câu hắn muốn không phải kiểm tra kết quả ngươi giao cho hắn nếu như chỉ là như thế một phần báo cáo. Vậy lần này kiểm tra việc làm liền làm không công. Văn phòng bên trong, Tiêu Vạn Nghiên nói xong cũng không để ý từ Mẫn, vô ý thức đưa tay đi trong túi cầm gói, nhưng mà rất nhanh liền rút tay về. Tiếp lấy mới ý vị thâm trường cười nói, cái này Chu Dương, mình là một người nghiện thuốc còn muốn cấm hút thuốc, bây giờ ngay cả ta cái này tỉnh trưởng cũng chỉ có thể chịu đựng. Tư mẫn à, có đôi khi tấm màn che đắp lên quá nghiêm thật chưa chắc là chuyện tốt lành gì, dễ dàng tàng ô nạc gấu, có nhiều thứ hay là muốn kéo ra ngoài gạt một phơi nắng nhất sái. Chương 957, kinh thành địa báo. Chương 957, kinh thành địa báo. sự thật chính như tiêu vạn niên nói tới tại chu dương xem ra cái này từ mẫn chính xác căn bản liền không có lĩnh hội tới chính mình dự tính ban đầu bây giờ tây giang toàn tỉnh rõ ràng chính là muốn đem tất cả công tác lực chú ý đều thêm một bước tập trung đến xây dựng kinh tế phía trên khai triển kiểm tra việc làm mục đích tự nhiên không phải kiểm tra mà là muốn bắt con rồi tìm ma bệnh mặt đỏ chảy mồ hôi một phần báo cáo viết sắc màu rực rỡ hòa hợp thêm thấm chuyện này là sao làm khen ngợi đại hội đây không phải làm bừa bãi đi đương nhiên xem như phân công quản lý lãnh đạo từ mẫn có dạng này hoặc như thế cố kỵ là có thể lý giải nhưng mà nàng lại có cố kỵ cũng không thể đem cá nhân cảm xúc cùng hết hy vọng đưa đến trong công việc tới dưới mắt đã đến một giữa tháng hạ tuần dựa theo chính mình nguyên bản dự định là muốn đổi tại năm trước chính thức khởi động 2024 năm toàn diện kinh tế công tác bây giờ bị từ mẫn như thế một lộng hắn thậm chí ngay cả bắt tay cũng không tìm tới chu dương xem ở nàng là một cái nữ đồng chí phân thượng không có ngay tại chỗ vô bản chửi mẹ liền đã xem như không tệ còn bao lâu đến tại tỉnh thành Sương giang thành phố cùng đi cán giang trên xe chu dương hiếp mắt trong đầu vẫn luôn đang suy nghĩ như thế nào một lần nữa sắp đặt đều vấn đề đột nhiên mở miệng hướng trước mặt hỏi lãnh đạo sắp tới còn có một cái giờ không tới thời gian gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì lần này trở về Cán giang việc hắn muốn làm chính xác không tính số ít Trịnh chi nam cùng lý nhất cố nhiên là loại kia có thể làm việc thuộc hạng nhưng mà giữa hai người đấu tranh là không thể tránh khỏi cứ việc loại này đấu tranh là tại chính mình ngầm đồng ý trong phạm vi đã có đấu tranh đó chính là tồn tại mâu thuẫn từ tình huống dưới mắt đến xem lý nhất cùng trịnh chi nam lớn nhất bất đồng chính là liên quan tới vòng tam địa kinh tế vòng sắp đặt phía trên Trịnh chi nam ý nghĩ là kiên trì thị ủy bí thư chu dương quyết định địa đi làm từng bước mà cầu phát triển mà lý nhất ý nghĩ là thừa dịp lần này toàn tỉnh bên trong tuần hoàn kinh tế vòng thiết lập triệt để đem cán giang vòng tam địa kinh tế vòng phóng xạ năng lực mở rộng đến toàn tỉnh phạm vi cùng tỉnh thành sương giang thành phố tranh một chuyến vị trí thứ nhất đồng thời còn có thể thêm một bước nam quyết trường, triệt để đả thông một đầu cán giang đến quảng nam tam giác kinh tế vòng hợp tác hành lang chỉ cần đem đầu này hành lang đả thông cái tiêu cán giang liền đem có được trong tỉnh tuần hoàn cùng bên ngoài tỉnh tuần hoàn hai con đường tử có thể đi đây là tỉnh thành sương giang thành phố không cách nào so sánh ưu thế nguyên bản hai người cái tranh luận này là phạm vi nhỏ tiến hành cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn thành phố phát triển kinh tế đại cục nhưng mà theo Chu Dương bị quyền nguyên bản ám đấu mâu thuẫn lập tức liền nổi lên mặt nước tới Chu Dương tất nhiên có thể buông tay mặc kệ tùy ý hai người đấu cái ngươi chết ta sống tương hỗ là đá mài đao nhưng mà dưới mắt Cán Giang kinh tế đại cục nhất thiết phải ổn đây là tiền đề lần này trở về một là vì xử lý cuối năm khảo hạch việc làm sắp đặt sang năm phát triển kinh tế nhiệm vụ thứ hai dĩ nhiên chính là ổn đại cục sáu Cán Giang thành phố thị trường văn phòng bên trong chính Chi Nam tiếp vào vàng thư ký điện thoại sau đó cả người vẫn chờ tại trong văn phòng chưa hề đi ra Chu Bí thư lúc này trở về Cán Giang tự nhiên không phải cái gì hiếm lạ vấn đề. nhưng mà đoạn thời gian gần nhất hắn cùng phó bí thư lý nhất chính xác đánh đến đối đuổi thậm chí kém chút ảnh hưởng đến cuối năm khảo hạch việc làm muốn nói trịnh chi nam đấy lòng không có một tia lo lắng là không thể nào Chu bí thư là người hắn biết rõ tất nhiên lãnh đạo muốn cho hắn cùng lý nhất liệu mạng ra một cái cao thấp vậy nói rõ đối với loại này đấu tranh cũng không nhìn ở trong mắt dù sao đến chú bí thư bây giờ cấp độ chính mình cùng lý nhất ở giữa điểm này cổ tay cũng có chút không đáng chú ý chỉ có điều ảnh hưởng đến đại cục mà nói cái kia chỉ sợ cũng không phải tất cả đánh năm đại bản đơn giản như vậy đông, đông đông tiếng đập cửa đột nhiên cắt đứt trịnh chi nam suy nghĩ thị trưởng bí thư trở về đi vào là Trịnh Chi Nam thư ký. Nghe được thư ký lời nói, Trịnh Chi Nam lập tức liền lấy lại tinh thần, lập tức lại hỏi bí thư hiện tại ở đâu. Thị trưởng, bí thư trở về liền trở về văn phòng bên trong, bất quá bây giờ từ thư ký trưởng cùng bộ tổ chức Lý Hồng bộ trưởng chính tại trong văn phòng. Nghe được trong miệng thư ký cũng không có xuất hiện Lý Nhất tên, Trịnh Chi Nam không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Chu bí thư vừa trở về tìm Lý Nhất nói chuyện, cái kia cái này thị trưởng liền xử lý không tốt tiếp xuống vấn đề. Một bên khác, Trịnh Chi Nam đoán không sai, Chu Dương đúng là tại tìm Lý Hồng cùng từ Văn Văn hiểu rõ trong khoảng thời gian gần đây thị lý các hạng việc làm. so với từ văn văn vị này thư ký trưởng lý hồng rõ ràng muốn bảo thủ một chút chỉ là rất cặn kẽ hồi báo một chút bộ tổ chức bên này việc làm cùng với giới thiệu cuối năm khảo sát tình huống sau đó chu dương liền để nàng đi về trước chờ lý hồng vừa đi từ văn văn lập tức liền cân nhắc nói chu bí thư ngài lần trước nói với ta chuyện kia ta trên cơ bản đã đem tình huống đều nắm giữ rõ ràng lý nhất bí thư cùng chi nam thị trường xác thực tồn tại bất đồng bất quá hai người đều có khắc chế trên toàn thể vẫn là không có ảnh hưởng đến khảo hạch kết quả chỉ có điều phương diện chi tiết nhất định sẽ có chút không khách quan đồ vật cụ thể biểu hiện tại phương diện cái nào nghe được chu dương lời nói từ văn văn mí môi nàng đương nhiên biết mình cái này đã xem như tại đánh tiểu báo cáo bất quá vừa nghĩ tới chu dương tính cách lúc này cũng không chậm trễ lập tức liền mở miệng nói chủ yếu là hai người khảo hạch kết quả vấn đề một cái là kim sơn thành phố thị ủy bí thư dương thần hạo cá nhân ta cho rằng xuất phát từ kim sơn thành phố việc làm cân nhắc cá nhân hắn hẳn là khảo hạch ưu tú nhưng là bây giờ là hợp cách mặt khác nam sơn khu khu ủy bí thư nghiêm thiên hại việc làm kỳ thực là xuất hiện bị lậu nghe đến đó chu dương trực tiếp liền khoát tay áo hai vấn đề này hắn kỳ thực trong lòng là ít ỏi trên tổng thể giảng liên quan tới hai người kia khảo hạch Lý Nhất cùng Trịnh Chi Nam đều không tệ Lý Nhất vì người tương đối lớn khí làm sự tình không bám vào một khuôn mẫu hơn nữa rất có thấy trước tính chất Dương Thần Hạo tính cách của người này Chu Dương biết chịu không được khen tại Kim Sơn khai triển công việc chính xác rất không tệ nếu như khảo hạch ưu tú vậy thì mang ý nghĩa hắn tiến thường ủy ban tử thời gian nhanh đây đối với vòng tam địa kinh tế vòng phát triển là bất lợi mà nghiêm Thiên Hải là từ giáo dục miệng điều nhiệm khu ủy bí thư làm người khá là cẩn thận một mực chèn ép cũng không tốt thích hợp cổ vũ cũng là có cần thiết nhưng mà Trịnh Chi Nam làm người thiên hướng về bảo thủ, đúng quy đúng củ mà tuân theo khảo sát kết quả là ưu thế của hắn. chỉ có điều Chu Dương càng có khuynh hướng lý nhất cách làm. nhưng mà lãnh đạo đối với cấp dưới cân nhắc bao nhiêu là muốn xử lý sự việc công bằng. nghĩ tới đây Chu Dương nói thẳng, chuyện này ngươi cùng Lý Hồng chào hỏi, Dương Thần Hạo bên kia ưu tú cũng không cần cho, nhưng mà Kim Sơn thành phố chỉnh thể việc làm muốn cấp cho khen ngợi. đến nỗi Nam Sơn khu bên kia, cho nghiêm Thiên Hải cá nhân lấy hợp cách kết quả, nhưng mà Nam Sơn khu việc làm muốn giúp cho chắc chắn. còn có những thứ khác tình huống sao? Thư Văn Văn gật đầu một cái, nhưng mà nàng vừa muốn mở miệng. chu dương trên bàn công tác điện thoại đột nhiên liền bắt đầu chấn động liếc một cái số điện thoại di động chu dương nhíu mày lại là quan bồi tân đánh tới vị này quan đại thiếu gia lúc này gọi điện thoại cho hắn làm gì chương 958, trăm phụ mẫu chương 958, trăm phụ mẫu văn phòng bên trong chu dương cùng quan bồi tân hàn huyên đại khái hơn 10 phút mới tắt điện thoại thư văn văn cũng rất có kiên nhẫn một mực bình tĩnh ngồi ở chỗ đó là xem trong tay một phần tài liệu bất quá lỗ thai lại dựng thẳng lên cao tất nhiên chu bí thư không có để cho nàng ra ngoài từ văn Văn tự nhiên biết cú điện thoại này chu dương cũng không có tỷ lý nàng ý tứ vấn đề chính là ở vốn là một trận lại vì bình thường bất quá điện thoại từ văn văn nhưng từ trò chuyện nghe được đến mấy cái vô cùng không tầm thường tên quan bộ trưởng văn hân đồng chí còn cô đàm zx cùng linh chủ nhiệm linh chủ nhiệm là ai từ văn văn cũng không biết nhưng mà đàm zx cùng quan bộ trưởng nàng tuyệt đối đoán được ngoại trừ bộ trưởng bộ tổ chức quan trấn lâm cùng hiệp thương hội nghị đàm văn viễn đồng chí căn bản là không có người còn lại có thể để cho chu bí thư như vậy xưng hô quan trọng nhất là nàng tại chú kinh bạn trong lúc công tác đã từng tham gia qua một lần từ tương quan dân gian câu lạc bộ tổ chức từ thiện hoạt động tại hoạt động bên trên từng nghe qua văn hân cái tên này cho nên cái này một trận điện thoại không thể nghi ngờ để cho từ văn văn đáy lòng không hiểu liền nhấc lên một hồi gọn sóng lòng hiếu kỳ càng là lập tức liền bành trướng lên ngươi nói tiếp a còn có cái gì vấn đề nhưng mà văn phòng bên trong gặp chu dương cúp điện thoại cũng không có nhắc đến nội dung điện thoại ý tứ từ văn văn trong lòng nhất thời liền cùng đốt mẹo cào tựa như có chút khó chịu đáy lòng càng là âm thầm nổ chính mình một ngụm như thế nào hết lần này tới lần khác ở thời điểm này lên bắt quái tâm tưởng nhớ gặp chu dương nói xong cũng túi đầu thì nhìn trong tay phần bảng báo cáo kia từ văn văn cũng không dám hỏi nhiều lập tức liền tiếp tục bắt đầu làm hồi báo lần này từ văn văn hồi báo nội dung chủ yếu là thị ủy văn phòng tổng hợp bên này mấy cái công việc trọng yếu bao quát cuối năm thị ủy lãnh đạo từng nhóm thăm hỏi thành phố bên trong cách về hưu lao đồng chí an bài mặt khác chính là thị ủy bên này gần đây nhận được mấy phong thư kiện cùng với điều tra tình huống các loại những vấn đề này cũng là nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ nhưng mà từ văn văn vẫn là không rõ chi tiết mà đem tình huống đều giới thiệu một lần cái này từ văn văn đúng là có thể lời bên nói mặc dù nói cũng là một chút thông thường việc làm nhưng mà trong lời nói bản lĩnh có bao nhiêu một lần đơn giản nói chuyện cũng đủ để nhìn ra được loại này thuộc hạ hồi báo việc làm chính xác rất hài lòng trong tỉnh Không cần quá phi đầu góc đi đặt câu hỏi. Nhưng mà một cái sơ xảy lại dễ dàng rơi vào trong hố. Kết thúc lần nói chuyện này. Chu Dương xem xét thời gian vậy mà đã đến buổi chiều 4 điểm nhiều. Mau để cho thư ký Hoàng Vân Quý thông chi một chút đi năm giờ tổ chức thị ủy thường ủy hội. Bây giờ cách ăn Tết đã chỉ có không đến 10 ngày cán giang bên này rất lớn một bộ phận việc làm đều phải đổi tại năm trước hoàn thành. Bằng không đợi đến năm sau hắn đem lực chú ý lần nữa chuyển rời đến tình lý vấn đề kinh tế phía trên, Chu Dương cũng không dám kết luận mình tới thời điểm còn có hay không thời gian để ý tới cái này mở ra tử. cũng may số nhiều việc làm đã tiến hành trọn vẹn câu thông bên trên thường ủy hội cũng bất quá là đi một cái chương trình mà thôi văn phòng bên trong vừa mới quải điệu hoàng văn quý điện thoại chu dương nghĩ nghĩ lập tức liền cầm lên điện thoại kết quả không đợi hắn tại trong danh bạ lật đến đàm siêu như tên đàm văn sơn vậy mà liền đã trước tiên đem điện thoại gọi tới ngài khỏe đàm tình. như thế nào ngươi chạy đến cán giang đi vừa mới đánh ngươi văn phòng bên trong điện thoại không có đà thông đúng vậy vừa mới đến trở lại nơi này một chút vấn đề trong loa đàm văn sơn vẫn là bộ kia bộ dáng không nhanh không chậm bất quá lần này ngữ điệu ngược lại là lộ ra nhẹ nhàng không thiếu Chu Dương lập tức liền đoán được Đàm Văn Sơn cú điện thoại này sợ là giống như Quan Bồi Tân mục đích. Quả nhiên, hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, Đàm Văn Sơn lập tức liền lời nói xoay chuyển đổi mới điện thoại ngươi đã nhận được à? Ân, vừa mới đánh tới. Quan Bồi Tân cùng Đàm Siêu Nghi muốn kết hôn, hơn nữa tuyển tại ngày 1 tháng 5, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 5 tiểu nghị dài hạn trong lúc đó cử hành hôn lễ. Bất quá trước đó, cũng chính là tháng riêng đầu năm, Song Vương sẽ tổ chức một lần nghi thức đính hôn. Lúc trước Quan Bùi Tân gọi điện thoại tới nói chính là chuyện này, Đàm gia cùng Quan gia đều thuộc về chính trị vọng tộc, hai người này ở giữa kết hợp sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng Chu Dương cũng không biết. Nhưng mà không thể nghi ngờ có một chút có thể chắc chắn. Lần này hai người hôn lễ chắc chắn là đơn giản xử lý không được, long trọng chắc chắn là long trọng, liền thấy trình độ gì vậy, ngươi an bài tốt thời gian, tận lực sách tháng riêng mùng 4 liền đi qua, lần này đem Tiểu An cùng Hải Tử cũng mang lên, các ngươi Kim Bí thư đã nói mấy lần. Nghe vậy Chu Dương cũng là một hồi bất đắc dĩ. Nếu như hắn nhớ không lầm, Đàm Siêu Nhiên cái kêu bên cạnh Vương Á Bình 8 tháng lúc sau đã điều tra ra có bầu. Mặc dù nói là hoài thai 10 tháng, nhưng mà đủ tháng ra đợi Hải Tử vốn là rất ít, thật sự đợi đến Hải Tử xuất sinh, sợ là muốn tới một tháng. xem ra tự mình trong nhà một đôi kia tiểu tổ tông lần này còn phải làm một lần công cụ người cùng linh vật mới được. bất quá kim bí thư đối với an thuận cùng an bình hai đứa bé này chính xác thật để ý lợi đến đàm siêu nhiên cùng vương á bình hải tử xuất sinh. chính mình sợ là phải chuẩn bị một phần hậu lễ đàm văn sơn cũng không có cùng hắn trò chuyện nhiều, chỉ là chỉ điểm vài câu liền cúp điện thoại. nhưng mà cúp điện thoại xong sau đó chu dương lại trầm tư một hồi lâu. hắn hiểu đàm văn sơn làm người đàm văn sơn gọi điện thoại chuyên môn cùng hắn kéo việc nhà hiển nhiên là không thể nào. năm đó ở nam giang tỉnh hai người một năm liên hệ số lần cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. cứ việc mình bây giờ địa vị đã cùng năm đó tại nam giang tỉnh không thể so sánh nổi nhưng mà đàm văn sơn rõ ràng cũng sẽ không có phần này nhà tâm hơn nữa lấy hắn cùng đàm gia quan hệ chỉ sợ đàm văn sơn cũng không cần tận tâm như thế cho nên hắn ngờ tới lần này vào kinh thành xem như song phương thân hữu tham gia quan buổi tân cùng đàm siêu nghi nghi thức đính hôn tất nhiên sẽ là có cái gì đặc thù an bài thí dụ như cùng quan Trấn lâm hoặc đàm văn viễn gặp mặt nghĩ tới đây chu dương đáy lòng mặc dù không khỏi có chút hưng phấn nhưng mà lập tức lại lắc đầu một cái đúng tay mình tại tây rằng cũng sắp hai năm cứ vậy mà làm nếu như dựa theo trước đây cùng vương mộ giản ở giữa thuyết pháp cái tiết tại cán giang nhiệm vụ chắc chắn là vượt mức hoàn thành dưới mắt cấp bách nhất nhiệm vụ chính là đem tây giang kinh tế làm lên chỉ là một lần đàm văn sơn phản ứng quả thật có chút không giống bình thường chẳng lẽ thật sự có biến cố gì hay sao văn phòng bên trong chu dương trầm tư một hồi lâu cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau một lát sau thị ủy thường ủy hội bàn bạc tổ chức hội nghị đề tài thảo luận khoảng chừng 12 cái mặc dù hơn phân nửa đề tài thảo luận chỉ cần đi một chút biểu quyết chương trình nhưng mà trong đó liên quan tới sang năm kinh tế việc làm nhiệm vụ chiêu thương dẫn tư vấn đề cùng với khác mấy cái nhân sự vấn đề cũng phải cẩn trọng điểm thảo luận Cho nên nguyên bản dự định 1.5 giờ thường ủy hội, cuối cùng ước trường mở gần tới 3 giờ mới kết thúc sáu. Theo tuổi 30 tiếng bước chân càng tới gần, thời gian một cái nháy mắt đã đến 23 tháng Chạp. Phụ thân Chu Hướng Quân cùng mẫu thân Vương Ái Bình trước mấy ngày liền đã từ Đông Giang trở về. Nhưng mà An Hiểu Khiết cùng hai đứa bé còn tại Tương Nam lâu để nhà bà ngoại. Nhạc phụ An Hoàng Vũ cùng nhạc mẫu Lâm Phượng một nhất định phải khuê nữ cùng ngoại tôn ngoại tôn, ngoại tôn nữ qua hết ngày Tết ông Táo mới trở về Sơn Giang, Chu Dương cũng chỉ có thể từ bọn hắn đi. Bởi vì ngày thứ hai là cuối tuần, cũng đúng lúc là phương Nam ngày Tết ông táo. cho nên Chu Dương dứt khoát cũng cho thư ký Hoàng Văn Quý cùng Sải Văn Tiến phóng một ngày làm giả. Tự mình thì ở trong nhà bồi phụ mẫu tán gỗ làm việc nhà. Trong phòng khách nhìn xem phụ mẫu bên thai đã dần dần trắng bệnh tóc ai. Trong lúc nhất thời Chu Dương đấy lòng cũng không biết nói cái gì cho phải. Tuy nói sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình, đối với làm người hai đời chính mình mà nói, theo lý thuyết càng có thể nhìn thấu trong sinh tử đại khủng bố. Nhưng mà theo thân phận của mình cùng địa vị không ngừng nhắc đến cao, theo an bình cùng an thuận hai đứa bé dần dần lớn lên, phụ mẫu cuối cùng vẫn là dần dần già đi. Chương 959 lại là một năm tuyết ngược dài. Chương 959. lại là một năm thuế nguyệt dài. Mặc dù cảm tính, nhưng mà Chu Dương cũng không phải thuần túy đa sầu đá cảm. Hắn thấy nhân sinh không hơn trăm năm, có nhiều thứ cố nhiên là ta đam chiêu, ta suy nghĩ. Nhưng mà đạo lý đều rất đơn giản, đã có đạt được như vậy nhất định nhiên có điều mất, từ xưa khó khăn xong toàn đồ vật cuối cùng vẫn là số nhiều. An Hiểu Khiết cùng An Thuận An Bình hai đứa bé là đổi tại tháng Chạp 26 hào hôm nay trở về Sương Giang thành phố. Bởi vì năm nay nghỉ đông hơi có chỗ điều chỉnh, cho nên dù cho đến năm trước ngày cuối cùng, Chu Dương vẫn là trở tại văn phòng công việc bình thường. Tháng Chạp 26, lập xuân sau ngày đầu tiên, Tây Giang tỉnh ủy tổ chức âm lịch 2023 năm một lần cuối cùng đảng ủy thường ủy hội hội nghị chính thức quyết định thành lập Tây Giang tỉnh nhân tài việc làm ủy viên sẽ toàn diện phụ trách toàn tỉnh nhân tài việc làm. Dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức đề danh đề cử quyết định từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đảng Văn Quyên kiêm nhiệm người nhậm chức đầu tiên ủy viên sẽ chủ nhiệm. Mọi người đều biết nhân tài công tác tầm quan trọng là không cần nói cũng biết nhất là trước mắt theo sản nghiệp truyền hình thăng cấp áp lực không ngừng gia tăng mới phát khoa học kỹ thuật sản nghiệp tụ còn phát triển xu thế tăng tốc tình huống phía dưới cả nước các nơi đều tại ôm mới dẫn trí phương diện tận hết sức lực mà phát lực cùng tăng giá cả nhưng mà theo thời đại biến hóa. hiện có truyền thống cơ cấu hành chính hệ thống đã rất khó thỏa mãn nhân tài việc làm phát triển cần ở loại tình huống này tiến hành cơ quan cải cách cũng đã thành cấp bách ở trước mắt sự tình. trên thực tế cần phải tiến hành cải cách lại đâu chỉ là nhân tài việc làm phương diện lần này thành lập nhân tài việc làm ủy viên sẽ vẹn vẹn chẳng qua là mở một cái đầu mà thôi nhân tài việc làm cùng tổ chức việc làm không giống nhau trên bản chất vẫn có cực lớn khác biệt tổ chức việc làm thiên về chính là dùng người muốn công bình công chính công khai vì tổ chức phát triển thêm một bước tuyển bặt cùng bồi dưỡng nhân tài nhân tài việc làm nhưng là thiên về dẫn nuôi ông mới xem trọng chính là một cái thời gian mài luyện muốn am hiểu đi thả xuống tư thái thể nghiệm và quan sát nhân tâm làm tốt phục vụ cùng hậu cần việc làm người cái này chủ nhiệm không dễ làm nhưng mà cũng là một lần khảo nghiệm văn phòng bên trong xem như thường vụ phó tỉnh trưởng chu dương đương nhiên không cần đi phân công quản lý tổ chức việc làm nhưng mà lần này mới thành lập tỉnh nhân tài việc làm ủy viên sẽ là từ hắn thúc đẩy bây giờ cũng về hắn phân công quản lý đối với đảng văn quyên vị này bộ hạ cũ chu dương coi trọng cũng không thua kém cán giang thành phố thường vụ phó thị trưởng trần hồng mai lần này đảng văn quyên mặc dù cũng không có tấn thăng làm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng thế nhưng là thông qua nhân tại việc làm ủy viên sẽ nhậm chức giải quyết chính sách cấp cấp bậc vấn đề bước kế tiếp lại điều động lời nói liền muốn đảm nhiệm địa thị người đứng đầu lấy đảng văn quyên nghiên kỷ tấn cấp tỉnh bộ cấp chưa chắc liền không có cơ hội tỉnh trường ta ta quả thật có chút lo lắng sẽ để cho ngài thất vọng xem như cán giang tiền nhiệm thường vụ phó thị trưởng đảng văn quyên đối mặt chu dương thời điểm tự nhiên không có như vậy công nghệ thậm chí trong lúc lơ đãng liền sẽ lộ ra mềm yếu một mặt nàng đương nhiên biết mình lần này có thể tại cả đám tuyển bên trong giết ra khỏi trùng vây đảm nhiệm nhân tại việc làm ủy viên sẽ chủ nhiệm hơn phân nữa là chu dương thúc đẩy kết quả chỉ có điều chấp trưởng dạng này một cái hoàn toàn mới bộ môn nàng bao nhiêu là có chút rụt rẻ chu dương nghe vậy trực tiếp khoát tay một cái cười nói thất vọng không thất vọng là ta sự tình cùng ngươi cái này chủ nhiệm không có quan hệ chẳng lẽ ta chu dương hy vọng ngươi sang năm cho ta đưa vào hai mươi cái viện sĩ tới ngươi liền thật có thể đưa vào hai mươi cái viện sĩ lời nói không nói nhiều như vậy nếu như ngươi có thể đem người mới việc làm lý luận đem việc làm quá trình sắp xếp như ý đem gánh hát rong dựng lên tới đồng thời có thể phát huy tác dụng nhất định vậy ngươi chính là thành công nghe được chu dương lời nói đảng văn quyên không khỏi sốc lên bờ môi bất quá chu dương lập tức lại tiếp tục mở miệng nói sự tình gì đều có lần thứ nhất ngươi đi trước làm quen một chút quay đầu lập tức 3 tháng trong tỉnh cùng đông hải thành phố nhóm thứ hai cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm cũng nên khởi động đến lúc đó liền từ ngươi cùng mãn bộ trưởng cùng một chỗ đem người đưa đến đông hải bên kia ta sẽ để cho mãn bộ trưởng cùng bọn hắn chào hỏi đến lúc đó ngươi lại mang mấy cái người đi đông hải thành phố nhân tài cục bên kia giao lưu trao đổi xem nhân ra cách làm bọn hắn bên kia mặc dù cũng là vừa mới thành lập nhân tài cục nhưng mà tại nhân tài việc làm một khối này đông hải thành phố kinh nghiệm là phi thường phong phú gật đầu một cái đảng văn quyên nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ có loại cơ hội này đối với nàng mà nói tự nhiên là chuyện tốt bằng không áp lực của nàng quả thật có chút lớn dưới mắt toàn tỉnh chú ý tiêu điểm đều tại phương diện kinh tế việc làm lúc này chu phó tỉnh trưởng thôi động thành lập nhân tài việc làm ủy viên sẽ nó mục đích không cần nói cũng biết chỉ sợ là đối với nhân tài việc làm ký thác kỳ vọng cao đông hải thành phố xem như phát triển kinh tế tuyến đầu trận địa tại phương diện nhân tài việc làm từ trước đến nay chính là danh liệt cả nước phía trước mau nếu như có thể đến đông hải thành phố đi học tập một chút mà nói quả thật có thể tham khảo đến rất nhiều thành thục kinh nghiệm làm việc này đối lần đầu người chấp trưởng mới công tác đảng văn quyên mà nói đích thật là một cái cơ hội rất tốt văn phòng bên trong chờ đảng văn quyên rời đi về sau. chu dương nhìn đồng hồ bỗng nhiên đã tới buổi chiều 3 giờ cứ việc khoảng cách gan tết không còn sót lại mấy ngày thời gian nhưng mà tỉnh ủy tỉnh chính phủ mấy ngày nay an bài công việc chính xác mười phần chặt chẽ cho dù là chu dương chính mình cũng cảm thấy có chút mọi mệnh không chịu nổi tháng chạp 27 ngày ngay tại an hiệu khiết cùng hai đứa bé đổi tới sương giang thành phố ngày thứ hai tây giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ long trọng cử hành tết xuân họp mặt chúc tết sẽ tây giang tỉnh người của mọi tầng lớp đoàn tụ một đường cùng chúc mừng tân xuân đến mong ước vĩ đại tổ quốc quốc thái dân an non sông tú lệ chung chúc tây giang tỉnh một năm mới đang phát triển trên đường lại sáng tạo giai tích xây lại công mới Tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản tại trên họp mặt chúc Tết sẽ gây nên Tân Xuân Chúc Tử, tháng chạp hai tháng ngày. Tây Giang Tỉnh ủy lãnh đạo đại biểu Tây Giang Tỉnh ủy tỉnh chính phủ lấy nhiều loại hình thức hướng cách về hưu lão cán bộ biểu thị thăm hỏi, vì cách về hưu lão cán bộ đưa tới Tân Xuân chúc mừng cùng tổ chức quan tâm. Cứ như vậy liền với mấy ngày, Chu Dương Cơ Hồ cũng là tại có mặt đủ loại hoạt động làm đủ loại nói chuyện, mãi cho đến tuổi 30 mươi trưa hôm nay, cả người mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bất quá sang sớm, Tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản liền cho hắn đánh một thông điện thoại trốn thoát mỗi năm thực chất chuyên hạng kiểm tra công tác vấn đề. trước đây chu dương đã đem phó tỉnh trưởng từ mẫn đề giao phần kia việc làm báo cáo nhanh cho vương mộ giản đưa qua không ngoài sở liệu so với tiêu vạn niên quan dung vương mộ giản thẳng tiếp ngay tại trên thường ủy hội tiến hành chỉ đích danh phê bình bí thư ý của ta là công việc này tạm thời thả một chút ban kiểm tra kỷ luật mới triệu bí thư bên kia có nhiều thứ còn muốn thêm một bước xác nhận mới có kết quả hoặc là chờ năm sau lại nói nghe vậy vương mộ giản cũng không có nói cái gì một đoạn thời gian trước trong tỉnh vẫn bận 2024 năm hai sẽ việc làm hắn cái này tỉnh ủy bí thư cũng chính xác không có quá nhiều tinh lực tới bắt chuyện này hơn nữa hôm nay đều đến tuổi ba liền xem như có bạn lãnh thông thiên, Hán Vương Mộ Giản cũng không khả năng để cho người ta bất quá năm đi làm việc. Nhưng mà cúp điện thoại, Chu Dương còn chưa kịp thở một ngụm lập tức lại nhận được tỉnh trưởng Tiêu Vạn niên địa báo. Quỷ dị hơn là, Tiêu Vạn niên hỏi thế mà cũng là vấn đề này. Trong lúc nhất thời Chu Dương khỏe miệng cũng cảm thấy lộ ra một tia cười lạnh. Xem ra vị kia từ mẫn từ phó tỉnh trưởng cũng không phải người hiền lành gì a. Có thể đồng thời mời được tỉnh ủy bí thư cùng tỉnh trưởng tới hỏi chuyện này, bất quá càng là như thế, Chu Dương càng là tin tưởng từ mẫn đoán chừng là gấp. một cái vấn đề như vậy một mực treo mà bất quyết liền giống với là treo ở đỉnh đầu nàn một cây đao không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống vậy trước tiên dựa theo ý nghĩ của người đi làm đi văn phòng bên trong chu dương lấy đồng dạng lý do cự tuyệt tiêu văn Niên. bất quá hắn nghe được vị này tiêu tỉnh trưởng sợ là có chút muốn nói lại thôi ý thứ sáu từng tiếng pháo trúc từ cũ tuổi từng trận hoan ca đón người mới đến xuân tại trong vô số điện thoại cùng tin nhắn chu dương cuối cùng nên đón chính mình bước vào quan trường thứ 17 năm rồi đông đi xuân đến lại là một năm hảo thời gian lại là một năm tuế nguyện dài chương chín trăm nhìn liếc qua một chút chương 960 nhìn liếc qua một chút chu dương cùng an hiểu khiết hai vợ chồng là tháng riêng mùng bốn buổi chiều cưới máy bay mang theo hai đứa bé đổi tới kinh thành chống đỡ kinh an bài tốt dừng chân sau đó hai vợ chồng lập tức liền mang theo hải tử đi đàm văn sơn cùng kim thục bình hai vợ chồng nơi ở đàm gia mặc dù cũng không có trắng trợn đặt mua sản nghiệp nhưng mà phòng ở vẫn có mấy bộ dựa theo đàm siêu nhiên cái này nhị thế tổ thuyết pháp tương lai dù cho không làm quan làm ông nhà giàu đủ loại đồ ăn chồng chút hoa cũng không tệ chỉ có điều loại lời này tạm thời chỉ có thể làm làm một cái đàm tiêu đến đàm gia địa vị bây giờ nghị triệt để suy bại tiếp chỉ sợ cũng không phải nhất thời chi công Hơn nữa, nếu như thật sự đến một bước này mà nói, chỉ sợ cũng liền không có đất dung thân, nói gì chồng rau làm vườn đứa nhỏ này đánh tiểu liền định đậm, bây giờ ngược lại là giống như biến thành người khác, đều thành tiểu thư khuyết các. Như thế nào, có phải hay không ba ba ma ma giáo dục thật tốt? Trong phòng khách, Kim Thục Bình gặp Chu Dương hai vợ chồng coi là thật mang theo hải tử tới. Hơn nữa hải tử trên thân còn mang theo chính mình phía trước tặng ngọc sức, cả người cũng là cao hứng không thôi. Trong miệng khen lấy hai đứa bé. lại nhịn không được bẩn tiểu nhi từ đàm siêu nhiên kết hôn quá muộn đến mức đến bây giờ nàng cũng chỉ có thể qua làm mãi mãi nghiện đưa tay kéo lấy khuê nữ an thuận nói một hồi lâu lời nói chính như kim thục bình nói tới an thuận nha đầu này bây giờ chính xác đã cùng một giống như tiểu đại nhân tính tình cùng hồi nhỏ biến hóa không nhỏ mãi mãi cha ta bận rộn công việc cũng không có thời gian giáo dục ta ta đây là tự học thành tài bị kim thục bình tức giận trừng mắt liếc chu dương cũng cảm thấy chính mình đây là gặp thai bay và gió bất quá nói thực ra khuê nữ an thuận từ lúc đến trường bắt đầu đến bây giờ hắn thật sự không có lo lắng qua hải tử tại trên học tập vấn đề trên cơ bản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cũng là an hiểu khiết một mình ôm lấy mọi việc chỉ có điều cái này lời nói từ trong miệng khuê nữ đụng tới bao nhiêu làm hắn có chút tự trách sáu ta xem cán giang phát triển vấn đề cũng không lớn kinh tế vật này một khi cơ sở nền cái kia cam đoan phương hướng không tiên bệ đằng sau chính là hậu tích bạc phát bất quá tây giang kinh tế nếu muốn ở một hai năm bên trong phát lực lời nói chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy đàm ra trong thư phòng chu dương bồi kim thục bình hàn huyên một hồi việc nhà liền bị đàm văn sơn hô đi vào lập tức nói một phen như vậy đảm nhiệm hán giang tỉnh tỉnh trưởng thời gian hơn một năm đàm văn sơn tại phương diện kinh tế thành tích vẫn là biết tròn biết méo năm ngoái cả năm tây giang tỉnh GDP tăng tốc là trên dưới 4% tại trung bộ lục tỉnh thuộc về hạng chót hàng ngũ hơn nữa trong này cán giang một cái thành phố cống hiến thậm chí san bằng khác địa thị giảm bất lượng còn bảo đảm toàn tỉnh hơi có lợi luận. hoàn toàn có thể nói là nhất chi là tú phải biết cho dù là tỉnh thành xương giang thành phố cũng chỉ là hơi có tăng trưởng nếu như không phải cán giang thành phố tăng tốc khả quan mà nói cái tên năm nay tây giang liền nhất định phải xuất hiện giá trị âm nhưng mà ngang nhau tình huống phía dưới Hán Giang kinh tế lại ước chừng tăng trưởng 86. So sánh dưới, Tây Giang chính xác không có gì đáng giá kiêu ngạo, thậm chí có thể nói là xấu hổ vô cùng. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái. Hắn đương nhiên biết Đàm Văn Sơn thực sự nói thật. Từ trên góc độ này tới nói, hắn cái này chủ quản kinh tế công tác Thường vụ phó tỉnh trưởng, áp lực không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn, bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo nghĩ, phía trên cũng không phải phiến diện mà truy cầu kinh tế cao tốc tăng trưởng, Tây Giang mấu chốt vẫn là phương hướng vấn đề, chỉ cần phương hướng đúng, ngươi cái này Thường vụ phó tỉnh trưởng nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Nhấp miếng thủy Đàm Văn Sơn đối với Tây Giang Độ cao chú ý rõ ràng cũng là vượt quá Chu Dương sở liệu. Hắn thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác Đàm Văn Sơn đến tuột cùng có khả năng hay không sẽ theo Hán Giang tỉnh tỉnh trưởng vị trí trực tiếp điều nhiệm Tây Giang tiếp Vương mộ giảng bí thư chức vụ. Dù sao giáo dục bộ 3 năm chính bộ cấp phó bộ trưởng, Hán Giang tỉnh trưởng cũng muốn đẩy hai năm Đàm Văn Sơn tư lịch đảm nhiệm chức vụ này đã hoàn toàn đầy đủ. Bất quá nghe được Đàm Văn Sơn lời nói, Chu Dương đấy lòng ít nhiều có chút không tán đồng. Tây Giang vấn đề kinh tế, phương hướng tất nhiên trọng yếu, nhưng mà phát triển trình độ cũng là chính mình xem trọng. Hơn nữa đến bây giờ tình trạng này hắn cũng không có đường lui. duy nhất toàn lực ứng phó đem tây giang kinh tế làm lên mới là chính đạo đương nhiên chu dương cũng sẽ không trong vấn đề này cùng đàm văn sơn đi làm tranh miệng lưỡi bất quá đàm văn sơn tiếp xuống một câu nói lại làm cho hắn đấy lòng đống nhiên căng thẳng lần này tới kinh ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý nếu như ta không có nói sai quan bộ trưởng rất có thể sẽ giới thiệu một số người cho ngươi nhận biết có thể hay không thu được những người này tán thành đối với tương lai ngươi phát triển cực kỳ trọng yếu trong thư phòng chu dương nghe vậy thật lâu cũng không có mở miệng có thể nói đàm văn sơn lời nói vô cùng ngay thẳng còn kém nói thẳng cho tới bây giờ cấp độ này, hắn đã có tư cách đi tiếp xúc càng thượng tầng vòng tròn hơn nữa tại tương lai không lâu cũng biết dung nhập vào trong hội này. nhưng mà chính như Đàm Văn Sơn nói tới, hắn chính xác còn không có chuẩn bị kỹ càng tiến vào cái vòng này. nhưng mà nhìn xem trước mắt lâm vào trong trầm tư chủ dương, Đàm Văn Sơn nấy lòng bao nhiêu cũng có chút càng khái, hay là vui mừng càng nhiều hơn một chút. hắn Đàm Văn Sơn bởi vì đủ loại nguyên nhân, hoạn lộ hơn phân nửa muốn kết thúc tại tỉnh bộ cấp chức vị chính phía trên đối với người bình thường mà nói, đây đã là cần ngưỡng vọng cấp độ. nhưng mà đối với Đàm Văn Sơn tự thân mà nói không thể nghi ngờ có quá nhiều tiết đối. bất quá bất kể như thế nào. xem như đông hải đã từng nhất thiết phải coi trọng lực lượng dự bị hắn đàm văn sơn mặc dù trượt chân không tiến lại cho đông hải thành phố lựa chọn một cái hạt giống tốt bây giờ chu dương cũng sắp đi đến chỗ ở mình cấp độ này hơn nữa lấy chu dương tuổi tác ưu thế tương lai hắn còn có thời gian dài dằng dặc đi xung kích mục tiêu cao hơn kỳ thực mỗi lần nhìn thấy chu dương thời điểm đàm văn sơn đấy lòng đều biết sinh ra một loại một đời sóng sau tháng sóng trước bất đắc dĩ nhưng mà so với cùng chu dương cùng chỗ tại một thời đại những tinh anh kia tới nói có lẽ chính mình vẫn là may mắn ở trong con trường là quan đồng liêu hậu bối vượt qua tiền bối cũng không phải là không có Dù sao bất kỳ một cái nào ngành nghề chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái độc nhất vô nhị tồn tại. Chỉ có điều giống Chu Dương dạng này triệt để như vậy có thể đồng thời đem hai đời người đều dâm ở dưới lòng bàn chân tình huống lại là mười phần hiếm thấy. Có lẽ đối với những người này tôi nói, cái này đã một loại bi ai lại là một loại may mắn, A, bi ai là trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng, tất cả quang mang đều bị một người bao trùm. May mắn chính là có thể cùng nhân vật như vậy cùng chỗ một đời, thậm chí cùng đại thi đấu. Không chút nghi ngờ tương lai bỗng dưng một ngày, vẹn vẹn phần này nhân sinh lý lịch chỉ sợ đều đủ để trở thành rất nhiều người vì đó an ủi bình sinh để tại câu chuyện 6. tháng riêng đầu năm thuộc xưng phá năm dân gian lại gọi là vì nên tài thần mấy ngàn năm nay bị ký thác từ cựu nê tần tài nguyên quần quận mỹ hảo ngụ nhưng mà lựa chọn để cho bọn nhỏ tại một ngày này đính hôn chỉ sợ cũng chính là không chỗ nào cấm kỵ đàm văn viễn cùng quan chấn lâm hai vị này sáng sớm chu dương cùng an Hiểu khiết hai vợ chồng liền mang theo hải tử thẳng đến tiệc đính hôn tổ chức địa điểm kinh thành khách sạn lớn tham gia qua một lần đảm siêu nhiên hôn lễ chu dương cùng an Hiểu khiết hai vợ chồng đối với hoàng thành dưới chân một bộ này phong tục tự nhiên cũng không lạ lẫm chỉ có điều hôm nay tình huống đặc thù có thể tham gia trận này, lễ đính hôn cũng là cùng đảm quan hai nhà quan hệ cực kỳ thân mật thân hữu, những người còn lại cũng không tại danh sách mời. Cho nên từ mức độ nào đó tới nói, đây là một lần đông hải trong trận doanh đoàn tụ cũng không đủ. Nhưng mà, cứ việc đi qua Đàm Văn Sơn ngày hôm qua nhắc nhở, trong lòng cũng sớm đã kịp chuẩn bị. Nhưng khi Chu Dương mang theo vợ con đi theo cửa ra và phụ trách tiếp khách Đàm Siêu Nhiên đẩy cửa ra đi vào lễ đính hôn đại sảnh, tiếp đó hướng bốn phía nhìn liếc qua một chút sau đó, cả người vẫn bị trước mắt cái này chiến trận cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 961, thị trường tiếp khách, tỉnh trưởng cùng bộ trưởng đại khách chương chín thị trường tiếp khách tỉnh trưởng cùng bộ trưởng đãi khách như thế nào nhìn thấy chúng ta cái dạng này ngươi thật bất ngờ đứng tại cửa đại sảnh, chu dương đúng là có chút mộng hắn chẳng thể nghĩ tới hôm nay đàm siêu nghi cùng quan trấn lâm một hồi lễ đính hôn vậy mà lại náo ra động tĩnh lớn như vậy rất rõ ràng cùng nói đây chỉ là một hồi lễ đính hôn không bằng nói là một lần tận lực làm chính trị tương tác nhưng mà cho dù như thế thị trường tiếp khách tỉnh trưởng cùng bộ trưởng đãi khách cái này chiến trận có phần cũng quá lớn chút ta nhìn xem trước mặt một mặt ý cười ngực thậm chí còn chớ một đóa hoa hồng hán giang tỉnh tỉnh trưởng đàm văn sơn cùng với kim thục bình hai vợ chồng chu dương cũng là không còn gì để nói mà đổi thành một bên nam giang tỉnh tỉnh trưởng ô tuấn cường cùng trung tổ thường vụ phó bộ trưởng quế hồng anh đồng dạng là ăn mặc như thế phụ trách tiếp đãi quan gia bên kia khách nhân quả thật có chút ngoài ý muốn xem ra hôm nay đàm z ít cùng quan bộ trưởng mở lương ngày rất cao ta muốn kiếm số tiền này sợ là còn chưa đủ tư ca. trên thực tế theo chu dương hai vợ chồng tiến vào đại sành không thiếu khách nhân nhìn thấy vị này trẻ tuổi thường vụ phó tỉnh trưởng cũng tại âm thầm hướng hắn dò xét giống tương đối quen thuộc nam giang tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng tiêu nguyên nhiên tây giang tỉnh ủy bí thư vương mộ giản cùng với đông hải hán đông các nơi lãnh đạo thì nhao nhao tiến lên chào hỏi hắn bây giờ nghe được chu dương câu nói này đám người lập tức liền cười vang mà phụ trách đại khách đàm văn sơn thì âm thầm gật đầu chu dương chính xác đã phát triển đến đủ để chấp trưởng một phương trình độ dưới loại tình huống này còn có thể gặp thời ứng biến nói ra một câu nói như vậy Với hóa giải một cái tình trưởng đại khách không hợp nhau cảm giác lại tự hạ nhất đảng quá cao đại khách mấy vị này lãnh đạo thân phận phần này tùy cơ ứng biến chi năng đã không phải là người bình thường có thể dưới tình huống cao như thế để có thể tùy tiện liền có thể làm được ngươi giỏi lắm chu dương chiếu ngươi nói như vậy chúng ta những người này đều là không có tư cách ngươi câu nói này thế nhưng là đem chúng ta đều đắc tội đợi lát nữa lúc uống rượu ít nhất cũng muốn tự phạt ba chén đúng lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến một đạo lệnh chu dương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ âm thanh khi hắn ngẩng đầu hướng người tới nhìn sang lập tức liền thấy một cái vóc người cao lớn một tấm mặt chữ quốc ngũ quan tuấn lãng nhìn bất quá ngoài bốn trẻ tuổi lãnh đạo hướng chính mình trêu tức lấy đi tới nhìn người tới chu dương trong lòng cũng động. tùy theo trong đám người cũng tách ra một con đường, chu dương lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền cười nên đón ngài khỏe, tiêu thị trưởng, thì ra người tới tình lình lại là ban chấp hành trung ương ủy viên, đông hải thành phố thị ủy phó bí thư, thị trưởng tiêu lâm thăng ha ha ha, người tốt, bất quá hôm nay chính là hô bí thư, cái này ba chén rượu ngươi chắc chắn cũng là không thiếu được, như thế nào, ta thế nhưng là đã sớm nghe thái tuệ đồng chí nói qua ngươi chu phó tỉnh trưởng là ngàn chén không ngã đại lượng, nghe được tiêu lâm thăng lời nói, chu dương cũng là sắc mặt trì trệ, ngàn chén không ngã, thái bí thư lần này xem như giúp hắn đem ra châu cho triệt để thổi ra đi. Vấn đề là thái bí thư cái này già Châu thổi có chút lớn a phải biết vị này tiêu thị trưởng nghe nói cũng là trong rượu anh hùng hào kiệt. Bất quá tất nhiên Tiêu Lâm Thăng đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng hắn tự nhiên không thể không chiến trước tiên e sợ tất nhiên tiêu thị trưởng nghĩ hết hừng, vậy ta tự nhiên là cùng tính không bằng mệnh, bất quá hôm nay rượu nếu là quá đắt mà nói, ta sợ mang hồng bao không đủ uống rượu a. Xung quanh đám người nghe vậy lập tức lại là một hồi cười vang, không ít người đối với vị này trẻ tuổi chu phó tỉnh trưởng ấn tượng cũng là thay đổi rất nhiều. Nhưng mà có ít người thưởng thức chu dương loại này tiêu sái tùy tính tính cách, thí dụ như trước mắt Tiêu Lâm Thăng Nhưng mà tự nhiên cũng có người cũng không thích Chu Dương loại này trương dương làm náo động cử chỉ. Nhưng mà không ngoài dự tính điện. Nhìn xem Chu Dương cùng Tiêu Lâm Thăng bắt tay bộ dáng, không ít người đáy lòng cũng tại âm thầm lẩm bẩm Đông Hải ra hai cái này thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất nhân vật, đối với những người còn lại tới nói chỉ sợ không khác một hồi lòng tranh hổ đấu A dù sao tại 45 tuổi trở xuống đời trẻ, trung niên bên trong 37 tuổi tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng, Chu Dương có thể nói là danh tiếng không hai. Mà tại 45 tuổi trở lên bên trong tráng niên một đời bên trong, vị này danh tiếng đang nổi tiêu thị trưởng càng là lực hấp dòng dã hai đời người. nói đến hai vị này lý lịch cũng là kinh người tương tự trong lúc nhất thời không ít người đều âm thầm cảm khái tiêu lâm thăng cùng chu dương may mắn cùng là xuất thân sợi cỏ nhưng lại năng lực không tầm thường thủ đoạn kinh người tự thân vận đạo càng là thường nhân khó đạt đến tiêu lâm thăng vẫn là tại viện cấp cương vị nhậm trước thời điểm liền được đàm rét ít thưởng thức bị liệt là đông hải trọng điểm chú ý thanh niên thê đội cán bộ phía sau càng là bộc lộ tài năng tư thế bay lên đã xảy ra là không thể ngăn cản mà so với tiêu lâm thăng chu dương nửa điểm cũng không thua tại đông hải thành phố giang loan khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm bổ nhiệm bị Đàm Văn Sơn mang theo trốn đi Đông Hải Viễn Phó Cán Giang đảm nhiệm Ủy bí thư, bằng vào đem một quốc gia cấp huyện nghèo mang ra thoát khỏi nghèo khó chí lộ, thậm chí xung kích tốt 100 huyện kinh khủng chiến tích, một đường từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bắt đầu, không đến 10 năm công phu liền đi tới bây giờ một bước này. Thật bàn về tới, hai vị này cũng có thể coi là có đại vật khí, đại trí tuệ, đại năng lực người. Bây giờ Tiêu Lâm Thăng đối với Chu Dương coi trọng cũng là mắt trần có thể thấy. Không có tưởng tượng, theo Tiêu Lâm Thăng sắp đi lên vị trí cao hơn, Chu Dương phát triển thế chỉ sợ là ép không được ô tình chúng tốt. Cùng Tiêu Lâm Thăng hàn huyên một hồi, Chu Dương liền đi thẳng tới Nam Giang tỉnh tỉnh trưởng Ô Tuấn Cường thân bên cạnh đối với vị này Ô tỉnh trưởng, Chu Dương trong lòng vẫn là rất cảm kích. Dù sao tại đảm nhiệm huyện thành thành phố thị trưởng trong thời gian 2 năm, Ô Tuấn Cường đối hắn ủng hộ có thể nói là không để lại dư lực. Nếu như không phải lúc đó Ô Tuấn Cường vị này tỉnh ủy phó bí thư, huyện thành thành phố thị ủy bí thư toàn lực cùng hộ mà nói, chính mình cũng không khả năng trong thời gian thật ngắn liền hoàn toàn làm rõ huyện thành thành phố tình huống. Càng không khả năng tại rắc rối phức tạp dưới hình thế tìm được giải quyết huyện thành vấn đề đột phá khẩu ân, tại Cán Giang làm rất tốt. Xem ra trước đây Nam Giang không thể giữ ngươi lại là cái không nhỏ sai lầm. Cùng Ô Tuấn Cường nắm tay, chu dương cũng không nghĩ đến thời gian qua đi hơn một năm cùng ô tuấn cường lần nữa gặp mặt vị này vậy mà lại nói một câu nói như vậy bất quá đương sơ nam giang cái chủng loại kia cục diện lâm kiến binh cùng ô tuấn cường chính xác cũng rất khó phát huy chủ yếu tác dụng hai người bản thân liền là tại mưu cầu thượng vị không dành quan tâm chuyện khác cũng là hành động bất đắc dĩ cười cười chu dương cũng không nói cái gì tại nam giang ô tuấn cường không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công nhờ vào đó vừa bước vào cục cũng không phải không có khả năng bây giờ đông hải nội bộ là thuộc ô tuấn cường cùng tiêu lâm thăng lên trước tiếng hô cao nhất đàm văn sơn cùng kim thục bình hai vợ chồng trước kia còn có thể cùng hai vị này chung nhau lùi. kim bí thư thậm chí hơn một chút, chỉ là đáng tiếc trời không tại lòng người. Cho nên trong chính trị, 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây loại thuyết pháp này mới thật sự là không lỗi thời trước tiên không cùng ngươi nhiều lời, quay đầu có dành chúng ta lại tưởng trò chuyện. Hắn hôm nay là quan bộ trưởng khâm điểm lễ quan. Chu Dương cũng nhìn ra được, Ô Tuấn Cường lấy tỉnh trưởng Tri Tôn làm chuyện này, ngược lại là không có bất kỳ cái gì không khoái, trong đó thú vị ngược lại thì có chút làm hắn thích thú. Dù sao hôm nay nơi là thủ, ngoại trừ Đàm gia cùng quan gia tiểu bối, phạm là có thể đi vào đại sảnh này, đoán chừng ít nhất cũng là tỉnh bộ cấp lớn. Chu Dương nhìn đồng hồ, Lúc này khoảng cách 10 giờ nghi thức chính thức bắt đầu còn có không đến một khắc đồng hồ, hắn cũng biết cuối cùng trọng lượng cấp khách quý đoán chừng là muốn vào sân Đông Hải Nội bộ hai đại trận doanh hai to mặt lớn ra sân. Chu Dương tự nhiên biết đây tuyệt đối là chính mình trước mắt kinh nghiệm tối cao tầng thứ hoạt động. Ngay tại hắn vừa mới thả tay xuống cổ tay thời điểm, đại sảnh lối vào lập tức liền truyền đến rối loạn tương vừng đầu tiên là một đám thường phục cảnh vệ ra trận, lập tức chính là mấy cái thư ký ăn mặc nam tử trung niên thần sắc vội vã chạy tới cùng mấy cái phụ trách nhiệm thấp giọng nói hai câu. Không đến một lát sau, một nhóm hơn 10 người lúc này mới thi thi mà đến. Sau khi ánh mắt chạm tới phía trước nhất cái kia mấy đạo nhân ảnh trên người, Chu Dương lại lần nữa nhịn không được toàn thân chấn động, lập tức liền hắn đến địa vị bây giờ, đều khó mà tự kiềm chế bắt đầu khẩn trương lên. Chương 962, mấu chốt một bước. Chương 962, mấu chốt một bước. Trong đại sảnh, Chu Dương đang muốn đi theo đám người lập tức nên đón, nhưng mà bên thai lại đột nhiên nghe được Đàm Văn Sơn bình tĩnh không lay động âm thanh ngươi cùng Tiểu An qua bên kia. Theo Đàm Văn Sơn tỏ ý phương hướng, Chu Dương lập tức cũng có chút không hiểu, nhưng mà cũng không nói gì nhiều, mà là mang theo khuê nữ nhà nhà cùng nhi tử An Bình lặng yên đi tới sau lưng Đạm Siêu Nhiên. Kết quả Đàm Đại Thiếu một câu nói kém chút cho hắn tức giận không còn tính khí ngươi một cái lớn thị trưởng, làm sao chạy đến nơi này mau đi sang một bên, đừng ở chỗ này cấp danh tiếng ta. Liếc mắt ra hỏa này một mắt, Chu Dương cũng lười phản ứng đến hắn. Bất quá Đàm Siêu Nhiên nói không sai, hắn bây giờ đứng vị trí này thật đúng là có chút đặc thủ. Ngoại trừ Đàm Siêu Nhiên là một cái chính sảnh cấp thị trường, còn lại trên cơ bản cũng là Đàm gia trong thân thích văn bối, chỉ có hắn là tỉnh bộ cấp hàng ngũ cán bộ. Nhất là nhìn được nghe được Đàm Siêu Nhiên mà nói, quanh người mấy cái niên kỷ cũng chính là trên dưới 40 người Đàm gia một mặt lúng túng hướng hắn nhìn qua thời điểm, Chu Dương cũng cái lúng túng bất quá mặc dù cũng không rõ ràng đàm văn sơn dụ ý nhưng mà chu dương vẫn là lựa chọn tin tưởng vị này phán đoán lúc này đại sảnh lối vào lãnh đạo đã ra trận thấy thế chu dương cũng chỉ đành một cái tay lôi kéo một đứa bé đứng tại đàm gia thân thuộc đội ngũ bên trong, nhiều một bộ không sợ bỏng nước sôi tư thế một bên khác theo ở giữa đàm văn viễn cùng lý tổng hai người một ngựa đi đầu mà tiến vào trong đại sảnh đi theo phía sau nhưng là cục ủy viên bộ trưởng tổ chức quan trấn lâm cục ủy viên đông hải thị ủy bí thư trần định viễn cục ủy viên phó tổng Lật kiếm đào mấy người sáu vị lãnh đạo không có chu dương trong tưởng tượng tiếng vỗ tay như sấm động tự nhiên cũng không có cái gì tiếng hoan hô Dù sao đây chỉ là một lần nơi tư nhân gặp mặt, hiện trường ngoại trừ Đông Hải trận doanh bộ phận cán bộ chính là Đàm gia cùng quan gia tiểu bối, càng không có truyền thông cùng phóng viên xuất hiện, tự nhiên không có khả năng có nhiều như vậy giả vờ giả vì khâu. Khỏi cần phải nói, thậm chí liền cùng lãnh đạo bắt tay khâu đều trực tiếp miễn luôn. Hơn nữa lãnh đạo ra trận sau, xem như đại khách lễ quan Đàm Văn Sơn cùng Ô Tuấn Cường lập tức mang theo một đám lãnh đạo đi đại sảnh bên trái một cái đã sớm an bài tốt trong phòng nhỏ. Bởi vì hôm nay nghi thức cũng không có an bài loại tiệc tiểu, tiểu trung hoa liên hoan, thay vào đó là một cái tự phục vụ hình thức tiệc rượu đại sảnh trung ương cơm trên đài dự bị đủ loại rượu đồ uống. hoa quả cùng bánh ngọt trong phòng nhỏ tự nhiên sớm đã có chuẩn bị cho nên chu dương cũng nhìn ra được nghi thức bản thân cũng không trọng yếu quan Bội tân cùng đàm siêu nghi cái này một đôi vị hôn phu thê không sai biệt lắm cũng chính là đóng vai một cái công cụ người nhân vật xem như chính trị gia tộc hậu đại trước đây đàm siêu nhiên lúc kết hôn mặc dù chiến trận cũng không nhỏ nhưng mà cùng lúc này cùng so sánh không thể nghi ngờ cũng kém không chỉ một cấp bậc bất quá từ tình cảm riêng tư tới nói giống đàm siêu nhiên loại này độc lập đặc hành tính cách tại chính trị gia trong tộc vốn là cũng là tương đối ý thấy không nói tới một nữ nhân môn đăng hộ đối tối thiểu nhất cũng sẽ không là một cái song hôn đương nhiên đứng tại cá nhân góc độ, chu dương vẫn là thật bội phục đàm siêu nhiên dũng khí. tiến hội trong đại sảnh, toàn bộ nghi thức kéo dài không đến nửa giờ. tại nửa canh giờ này thời gian bên trong, các lãnh đạo cơ hội đều tại giao lưu chính mình sự tình. chu dương ngược lại là rất rõ ràng, giống như bây giờ ngầm khoảng cách gần quan sát một đám ít nhất cũng là tỉnh bộ cấp cao quan cơ hội có thể nói là ít càng thêm ít. không cần nói hắn, chính là đàm siêu nhiên xuất thân đàm gia cũng chưa từng thấy qua mấy lần loại chàng diện này người không có ý định đi vào cùng các lãnh đạo uống một chén, tự phục vụ ngày ba phụ cận. chu dương rất tỉ mỉ mà cho nhi tự an bình làm một ly kem ly hai cái tiểu gia hỏa buổi tối hôm nay có kim thục bình chỗ rửa có thể thả ra cái bụng ăn cứ như vậy một lát sau nữ nhi an thuận đã ăn hai cái kem ly vốn là hắn còn nghĩ quát bảo ngưng lại một chút kết quả an hiểu khiết chỉ chỉ cách đó không xa đang cùng kim thục bình tố cáo nha nha lập tức liền không có tính khí vậy sao người không đi nghe được đàm siêu nhiên mà nói chu dương hướng trong đại sảnh nhìn lướt qua lập tức hỏi kỳ thực vừa mới hắn đã âm thầm đến qua có mặt hôm nay cái hiến hội này lãnh đạo cộng lại tối thiểu nhất có năm sáu người ngoại trừ đứng đầu nhất cái kia chừng hai cái còn lại tỉnh bộ cấp phó chức hoặc sảnh cục cấp thư ký trên cơ bản cũng là ngồi ở đại sảnh bên trái ghế sofa bên kia tụ năm tụ ba cùng tiến tới trạm cốc nói chuyện giống hắn loại này đốn tại một đám văn bối ở giữa tiếp đó mang theo nhi tử quê nữ bốn phía càn quét thức ăn tuyệt đối coi là khác loại bất quá chu dương cũng không thèm để ý dù sao chân chính ló mặt thời điểm còn chưa tới dựa theo dự tính của hắn chờ các lãnh đạo mượn cơ hội này mở xong rồi tiểu hội trước khi đi khẳng định muốn đi ra cùng song phương phụ huynh và thân thuộc lộ một chút khuôn mặt đương nhiên lần này lấy thân phận của hắn vốn là chắc chắn là không có tư cách tham gia cái này tụ hội bây giờ mặc dù có thể xuất hiện tại cái này địa phương bằng vào chính là đảm gia bên này danh nghĩa cho nên hắn bây giờ cách làm này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bằng không một cái nguyên bản không có tư cách xuất hiện ở nơi này phó tỉnh trưởng liếm lắp khuôn mặt cưỡng ép muốn chen đến trước mặt lãnh đạo đi giống như nói cái gì nói thực ra chu dương nhận biết ngươi nhiều năm như vậy ngươi người này giảng nghĩa khí là rất giảng nghĩa khí cũng có nguyên tắc chính là có một chút nói chuyện là thực sự không xuôi thay ta như thế nào không vào trong ngươi xem thường ai đây ngươi cảm thấy ta chạy vào đi là cho lãnh đạo bừng trả đâu hay là cho lãnh đạo gọt hoa quả kỳ thực chu dương cũng biết đàm siêu nhiên này liền thuộc về là lời nói tháo lý không tháo đường nói hắn một cái thị trường chính là chính mình đi vào cũng chỉ có bưng trà rót nước phần trong phòng nhỏ tối thiểu nhất cũng là một cái ban chấp hành trung ương ủy viên không nói trên cấp bậc trên lệnh, chính là nội bộ tổ chức chính trị địa vị cũng kém 10 vạn tám ngàn dặm nếu như hắn không có phán đoán sai trong phòng nhỏ trẻ tuổi nhất chính là tiêu lâm thăng vấn đề chính là ở vị này tiêu thị trường mặc dù trẻ tuổi nhưng mà bài diện lại cũng sớm đã đạt đến ô tuấn cường cùng đàm văn sơn bọn hắn loại tầm thứ này hắn vừa rồi thế nhưng là thấy được lý tổng cùng đàm z ít đi vào thứ nhất cùng lãnh đạo bắt tay chính là tiêu lâm thăng thứ tự thậm chí tại một đám bí thư phía trước vẹn vẹn từ một điểm này nhìn lại liền biết vị tiêu tiêu thị trường tại đông hải trong trận doanh trọng lượng như thế nào thậm chí khả năng cao đã là nhận được các phương công nhận cờ xí tính chất nhân vật chỉ cần đến thời cơ thích hợp lập tức liền sẽ tiến thêm một bước vào cuộc tiến ban tử so sánh dưới mình quả thật đường phải đi còn rất dài dù sao hắn cùng tiêu lâm thăng ở giữa tuyệt đối không chỉ là tình bộ cấp chức vị chính cùng phó chức trên lệnh điểm khác biệt lớn nhất chỉ sợ là tiêu lâm thăng đã chiếm được các phe tán thành trở thành một phương trận doanh người tiên phong mà chính mình nghĩ đạt đến một bước này có thể nói là con đường phía trước minh ông trong phòng hiến hội thời gian tại từng phút từng giây mà trôi qua ngoại trừ mấy cái người quen chu dương cùng đàm siêu nhiên cũng không có qua nhiều cùng người tiếp xúc mặc dù hắn biết có không ít người trong bóng tối rò xét chính mình nhưng mà chu dương rất rõ ràng lấy thân phận của hắn bây giờ còn không thích hợp tại đông hải nội bộ các phương diện phía trước quá nhiều xuất đầu lộ diện có đôi khi mạnh vì gạo bạo vì tiền là chuyện tốt nhưng mà nếu như thời cơ không chính xác lời nói đó chính là tự tìm cái chết tiêu lâm thăng mặc dù có thể thu được các phe tán thành không hề chỉ là bởi vì năng lực của hắn xuất chúng càng có đông hải trong trận doanh cao tầng ủng hộ bởi vì cái gọi là sư xuất hữu danh chính là như thế chính mình muốn đi đến vị trí kia khiếm khuyết không chỉ là lịch duyệt cùng chấp chính kinh nghiệm càng thiếu thốn một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật đó chính là nội bộ tầng cao nhất tán thành cùng ủng hộ trên thực tế tại chu dương xem ra mặc kệ là đàm văn sơn cũng tốt vẫn là quan chấn lâm cũng được để cho chính mình tham gia một lần này tụ hội chỉ sợ không chỉ chỉ là lộ một chút khuôn mặt mà thôi lại thêm lúc trước đàm văn sơn nhắc nhở hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm có lẽ là trong nửa giờ có lẽ là một giờ bên trong chính mình vô cùng có khả năng liền sẽ bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước chương 963. Tiêu Chu gặp mặt. Chương 963, Tiêu Chu gặp mặt. Trong đại sảnh, Chu Dương biểu tình trên mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng mà nghĩ đến đây, nội tâm vẫn không khỏi đến có chút phấn khởi. 17 năm quan trường kiếp sống trôi góp nhặt trầm ồn cùng khí độ tại thời khắc này phản phất hóa thành hư ảo, trong đầu chỉ còn lại một mảnh lộn xộn. Chu Dương rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái cũng không tốt, nhưng mà đối mặt trọng đại như thế truyền mặt, cho dù hắn nội tâm lại kiên cố trong lúc nhất thời cũng khó có thể bình tĩnh trở lại ngươi không sao chứ. Đứng tại hắn bên cạnh thân đảm siêu nhiên tự nhiên có thể nhìn ra Chu Dương bây giờ có chút không đúng. kỳ thực chu dương có thể nghĩ tới vấn đề lấy đàm siêu nhiên bây giờ cấp độ mặc dù còn không nhìn thấy rõ ràng như vậy nhưng mà dù sao cũng là đánh tiểu liền mưa dầm thấm đất hắn tự nhiên cũng có thể phát giác được một tia dấu hiệu bất quá bây giờ đàm siêu nhiên đáy lòng cũng không có cái gì cái gì ghen tị ý nghĩ hắn cùng chu dương trước kia tương giao mười mấy năm quan hệ cũng sớm đã đã biến thành một loại siêu việt trong chính trị liên thủ tình nghĩa chỉ là đáy lòng ít nhiều có chút cảm thái nếu như không phải hắn nhìn tận mắt chu dương từng bước một đi đến bây giờ ai có thể đoán trước nhận được năm đó ở đông hải thị ủy trưởng đảng nhận biết ra hỏa này bây giờ thế mà sắp bước ra một bước kia. người bên ngoài không rõ ràng bước này hàng nghĩa nhưng mà đảm siêu nhiên như thế nào có thể không biết một khi chu dương thành công bước ra một bước này ý vị như thế nào mang ý nghĩa chính mình người huynh đệ này đem chính thức có tư cách đi tham gia 10 năm thậm chí 20 năm sau sắp đặt mang ý nghĩa chu dương sẽ thu hoạch được xung kích của quỷ vào trận bé thậm chí mang ý nghĩa chu dương có cơ hội thu được toàn bộ đông hải hệ ủng hộ đi tranh đấu sau cùng một bước kia đi ta đoán chừng lãnh đạo trong thời gian ngắn cũng không kết thúc được chúng ta đi bên ngoài hút điếu thuốc gật đầu một cái chu dương cũng không nói cái gì chỉ là cho an hiểu khiết ném đi một cái ánh mắt bình tĩnh lập tức liền theo đàm siêu nhiên xuyên qua đại sảnh đi tới ở vào khách sạn một gian phòng phía ngoài trên ban công đùng một cái một tiếng cái bật lửa màu cam ngọn lửa lập lòe tản mát ra yếu ớt ánh sáng cùng nhật ngoan ngoan mà hết một bụng khói hai người cũng không có nói gì mãi cho đến qua một hồi lâu sau đó đàm siêu nhiên mới cười nói ngươi nói trước kia nếu như ta không có đi trường đảng hoặc ngươi không có đi trường đảng mà nói hai ta có phải hay không còn không có cơ hội nhận biết Nghe vậy chu dương như mày rất nhiều chuyện đương nhiên không thể giả thiết cũng không biện pháp đi làm giả thiết trước kia từ đông đại gia đi tuy nói hắn là sớm đã có dựng niu nhưng mà lấy như thế một loại hình thức mà cũng không phải điều tạm tạm giữ trước phương thức, không thể nghi ngờ là vượt quá dự liệu của mình bên ngoài. Lý Văn Vương lực lượng mới xuất hiện càng là một cái tính quyết định nhân tố đây hết thảy cũng là người vì cùng tình cờ nhân tố xen lẫn nhau mới tạo thành kết quả. Nhưng mà không hề nghi ngờ có thể khẳng định là, nếu như không có Đàm siêu nhiên, hoặc có lẽ là không có Lý Văn Vương, hắn Chu Dương muốn đi đến bây giờ một bước này không khác người xi si nói mộng giả thiết vật này vi phạm với quá nhiều khách quan quy luật. Bất quá có một chút có thể chắc chắn, nếu như chúng ta không quen biết mà nói, vậy bây giờ ngươi hẳn là tiếp tục làm ngươi thị trưởng, ta cũng không biết ở nơi nào ngồi văn phòng uống trà xem báo chí. ngoan ngoan mà hút một miếng cuối cùng khói, đem thuốc đầu ném tới trên bàn trong cái gạn tàn thuốc Chu Dương lập tức liền cũng không quay đầu lại trở về đại sảnh trên thực tế hắn còn có một câu nói còn chưa nói hết hơn nữa câu nói này có thể mãi mãi cũng sẽ không nói ra miệng dù cho không có người đảm siêu nhiên ta Chu Dương cũng phải tìm được một đầu trăm sông đổ về một biển lộ trong phòng yến hội gần tới thời gian một tiếng đi qua xem như nhân vật chính của hôm nay đảm siêu nghi cùng quan bồi tân rốt cuộc đến cho phép cực kỳ chính thức hướng trong phòng nhỏ một đám lãnh đạo riêng phần mình tính đính hôn mừng lập tức đám người liền thấy lấy Lý tổng cùng Đàm văn viễn cầm đầu một đám lãnh đạo theo thứ tự rời đi tiệu khách gian. chương trình tính chất mà tiếp kiến quan gia cùng đảm ra một đám thân hiếu Bất quá chu dương còn đến không kịp đứng vững lập tức liền bị không biết lúc nào đã đứng ở bên người mình văn phòng tổng hợp phó chủ nhiệm lộ văn tú bắt lại cánh tay lập tức bên thai liền nghe được lộ văn tú âm thanh ngươi đi theo ta lãnh đạo muốn gặp ngươi nghe vậy chu dương lập tức toàn thân chấn động nhưng mà rất nhanh liền tỉnh táo lại sau đó cùng lộ văn tú đi đến đang cùng một đám tỉnh bộ cấp phó chức cán bộ nắm tay nói chuyện lý tổng bên cạnh thân lý tổng tây giang chu dương đồng chí đến đây nghe vậy bị đám người vây quanh ở chính giữa lãnh đạo lúc này liền xoay người cười hướng chu dương quan sát một cái nhưng mà ngay sau đó Lý tổng động tác nhưng không khỏi để cho Chu Dương ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi trên thực tế tại chỗ một đám lãnh đạo cao cấp cán bộ thậm chí do Chu Dương còn muốn kinh ngạc bởi vì bọn hắn cũng rất tinh tưởng một bước này mang ý nghĩa nói cái gì trong đại sảnh chỉ thấy Lý tổng đột nhiên đưa tay nắm lấy Chu Dương cổ tay hướng mọi người trước mặt nói ta giới thiệu cho các ngươi một chút người trẻ tuổi này có mấy vị đồng chí đối với hắn đã rất quen thuộc a hôm nay mượn cơ hội này lại nhận thức một chút Chu Dương Tây Giang tỉnh tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng ba tuổi phó tỉnh cấp cán bộ tuổi trẻ tại cao a tại đảm nhiệm tây giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng phía trước, chu dương đồng chí các đời cán giang thị ủy bí thư huyện thành thành phố thị trường nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hoàng giang huyện ủy bí thư các trước, có thể nói là năng lực lớn lao nhất là tiêu lâm thăng đồng chí ở đây ngoại trừ chu dương là thuộc người trẻ tuổi nhất nghe vậy tiêu lâm thăng cũng là sửng sốt một chút trên thực tế chính như ngoại giới lời nói tiêu lâm thăng đích xác rất coi trọng chu dương nhưng mà loại này coi trọng tuyệt đối không phải là bởi vì chu dương tuổi tác mà là người trẻ tuổi này xuất thân cùng kinh nghiệm cùng hắn có rất lớn chỗ tương tự quan trọng nhất là chu dương sự sự làm người cùng làm ra thành tích làm hắn rất xem trọng nhưng mà ngay cả như vậy tại tiêu lâm thăng xem ra cho dù là có chính mình coi trọng chu dương nghĩ tiến thêm một bước thậm chí trực tiếp cầm tới vào trận bé, chỉ sợ còn phải phí chút thời gian đi tích lũy tư lịch chỉ có điều tiêu lâm thăng cũng vạn vạn không ngờ tới sự thật vậy mà nằm ngoài dự đoán của mình nhiều như thế xem như đông hải trận doanh cờ sĩ tính chất một trong những nhân vật lý tổng lại ở đây loại tư để hạ nơi tự mình mở miệng hướng đáng người trịnh trọng như vậy kỳ sự giới thiệu chu dương cái này tình hình là bực nào quen thuộc trước kia đàm văn viễn đồng dạng là hướng đông hải hệ đám người như vậy và như vậy giới thiệu chính mình. chẳng qua là đổi một cái thời gian, đổi một cái địa điểm mà thôi ý niệm tới đây. tiêu lâm thăng tự nhiên biết lãnh đạo ý tứ, lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền liền cười tiến lên bước ra một bước hướng chu dương đưa tay tới chu dương đồng chí ngươi hảo. ngài khỏe tiêu thị trưởng. đúng một cái một tiếng. trong phòng diễn hội. nhìn thấy chu dương cùng tiêu lâm thăng cẩn thận giữ tại cùng nhau hai cánh tay. không biết là ai trước tiên vỗ tay một cái trưởng, ngay sau đó như sấm tiếng vỗ tay trong nháy mắt liền đem toàn bộ đại sảnh đều che hết. mà lúc này bây giờ, cách đó không xa. nhìn xem chu dương cùng tiêu lâm thăng đứng tại lý tổng chức người bắt tay hình ảnh tây giang tỉnh ủy bí thư vương mộ giảng đấy lòng cũng là vô cùng phức tạp hắn biết từ giờ khác này chỉ sợ chu dương liền không còn là tự mình một người đơn đà độc đấu cứ việc cũng sớm đã từ bộ trưởng tổ chức quan trấn lâm một ít trong tự động đoán ra chu dương vô cùng có khả năng đã tiến nhập cao hơn một cấp bậc bồi dưỡng tầm mắt nhưng mà vương mộ Giản cũng không nghĩ đến chu dương một bước này vậy mà lại bước to lớn như thế có thể nói một bước này trên cơ bản liền mang ý nghĩa chu dương sẽ có khả năng lấy cực lớn đi đến ngay cả mình đều cao không thể chạm cấp bậc kia kỳ thực không chỉ là vương mộ Giản bây giờ đứng ở trong đám người hơn mười vị tỉnh bộ cấp chính trị hoặc phó chức lãnh đạo bao quát quế hồng anh, ô tuấn cường bọn người ở tại bên trong biểu tình trên mặt đều cực kỳ phức tạp chương 964 biến hóa chương 964 biến hóa đầu xuân Sương giang vẫn như cũ xuân hàn xe lạnh trong không khí lộ ra tí ti hàn ý chạm xe buýt bên trên dậy sớm đi làm người dậm chân chửi bậy lấy u ám mưa rơi liên miên thời tiết trong phòng ấm áp như xuân màu da cam ánh đèn liếc khắc ở trên tường nhưng mà tựa ở trên đầu giường chu dương nhưng có chút khó mà ngủ say trước mấy ngày đi trong bệnh viện kiểm tra thời điểm Bác sĩ nói hắn đây là giải nghiệm kỳ tổng hợp phản ứng. Sáng sớm, bên ngoài ngày mới vừa hơi hơi tỏa sáng, hắn liền đứng dậy đi thư phòng đơn giản thu xếp một chút trên bàn cặp công văn, lập tức trở về phòng ngủ phòng giữ quần áo bên trong cha mẹ không phải nói muốn đi tám một quảng trường bên kia chạy một vòng sao, ngươi để cho nha nha cùng bình thường cùng bọn họ đi là được. Phòng giữ quần áo bên trong, hai vợ chồng mặt đối mặt, Chu Dương nửa ngẩng lên đầu, An Hiểu Khiết cẩn thận giúp hắn xử lý cà vạt. Nhìn xem trước mắt ngốc bạch có chút giống là chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, Chu Dương vuốt lên miệng trên môi tóc nhẹ nói, nhưng nhìn An Hiểu Khiết trên mặt vẻ mệt mỏi đấy lòng lại tại không khỏi cười thầm. vợ chồng bọn họ hai lần này vào kinh thành quả thật bị chơi đùa không nhẹ. Nguyên bản đã nói chỉ tham gia một lần lễ đính hôn, kết quả lễ đính hôn kết thúc cùng ngày buổi chiều liền bị Đàm Siêu Nhiên mang theo trở về lao Đàm ra thấy Đàm Văn Viễn cùng Văn Hâm, mặt khác chính là Đàm ra mấy cái trưởng bối. Còn lưu lại trong vườn ăn xong đồ ăn là đồ ăn thường ngày, nhưng mà ăn cơm bầu không khí liền cùng học sinh tiểu học thấy ban chủ nhiệm tựa như chuyện thường ngày. Liên Nha Nha hòa bình bình hai cái không trải qua thế sự hài tử đều có thể cảm giác được làm khách vườn không giống như là trong nhà vị tử. Ngày thứ hai Chu Dương vốn là suy nghĩ chạy về sơn giang, dù sao trong tay còn có một cặp sự tình chờ lấy hắn xử lý. năm sau tây giang phát triển kinh tế phương án chứng thực kiểm tra công tác sau này vấn đề hòa xuân sản nghiệp sắp đặt các loại cái nào đều cần hắn đánh nhị quyết định hết lần này tới lần khác sáng sớm quan bồi tân liền lái xe mang theo trưa về nhà chồng con dâu đàm siêu nghi ngăn ở cửa tự điếm nói là tới đều tới rồi hơn nữa còn đi đàm rét ít nơi đó ăn cơm cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia thế là cuối cùng quả thực là buộc bọn hắn cả một nhà lên xe đi quan ra lại ăn bữa cơm chu dương đương nhiên biết rõ dù cho chính mình vượt qua ngưỡng cửa kia lấy được cái kia trương vào chợ bé nhưng mà lấy đàm gia cùng quan gia địa vị đều không đến mức như thế lấy lễ phía dưới giao đơn giản chính là cho chính mình một phần lễ ngộ biểu hiện ra một loại thái độ mà thôi dù sao ý vị này đông hải trong trận doanh hai chi trọng yếu sức mạnh đối hắn ủng hộ không có việc gì chúng ta sẽ ăn cơm sáng xong dẫn bọn hắn ra ngoài dạo chơi tới tây giang nhiều lần thật đúng là không đến dương giang nhìn qua mấy năm này nhờ hồng phúc của ngươi ngược lại là không ít đi đủ loại địa phương năm trước trở về thời điểm nha nha còn hỏi cha ta khi nào đi trong sa mạc việc làm nói là muốn đi trong sa mạc cưới là đà ta cũng muốn hỏi hỏi không biết chu tỉnh trưởng khi nào đi trong sa mạc việc làm thuận tiện hỏi một chút chu tỉnh trưởng khi nào đi đài công đi làm đem ta kết hôn tuần trăng mật cũng đủ lại trong phòng nhìn thấy an hiệu khiết một mặt cười đều bộ dáng chu dương cũng là dở khóc dở cười đi trong sa mạc việc làm là trồng cây a vẫn là đi đào bảo chắc chắn không có khả năng muốn đi nuôi cá a đoạn thời gian trước tháng ngày làm nước phóng xạ bài phóng làm cho một đám hải sản thao thiết nhóm gà bay chó chạy kết quả ngược lại là chuyển tới tin tức nói trong sa mạc có thể dưỡng hải sản tới cũng chính là tiểu hài từ đầu ngây thơ u mê thực sự là cảm tưởng a đến đi cái kia địa phương đi làm hắn ngược lại là chỉ vào có một ngày như vậy đi trong sa mạc việc làm sợ là không được nhưng mà đi sa mạc cưới lạc đà ý nghĩa vẫn là có thể thỏa mãn quay đầu năm nay được nghỉ hè ngươi xem một chút có thể hay không báo cái lưu âu đoàn dẫn bọn hắn ra ngoài đi một chút xem đọc vạn quyển sách đi vạn giảm đường đi nghe vậy an hiểu khiết nhịn không được lường hắn một cái lao bắt ô đều niên đại gì còn đọc vạn quyển sách đi vạn giảm đường khó trách ngươi khuê nữ đều nói ngươi trong cục cục tức giận nhà ngươi hai đứa bé cái nào chịu nổi cái khổ này đi ra ngoài liền hận không thể cái mông sinh trưởng ở trên xe Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng là nhữ nhữ mày, lúc nào còn dưỡng thành thói hư tật xấu này, chuyện này không thể nuông chiều bọn hắn. Đúng, buổi chiều tham gia song thông xe nghi thức ta còn muốn lưu lại cán Giang xử lý những chuyện khác, hôm nay trở về sắp tối một điểm, các ngươi ăn cơm không cần chờ ta. An Hiểu Khiết gật đầu một cái cũng không nói cái gì. Thay hắn phủi phủi trên người nham nhiao, lập tức ngay tại Chu Dương trên mặt thân mật cọ sắt lúc này mới cùng một tựa như con mèo nhỏ một lần nữa chui trở về ổ chăn. Trên thực tế lần này sau khi trở về, An Hiểu Khiết đã phát giác trên thân Chu Dương xảy ra một loại nào đó rất nhỏ bé biến hóa, nhưng mà nàng cũng không nói lên được đến cùng là một loại cảm giác thế nào. dựa theo chu dương mình cơ muốn tiếp tục ăn lộ cũng muốn tiếp tục đi chỉ có điều phương hướng càng thêm rõ ràng lộ càng thêm xa xôi mà thôi sáu một bên khác trở về tỉnh chính phủ văn phòng đơn giản xử lý mấy cái sự tình, chu dương lập tức liền mang theo phó tỉnh trưởng từ hồng thụy cùng một chỗ đi tới kim sơn thành phố phú kim tuyến thông xe nghi thức hiện trường đi qua hơn một năm khẩn trương thi công phú kim tuyến kỳ thực tại năm ngoái 12 cuối tháng ngay tại chậm rãi kết thúc công việc chuẩn bị chính thức thông xe sự tình. nhưng mà vì công trình chất lượng kiểm tra vấn đề chu dương dứt khoát liền đem thông xe thời gian bỏ vào năm sau tháng riêng sơ cựu đi làm hắn lập tức liền để cán giang thị ủy chính phủ thành phố bắt đầu khởi động công việc này bây giờ hoa hai ngày không tới công phu hôm nay cũng chính là hai nguyệt hai mươi hảo trùng quy là muốn chính thức khai thông xem như cán giang vòng tam địa kinh tế trong vòng hết sức quan trọng một đầu động mạch chủ thậm chí có thể nói là sinh mệnh tuyến phú kim tuyến khai thông sẽ hoàn toàn thay đổi phú quốc huyện đến kim sơn thành phố giao thông đơn nhất giao thông vật lực không đủ vấn đề cũng có thể chính thức đả thông từ giá tuyến đường đây đối với chân chính tạo thành vòng tam địa chỉnh thể kinh tế cách cục tự nhiên có tác dụng không nhỏ đối với cán giang chỉnh thể du lịch sản nghiệp mà nói càng là một cái bay vọt về chất hôm nay kim sơn thành phố bắc giao cao tốc phú kim tuyến cửa vào vẫn chưa tới buổi chiều một giờ liền đã trở nên người đông nghỉ nghỉ ngoại trừ phú quốc cùng kim sơn lưỡng địa quan viên chính phủ tham dự xây dựng quốc lộ xí nghiệp lãnh đạo và công nhân bên ngoài đại bộ phận cũng là tự phát đến đây tham gia thông xe nghi thức thị dân cùng truyền thông đại biểu đối với cán giang mà nói hơn một năm nay đến nay cán giang phát triển có thể nói đơn giản liền gọi là biến chuyển từng ngày làm cho người khó khăn tin dĩ vãng lúc nào cũng nghe nói đâu có đâu có chính sách hảo đột nhiên mấy năm ở giữa liền phát triển nơi nào vẽ từ mậu khu trong vòng một đêm liền thành cải cách tuyến đầu chưa từng có một lần nào Cán Giang người nghe được nói Cán Giang đột nhiên rơi xuống một quốc gia chính sách lớn địa bánh. Cán Giang trong vòng một đêm liền muốn phát triển. Nhưng mà lần này hy vọng thậm chí nói là nghĩa viện vông lại thật sự chiếu vào thực tế. Nhiều lắm là cũng bất quá khoảng một năm rưỡi thời gian. Nhờ vào đại lượng cơ sở công trình đầu tư cùng sản nghiệp cố định đầu tư, Cán Giang năm ngoái sinh sản tổng giá trị cả năm tăng tốc đạt đến xưa nay chưa từng có 28% toàn thành phố sinh sản tổng giá trị càng là đạt đến kinh người 5.700 trên dưới trên dưới ước. Bây giờ toàn bộ Cán Giang thành phố mặc dù còn không có tiến vào toàn diện nợ hoa, toàn diện phú cường giai đoạn, nhưng mà toàn bộ Cán Giang xã hội các ngành các nghề cũng là lòng tin tràn đầy bởi vì thị lý biến hóa xem như cán giang người bọn hắn là cực kỳ có lĩnh hội thị lý con đường tại mở rộng đang trở nên sạch sẽ trường học số lượng đang gia tăng bệnh viện phục vụ tại cải thiện giá hàng trở nên càng thêm ổn định ven đường rác rưởi không có quán nhỏ phiến bẩn loạn hiện tượng biến mất trị an xã hội càng thêm ổn định quan trọng nhất là làm ăn khá kiếm được tiền nhiều hơn đây chính là bọn họ trông chờ phát triển chính là bọn hắn hy vọng cán giang đã biến thành giá vẻ mà hết thể này cũng là nhờ vào thị ủy chu dương bí thư vì cán giang phát triển mang tới kỳ ngộ tại người bình thường tới nói bọn hắn đối với một cái quan viên phán đoán có hay không hảo tiêu chuẩn kỳ thực là tương đối thuần túy, thì nhìn hắn có thể hay không vì mọi người mang đến tốt biến hóa, có thể hay không giải quyết dân sinh vấn đề, có thể hay không tăng thêm đại gia thu vào để cho mọi người xem nội bệnh, lên lên học, mua được phòng. cho nên tới từ góc độ này giảng, Chu Dương tại Cán Giang uy vọng là cực cao, Cán Giang người đều biết Cán Giang phát triển dựa vào Chu Bí Thư, Cán Giang có chuyện tìm Chu Bí Thư. bây giờ tại Cán Giang trên xã hội, ngoại trừ Cán Giang thành tích liên quan tới Chu Dương cá nhân đánh giá cũng là cực cao, thì ủy bộ tuyên truyền Vương Kiến Phú là một cái diệu nhân. lúc trước hắn chính là đảm nhiệm trường cao đảng bí thư đảng ủy, không biết từ nơi nào nghe nói chu dương trợ giúp thái tuệ trung hòa từ văn tuệ cái này một đôi tiểu phu thê sự tình, rất nhanh liền để cho bộ tuyên truyền người đi đến trường có liên lạc đã trở về cán giang công tác thái tuệ trung hòa từ văn tuệ đang lý giải sự tình sau khi trải qua, lại không thiết hoa công phu có liên lạc tế dân bệnh viện viện trưởng trần bình an, cuối cùng liền mân mê ra một phần cơ sở hảo cán bộ lãnh đạo tốt tuyên truyền tài liệu, nói thực ra liền chu dương tự nhìn đến phần này đồ vật thời điểm cũng là không còn gì để nói, nhưng mà tại cán giang bản địa tạo thành ảnh hưởng là rất lớn đường cái thông xe nghi thức hiện trường. bốn phía cũng sớm đã cắm tốt nhiều loại cờ màu đông nghịt đám người cơ hồ đem toàn bộ con đường cửa vào đều ngăn chặn mãi cho đến chuyển đến một hồi thổi kèn âm thanh đám người lúc này mới lũ lượt mà động vây quanh hướng lai tới hai chiếc màu đen xe con sông lên là chu bí thư tới bây giờ ngồi ở trong xe từ hồng thụy cũng là đảm nhiệm phó tỉnh trưởng sau đó lần thứ nhất về quê nhà cán giang tham gia dạng này hoạt động kỳ thực vừa mới xe từ cán giang nội thành cùng kim sơn thành phố xuyên thành mà qua thời điểm từ hồng thụy liền đã bị chính mình nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn chấn động bởi vì nàng bây giờ thấy được cán giang cùng trong ấn tượng cán giang thật sự hoàn toàn khác nhau phóng tầm mắt nhìn tới, đầy mắt cũng là đang khẩn trương thi công công trình hạng mục, trên đường phố sạch sẽ gọn gàng, loại hình ảnh này nàng trước đó chỉ ở đông bộ một chút duyên hải phát đạt thành thị mới thấy qua, bây giờ lại xuất hiện ở Cán Giang như thế một cái trung bộ địa khu trong thành thị nhỏ Hồng Thụy đồng chí cũng không phải thường xuyên trở về Cán Giang láo ra Gia. à, lần này cảm giác thế nào? Theo ô tô chậm rãi xuyên qua hoan hô đám người hướng về phía trước, xe Chu Dương cười hỏi chính xác không có thường xuyên trở về, đây cũng là tình hình bệnh dịch đến nay lần thứ nhất, từ một tiếng. Chu Dương nhìn ngoài cửa sổ đám người hít một hơi thật sâu vẫn là nhiều trở về đi một chút xem, nhà nghèo không chê mẹ xấu, bây giờ cán răng còn là không giống nhau. Nói xong này mới khiến Sải Văn Tiến sang bên dừng xe lại, gặp Chu Dương muốn xuống xe, thư ký Hoàng Văn Quý có chút muốn nói lại thôi. Bất quá Chu Dương lại khoát tay háo nói quần chúng hoan nên ta, vậy nói rõ ta Chu Dương vẫn làm một chút sự tình, mặc kệ là khen ngợi vẫn là phê bình, đều phải xuống tiếp nhận. Quả nhiên, Chu Dương vừa mới xuống xe, đám người lập tức liền tràn tới Chu bí thư. Chu bí thư tốt, Chu thư, hoan nên ngươi tới Kim Sơn. cách đó không xa đi theo chu dương sau khi xuống xe đứng ở trong đám người từ hồng thụy nhìn cách đó không xa đang cùng bốn phía quần chúng thỉnh thoảng lại phất tay thăm hỏi cùng bắt tay chu phó tỉnh trưởng đấy lòng cũng là cảm khái không được nàng cũng là làm qua thị ủy lãnh đạo người hơn nữa tại hòa xuân cũng là cẩn trọng thế nhưng là chưa từng có tại hòa xuân từng chiếm được như thế lãnh ngộ Vẹn vẹn chẳng qua là tham gia một lần thông xe nghi thức mà thôi quần chúng tự phát đường hẻm hoang nên đối với một cái chấp trưởng một phương lãnh đạo tới nói đây không thể nghi ngờ là tốt nhất tán thành toàn bộ thông xe nghi thức trước trước sau sau kéo dài không đến hai giờ đầu tiên là mấy cái lãnh đạo cùng một chỗ các băng tiếp đó chính là lãnh đạo nói chuyện. Cuối cùng là thường vụ phó tỉnh trưởng, thị ủy bí thư Chu Dương đọc lời chào mừng. Tại Chu Dương đọc lời chào mừng câu, Từ Hồng Thụy lại một lần nữa kiến thức Chu Dương kinh người uy tín cùng cao thượng hy vọng. Cơ hồ là không có mấy câu trong đám người liền sẽ buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, phản phất nói chuyện bên trong có một loại ma lực, nhất là Chu Dương đang đọc diễn văn bên trong tâm tình sau này cán giang phát triển thời điểm. Lên tiếng kết thúc, toàn trường gần ngàn người tiếng vỗ tay ít nhất kéo dài 3 phút. Từ Hồng Thụy kỳ thực sẽ rất ít chú ý những chi tiết này, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, có nhiều thứ là chính trị giả vờ giả vị nhất định phải đi chương chỉnh. Nhưng mà lần này nàng có thể phân biệt đi ra. trước mắt đây hết thệ cũng không phải đang làm dáng chính là một cái thị ủy bí thư rất bình thường theo sát quần chúng cùng thị dân tâm sự nói chuyện tiếp đó trung thuật tương lai phát triển hình ảnh đối với cán giang mà nói kỳ thực đạo lý rất đơn giản có lộ liền có cơ hội có cơ hội sinh hoạt liền có hy vọng cán giang bất tận bất tận khái niệm là không đói chết người nhưng mà cán giang tuyệt đối không phải một cái giàu có địa phương ở đây cần phát triển bọn hắn cũng cần một cái giống chu bí thư lãnh đạo như vậy ta hôm nay liền không nói nhiều về sau cán giang phát triển tương lai của ta trở về cũng có mặt mũi cũng có sức mạnh cùng các ngươi xin chén nước uống có phải hay không nếu là phát triển được không tốt trở về chắc chắn là phải bị các ngươi trời mẹ một câu nói hiện trường hơn ngàn người cùng nhau cười ra tiếng chu bí thư tại ngài dẫn dắt phía dưới cán giang nhất định sẽ càng ngày càng tốt trong đám người cũng có người càng không ngừng đắn đê ơ nghe vậy chu dương cũng cười cười vậy cũng không được sức mạnh của một người ta còn chưa đủ à, ta chu dương một người không sửa được lộ cũng không tạo được cầu nắp không được phòng ở trước đó nhà ta vị kia thường xuyên nói hải tử đều sinh hai cái ta ngay cả nước tiểu không ẩm mức cũng sẽ không đổi trong đám người lập tức chính là một hồi cười vang chuyện cũ kể thật tốt một cái hào hán ba cái rút ba cái thối thợ dậy đỉnh cái ra cắt lượng cho nên vẫn là câu nói kia. Chúng ta cán ra người nhất định muốn đồng tâm hiệp lực, tâm hướng về một chỗ nghĩ, tình hướng về một chỗ làm cho, đem loại kia sức mạnh liều mạng đi ra, mọi người cùng nhau làm, cùng một chỗ cố gắng, cùng xây dựng một cái mỹ lệ càng hán giang, màu mỡ càng hán giang. Hảo, Chu bí thư, người là cái này. Trong đám người đột nhiên có cái trung niên đại thúc leo đến ven đường trên bệ đá hướng trước mặt Chu Dương dơ ngón tay cái lên đám người đầu tiên là một hồi cười vang, nhưng mà ngay sau đó là một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên sông thẳng lên trời. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường lập tức liền bị lên ảo đến cực hạn. Mà lúc này bây giờ đứng tại Chu Dương sau lương tỉnh ủy tỉnh chính phủ hộ tổng nhân viên, cùng với cán giang thành phố lãnh đạo nhìn thấy trước mắt một màn này cũng là chấn động không được ở trong quan trường kỳ thực rất nhiều người đều biết. Nếu như không phải có đầy đủ lớn chắc chắn cùng uy tín mà nói, bình thường lãnh đạo là không hẳn sẽ tại loại này trong hoạt động quá độ cùng quần chúng tương tác. Không phải là không có cơ hội này, mà là chuyện này rất dễ dàng đâm ra dối. Nhất là loại này quần chúng tự phát tính chất hành vi tư tưởng là khó khăn nhất lấy thống nhất. Cho nên bình thường tại trong tin tức nhìn thấy, trên cơ bản cũng là liên miên bất tận quá trình, nghi thức, thậm chí ngay cả quần chúng cũng là trước đó an bài tốt, dạng chính trị nhưng mà trước mắt có thể nói là không có đi qua bất luận cái gì động viên liền làm đến trình độ này nói khoa trương đó chính là vung cánh tay hô lên vạn chúng hưởng ứng cái này để người ta làm sao không động dung thông xe nghi thức kết thúc về sau Chu Dương cũng không có lập tức trở về Cán Giang mà là lân cận đi một chuyến Kim Sơn Thị ủy Chính phủ thành phố lần này chủ yếu là nghe Kim Sơn Thị ủy Bí thư Dương Thần Hạo hồi báo cơ sở cán bộ nhậm chức giao lưu công tác báo cáo kỳ thực sớm tại lúc năm ngoái Chu Dương liền đã trước tiên tại Cán Giang thành phố mở ra công việc này cho nên chuyện này cán giang là đi ở phía trước nhất cái này cũng là chu dương tuyển định cán giang thành phố xem như lần này thí điểm yếu tố mấu chốt bí thư vấn đề này chúng ta một mực tại trảo thành phố bên trong cũng cao độ coi trọng nhóm đầu tiên phó đông hải giao lưu tạm giữ trước trong đám người chỉ chúng ta kim sơn liền có bảy cái nếu không phải là trong tổ chức có quy định ta cái này bí thư cũng nghĩ đi đông hải học tập tiên tiến kinh nghiệm đi văn phòng bên trong dương thần hạ hồi báo kết thúc về sau chu dương liền mang theo từ hồng thụy nghe kim sơn thị ủy bí thư dương thần hạo tư để hạ hồi báo kỳ thực từ hồng thụy cũng có chút một mực theo lý thuyết chu dương xem như cán giang thị ủy bí thư trở về cán giang tham gia phú kim tuyến khai thông nghi thức chính là một cái chuyện rất bình thường chính mình làm phó tỉnh trưởng cùng đi cũng là nên nhưng mà nghi thức sau khi kết thúc chu dương là lấy cán giang thị ủy bí thư thân phận tới kim sơn thị sát công việc mà không phải thường vụ phó tỉnh trưởng thân phận cái kia cái này phó tỉnh trưởng lại tiếp tục cùng đi cũng có chút không hợp thích lắm vấn đề chính là ở chu dương không chỉ không có sắp xếp khác thậm chí ngược lại có chút tận lực để cho chính mình tham gia đến bên trong những quá trình này trong lúc nhất thời từ hồng thụy đáy lòng cũng có chút lo sợ bất an thậm chí là thấp thỏm nàng không phải không có nghĩ tới chính mình vị này ban đầu ở trường đảng nhận biết bạn họ cũ có phải hay không có ý định đẩy chính mình thượng vị đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư nhưng mà tổng hợp đủ loại dấu hiệu đến xem chu dương cũng không có lý do tại bây giờ lúc này từ nhiệm cán giang thị ủy bí thư chức vụ chỉ có điều từ hồng thụy cũng không có ý thức được kỳ thực bất kỳ một cái nào trọng yếu chuyển mặt đều chưa hẳn là giống trong sử sách ghi lại như vậy kinh tâm động phách, ngược lại có đôi khi lại có vẻ hơi phong khinh vân đạm. thượng như tại im lặng chỗ nghe kinh lôi loại sáng kỳ thực lần này tết xuân vào kinh thành chu dương tại cùng đàm văn sơn xâm nhập trò chuyện sau đó đáy lòng liền đã chuẩn bị kỹ càng chỉ là bao quát chính hắn cũng không có ngờ tới Một trang này cuối cùng vậy mà lại là lấy như thế một loại phương thức là ra. Khi hắn cùng Tiêu Lâm Thăng cầm thật chặt tay một chớp mắt kia, Chu Dương tự nhiên hiểu lý tổng cử động như vậy ý vị như thế nào. Xem như Đông Hải trận doanh người cầm lái một trong, Lý tổng đại biểu không chỉ là cá nhân hắn chính trị lựa chọn, cũng tương tự đại biểu cho vị kia ý kiến. Cứ việc chỉ là đơn giản một lần nắm tay, nhưng mà không thể nghi ngờ mình tại Đông Hải trong trận doanh chính trị địa vị sẽ lấy được biến hóa nghiêng trời lệch đất đến nỗi tương lai hắn có thể đi đến dạng gì vị trí, có thể hay không tiến vào hạch tâm vòng, đây cũng không phải là lập tức cần suy tính vấn đề. Chính như Lý tổng lời nói 37 tuổi tình vị thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng tuổi của hắn ưu thế xác thực quá lớn tại đông hải trong trận danh ngoại trừ như mặt trời ban chưa tiêu lâm thăng căn bản là khó tìm đối thủ đương nhiên dạng này mang ý nghĩa chính mình chính thức từ phía sau màn đi đến đông hải trận danh trước sân khấu hơn nữa dù cho hữu tâm che lấp trọng đại như thế biến hóa như thế nào có thể che được người hữu tâm quan sát cùng nghe ngóng nhất là theo thời gian tiến vào hai cuối tháng chu dương bị tăng chọn làm nhân dân cả nước hội nghị đại biểu tin tức truyền ra sau nam giang tỉnh ủy bí thư lâm kiến vĩnh trước tiên liền cho hắn đánh tới chúc mừng điện thoại cảm giác thế nào lần này đi kinh thành không đường đi a văn phòng bên trong hai ngày trước mới vừa từ cán giang chạy về chu dương cũng không ngờ tới vị này từ trước đến nay liền nghiêm cẩn đến không được trong miệng lâm bí thư vậy mà lại bốc lên một câu nói như vậy bất quá rất rõ ràng lấy lâm kiến vinh thân phận chắc chắn là biết mình trên thân phát sinh sự tình lâm bí thư không hưởng đi chắc chắn là không ưởng đi bất quá áp lực cũng là tăng gấp bội ta cũng chỉ có thể cúc cung tận tụy tận lực mà đi tranh thủ không cô phụ tổ chức tín nhiệm cùng bồi dưỡng trong loa lâm kiến vinh nhử một tiếng cũng không nói gì nhiều hắn biết bây giờ chu dương đã không còn là đi qua tên tiểu bội kia dù sao đi ra một bước này trên cơ bản liền mang ý nghĩa chu dương cứ việc cấp bậc không có đạt đến tầm thứ nhất định nhưng mà tại nội bộ tổ chức chính trị địa vị đã không kém hơn chính mình người thế hệ này bây giờ chu dương xưng hô hắn một tiếng đồng chí chỉ sợ chính mình là lại chán ghét cũng chỉ có thể chịu đựng cũng may mà là chu dương cũng không phải là loại kia trương dương người nghĩ tới đây lâm kiến vĩnh cũng không nhịn được lắc đầu nếu như chu dương quả nhiên là loại này phẩm hạnh mà nói chỉ sợ cũng đi không đến một bước này mất quá trên tổng thể nói đến đông hải vẫn là cờ cao nhất triều a ra một cái tiêu lâm thăng tại phía trước bây giờ lại xuất hiện một cái chu dương kỳ thực khi nhận được tin tức thời điểm lâm kiến vĩnh thậm chí có chút âm thầm ảo não nếu như trước kia thừa dịp chu dương cùng đàm văn sơn quyết liệt cơ hội cứng rắn chống đỡ lấy nghiêm tuấn áp lực toàn lực ủng hộ chu dương lời nói bây giờ lại là một bộ dạng gì hình ảnh chỉ có điều đáng tiếc đi qua chỉ có thể trở thành lịch sử mà lịch sử là khó nhất bị giả thiết sáu lâm kiến Minh điện thoại đương nhiên chỉ là vừa mới bắt đầu theo chu dương bị tăng chọn làm cả nước đại biểu tin tức chính thức tuyên bố rất nhanh liền có người phát hiện mạng lưới cùng xã giao trên bình đại vốn là còn tồn tại liên quan tới chu dương tin tức phản phất trong vòng một đêm đều không thấy càng kỳ quái hơn chính là Chu Dương trước kia còn tại đại học giai đoạn lấy chân thực tính danh tại trên các diễn đàn lớn tuyên bố qua một chút không nghi thức ngôn luận cũng rất nhanh liền bị biến mất vết tích. Mà cùng lúc đó Tây Giang tỉnh liên quan tới tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương tổ chức chính phủ công tác hội bàn bạc chuyên đề kinh tế công tác hội bàn bạc, cùng với có mặt đủ loại hoạt động lễ khai mạc tin tức thì liên tiếp bị tuyên bố đi ra. Chỉ cần có tâm quan sát liền có thể phát hiện, xem như tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương xuất kính tần xuất thậm chí hoàn toàn không giống như Tây Giang tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản cùng tỉnh trưởng Tiêu Vạn Niên Bất quá đối với Chu Dương tới nói, những vật này tự nhiên hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến công tác của hắn. Thậm chí sáng sớm, hắn liền trực tiếp đi tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bên kia tìm được tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư Vương Tân Triệu. Văn phòng bên trong hương trả lượn lờ. Vậy mà lúc này vùi đầu nhìn xem tài liệu trong tay, Chu Dương trên mặt lại là mặt như phủ băng. Chương 965, gây lầm người đánh đổi. Chương 965, gây lầm người đánh đổi. Tại Tây Giang tỉnh, kỳ thực quen thuộc người Vương Tân Triệu đều biết. Hắn vị này tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư nếu như nổi nóng lên, tỉnh ủy bí thư danh tiếng cũng là sẽ không sợ. trong này tất nhiên có tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư chức vị này tính đặc thù nhân tố nhưng mà bao nhiêu cũng cùng Vương Tân Triệu tính cách có chút quan hệ Vương Tân Triệu người này nói trắng ra là chính là tính cách yêu ghét sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn cái này liền giống như ban đầu ở tỉnh ủy bí thư Vương Mộ Giản cùng tỉnh trưởng Trần Trường Hoa ở giữa hắn trực tiếp lựa chọn Vương Mộ Giản lý do là bởi vì Vương Mộ Giản vị này tỉnh ủy bí thư nói chuyện làm cho người nghe tương đối thoải mái mà Trần Trường Hoa quá âm có thể có chút người cho rằng xem như tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật bí thư Vương Tân Triệu như thế cảm tính chỉ sợ không thể có thể gánh vác việc làm trên thực tế lại không phải vương tân triệu trường kỳ tại ban kiểm tra kỷ luật đường nét việc làm không chỉ kinh nghiệm làm việc cực kỳ phong phú hơn nữa làm việc nhịp nhàng lá cướp vẹn vẹn từ tây giang tỉnh ủy ban từ năm năm bên trong đổi mấy cái nhân vật số một số 2, cái này một vị đều lù lù bất động cũng đủ để nhìn ra được sự cao minh chỗ bất quá giờ này khắc này vị này vương bí thư cũng rất kiên nhẫn tọa tại trong văn phòng không nói một lời chỉ là im lặng chờ lấy nước trong bình bước lên tiếp đó ngâm vài chén trà đẩy lên tỉnh trường tiêu vạn niên cùng thường vụ phó tỉnh trưởng chu dương trước mặt tỉnh trưởng cái này từ mẫn đáng tiếc ca gặp chu dương vẫn tại nhìn tài liệu trong tay Vương Tân Triệu mang theo vẻ tức giận theo sát tỉnh trưởng Tiêu Vạn Nghiên liếc nhau một cái cảm khái nói: "Xem như tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư, Vương Tân Triệu câu nói này nếu là rơi vào phó tỉnh trưởng Từ Mận trong hai, vị tiêu tử phó tỉnh trưởng sợ rằng phải không ngủ yên giấc." Bất quá bây giờ tỉnh trưởng Tiêu Vạn Nghiên lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Từ Mẫn xảy ra vấn đề, đây là hắn không có ngờ tới. Nhưng mà rất rõ ràng, hiện tại vấn đề mấu chốt cũng không ở chỗ Từ Mẫn xảy ra vấn đề, mà ở chỗ Chu Dương sẽ xử lý như thế nào vấn đề này. Ban kiểm tra kỷ luật kiểm tra tài liệu hắn đã nhìn qua, Từ Mẫn bản thân vấn đề cũng không lớn, từ trong tài liệu tới từ mẫn tự thân không có làm trái quy tắc vi kỷ hiện tượng nhưng mà có hai cái vấn đề chí mạng một cái là kiểm tra bộ môn có vấn đề từ kinh nghiệm của dĩ vang đến xem cái này trang một cái chắc chắn là một hồi chấn động một cái là kiểm tra việc làm xảy ra vấn đề trước đây phó tỉnh trưởng từ mẫn để giao phần báo cáo kia chu dương đưa cho hắn nhìn qua sở dĩ tại chu dương nơi đó không có thu được thông qua căn bản nguyên nhân cũng là bởi vì trong báo cáo hoàn toàn chính là tại tránh nặng tìm nhẹ thậm chí chỉ nói thành tích không nói vấn đề trước mắt còn không rõ ràng lắm là từ mẫn thái độ làm việc xuất hiện vấn đề vẫn là nàng đang bào che vấn đề Nếu như là cái trước đơn giản chính là cảnh cáo hoặc ghi tội, nghiêm trọng một điểm chính là xuống chức sử dụng. Nhưng mà nếu như là người sau, vậy thì không phải là vấn đề nhỏ ta xem nàng không phải đáng tiếc, mà là đáng hận. Văn phòng bên trong, Chu Dương thả xuống trong tay tài liệu đột nhiên mở miệng nói. Nghe được Chu Dương câu nói này, trong lúc nhất thời Vương Tân Triệu cũng không lên tiếng. Liên Tiêu Vạn nghiên mí mắt đều không khỏi nhảy lên. Vốn là dựa theo ý nghĩ của hắn, năm ngoái cuối năm chính mình đã từng nhắc nhở qua Tử Mẫn không cần trong vấn đề này cùng Chu Dương đối nghịch. Tất nhiên Chu Dương cảm thấy báo cáo có vấn đề, vậy thì đổi đổi đến vị này, Chu phó tỉnh trưởng hài lòng mới thôi. nếu có cơ sở này tại, dù cho Chu Dương lại không tao hứng, cũng không khả năng sẽ ở thời điểm này làm to chuyện đi tìm một cái lao tư cách phó tỉnh trưởng phía thức. Dù sao bây giờ Chu Dương tinh lực chủ yếu nhất chính là đặt ở Tây Giang vấn đề kinh tế phía trên, kiểm tra việc làm chẳng qua là một cái đột phá khẩu mà thôi. Những người khác không rõ ràng trong đó nội tình, nhưng mà xem như tỉnh trường, Tiêu Vạn Niên rất rõ ràng Chu Dương đã cùng bộ tổ chức quan bộ trưởng dựng lên quân lệnh trạng đến Nỗi Cán Giang. Cán Giang bây giờ phát triển thế là không ngăn cản được, mà đây cũng chính là tỉnh ủy tỉnh chính phủ yên tâm nhất địa phương. Chu Dương tại Cán Giang làm ra thành tích, chỉ cần Chu Dương rời Tây Giang. cái tước cán giang cái này địa phương dù cho vẫn tại chu dương công chế nhưng mà một khi thị ủy bí thư thay người như vậy nhất định nhiên chỉ có thể lựa chọn tây giang bản địa cán bộ ngoại lai hòa thượng là niệm không được cái này trải qua nhưng mà tiêu vạn niên cũng không nghĩ đến tại giờ phút quan trọng này từ mẫn bệnh mà lại như xe bị cột xích bất quá chu dương bây giờ tỏ thái độ vậy hắn cái này tỉnh trưởng cũng không thể trở mặt ta xem vẫn là giao cho ban kiểm tra kỷ luật bên này đi xử lý à kiểm tra bên kia muốn tra rõ vương bí thư bên kia ta đã xin phép qua bí thư ý tứ là đã có vấn đề điều tra tuyệt không nhân nhượng mặt khác chu dương đồng chí liên quan tới cán giang thị ủy bí thư nhân tuyển vấn đề bí thư ý tứ là tỉnh ủy bộ tổ chức muốn đầy đủ tôn trọng ngươi cá nhân ý kiến văn phòng bên trong đột nhiên nghe được tiêu vạn niên câu nói này tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư vương tân triệu cả người nhất thời liền động cán giang thị ủy bí thư nhân tuyển vấn đề đây là cái tình huống gì chẳng lẽ chu dương muốn từ nhiệm nhưng mà tin tức này hắn thế mà một điểm động tĩnh cũng không có nghe được nếu như không phải tỉnh trưởng tiêu vạn niên vừa mới mở miệng nhắc đến hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng lần đầu hướng chu dương nhìn sang chỉ thấy vị này chu phó tỉnh trưởng nghe vậy biểu tình trên mặt vậy mà không giao động chút nào. rất rõ ràng chu dương chắc chắn là đã sớm biết tin tức này trên thực tế vương tân triệu căn bản là không rõ ràng cái này sau so lương nguyên nhân sớm đại gì liên quan tới tăng tuyển chu dương vì nhân dân cả nước hội nghị đại biểu thông chi một chút phát thời điểm bộ tổ chức bên kia cũng tại bí mật trưng cầu qua chu dương ý kiến dựa theo bộ tổ chức ý tứ quan bộ trưởng cho là hắn đã không thích hợp nữa tiếp tục đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư chức vụ bí mật trưng cầu chu dương ý kiến là bởi vì hắn đương nhiệm cán giang thị ủy bí thư thân phận kỳ thực mặc kệ chu dương có ý kiến gì hay không miễn chức thông chi trễ nhất đợi đến hai sẽ kết thúc về sau thì sẽ chính thức công bố vậy mà lúc này bây giờ nghe được tiêu vạn niên lời nói, chu dương gáy lòng lại tại âm thầm phỏng đoán vị này tiêu tỉnh trưởng ở thời điểm này xét cái vấn đề này mục đích đến tột cùng là muốn làm gì? bây giờ là thời kỳ không bình thường, đang xây dựng tây giang bên trong tuần hoàn kinh tế vòng cơ cấu bên trong, Cán giang thành phố là cực kỳ trọng yếu một vòng. nếu như chính mình tiếp tục đảm nhiệm Cán giang thị ủy bí thư, vậy dĩ nhiên là sẽ nắm giữ cực lớn quyền nói chuyện. nhưng mà nếu như trung tổ ở thời điểm này miễn đi hăng chức vụ này, rất nhiều chuyện liền khó mà dự đoán. mà đây cũng chính là chu dương không hiểu địa phương. vì cái gì quan trấn lâm bộ trưởng chọn ở thời điểm này miễn đi chính mình cán giang thị ủy bí thư chức vụ bất quá việc đã đến nước này kỳ thực chu dương cũng biết chính mình không có quá nhiều lựa chọn nhưng mà tiêu vạn nghiên nếu như muốn bằng vào vấn đề này liền lấy nắm mình khả năng này vẫn thật là nghĩ sai lần này tinh thành hành trình chu dương mặc dù không có tự tin trăm phần trăm nhưng mà ít nhất có khả năng cực lớn tỉnh ủy bí thư vương mộ giản sẽ ở vấn đề này cho chính mình ủng hộ lớn nhất tỉnh trưởng chuyện này ta cá nhân ý kiến không trọng yếu vẫn là lấy tỉnh ủy bộ tổ chức ý kiến làm chủ a mặt khác ta đề nghị tại tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật khai triển điều tra trong lúc đó tạm thời trước tiên ngừng từ mẫn đồng chí hết thề chức vụ phối hợp tiến hành điều tra văn phòng bên trong nghe được chu dương câu nói này tiêu vạn niên sắc mặt cuối cùng biến đổi cái này chu dương thật đúng là khó đối phó hắn sở dĩ nói ra cán giang thị ủy bí thư nhân tuyển vấn đề kỳ thực chính là muốn thông qua vấn đề này tới bảo trụ từ mẫn chỉ bất quá hắn không nghĩ tới chu dương vậy mà trực tiếp liền cự tuyệt vấn đề này trong lúc nhất thời tiêu vạn niên đấy lòng cũng chỉ có thể thầm mắng từ mẫn ngu xuẩn cho hay không tốt nhất định phải chọn tới cái này một vị trên đầu không cần nói từ mẫn đường đường một cái phó tiến trưởng chỉ sợ sẽ là tỉnh ủy một cái bình thường thính cấp cán bộ đều hẳn là nhìn ra được tại Tây Giang tỉnh Chu Dương địa vị căn bản cũng không phải là thông thường thường vụ phó tỉnh trưởng chương 966 thời gian phi toa chương 966 thời gian phi toa ba nguyện mười ngày trung tổ một cái đột nhiên xuất hiện nhân sự nhận đổi tin tức tựa như tại trong nước hồ yên tĩnh bỏ ra một khoa cự thạch trải qua gì phê chuẩn miễn đi Chu Dương cán Giang thị ủy ủy viên thường ủy thị ủy bí thư chức vụ đồng thời bổ nhiệm từ Hồng Thụy vì Tây Giang tỉnh ủy ủy viên thường ủy phó tỉnh trưởng cán Giang thị ủy ủy viên thường ủy thị ủy bí thư theo cái này hai thì bổ nhiệm thông chi công bố toàn bộ tây giang tỉnh chính đàn lập tức một mảnh xôn xao. ngoại trừ trước đó đã biết được tỉnh ủy thường ủy nhóm bao quát cán giang thành phố ở bên trong một đám lãnh đạo càng là nhau nhau liên hệ với chu dương ngươi gọi điện thoại cho ta chính là vì nói chuyện này. văn phòng bên trong nghe được chu dương rõ ràng có chút không vui lòng thành thư ký hoàng vân quý đáy lòng cũng có chút hốt hoảng đi theo chu dương thời gian lâu như vậy hoàng vân quý rất rõ ràng chu tỉnh trưởng dùng loại giọng nói này lúc nói chuyện vậy đã nói rõ cái này một vị thật sự mất hứng. cùng lúc đó ngồi ở trên ghế sofa tân nhiệm tỉnh ủy thường ủy cán giang thị ủy bí thư từ hồng Thụy càng là gương mặt lúng túng. Từ Hồng Thụy đương nhiên biết địa vị của Chu Dương tại Cán Giang như thế nào. Lần trước Cán Giang một nhóm, nàng đã triệt để thấy được Chu Dương tại Cán Giang nói một không hai cao thượng hy vọng. Lần này mình đảm nhiệm Cán Giang thị ủy bí thư. Từ Hồng Thụy biết rõ là Chu Dương ở sau lương lực đẩy kết quả. Nhưng mà Cán Giang hình thức lại cũng không phải là đơn giản như vậy. Nàng Từ Hồng Thụy nếu muốn ở Cán Giang đứng vững góc chân, phía trước không chỉ là khó khăn, mà là có một tòa cao không thể chạm đại sơn. Mà cái này cũng là Tây Giang tỉnh ủy toàn lực ủng hộ nàng lên chức nguyên nhân, bởi vì nếu như không chiếm được Chu Dương ủng hộ, có thể nói ai đi Cán Giang đều phải đụng đến mặt mũi bầm dập. Trên thực tế. bây giờ chu dương cảm xúc không chỉ là phẫn nộ thậm chí có chút nghĩ vô bản chửi mẹ chính chi nam lúc này gọi điện thoại cho mình hơn nữa đang nói trong ống nói cái gì bây giờ cán giang không thể không có hắn vị này bí thư cán giang chín trăm vạn bảy chúng cũng không hy vọng hắn bây giờ rời đi cán giang hắn thấy chính chi nam mặc dù là lộ ra chân tình nhưng mà đây chính là nghiêm trọng không giảng chính trị thể hiện xem như cán giang thành phố thị trường chính chi nam loại biểu hiện này không phải làm xuất hiện ở thời điểm này một phương diện hắn lần này từ nhiệm cán giang thị ủy bí thư có thể nói là nước chạy thành sông không hề giống dị vãng như thế lại bị người trích quả đào nghi lần này rời đi cán giang là thời sự cần thiết việc làm cần thiết cán giang phát triển cục diện đã sơ bộ ổn định cán giang lấy được thành tích cũng đã nhận được thượng cấp tán thành hắn chu dương làm cái này thị ủy bí thư là hợp cách thậm chí là cực kỳ ưu tú một phương diện khác tư hồng thụy đảm nhiệm cán giang thị ủy bí thư hơn nữa tiến tỉnh ủy ban tử hoàn toàn chính là chính mình một tay thúc đẩy kết quả ở thời điểm này mặc kệ là hắn chu dương vẫn là cán giang thành phố đều hẳn là bảo trì địa thấp bình ổn mà trải qua quyền lợi thay đổi vị trí giai đoạn nếu như quá độ Chu dương cái kia tại ngoại giới xem ra Từ hồng thụy chính là hắn chu dương khôi lỗi Mặc dù sự thật chính là như thế, nhưng mà hắn bây giờ muốn làm chính là toàn tỉnh xử lý sự việc công bằng bí thư, ta, ta. Hôm nay ngài không để ta nói ta cũng muốn nói, ngoại trừ ngài đảm nhiệm cái này thị ủy bí thư, những người khác chúng ta cán giang cán bộ đều không phục. Trong loa, Trịnh tri Nam tự nhiên nghe được Chu Dương đã có chút náo loạn, nhưng mà vẫn nhắm mắt nói, trên thực tế, giờ khác này ở trong Trịnh Chi Nam văn phòng, không chỉ thị ủy phó bí thư Lý nhất tại, hơn nữa thị lý mấy cái khác lãnh đạo chủ yếu trên cơ bản cũng đều tại chỗ. Từ mức độ nào đó tới nói, hắn cú điện thoại là này, đám người thương lượng với nhau kết quả trướng. miễn đi chức vụ của ta, bổ nhiệm từ Hồng Thụy đồng chí Vị Thị ủy bí thư, đây là gì quyết định, là việc làm cần thiết, đây là các ngươi nên nghị luận sao? Ta cho ngươi biết Trịnh Chi Nam Cán Giang có thể lấy được cục diện bây giờ kiếm không dễ, nếu như ở thời điểm này xảy ra vấn đề, ta duy ngươi thử hỏi. Mặt khác, ngươi nói cho bọn hắn mấy cái, nếu ai dám ở thời điểm này làm ý đồ xấu, liền tự mình tới Dương Giang gặp ta. Văn phòng bên trong. Nói xong Chu Dương lập tức liền đùng một cái một tiếng cúp điện thoại. Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía một mặt lúng túng từ Hồng Thụy. Lúc này cũng không khách khí với nàng, trực tiếp liền mở miệng nói lần này ngươi đi Cán Giang. nhiệm vụ chỉ có một cái đó chính là toàn lực ứng phó ổn định cán giang kiếm không dễ phát triển cục diện đồng thời tiếp tục mở rộng cán giang phát triển kinh tế không gian đào sâu cán giang phát triển kinh tế tiềm lực cán giang phát triển trên tổng thể phương hướng như cũ không thay đổi điểm này trong lòng người nhất định muốn có đến. một cái là vòng tam địa kinh tế vòng phương án nhất định muốn xâm nhập tiến lên chứng thực triệt triệt để, để đem cán giang nội bộ thị trường làm thêm một bước đề cao để phòng phong hiểm nguy cơ ứng đối hoàn cảnh bên ngoài biến hóa mang tới áp lực cùng ảnh hưởng trái chiều hai một cái chính là muốn đem cán bộ việc làm vấn đề tác phong thường trào không ngừng cán bộ đội ngũ mang không tốt vậy ngươi cái này thị ủy bí thư chính là thất bại cán giang trước kia vấn đề tại cái gì địa phương không phải tại cơ sở kinh tế bằng được cũng không phải ở bên ngoài đánh giá những cái kia cái gì thượng cấp không coi trọng về vấn đề mà là tại cán giang tự thân bao quát lãnh đạo cán bộ tư tưởng vấn đề vấn đề tác phong cán giang còn chúng tính tích cực vấn đề cái thứ ba chính là muốn chiều sâu dung nhập vào toàn tỉnh phát triển kinh tế bên trong triệt để để mà phát huy cán giang tại lôi kéo toàn tỉnh sản nghiệp truyền hình thăng cấp cùng phát triển kinh tế phương diện tác dụng cái gì là khu vực trung tâm Khu vực trung tâm chính là người có lực hấp dẫn đồng thời, cũng muốn có phóng xạ hiệu ứng, và không cán Giang chính là một tòa cô thành. Chu Dương cơ hồ là một hơi liền nói xong chính mình đối với Từ Hồng Thụy giao phó. Thậm chí dần dần đối với mỗi cái vấn đề đều tiến hành căn dặn, nhưng mà những lời này rơi vào Từ Hồng Thụy trong lỗ thai lại là mặt khác một bộ mùi vị. Nàng bây giờ vấn đề lo lắng nhất, chính là Chu Dương xem như tiền nhiệm cán Giang thị ủy bí thư không chịu trong khoảng thời gian ngắn đầy đủ ủy quyền, nếu là như vậy, vậy nàng cái này thị ủy bí thư cho dù là tỉnh ủy thường ủy, nhưng mà cũng tất nhiên sẽ nửa bước khó đi. nhưng mà chu dương những lời này không thể nghi ngờ là chẳng khác gì là đang nói cho nàng biết cán giang đã toàn bộ giao cho ngươi làm được tốt không làm xong đều là ngươi trách nhiệm hơn nữa dùng từ kịch liệt thái độ chi nghiêm túc là từ hồng thụy từ trước tới nay chưa từng gặp qua trong lúc nhất thời đấy lòng cũng là có chút phát lạnh xấu. theo cán giang thị ủy bí thư thay người thời gian cũng tại từng giờ từng phút mà trôi qua mà triệt để dỡ xuống cán giang nhiệm vụ quan trọng sau đó chu dương cũng triệt để cho thấy một cái kinh tế cường nhân năng lực cùng cổ tay nhất là tại tỉnh ủy bí thư vương mộ dàn cùng tỉnh trưởng tiêu vạn niên toàn lực ủng hộ phía dưới tây giang biến hóa có thể nói là làm cho người không kịp nhìn toàn bộ 3 tháng tây giang tỉnh ánh mắt mọi người đều đang chăm chú một sự kiện đó chính là khoa giáo văn vệ các loại công việc đường nét phản hủ cùng việc làm tắt phong ố nắn vấn đề ba cuối tháng đi qua tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật cường độ cao điều tra sau đó tỉnh chính phủ phó tỉnh trưởng từ mẫn bị miễn đi phó tỉnh trưởng chức vụ điều nhiệm tỉnh hiệp thương hội nghị đảm nhiệm phó trước cùng lúc đó tỉnh cục kiểm tra bộ giáo dục khoa học kỹ thuật cục mấy người nhiều cái ngành ban tử tiến hành trên phạm vi lớn điều chỉnh cùng lúc đó vượt qua bốn tên hương khoa cấp cán bộ cùng huyện sử cấp cán bộ bị xét xử nhưng mà ngay tại vô số người cho rằng tây giang sắp lần nữa nghênh đón một lần quan trường động đất thời điểm một lần này phản hủ hành động lại khẩn cấp thăng xe, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn liền thay đổi công tác hướng gió bốn đầu tháng, tây giang tỉnh chính phủ chính thức phía dưới phát pháo hoa pháo sản nghiệp quản lý điều lệ bắt đầu đối với toàn tỉnh sản nghiệp tiến hành trình đốn. ngay sau đó đông hải thành phố vĩ phạm tập đoàn tuyên bố đưa ra thị trường công ty đầu tư hợp đồng, công bố tập đoàn đem liên hợp hồng hà tư bản đầu tháng tư năm ba không ức dùng thu mua cùng gây dựng lại hòa xuân thành phố pháo hoa pháo sản nghiệp, hơn nữa trong liên hợp quốc mấy nhà nông Mậu cự đầu đỏ tư cách bốn mươi ức kế hoạch hoa hai mươi năm tại hòa xuân thành phố chế tạo tây giang tỉnh hiện đại nông nghiệp nghiên cứu phát minh cùng trồng chọn căn cứ bốn trung tuần tháng. Tây Giang tỉnh, Sương Giang thành phố, Cán Giang thành phố, Hòa Xuân thành phố tam địa liên hợp tuyên bố tổ chức giới thứ hai Tây Giang tỉnh hồng sắc văn hóa du lịch tiết. Cùng lúc đó, Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ liên hợp tuyên bố chính thức quyết định, từ 2024 năm bắt đầu, Tây Giang tỉnh toàn cảnh điểm du lịch tại mỗi một giới du lịch tiết văn hóa trong lúc đó hết thể miễn trừ tiền vé vào cửa dùng, bình thường giá vé cũng sẽ tại hiện hữu trên cơ sở ít nhất hạ xuống 50. Tin tức vừa ra cơ hội toàn bộ mạng chấn động. Dù sao theo thế giới kinh tế tình thế kéo dài đi thấp, tăng thêm đủ loại yếu tố chính trị, trước mắt phát triển quốc nội du lịch thị trường đã trở thành các nơi cạnh tranh lĩnh vực mới. tại rất nhiều người xem ra tây giang làm như vậy không thể nghi ngờ là đem du lịch sản nghiệp quân tới cực hạn nhưng mà đối với đông đảo dân mạng tới nói mặc kệ là ở vào nguyên nhân gì miễn phí mới là vĩnh viễn Vĩ thần chân hương định luật nhất định phải cuốn tới du lịch sản nghiệp phía trên năm trung tuần tháng tây giang tỉnh thống kê cục tuyên bố số liệu thống kê toàn bộ ngày mồng 1 tháng năm hoàng kim chu trong lúc đó tây giang toàn tỉnh du lịch thu vào tổng cộng 1.214 nghìn nước nguyên sáng tạo ra từ trước tới nay kỷ lục cao nhất năm cuối tháng tây giang tỉnh chính thức cùng quảng nam tỉnh ký kết nhân tài giao lưu nhậm chức hiệp nghị Trung tổ thường vụ phó bộ trưởng Quế Hồng Anh có mặt ký kết nghị thức, đại biểu trung tổ tuyên bố toàn diện khởi động cả nước cơ sở cán bộ giao lưu nhậm chức quy định cải cách việc làm. Ngay sau đó, toàn bộ sáu, 7 tháng, cả nước lập tức khai triển oanh oanh liệt liệt cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm. Xem như lãnh đạo công tác tiểu tổ phó tổ trưởng Chu Dương Tên bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại trong các tỉnh báo cáo tin tức bảy trung tuần tháng. Tây Giang tỉnh chính thức ban bố 2024 lớn tuổi nửa năm kinh tế tình huống công tác tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ dưới sự lãnh đạo đi qua toàn diện thôi động chứng thực kinh tế cải cách phương sách nghiêm túc chứng thực bên trong tuần hoàn kinh tế vòng tạo dựng phương án hơn nửa năm. Tây Giang tỉnh tại đại quy mô cố định đầu tư, kéo động bên trong cần tăng trưởng cùng với du lịch sản nghiệp phát lực cùng đưa vào đầu tư bên ngoài phương diện đều lấy được đột phá trọng đại. Hơn nửa năm kinh tế tăng tốc lần nữa đạt đến kinh người 8.3 cho dù ở trung bộ 6 trong tỉnh cũng thuộc về đứng hàng đầu tám đầu tháng. Tây Giang tỉnh đồng thời cùng Nam Giang tỉnh, Giang Tô tỉnh, Hán Đông tỉnh cùng Hán Giang tỉnh ký kết cơ sở cán bộ giao lưu nhậm chức hiệp nghị 6. Vậy mà lúc này bây giờ, tại tỉnh chính phủ trong phòng họp, nhìn xem trước mặt một mặt bình tĩnh nhìn mình quế hưng anh, Chu Dương cũng không biết lúc này trong lòng mình đến cùng là một loại cảm giác gì. Chương 967, là lúc này rồi. Chương 967 là lúc này rồi. Tại Tây Giang chờ đợi thời gian hai năm. Nói thực ra từ cá nhân trên tình cảm tới nói, trong khoảng thời gian này đối với Chu Dương tới nói tuyệt đối coi là một lần cực kỳ phi phạm nghề nghiệp khiêu chiến. Tây Giang cái này địa phương, bản thân tại trong cả nước kinh tế tổng thể cách cục kỳ thực cũng không nổi bật, nhưng mà xem như kết nối trung đông bộ địa khu trọng yếu một vòng, hàng chiến lược địa vị không cần nói cũng biết. Hơn nữa xem như cách mạng lao khu, quốc gia nhốt ở trong bộ quật khởi cùng cách mạng lao khu kiến thiết kế hoạch cũng cho Tây Giang đầy đủ cơ hội phát triển. Chỉ là những thứ này năm nhất là bên ngoài kinh tế tình thế ngày càng đi thấp đến nay. tây giang phát triển có thể nói là có chút là hậu cái này mặc kệ là đối với thượng cấp mà nói vẫn là đối với tây giang bản địa mà nói cũng là áp lực cực lớn đương nhiên phiêu chiến càng lớn cơ hội cũng liền càng lớn nếu như là tại đảm nhiệm tây giang phía trước hắn chu dương còn chỉ có thể có thể xưng tụng đông hải quan trường một cái so sánh có tiềm lực nhân tài mới nổi lời nói cái kia đi qua tây giang hai năm này hắn đã triệt để cho thấy chính mình thủ đoạn chính trị cùng chấp chính năng lực kỳ thực ngươi tại tây giang thời gian cũng không tính thiếu đi hơn nữa thời gian hai năm có thể làm được một bước này là xa xa vượt qua trước đây lãnh đạo dự đoán cái này đủ để chứng minh ngươi tại phương diện kinh tế năng lực nhưng mà tại tỉnh bộ cấp phó chức trên vị trí này trong tổ chức đối với dự bị cán bộ khảo sát phương thức sẽ càng thêm nghiêm ngặt mặc kệ là tiêu chuẩn vẫn là yêu cầu đều biết cao hơn điểm này trong lòng ngươi chắc có đến trong phòng họp nghe được quế hồng anh lời nói chu dương hướng đang bận lấy rót nước thư ký hoàng vân quý vẫy vẫy tay ra hiệu hắn ra ngoài lúc này mới cầm lấy cái ly trước mặt nhấp miếng thủy quế hồng anh nói không sai thời gian hai năm mặc dù nói có dài hay không nói ngắn cũng không ngắn nhưng mà thành tích của hắn không cách nào xóa bỏ nhất là cán giang thành phố Cho tới bây giờ một bước này, có thể không chút do dự nói cán giang kinh tế đã coi như là triệt để dạy rồi. Năm nay hơn nửa năm, cán giang cả năm kinh tế tăng tốc đã vượt qua năm ngoái cùng thời kỳ trình độ. Nếu như dựa theo hơn nửa năm tăng tốc đến xem, 2024 năm cả năm cán giang kinh tế tổng giá trị khả năng cao có thể vượt qua 7500 ước. Cái số này không chỉ là có thể quan mà thôi, mà là rất rung động một con số. Mặc dù khoảng cách tiến vào và ước câu lạc bộ còn có khoảng cách không ngắn, nhưng mà trong vòng 2 năm đạt đến chắc chắn là khả năng cao sự kiện. mà tây giang phát triển kinh tế mặc dù không có sinh ra chất biến nhưng mà xu thế cũng tại từng bước hướng hảo quan trọng nhất là cơ sở đang không ngừng nện vững chắc chu dương phán đoán tương lai 23 năm bên trong tất nhiên sẽ nên đón một lần cao tốc phát triển cho nên trên tổng thể chu dương đối với hai năm này công việc vẫn là tương đối hài lòng đương nhiên quan trọng nhất là chính trị địa vị để thăng chỉ bất quá bây giờ xem ra kinh thành hành trình sau khi kết thúc trong tổ chức rõ ràng đối với hắn phân công vấn đề có mới suy tính bộ trưởng ngài lời nói thật nói với ta nhiều nhất còn có thể cho ta bao nhiêu thời gian trong phòng họp chờ thư ký hoàng vân quy đóng cửa lại ra ngoài Chu Dương qua một hồi lâu mới hít một hơi thật sâu hướng Quế Hồng Anh hỏi. Quế Hồng Anh lần này tới Tây Giang, nhiệm vụ chủ yếu là vì có mặt mấy cái tiết kiệm ký kết nghi thức. Nhưng mà cũng không có người quá nhiều biết. Vị này Quế Bộ trưởng còn có một cái tương đối bảo mật nhiệm vụ, đó chính là đại biểu chúng tổ chính thức cùng Chu Dương tiến hành một lần cũng không chính thức nhưng mà rất trọng yếu nhậm chức nói chuyện. Bất quá cứ việc sớm đã có dự cảm. Thật đến lúc này, Chu Dương đáy lòng cảm xúc cũng có chút không hiểu phức tạp. Bởi vì hắn kỳ thực cũng không ngờ tới lại nhanh như vậy. vốn là dựa theo suy đoán của hắn dù cho phía trên sẽ có động tác nhưng mà ít nhất phải đợi đến cuối năm mới có thể khởi động đối với chính mình nói chuyện việc làm lại thêm khảo sát cùng nhận đuổi chương trình sớm nhất cũng muốn đợi đến sang năm hơn nửa năm bây giờ thời gian không thể nghi ngờ ước chừng trước thời hạn gần tới thời gian nửa năm cái này ít nhiều có chút làm hắn trở tay không kịp ngươi vấn đề này theo lý thuyết ta là không nên cùng ngươi lộ ra nhưng mà quan bộ trưởng đã bắt chuyện qua liên quan tới ngươi nhậm chức vấn đề di là có đặc thù suy tính miễn đi ngươi cán giang thị ủy bí thư chức vụ chỉ là bước đầu tiên đến nơi có thể cho ngươi bao nhiêu thời gian bây giờ ta cũng không rõ ràng nhưng mà căn cứ vào trong tổ chức trước sau như một đan bài, sẽ không vượt qua thời gian nửa năm. Nghe vậy Chu Dương cười hì hì rồi lại cười, nhưng mà luôn có điểm không được tự nhiên. Cười lạnh không thể nói là, cũng tuyệt đối không tính là thật cao hứng. Bất quá những chặt lông mày rất nhanh liền giãn. Quế Hồng anh nói rất đúng, thân phận của mình phát sinh biến hóa, phía trên đối với hắn phân công tất nhiên sẽ phát sinh một chút thay đổi, có thể cho thời gian nửa năm đã có thể được xem là rất hoan dung. Dù sao nửa năm này thời gian bên trong, hắn hoàn toàn có thể đợi đến Tây Giang kinh tế việc làm lại đến một bậc thang. Trong phòng họp quế hồng anh hiếp mắt nhìn chằm chằm trước mắt chu dương trên mặt không khỏi hiện ra một tia trêu tức trị ý như thế nào tây giang thật sự hảo như vậy nhờ ngươi lưu luyến quên về thậm chí không muốn rời đi nhưng mà trong lòng chính ngươi phải rõ ràng ánh mắt hay là muốn vông dài xa một chút hảo Nghe vậy trong lúc nhất thời chu dương chính mình cũng không biết nói cái gì cho phải quế hồng anh ý tứ trong lời nói hắn tất nhiên có thể hiểu được xem như bị trọng điểm bồi dưỡng dự trữ cán bộ chính mình là không thể nào tại một cái địa phương nhậm chức quá lâu cái này đã đối với hắn tiến hành toàn phương vị bồi dưỡng cần cũng là không để hắn quá nhiều quá sớm lẫn vào tiến đấu tranh chính trị cần nước cộng hòa quan trưởng dự trữ cán bộ kỳ thực cũng không ít thậm chí từ huyện sự cấp bắt đầu về sau mỗi địa phương đều sẽ có một chút cho dù là đến tỉnh bộ cấp cấp độ này cũng không phải số ít thí dụ như mãn minh quang vương học binh đều ở nơi này trong danh sách sớm hơn tiêu lâm thăng đàm văn sơn ô tuấn cường thậm chí trước mắt quế hồng anh cũng cùng ở dự trữ cán bộ danh sách chỉ có điều dự trữ cán bộ cũng là có khác biệt tỷ như tiêu lâm thăng là thuộc về tiến nhập hạch tâm thay đổi bồi dưỡng giai đoạn chính mình lần này vào kinh thành cơ hồ bên trên liền giống như là tại phó tỉnh bộ cấp lấy được tư cách này quan bộ trưởng y tứ chỉ sợ là muốn cho hắn phóng nhãn cả nước mà không phải hạn chế tại một cái tây giang mà thôi. trong phòng họp gặp chu dương giữ im lặng, quế hồng anh cũng không quá nhiều nói cái gì, chỉ là đem trong tay một phần tài liệu giao cho hắn có thời gian xem phần tài liệu này a. đây là năm nay cả nước khai triển cơ sở cán bộ nhậm chức giao lưu công tác tình huống, từ trong tài liệu nhìn tình huống không thể lạc quan a, có chút địa phương đem cái này việc làm coi là một loại cán bộ soát tư lịch mạ vàng cơ hội, danhạch an bài tồn tại vấn đề rất lớn. quan bộ trưởng có ý tứ là nhiều người xem thật kỹ một chút thật tốt suy xét như thế nào tại phương diện này tiến hành đột phá. chu dương gật đầu một cái. cái này nguyên bản cũng không phải hắn phạm vi chức trách bên trong việc làm, nhưng mà đỉnh đầu cái kia đỉnh phó tổ trưởng ngũ lại làm cho hắn có quyền lợi như vậy. Có một số việc tất nhiên không cải biến được kết quả, đây cũng là chỉ có thể chủ động đi tiếp thu. Dưới mắt bộ tổ chức bên kia, liên quan tới cơ sở cán bộ giao lưu nhậm chức vấn đề là sau này trong vài năm trọng đầu hí, quan bộ trưởng không có khả năng một mực chờ ở trên vị trí này. Tại khoa mới hội nghị tổ chức phía trước, hắn tất nhiên sẽ đem cái này việc làm làm trọng điểm việc làm đi bố trí cùng chứng thực. Có người dám tại cái này phía trên động tâm, vậy tất nhiên sẽ xử phạt bán ngược, thậm chí dứt lấy ban kiểm tra kỷ luật ngành giám thị. Quan bộ trưởng trong tương lai trong vòng 1-2 năm nhất định sẽ ra sát chiều, mà chính mình rất có thể sẽ trở thành quan bộ trưởng trong tay cây đao kia. Làm được tội nhân sự tình đi hun đúc chính trị năng lực cũng được. Giết người lấy dưỡng uy cũng tốt. Cây đao này chính mình không muốn làm cũng phải làm ẩn, ta sẽ tiêu thời gian và tinh lực đi suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Bất quá tây giang bên này. Chu Dương nói xong muốn nói lại thôi. Nhưng mà quê hồng anh đã hiểu rồi hắn vẫn là muốn tranh lấy tranh thủ ý tứ. Chỉ có điều việc đã đến nước này. Quế Hồng Anh cũng không khả năng cho hắn lại lưu cái gì, huyền niệm bộ trưởng có ý tứ là Tây Giang vấn đề người cũng không cần quá nhiều lẫn vào ngoại trừ kinh tế một khối này, những chuyện khác Vương Mộ Giản đồng chí sẽ có cân nhắc. Chu Dương nghe vậy gật đầu cũng không nói cái gì. Chuyện lớn như vậy, xem như tỉnh ủy bí thư, Vương Mộ Giản chắc chắn là người biết chuyện. Hơn nữa gì lần trước Sở Dĩ đem Vương Mộ Giản lưu lại, mà không có trực tiếp điều chỉnh công tác của hắn, vậy đã nói rõ cấp lãnh đạo vẫn là hy vọng Vương Mộ Giản phát huy ổn định Tây Giang cục diện tác dụng. Hiện tại xem ra, cái sách lược này là vô cùng thành công. nếu như không có vương mộ giản vị này lão luyện thành thục tỉnh ủy bí thư ổn định cục diện tây giang kinh tế truyền hình cũng sẽ không nhanh như vậy mà khác người mấy năm này tại tây giang thành tích lãnh đạo là rất công nhận dựa theo vị kia ý tứ sư phụ dẫn vào cửa tu hành dựa vào cá nhân ngươi chu dương như là đã vì tây giang chế tạo cục diện bây giờ cái kia tây giang cán bộ cũng nên phát huy tác dụng cũng không thể dựa vào ngươi chu dương một người đến nỗi tiêu vạn niên đồng chí gì có thể sẽ có khác phân công quế hồng anh nói tới ở đây chu dương trong lòng đã triệt để hiểu rồi ý tứ phía trên tỉnh ủy bí thư vương mộ giản tuổi tác đã đến lưu nhiệm tây giang chủ yếu là vì ổn định phương hướng cùng đại cục Nhưng mà Tây Giang thật vất vả có cục diện bây giờ, chính trị đấu tranh là không cho phép xuất hiện lần nữa, lúc này mới sẽ để cho tỉnh trưởng Tiêu Vạn Nghiên ở thời điểm này có khác phân công. Trên thực tế không chỉ như thế. Một câu nói, hắn Chu Dương rời đi Tây Giang cũng là thời điểm 8 mươi 27 ngày. Tây Giang tỉnh ủy thường ủy, thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương đi tới Cán Giang thành phố, đối với Cán Giang thành phố bày ra trong vòng 3 ngày việc làm thị sát. Trong thời gian 3 ngày, Chu Dương tuần tự đi thăm Kim Sơn, Cán Giang nội thành cùng với Phú Quốc mấy người nhiều cái địa phương, trọng điểm thị sát Cán Giang mấy cái khu công nghiệp, khu phát triển kinh tế cùng trọng đại hạng mục công trình đang thị sát bên trong. Chu Dương nghe cán giang thị ủy bí thư từ Hồng Thụy cùng cán giang thành phố thị trường Trịnh Chi Nam việc làm hồi báo độ cao khẳng định cán giang hơn nửa năm lấy được việc làm thành tích lập tức tháng Nguyên ba ngày Chu Dương tỷ lệ đoàn đến tương Nam nhạc Lộc thành phố đại biểu Tây Giang tỉnh chính phủ tham gia giới thứ nhất tương cán diễn đàn kinh tế đồng thời làm trọng yếu lên tiếng lên tiếng bên trong Chu Dương cường điệu theo bên ngoài kinh tế tình thế không ngừng nghiêm vấn tương lai quốc nội phát triển kinh tế sẽ thêm một bước lấy tạo dựng tỉnh tế giao lưu chế tạo bên trong tuần hoàn kinh tế vòng mở rộng bên trong cần vì trọng điểm phát triển mạnh bên trong cần kinh tế mở rộng thị trường quốc nội thứ tương Nam sau khi trở về. Sáng sớm hôm sau, Chu Dương trước tiên liền gõ tỉnh ủy bí thư Vương Mộ giản văn phòng. Chương 968, đột nhiên xuất hiện điều chỉnh nhân sự. Chương 968, đột nhiên xuất hiện điều chỉnh nhân sự tám cuối tháng chính thức khai triển cán giang thị sát phía trước. Chu Dương liền đã đem vợ con đưa tới trở về Đông Hải thành phố đường sắt cao tốc đối với An Hiểu Khiết tới nói. Năm nay lần này nghỉ hè chính xác trải qua phá lệ không tầm thường. Chu Dương hiếm thấy không có giống dĩ vãng cả ngày không phải ra ngoài khảo sát việc làm chính là đi công tác học tập. học, Mà là ước chừng hơn một tháng nghỉ hè trên cơ bản cũng là ở tại tỉnh thành Dương Giang trong thành phố. Mặc dù công việc hàng ngày vẫn như cũ bề buộn nhiều việc, Nhật Trình vẫn như cũ rất chặt chẽ, mỗi ngày đi sớm về trễ, có đôi khi liền cuối tuần cũng muốn ở nhà trong thư phòng một chờ chính là cả ngày đối với một cái đã vì vợ người làm mẹ người nữ tính tới nói, trượng phu tại bên người của mình, nhi nữ tại trước mặt của mình, này liền đã đủ rồi. Trong lúc đó tá nguyện 25 ngày, Tại Chu Dương chính thức đi tới Cán Giang thị sát phía trước, cũng chính là mẫu tử ba người trở về Đông Hải thành phố một ngày trước. Người một nhà rất long trọng vì hắn ăn mừng 37 tròn tuổi sinh nhật. Vốn là Chu hướng quân cùng Vương Ái Bình cũng là muốn tới Sương Giang tới vì nhi tử tổ chức sinh nhật, nhưng mà Chu Dương cậu hắn Vương Ái Văn tám trung tuần tháng thời điểm lại bởi vì cấp tính viêm ruột thừa vấn đề khai đao làm giải phâu ở một lần việc. Hai vợ chồng không thể làm gì khác hơn là cho nhi tử đánh một cái video 37 tuổi tròn đối với Chu Dương tới nói 16 năm thời gian nhoáng một cái liền qua. Thời gian bánh xe lại một lần nữa chuyển đến đồng dạng thời khắc. Hắn biết lần này sẽ không còn có thời không trên ý nghĩa trùng sinh, nhưng mà kế tiếp sao lại không phải một loại khác trên ý nghĩa tân sinh. Từ giờ khắc này, rất nhiều thứ đều sẽ không lại là quen thuộc như vậy. Hết thảy đều là xa lạ. hết thệ đều tràn đầy bất ngờ đến chỉ có điều lần này vì chờ đợi thời khắc này đến hắn ước chừng chuẩn bị thời gian mười sáu năm sáu văn phòng bên trong đối với chu dương đến tỉnh ủy bí thư vương mộ giản tựa hồ đã sớm dự liệu được trong phòng trên bàn trà thậm chí đã chuẩn bị xong lá trà bình cùng pha trà một bộ công cụ chu dương đi theo thư ký hà Hoành hạo vừa vào cửa vương mộ giản liền cười lên cùng hắn nắm tay nói ngươi nhìn cái gì cũng chuẩn bị xong liền đợi đến ngươi qua đây ngồi đi tiểu hà ngươi ra ngoài đóng cửa lại sáng hôm nay những thứ khác hội kiến đều đẩy lên xế chiều đi ta cùng chu dương đồng chí cần nói không thiếu thời gian hà hoành hạo nghe vậy trong đầu mặc dù có chút không hiểu nhưng mà lập tức liền gật đầu một cái đi ra tại hà hoành hạo xem ra gần nhất hơn nửa năm này tỉnh ủy bí thư vương mộ giản tâm tình chính xác rất không tệ nếu như không phải thỉnh thoảng sẽ tại trên thường ủy hội báo nổi má mẹ nói không chừng không ít người đều quên vị này vương bí thư cũng là loại kia không động thì thôi khẽ động tất nhiên chính là trời long đất lợ tình khí nhưng mà hà hoành hạo cũng biết vương bí thư tâm tình tốt không phải là bởi vì cái khác chủ yếu vẫn là nhờ vào tây giang phát triển tình thế khả quan nhất là năm nay hơn nửa năm toàn tỉnh kinh tế số liệu một khi công bố vương bí thư đã mấy lần tại trường hợp công khai thay đổi ngày xưa nghiêm túc phái tả cao điệu kích động động viên nhưng mà hắn càng hiểu rõ tây giang tỉnh kinh tế tình thế sở dĩ trong khoảng thời gian ngắn phát sinh loại biến hóa này hoàn toàn là nhờ vào văn phòng bên trong vị kia chu phó tỉnh trưởng có thể đảm nhiệm tỉnh ủy một bí Hà hoành hạo tự nhiên cũng là có người tài nội tâm tự nhiên có một phần kiêu ngạo chỉ có điều tại trước mặt chu dương phần này kiêu ngạo thật là không đáng một đồng bây giờ trong tỉnh đã có không ít âm thanh cho rằng chu phó tỉnh trưởng tại ba năm sau rất có thể sẽ tiếp nhận tỉnh trưởng chức vụ bốn tuổi tỉnh trưởng Hà Hoành Hạo mặc dù biết nếu quả thật sẽ có một ngày như vậy mà nói, kia tuyệt đối lại là một cái chấn động không gì sánh nổi tin tức. Nhưng mà Hà Hoành Hạo đối với loại thuyết pháp này nhưng có chút khịt mũi coi thường. Mọi người đều biết, thư ký hơn phân nửa đều có một cái rất kỳ quái quen thuộc, đó chính là nghiên cứu lãnh đạo lý lịch. Hà Hoành Hạo cũng không thể ngoại lệ. Chu Dương lý lịch hắn không dám nói đã đến cuồn qua lạn tục tình cảnh, nhưng mà tuyệt đối sẽ không lạ lắm. Giản lược tóm tắt đến xem. Chu Phó tỉnh trưởng tham chính 16 năm, tại cùng một cái trên chức vị nhậm chức nhiều nhất sẽ không vượt qua thời gian 3 năm, có thể nói cơ hồ mỗi một bước cũng là đạp tổ chức cất nhắc dây đỏ tới đi. cái này tại bình thường trên thân thường vụ phó tỉnh trưởng cơ hội chính là không có khả năng xuất hiện tình huống cho nên chỉ có một lời giải thích chu phó tỉnh trưởng có thể là trong tổ chức trọng điểm bồi dưỡng cán bộ cũng chính là trong truyền thuyết thay đổi danh sách thậm chí có thể là loại kế hoạch tâm thay đổi thành viên dựa theo loại tình huống này chính hắn mầm phán đoán chu phó tỉnh trưởng tuyệt đối không thể lại tại tây giang chờ thời gian rất lâu có lẽ là tháng sau có lẽ là phía dưới mấy tháng vô cùng có khả năng liền muốn điều động sáu văn phòng bên trong Chu Dương tự nhiên không biết hà hành hạ vậy mà có thể từ một phần của mình lý lịch bên trong liền phân tích ra nhiều đồ như vậy, thậm chí đã rất tiếp cận chân tướng sự tình. Trầm rãi pha trà công phu, đối với một cái trà ngon yêu trà người tới nói đương nhiên là một loại thưởng thụ. Nhất là lập tức mình có thể nói là đại công sắp hoàn thành, tiếp đó chứa đẩy mà thời điểm ra đi. Cứ việc đấy lòng không khỏi có mấy phần tiếc nuối. Nhưng mà Chu Dương cũng biết, đối với tiền đồ chính trị của mình tới nói, lần này điều động là chuyện tốt quan bộ trưởng hai ngày trước gọi điện thoại cho ta, gì có ý tứ là tại trên thường vụ phó tỉnh trưởng ứng cử viên tận lực trưng cầu của cá nhân ngươi ý kiến. theo nóng bỏng nước sôi đổ vào trong chén trong không khí lập tức liền tràn ngập ra một cỗ mùi trà đậm đà nhìn xem trước mặt hết sức chăm chú người trẻ tuổi vương mộ giản đấy lòng cũng cảm thấy sinh ra một tia cảm khai tới chu dương tại tây giang hai năm này hắn là nhìn tận mắt người trẻ tuổi này đem cán giang từ một cái nghèo góc chế tạo thành bây giờ hy vọng chi thành cũng là nhìn tận mắt chu dương cái này sang sông mãnh long là thế nào từng bước một đem tây giang bản địa thế lực tan giã đến tan cảnh theo lý thuyết những công việc này cũng là hắn vương mộ giản hẳn là tới làm cũng là gì giao cho hắn nhiệm vụ nhưng mà cuối cùng lại là tại chu dương trên tay hoàn thành Loại cảm giác này để cho Vương Mộ Giản cũng rất khó nói là một loại cái gì thể nghiệm. Ghen chắc chắn không thể nói là. Dù sao từ Chu Dương cùng Tiêu Lâm Thăng bắt tay một khắc này bắt đầu, hắn liền ý thức được chính mình thật sự đã giả, tương lai sân khấu là thuộc về Tiêu Lâm Thăng, thuộc về Chu Dương những người trẻ tuổi này. Chỉ có điều bao nhiêu cũng sẽ có một loại hậu sinh khả ý cảm khái bí thư, ta xem cái này nhân tuyển ta liền không để cử, không có ở đây không lo việc đó đi. Nghe vậy Vương Mộ Giản cũng không có nói cái gì. Hắn biết lấy Chu Dương kiến thức chính trị. đương nhiên biết tân nhiệm thường vụ phó tỉnh trường chắc chắn sẽ không có hắn như bây giờ lực ảnh hưởng đã như vậy mà nói người nào đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trường liền không trọng yếu trọng yếu là tỉnh trường vị trí này nhưng mà tỉnh trưởng ứng cử viên cũng không phải là hắn chu dương hoặc hắn vương mộ giản có thể đề cử để danh bất quá ta cho rằng cái này thường vụ phó tỉnh trưởng hay là muốn thiết thực một điểm hảo tây giang phát triển kinh tế đã là vội vàng ở trước mắt thời gian cho chúng ta lưu cơ hội cũng không nhiều nếu như lần nữa đi lại mà nói chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy lần nữa tìm được cơ hội tốt như vậy mùi cha đồng đá hút vào trong mũi chu dương tham lam ngửi một cái trong không khí mùi thơm trầm chậm mở miệng nói. vương mộ giản đoán không sai ai tiếp nhận chính mình thường vụ phó tỉnh trưởng cũng không trọng yếu gì tất nhiên đem chính mình rời thậm chí ngay cả tiêu vạn niên cũng muốn cùng nhau điều chỉnh vậy đã nói rõ phía trên cũng không hy vọng tây giang xuất hiện lần nữa hai cái thậm chí ba cái cường thế nhân vật có một cái vương mộ giản là đủ rồi mới tới tỉnh trưởng tất nhiên sẽ là một cái năng lực chấp hành tương đối mạnh người có thể tiến thêm một bước đảm nhiệm tỉnh trưởng nhưng mà tuyệt đối không phải là hạch tâm thay đổi ứng cử viên dù sao nếu như xuất hiện lần nữa loại này nhân vật cường thế mà nói bởi vì chính trị đấu tranh mang tới thiệt hại chỉ có thể từ tây giang tới gánh chịu sáu văn phòng bên trong Chu Dương cùng Vương Mộ Dàn trò chuyện vui vẻ, hai người ước trường hàn huyên hơn 3 giờ Chu Dương mới cười rời đi. Nhưng mà giữa hai người lần này nói chuyện, cũng rất nhanh ngay tại tỉnh ủy tỉnh chính phủ nội bộ đã dẫn phát một lần phong bà không nhỏ. Nhất là làm chín hai hảo, Di đột nhiên phía dưới phát một đầu có thể nói là làm cho người có chút mắt trận tròn bổ nhiệm nhân sự thông chi sau đó. Trận này nguyên bản vẹn vẹn chỉ là tại nội bộ chính phủ nhấc lên phong ba, lại lập tức liền biến thành một hồi phong bạo hướng toàn bộ Tây Giang tỉnh bao phủ mà đi. Chương 969, 37 tròn tuổi tỉnh trưởng Chương 969, 37 tròn tuổi tỉnh trưởng Chín Nguyệt hai hảo gì tuyên bố mới bổ nhiệm nhân sự thông chi, quyết định bổ nhiệm Tiêu Vạn Niên vì tương nam tỉnh tỉnh ủy ủy viên, thường ủy, phó bí thư, đại tỉnh trưởng đồng thời miễn đi Tiêu Vạn Niên đồng chí Tây Giang tỉnh ủy ủy viên, thường ủy, phó bí thư cùng tỉnh trưởng chức vụ. Nhưng mà làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là thông chi một chút phát sau, toàn bộ Tây Giang tỉnh nhưng trong nháy mắt liền lâm vào một loại khác thường trong an tĩnh. Hơn nữa cứ như vậy bất chi bất giác, thời gian thậm chí nhoáng một cái đã đến mười nguyệt. Bất quá mặc dù như thế vẫn có không ít người từ loại này nhìn như gió em sóng lặng bầu không khí bên trong mơ hồ người được một tia không giống nhau hương vị. nhất là tỉnh trưởng tiêu vạn niên điều nhiệm tương nam nhậm chức sau đó thường vụ phó tỉnh trưởng chu dương bắt đầu thường xuyên tại đủ loại chính phủ trong hoạt động biểu diễn ngay từ đầu loại hiện tượng này chỉ là ở trong xã hội có người bí mật ngờ tới có phải hay không là vị trí để chu phó tỉnh trưởng tiếp nhận tỉnh trưởng nhưng mà rất nhanh thuyết pháp này liền lan tràn đến tây giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ cùng với các nơi thành phố chính phủ cơ quan nội bộ sáu muốn ta nói biến thành người khác tới tây giang còn không bằng chu dương làm tỉnh trưởng ngược lại ai làm đều là do không bằng chọn một cái đáng tin cậy trẻ tuổi trẻ tuổi thế nào quốc gia lại không quy định ba không thể làm tỉnh trưởng lại nói trước đây ít năm trần trường hoa làm qua cán giang thị ủy bí thư còn làm tỉnh trưởng kết quả thì thế nào tây giang kinh tế vẫn là bộ kia bộ dáng ủy người xem người chu dương thời gian 2 năm liền a cán giang phát triển kinh tế tới trình độ nào ta tháng trước đi cán giang bên kia đơn giản cũng không dám tin tưởng liền cùng thay đổi cái địa phương không sai bị lắm còn có bây giờ toàn tỉnh du lịch là chu dương thứ nhất làm phá hoa sản nghiệp cũng là hắn làm hiện đại nông nghiệp người khác không có làm hắn làm những thứ này không nói chỉ cần có tiền liền có thể làm vấn đề là có tiền liền có thể làm bên trong tuần hoàn liền có thể làm vòng tam địa kinh tế vòng liên có thể làm nhân tài tích phân chế. Nhân ra đây là lý luận công phu quá cứng, là có bản lĩnh thật sự. Ta nghe nói lập tức trong tỉnh cũng muốn học cán Giang làm nhân tài tích phân thứ này, đoán chừng có thể lưu lại không ít người. Tỉnh thành Xương Giang thành phố. Tại ở gần tỉnh trạm cao tốc cách đó không xa một gian trong tiệm cơm. Hai cái cán bộ bộ dáng nam tử trung niên ngồi ở tiệm cơm dựa vào tường vị trí, trên cái bản trước mặt điểm hai mặn hai chay một chén canh năm cái đồ ăn. Bất quá bây giờ hai người liếc nhau một cái, lại đều ngẩn người không nhúc nhích nữa, mà là nghiêng tai nghe bên cạnh khác mấy bản thực khách tại tranh luận không ngừng. tranh luận chủ đề thình lình lại là liên quan tới ai sẽ đảm nhiệm Tây Giang tỉnh tỉnh trưởng vấn đề trên thực tế thời gian một tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn mà ở cái này hơn một tháng thời gian bên trong theo tân nhiệm tỉnh trưởng ứng cử viên chậm chạp không công bố tại mọi người đấy lòng kiềm chế đã lâu vấn đề cuối cùng dần dần bắt đầu lên men đi ra đối với Tây Giang tỉnh quan trưởng cùng dân gian mà nói mặc kệ là từ hy vọng vẫn là tiếng hô tới nói đương nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương không thể nghi ngờ là tân nhiệm tỉnh trưởng người chọn lựa thích hợp nhất nhất là tại Cán Giang thành phố loại thanh này thậm chí đã sớm đang thông chi tuyên bố sau đó liền truyền khắp toàn thành phố. Dù sao bây giờ Tây Giang tỉnh, người nào không biết là Chu Phó Tỉnh trưởng tới Tây Giang sau đó cán giang kinh tế mới đột nhiên tăng mạnh. Người nào không biết là Chu Phó Tỉnh trưởng chủ quản toàn tỉnh kinh tế sau đó, Tây Giang phát triển xu hướng suy tàn mới bắt đầu thay đổi. Bây giờ dù sao không phải là đi qua loại kia hai cước không ra khỏi cửa, toàn bộ nhờ đọc báo giấy giải thiên hạ thời đại. Trên internet liên quan tới Tây Giang phát triển vấn đề cũng sớm đã xào túi bụi. Nhưng mà mặc kệ là loại nào quan điểm, đều cho rằng Tây Giang mặc dù có thể phát triển, tương lai có thể hay không phát triển tốt hơn, mấu chốt chính là ở lựa chọn một cái chính xác lãnh đạo phía trên. Kỳ thực không chỉ là tại Tây Giang có loại này luận điệu, kỳ thực tại cả nước rất nhiều địa phương, phàm là nói tới địa phương nhất là quê quán phát triển thời điểm, nghe được nhiều nhất mấy câu chính là tham quan nhiều lắm thiếu một cái lãnh đạo tốt lãnh đạo không có một cái nào có tác dụng mọi việc như thế phán đoán suy luận. Hai năm trước Cán Giang thành phố cùng Tây Giang tỉnh, mọi người đồng dạng đều sẽ có tâm lý như vậy cùng ý nghĩ. Nhưng mà hai năm này hướng gió thay đổi hoàn toàn, xuất hiện loại biến hóa này căn nguyên tự nhiên là tuần tự đảm nhiệm Cán Giang thị ủy bí thư cùng Tây Giang thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương, cho nên theo cái này tỉnh trưởng ứng cử viên chậm chạp không công bố. không ít người liền bắt đầu nhịn không được nghị luận ở mỹ nhân tài tích phân chế vật này chính là kiếm hai lưới dùng đến thật là chuyện tốt bây giờ đông hải thành phố còn có khắc không thiếu duyên hải phát đạt khu vực đều dùng vật này nếu như là chu dương làm tỉnh trưởng mà nói nhất định là một hảo quy định nhưng mà nếu như biến thành người khác liền không nhất định trăm phần trăm sẽ có người làm vấn đề dùng cái này cho chính mình người kiếm trác lợi ích trong nhà ăn mấy cái bàn bên trên dùng cơm khách nhân làm cho túi bụi nghe vậy hai cái ngồi đối diện nhau nam tử trung niên liếc nhau một cái trên mặt cũng là lộ ra một tia rất quái dị biểu lộ lao cao người nói chu bí thư có thể hay không thật muốn làm tây giang tỉnh, tỉnh trưởng. thả xuống trong tay li pha Lê Đông giang thị ủy bộ trưởng bộ tổ chức hoàng hòa bình cầm đũa lên kẹp một khối thịt kho tàu đại tràng hướng đối diện cao kiệt hỏi đối với hoàng hòa bình trước kia cùng chu dương quen biết tại không quan trọng vận khí tốt cao kiệt hoạn lộ liền tương đối khúc chiết chu dương đến nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức thời điểm hắn chính là văn phòng chủ nhiệm bây giờ qua thời gian bảy 8 năm chu dương đã từ trước đây tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng đến bây giờ tỉnh ủy thường ủy thường, thường vụ phó tỉnh trưởng vị này cao chủ nhiệm mới tại năm ngoái vừa mới điều nhiệm địa cấp thành phố thường ủy phó thị trưởng lần này hai người tới tây giang là bởi vì hai người bọn họ đều tại nhóm thứ tư lần cán bộ giao lưu nhậm chức trong danh sách trong đó cao kiệt là tạm giữ chức đảm nhiệm cán giang thành phố phó thị trưởng mà hoàng hòa bình nhưng là đảm nhiệm hòa xuân thành phố thị ủy phó bí thư bởi vì hai người là thuộc về tạm giữ chức cán bộ cho nên cũng không tồn tại đặc biệt gì nhậm chức quá trình lần này hai người cầm thông chi trực tiếp tới một là vì tới làm quen một chút tình huống bên này thứ hai tự nhiên là lấy được tỉnh vị thư ký trưởng tiêu nguyên nhân nhắc nhở tiêu nguyên nhân mặc dù là thẳng tính nhưng mà ở quan trường cũng là mạnh bị gạo bạo vì tiền hoàng hòa bình cùng cao kiệt đều cùng chu dương có bạn cũ tri tình tất nhiên tới tây giang tỉnh tạm giữ trước về tình về lý đều phải tới tiếp kiến một chút lao lãnh đạo này chỗ nào nói rõ ràng chu bộ trưởng là người nào ngươi cũng không phải không biết ta thế nhưng là đã sớm nghe nói chu bộ trưởng còn tại trong trường học lúc công tác lao hoàng ngươi liền cùng hắn quen biết ta nói ngươi người này dáng dấp không gì đáng nói vận khí thật đúng là thật tốt như thế nào sớm như vậy liền quen biết đâu nói đến đây hoàng hoa bình cũng tới sức lực trên mặt càng là cười nặn ra một bã hoa trong đầu cũng cảm thấy hiện ra lúc đó tại đại học đông hải khảo sát lúc công tác lúc đó vẫn là một cái tiểu khoa viên chu dương ở trước mặt hắn liên tục làm ba chén tình hình đại lượng a như thế nào không nói nói, gặp Hoàng Hòa Bình vậy mà không nói một lời, Cao Kiệt cũng cảm thấy hỏi. Tại Nam Giang tỉnh quan trường, có chút đường đi người đều biết chuyện này, nhất là tổ chức miệng, dù sao cũng là trước kia Chu bộ trưởng chính miệng mình nói. Cũng bởi vì chuyện như vậy, thâm mộ người Hoàng Hòa Bình cũng không tại số ít không có gì đáng nói, cũng là chuyện năm xưa, lúc nào cũng sách cũng là đối với lãnh đạo bất kính đi. Bất quá ăn ngay nói thật, năm đó tình hình hiện tại nhớ tới vẫn là rõ mồn một trước mắt ta. Lúc kia hắn là thực sự trẻ tuổi, cứ như vậy lớn ly pha lê, 51 độ rượu trắng, hắn một hơi liền làm 6 lần, ở giữa ngay cả khí cũng không lớn thở một ngụm, chớ nói chi là dùng nữa. Nghe được Hoàng Hòa Bình mang theo một tia thổn thức âm thanh, Cao Kiệt cũng cảm thấy có chút lòng sinh hướng tới. Tại nước Cộng hòa trên quan trường, một cái lợi hại nhân vật chính trị, nhất là Chu Dương loại này đã bị người truyền đi có một tia truyền kỳ tính chất cố sự, thiếu kỳ lại làm sao chỉ là hắn một cái bây giờ suy nghĩ một chút, người này à, thật là đánh trẻ tuổi thì nhìn được đi ra không tầm thường. Ta ngay lúc đó ý nghĩ kỳ thực rất đơn giản, cảm thấy hắn nhất định là một nhân vật. Không có nghĩ rằng, ngươi nhìn cái này nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua. Ai không đề cập nữa không đề cập nữa, ăn cơm, cơm nước xong xuôi hai ta còn phải đi gặp lãnh đạo, đợi lát nữa còn phải đi mua một ít đồ vật. nghe vậy cao kiệt cũng không nói chuyện. bất quá một lát sau để đua xuống mới mở miệng nói, lão hoàng, chúng ta mang đồ vật không đi phù hợp à? ta thế nhưng là biết chu bộ trưởng chưa bao giờ thu lễ. chu dương tại nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức làm gần 2 năm phó bộ trưởng, xem như văn phòng chủ nhiệm. cao kiệt đương nhiên hiểu chu dương tính cách. không ngờ hoàng hòa bình lại lộ ra một mặt biểu tình hài hước không thu đồ vật là chắc chắn không thu, nhưng mà chúng ta phải mua. đạo lý này lão cao ngươi liền không hiểu được, không mua các loại đồ vật sẽ ngươi như thế nào từ lãnh đạo nơi đó thuận thuốc xịt rượu ngon, nói không chừng còn có thể làm điểm trà ngon diệp. nghe xong hoàng hòa bình lời nói, cao kiệt khỏe miệng lập tức cũng là có quắc một trận. Hợp lấy người lão vàng mua đồ là giả, thuật đồ tốt mới là thật. Chương 970, thông chi. Chương 970, thông chi. Tây Giang tỉnh ủy cơ quan gia thuộc đại viện 12 hai hảo trong lâu. Hoàng Hòa Bình cùng Cao Kiệt là buổi chiều một điểm quá nhiều tới, sau khi vào cửa trong tay hai người tất cả để một túi hoa quả. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ biết hai người cứ như vậy một tay một cái túi nhựa đi bái phòng vậy mà lại là tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng. Nói thực ra, vừa mới tại sạp trái cây nơi đó trả tiền thời điểm, nhìn thấy Hoàng Hòa Bình còn cùng lão bạn tính toán mười đồng tiền vấn đề, Cao Kiệt đều có chút đỏ mặt. Lão hoàng thật mẹ nó đủ móc ga đi lão lãnh đạo trong nhà, hơn nữa còn là tỉnh bộ cấp lãnh đạo nơi đó tới cửa bãi phòng, ngươi liền mua hai túi hoa quả, hơn nữa còn là mùa này tiện nghi nhất chối tiêu cùng nho. Vấn đề là vậy liền coi là mười khối tiền ngươi còn có thể cùng chủ quán tính toán một hồi lâu ngươi đây liền không hiểu được. Chúng ta hôm nay một là đi xem lãnh đạo, nghe lãnh đạo tốt nhất tư tưởng giáo dục hóa, để cao một chút tư tưởng cảnh giới. Lão cao, không tiến bộ không được ca. Hai đi chủ yếu là vì ăn trực cùng cọ đồ tốt, tiện đưa cái gì không trọng yếu, trọng yếu là đợi lát nữa lấy đủ thời điểm có ý tốt. Cửa ra vào, bị Hoàng hòa bình tiểu nói này, cao kiệt thật sự phụ. hắn không thể đào đầu kẽ đất chui vào bất quá đáy lòng cũng là bội phục không được nam giang quan trường không ít người đều biết vị này vàng bộ trưởng cùng chu dương quan hệ nhưng mà nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai nào biết hai người ở chung hình thức vậy mà lại là như thế hoàng hòa bình năng lực cổ tay chính xác đầu dạng nhưng mà phần nhân tình này lõi đời cao kiệt đúng là cảm thấy không bằng dù sao hắn cũng biết đến chu dương bây giờ cấp độ kỳ thực đã không coi trọng thứ gì ngược lại hoàng hòa bình loại này thật chân tình mới là đáng quý trong phòng chu dương nghe được tiếng chuông cửa tự nhiên là biết là người tới gọi thư ký hoàng vân quý đi qua mở cửa lại phân phó a di chuẩn bị nước trà cao kiệt cùng hoàng hòa bình tới tây giang tạm giữ trước đối với bây giờ chính bản thân chỗ vòng xoáy chu dương tới nói cái này tự nhiên là một tin tức tốt cố nhân tương kiến khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều lời ông tiếng ve về nhà Bất quá trong phòng khách nhìn xem hai người một người trên tay cầm lấy một cái túi nhựa bên trong còn trang hoa quả chu dương cũng không hiểu rõ làm cái gì vậy hoàng lao ca ngươi cái này không tưởng nổi à thật xa tới tây giang nhìn ta liền lấy những vật này nghe được chu dương lời nói đứng một bên cao kiệt mặc dù kinh ngạc tại chu dương đối với hoàng hòa bình xưng hô chính xác giống như ngoại giới nói như vậy nhưng mà cũng là xứng sở bất quá nghe vậy hoàng Hòa bình lập mã liền cười nói tình trường cái này ngài thật đúng là không thể ỷ lại ta ta cùng lão cao thật xa tới tây giang vẫn là ngồi xe lửa tới vốn là nếu là lái xe còn có thể mang một ít thổ đặc sản tòa này xe lửa có thể gặp phiền toái lại nói cái này tây giang hoa quả nhìn liền Thủy linh vốn là lão cao còn nghĩ tay không tới một câu nói chu dương lập tức liền bị chọc giận quá mà cười lên thư ký hoàng vân quý cũng là kinh ngạc không được hắn vẫn là lần đầu thấy có người như thế cùng lãnh đạo nói chuyện hơn nữa nhìn bộ dáng hai người này vẫn là lãnh đạo trước kia thuộc hạn bất quá có một màn như thế bầu không khí trong phòng ngược lại là lập tức liền trở nên sống động ta liền biết ngươi hoàng lão ca không đi đường thường giới thiệu cho các ngươi một chút đây là ta thư ký tiểu hoàng hoàng văn quý bây giờ là tỉnh văn phòng tổng hợp ban thư ký trưởng phòng tiểu hoàng trước mắt hai vị này về sau ngươi sợ là không thể thiếu muốn đánh qua lại cái này một vị muốn đi cán giang thành phố tạm giữ chức đảm nhiệm phó thị trưởng cao kiệt đồng chí cái này một vị muốn đi hòa xuân thành phố tạm giữ chức đảm nhiệm thị ủy phó bí thư hoàng hòa bình đồng chí trước đó ta tại đại học đông hải làm văn phòng khoa viên thời điểm liền cùng hoàng lão ca có biết luận sự sự là người hoàng lão ca là cái này ngươi muốn nhiều cùng hắn thủ, thủ kinh nghe vậy hoàng Vân quý tự nhiên có thể ý thức được chu dương cùng trước mắt vị này hoàng phó bí thư quan hệ không tầm thường lúc này liền cùng hai người nắm tay trong phòng khách ba người ngồi xuống nói chuyện tiếng hoàng Vân quý thì giúp đỡ a di pha trả lộng hoa quả người quen gặp mặt hơn nữa lại là quan hệ không ít bạn cũ chu dương chính xác không có một chút giá đỡ hoàng hòa bình cũng nói đây là trong đời mình thứ nhất chân chính coi là nhìn chúng chính mình tiềm lực bá nhạc tăng thêm hoàng hòa bình những năm này cũng là cực kỳ am hiểu là người đừng nói là thân phận của hắn bây giờ chỉ sợ sẽ là tương lai tiến vào gì đảm nhiệm cao hơn chức vụ chỉ sợ cũng khó mà biến mất phần nhân tình này mà Cao Kiệt mặc dù không có quá sâu dạy tư, nhưng mà tại bộ tổ chức trong lúc đó cũng là cung cung kính kính. Về sau rời đi bộ tổ chức, nhưng mà dính đến chính mình sự tình càng là tự thân đi làm, không có quan hệ cá nhân. Cũng có như vậy một phần hương hỏa tình tại lần này các ngươi tới Tây Giang nhậm chức, trên tổng thể tới nói ta là tán đồng. Bất quá Tây Giang tình huống cùng Nam Giang khác biệt. Mặc dù thời gian giao lưu chỉ có 2 năm, nhiệm vụ lại sẽ không quá nhẹ, ta đã cùng Hòa Xuân cùng Cán Giang bên kia đều chào hỏi, các ngươi đã tới liền muốn gánh trọng trách làm hiện thực, không phải để các ngươi tới mạ vàng làm a di đà phật. Điểm này các ngươi tâm lý phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu như không làm được thành tích, không riêng gì làm mất mặt ta, cũng là ném đi nam giang tỉnh khuôn mặt. Nghe được Chu Dương lời nói, Hoàng Hòa Bình cùng Cao Kiệt liếc nhau một cái. Hai người cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Dù sao có Chu Dương những lời này, cái kia trước đây hai người lo lắng tới tạm giữ trước rèn luyện, vô cùng có khả năng bị đem gác xó coi như bài trí tình huống chắc chắn liền không khả năng xuất hiện. Chu Dương làm người nam giang tỉnh có chút tư lịch cán bộ đều biết, đây tuyệt đối là nói một không hai, năm đó ở tỉnh ủy bộ tổ chức, vẫn chỉ là phó bộ trưởng Chu Dương liền chủ trì công việc từng ngày, đoạn thời gian kia thế nhưng lại ảnh hưởng tới tương đương một nhóm người. rất nhiều tại cái kia giai đoạn được đề bạt cán bộ đều tự nhận là là người chu tỉnh trưởng trên thực tế lần này hai người tạm giữ chức cũng là có chu dương nhân tố ở bên trong hoàng hoa bình cùng cao kiệt cũng là có tại nhưng thành bận muộn tại sảnh cục cấp phó chức vị trí vẫn luôn không thể đi lên nếu như không đường rẽ vượt qua mà nói kia tuổi sắp đến lần này giao lưu nhậm chức chính là một cái cơ hội trong phòng trò chuyện xong hai người tạm giữ chức sự tình chu dương lại hỏi hỏi nam giang một chút cố nhân tình huống những năm này theo tỉnh trưởng ô tuấn cường cùng tỉnh ủy bí thư lâm Kiến vĩnh từng bước ổn định lại thế cục nam giang đã không có xuất hiện nghiêm trọng chính trị đấu tranh tốc độ phát triển có thể nói là cực nhanh bất quá rất nhiều người đều biết nhìn như lưỡng cực cách cục nam giang kỳ thực còn có một cỗ tiềm tàng sức mạnh đó chính là tây giang tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng người chu dương cái này một số người nhìn xem không đáng chú ý lại đều tại trên vị trí trọng yếu chỉ là sảnh cục cấp cán bộ liền có một hai chục cái dù sao chu dương tại nam giang tỉnh tuần tự đảm nhiệm quá nhiều cái chức vụ mỗi cái trên chức vụ đều lịch luyện không ít người đi ra cái này cũng là bây giờ huyện thành thành phố thị ủy bí thư vương học binh rất là kiêng kỵ chu dương một cái nguyên nhân không nói những thứ khác địa phương đến nay huyện thành thành phố thị hủy trong ban ít nhất còn có một ba trở lên người là chu dương bạn cũ dưới tình huống chu dương tự thân địa vị không đủ cái này một số người đương nhiên là tự đi con đường của mình nhưng mà theo chu dương địa vị bây giờ càng ngày cũng cao những thứ này nguyên bản nhìn như quân lính tản mạn ra hỏa lập tức liền đoàn kết lại nếu không phải là trần thị trưởng trước đây rút thứ nhất ta còn muốn đến tây giang tới tại ngài dưới tay làm đâu nói lên trần hồng mai hoàng hòa bình cũng là gương mặt hâm mộ không đủ nghe vậy chu dương nhưng lại lười phản ứng đến hắn trần hồng mai tới cán giang đó là kinh tế việc làm cần hoàng hòa bình đến trả thật không có đất dụng vỏ ăn cơm xong Chu Dương lại cùng hai người Hàn Huyên một hồi, lập tức liền chuẩn bị để cho Hoàng Vân Quý An bài xa đưa bọn hắn đi tỉnh vị bộ tổ chức bên kia nhìn một chút mãn minh quang. Dù sao mãn bộ trưởng cũng là nam giang cán bộ, bây giờ càng là đáng tin chu phái nhân mã. Không đủ lời còn chưa nói hết, Chu Dương lập tức liền nhận được quan Trấn lâm thư ký Trịnh đào điện thoại là Chu Phó tỉnh trường sao? Ta là Trịnh Đạo. Là như vậy Chu Phó tỉnh trưởng, lãnh đạo muốn gặp ngài, mà lại là lập tức, tốt nhất là bây giờ lập tức sẽ lên đường xuất phát. Lãnh đạo hắn, hắn bây giờ đang tại phát cáo. Trong phòng khách, nghe được Trịnh Đạo lời nói, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút nậu. Quan Trấn lâm muốn gặp hắn. Hơn nữa còn là bây giờ lập tức. Đây là cái tình huống gì? Chương 971, Phong ba khởi, ngoài ý muốn sinh. Chương 971, Phong ba khởi, ngoài ý muốn sinh. Trong phòng khách, cúp máy chỉnh đảo điện thoại, Chu Dương trong đầu đã có chút quá tải tới. Trên thực tế, kể từ khi biết công việc của mình muốn điều chỉnh sau đó, Chu Dương kỳ thực vẫn tại vội vàng mà bất loạn làm một chút cần thiết chuẩn bị bao quát thêm một bức rõ ràng cán giang phương hướng phát triển, ổn định toàn bộ Tây Giang tỉnh kinh tế đại cục, thôi động chứng thực các đại trọng điểm hạng ngũ. Dù sao dựa theo Quế Hồng anh lần trước cho hắn trả lời chắc chắn, chính mình tối đa chỉ có thời gian nửa năm tới để cho Tây Giang cơ sở kinh tế thêm một bước nền vững chắc. Nửa năm này thời gian nói dài cũng không dài, nhưng mà cũng không ngắn, đã đầy đủ hắn ung dung tiến hành đủ loại bố trí. Mà bây giờ Trịnh Đào một chiếc điện thoại lại trực tiếp liền làm rối loạn ý nghĩ của hắn. Quan trấn Lâm bây giờ như vậy vội vã muốn gặp mình, đương nhiên không thể nào là vì cùng chính mình nói chuyện tiếng, hơn nữa dựa theo Trịnh Đào thuyết pháp, bây giờ quan bộ trưởng tâm tình cũng không như thế nào hảo. Cho nên chỉ dựa vào nhiều năm như vậy tại quan trường chức giác, Chu Dương đều biết chuyện này chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Lần này quan trấn Lâm khẩn cấp triệu chính mình vào kinh. có thể là chính mình việc làm điều chỉnh vấn đề đã có tin tức nghĩ tới đây Chu Dương lập tức cười cùng Hoàng Hòa Bình cùng Cao Kiệt Hàn Nguyên vài câu Hoàng Lao Ca Lao Cao, xem ra hôm nay ta là không thể tự mình tiện đưa các ngươi đi bộ tổ chức Trung tổ bên kia gọi điện thoại tới quan bộ trưởng bây giờ muốn gặp ta ta nhất thiết phải lập tức lên đường một câu nói hai người các ngươi tới Tây Giang nhậm chức ta là ủng hộ nhưng mà nếu đã tới vậy sẽ phải làm hiện thực nhất là Hoàng Lao Ca tranh thủ lại làm mấy năm này vì cơ sở quần chúng làm chút hiện thực đứng bước cuối cùng ban một cương vị cũng không hưởng là quan một lần cùng hai người nắm tay. Chu Dương lập tức liền để thư ký Hoàng Vân Quý đem hai người đưa ra ngoài, chờ Hoàng Hòa Bình cùng Cao Kiệt rời đi, hắn lúc này mới đốt điếu thuốc đi đến phía dưới ban công rơi vào trầm tư lãnh đạo. Hoàng Bí Thư cùng Cao Thị Trường đã đi. Ân, Tiểu Hoàng ngươi lập tức đặt trước bây giờ vé máy bay vào kinh. Nghe vậy Hoàng Vân Quý cũng không dám hỏi nhiều, lập tức liền bắt đầu đặt trước vé máy bay, liên hệ Sải Văn Tiến chuẩn bị kỹ càng xe tiễn đưa Chu Dương đi sân bay. Không đến 10 phút sau, tình ủy cơ quan ra thuộc cửa đại viện, nhìn thấy một chiếc màu đen xe hơi nhỏ vội vã thông qua vọng đi ra ngoài, lập tức rẽ phải thẳng đến phi trường phương hướng. Mơ hồ nhìn thấy xe chỗ ngồi phía sau bóng người. bây giờ đại môn bên trái góc rẽ vừa mới trong sân đi dạo một vòng đi ra đang đợi xe hoàng hòa bình cùng cao kiệt cũng cảm thấy liếc nhau một cái bất quá hai người cũng không có nói gì bọn hắn tự nhiên biết trong xe đang ngồi chính là mới vừa rồi mới thấy qua mặt chu dương càng hiểu rõ chu dương chuyến này vào kinh có thể là gì đối với hắn bổ nhiệm đã có chính thức kết quả đối với cao kiệt tới nói đáy lòng chỉ có rung động dù sao tận mắt chứng kiến một vị tỉnh bộ cấp cao quan trưởng thành đây là một loại phần lớn người đều khó mà kinh nghiệm nhân sinh lịch duyệt nhưng mà đối với hoàng hòa bình tới nói ngoại trừ rung động tăng thêm một tia cảm khái chính như cao kiệt chứng kiến hết thầy Hắn Hoàng Hòa Bình vận khí thật là người bên ngoài khó mà khách quan. Bây giờ cũng chính xác sẽ không tùy tiện nhất lên hắn cùng Chu Dương ở giữa một đoạn kia kinh nghiệm. Nhưng mà đây không chỉ là bởi vì theo Chu Dương địa vị càng ngày càng đề cao, chính mình không còn thích hợp đem lãnh đạo những thứ này chuyện cũ năm xưa treo ở trên mép, mà là bởi vì hắn biết rõ, Chu Dương đã không cần những chuyện nhỏ nhặt này tới phụ trợ sự bất phản của hắn. Lần này đi kinh thành, cái này một vị sợ là thật muốn rồng về biển lớn, triệt để trở thành nước cộng hòa trên chính đàn cái kia số lượng không nhiều còn tinh bên trong một cái sáu. Chính Đào rất rõ ràng, xem như chấp trưởng tổ chức quyền to bộ trưởng tổ chức trọng yếu nhất lãnh đạo một trong quan bộ trưởng địa vị và nhật chính án bài quyết định dù cho là bình thường tỉnh bộ cấp lãnh đạo muốn theo lúc nhìn thấy quan bộ trưởng cũng không lớn khả năng nhưng mà đối với trước mắt vị này mới có 37 tròn tuổi phó tỉnh trưởng chính nào lại nói không lên đây trong lòng đến cùng là một loại cảm giác thế nào có kính nghệ tự nhiên cũng có một tia hâm mộ xem như quan chấn lâm thư ký chính sảnh cấp các bộ và ủy ban trung ương cán bộ hắn đương nhiên là có tư cách tham gia lần trước tụ hội tự nhiên cũng thấy được cái tia rất có lịch sử ý nghĩa một màn Một cái có thể bị lý tổng tự mình hướng Đông Hải cán bộ dẫn kiến tỉnh bộ cấp trẻ tuổi có lớn, Chu Dương có thể đi tới một bước nào là trịnh đào không dám tưởng tượng. Nhưng mà hắn biết rõ, trước mắt cái này một vị, tuyệt đối sẽ trở thành chính mình cần ngưỡng vọng tồn tại Chu tỉnh trưởng, ngài đầu tiên chờ chút đã, lãnh đạo bây giờ đang gọi điện thoại. Chu Dương là buổi chiều năm điểm tả hữu đổi tới thủ đô phi trường, tiếp đó đi qua đón hắn người một đường phi nhanh mới rốt cục đuổi tại 6 giờ không đến đem hắn đưa đến bộ tổ chức cao ốc phía dưới đi theo cũng sớm đã tại dưới lầu chờ lấy hắn Trịnh đi lên, nhìn xem trong phòng tiếp tân rất là trang trọng bố trí, nghe vậy rất bình tĩnh gật gật đầu. nhưng mà chờ Trịnh Đào vừa ra khỏi cửa, hắn lập tức lại một lần nữa lâm vào trong trầm tư. rất rõ ràng lúc trước suy đoán của hắn hẳn là đúng, bộ tổ chức bên này sắp thực xảy ra không nhỏ sự tình. điểm này hắn mới vừa từ dưới lầu đi lên liền phát giác. toàn bộ bộ tổ chức bầu không khí đều có vẻ hơi kiềm chế, đâm đầu vào đụng tới mấy cái lãnh đạo cũng là sắc mặt lạnh lùng và nghiêm túc. dựa theo Trịnh Đào nói tới, ngay tại trước khi hắn tới nửa giờ, bộ tổ chức vừa mới tổ chức bộ vũ sẽ, quan bộ trưởng không chỉ trong buổi họp nội trận lôi đình đem mấy cái phân chia công việc đồng chí ngoan, ngoan mà phê bình một trận, thậm chí liền vụ phó bộ trưởng Quế Hồng Anh đều ăn liên lụy. Chu Dương đương nhiên biết lấy quan chấn lâm của bị ủy viên thân phận, có thể để cho hắn tức giận sự tình chắc chắn không phải việc nhỏ. Chỉ bất quá hắn chính xác nghị không quá rõ ràng cái này cùng chính mình có quan hệ gì. Không đến 10 phút sau, trong phòng tiếp tân, đang lúc Chu Dương lâm vào trầm tư lúc, Trịnh Đào đột nhiên đẩy cửa ra đi vào hướng hắn gật đầu nói, Chu tỉnh trưởng, lãnh đạo mời ngài đi qua. Nghe vậy Chu Dương hít một hơi thật sâu đứng lên, lập tức sửa sang lại quần áo và áo, đem rộng mở áo khác câu phục phía trên nhất một hạt nút thắt cài lên. Lúc này mới đi theo Trịnh đạo ra cửa sáu. Mà lúc này, một bên khác tại Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ. Tỉnh ủy Bí thư Vương Mộ Giản mới còn là từ tiếp vào Chu Dương điện thoại sau đó vẫn tại trong văn phòng đợi. Lập tức rất nhanh liền đem Tỉnh ủy Bộ trưởng Bộ Tổ chức mãn Minh Quang, Tỉnh ủy Phó Bí thư Ông Yến Quân cùng với Tỉnh ban kiểm tra kỷ luật Bí thư Vương Tân Triệu ba người gọi tới văn phòng bên trong. Nhưng mà Vương Mộ Giản mới mở miệng, ba người lập tức liền cùng nhau ngây ngẩn cả người. Tỉnh ủy Bộ trưởng Bộ Tổ chức mãn Minh Quang càng là trực tiếp mở miệng hỏi Bí thư, "Ta cho rằng Chu Dương đồng chí bây giờ lúc này rời Tây Giang cũng không phù hợp, Bộ tổ chức quyết định này thiếu sót, chúng ta lời này ngươi không cần nói với ta, ngươi có lá gan bây giờ liền cho quan bộ trưởng gọi điện thoại." Văn phòng bên trong Vương Mộ Giản tức giận trực tiếp đánh gãy Mãn Minh Quang lời nói. Nghe vậy, Mãn Minh Quang lập tức cũng là sức sở, bất quá lập tức liền ý thức được mình đích thật là lỡ lời. Hắn cũng nhìn ra được tình ủy bí thư Vương Mộ Giản tâm tình lúc này nhìn cũng không tốt, trên thực tế cũng đích xác như thế. Mặc dù đã sớm biết Chu Dương việc làm muốn điều chỉnh, nhưng mà Vương Mộ Giản trước tiên liền cùng gì đánh báo cáo, hy vọng trong tổ chức cân nhắc đến Tây Giang tình huống thực tế lần nữa tiến hành cân nhắc. Vậy mà hôm nay Chu Dương khẩn cấp như vậy mà đi tới kinh thành gặp mặt quan bộ trưởng, hơn nữa dựa theo suy đoán của Chu Dương có thể là kết quả muốn xác định. Sự đáo lâm đầu, Vương Mộ Giản tâm bên trong cũng là bực bội không được. không tệ hắn vương mộ gián trước kia chính xác hận không thể chu dương rời đi tây giang nhưng mà tôn tử binh pháp có mây thủy vô thường hình binh vô thường thế trong quan trường tình thế là đang không ngừng biến hóa bây giờ tây giang không có tiêu vạn niên cùng hắn cả tay chu dương xem như đông hải hệ trọng điểm bồi dưỡng cán bộ lại là tây giang kinh tế chủ quản lãnh đạo lúc này đem chu dương lưu lại tây giang không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đi chuyện này ta sớm cùng các ngươi đánh cái dự phòng trầm trong tỉnh cũng phải làm tốt chu dương đồng chí chuyển đi chuẩn bị mặt khác tại chính thức thông chi không có hạ đạt phía trước các hạng việc làm phải gìn giữ ổn định chuyện này dừng ở đây cũng không cần chuyển ra ngoài trên thực tế, vương mộ giản mặc dù suy tính rất chú đáo, nhưng mà thường vụ phó tỉnh trưởng đi tới kinh thành gặp mặt bộ trưởng tổ chức lại là vội vàng như thế, tin tức lớn như thế căn bản là không che giấu được. mặc kệ là trong tỉnh vẫn là phía trên đều sẽ có tin tức để lộ đi ra. toàn bộ tây giang tỉnh chính đàn trong khoảnh khắc cũng là rất là chấn động. có người cho rằng, chu phó tỉnh trưởng lần này vào kinh, khả năng cao là vì được bổ nhiệm tỉnh trưởng tiến hành nói chuyện đồng dạng có một bộ phận cho rằng, chu phó tỉnh trưởng lần này chắc chắn là phải vào các bộ và hủy ban trung ương. vậy mà lúc này bây giờ, tại trong quan trấn lâm văn phòng. Chu Dương chào hỏi bắt chuyện xong, cơ hồ là vừa mới ngồi xuống, lập tức liền bị quan trấn Lâm một câu nói cho nói đến có chút ngẩn ra một chút, đáy lòng càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tại sao có thể như vậy. Quế Hồng Anh trước đây không phải nói lãnh đạo ý là để cho hắn tiến bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng sao? Trong lúc nhất thời Chu Dương cũng có chút hoảng hốt. Chương 972, hai nạn lớn. Chương 972, hai nạn lớn. Bộ tổ chức cao ốc Chu Dương tự nhiên cũng không lạ lắm. Nhưng mà quan trấn Lâm văn phòng hắn đúng là lần thứ nhất đi vào. Trước đây mấy lần gặp mặt, ngoại trừ tại quan gia cùng khách sạn bên ngoài chính là tại trường đảng. xem như cục ủy viên bộ trưởng tổ chức quan chấn lâm văn phòng chính xác cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt rung động văn phòng rất rộng rãi hướng nam vị trí có một phiến rất lớn cửa sổ toàn bộ văn phòng bên trong cơ bản sắc điệu phối hợp trong phòng bài trí không hiểu liền cho người ta một loại trang trọng cảm giác Chu dương rất rõ ràng có thể tại địa phương tỉnh thị bên trong lãnh đạo văn phòng cũng không phải cố định thậm chí sẽ căn cứ vào khác biệt lãnh đạo yêu thích tiến hành thay đổi nhưng mà trong tại bộ tổ chức tòa cao ốc này quan chấn lâm bây giờ đang ngồi vị trí này tuyệt đối là tại một đoạn thời gian rất dài bên trong là cố định không đổi theo lý thuyết trên vị trí này đã từng ngồi qua nước cộng hòa trên chính đàn cái này đến cái khác hiện hách thân ảnh đối với mình mà nói đây không thể nghi ngờ là hắn tiếp cận quyền hạn trung khu gần nhất thời điểm một trong vậy mà lúc này bây giờ trước mặt vị này nắm trong tay cả nước cán bộ nhận đổi lại quyền thậm chí sắp đạp vào tầng thứ cao hơn quan bộ trưởng lại là một bộ mặt mũi tràn đầy xương lạnh dáng vẻ bị quan chấn lâm đối xử lạnh nhạt đánh giá tới chu dương cũng cảm thấy sắc mặt chỉ trệ cũng may hắn cũng biết quan chấn lâm vừa vừa rồi tại trên bộ vụ sẽ nổi trận lôi đình, mình bây giờ nói cái gì đều biết lộ ra rất yếu ớt thế là chào hỏi bắt chuyện xong cũng không mở miệng qua tốt sau một hồi gọi chu dương ngồi xuống. Quan trấn Lâm biểu tình trên mặt thoáng có chỗ hòa hoãn, ngay sau đó mở miệng nói như thế nào: "Không thể vào bộ tổ chức ngươi rất thất vọng." Nghe vậy Chu Dương vừa định lắc đầu, nhưng mà bị trước mắt Quan trấn Lâm gắt gao nhìn chằm chằm, đáy lòng đột nhiên bốc lên một loại cảm giác kỳ quái. Lúc này nếu là nói thẳng không thất vọng cái kia chỉ sợ cũng có chút làm kiêu. Thế là không cần nghĩ ngợi lúc này liền gật đầu nói: "Bộ trưởng, thất vọng còn nói không bên trên, nhiều lắm thì có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cá nhân ta kiên quyết phục tùng trong tổ chức ăn bài." Nhưng mà làm hắn có chút ứng phó không kịp chuyện. Câu nói này mới vừa nói xong, đối diện ngồi ở phía sau bàn làm việc Quan Trấn Lâm trên mặt lập tức hiện ra một tia cười lạnh, cười hắt hai tiếng lúc này mới châm trọng nói, như thế nào? Tại Tây Giang thời gian hai năm, cái gì khác đồ tốt không có học được, đi học đến trên thân Vương mộ giản một bộ kia đánh Thái cực công phu, hoang đường. Bị một tiếng. Nói xong Quan Trấn Lâm lập mã liền không có dấu hiệu nào đông nhiên đập bàn một cái. Vì thế là Chu Dương nhiều năm như vậy cũng thường thấy cảnh tượng hình tráng, thậm chí cùng tỉnh ủy bí thư đều vô qua cái bàn, trong lúc nhất thời đấy lòng mặt dù có chút hốt hoảng, nhưng mà sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. hắn biết rõ quan trấn bây giờ có thể là đang trong cơn thịnh nộ chỉ có điều cố này nộ khí như thế nào vung đến vương mộ giản trên thân quả nhiên phát xong cái này một trận nộ khí sau đó quan trấn lâm rất nhanh liền lần nữa bình tĩnh trở lại nhưng mà tiếp xuống một câu nói nhưng trong nháy mắt liền để văn phòng bên trong bầu không khí lại một lần nữa trở nên động lại ta xem hắn vương mộ giản không đến làm ta cái này bộ trưởng thật đúng là đáng tiếc dị dung như thế nào người ý kiến của hắn cũng không phải ít chẳng lẽ tây giang liền không thể không người chu dương không có người tây giang kinh tế liền không phát triển nghe được một câu nói như vậy chu dương rõ ràng cũng có chút ngồi không yên Giãy mông một chút, trong lúc nhất thời cảm giác quả nhiên là như ngồi bàn trông. Hắn đương nhiên biết Vương Mộ Giản cùng mặt trên báo cáo, muốn mời phía trên một lần nữa cân nhắc điều chỉnh chính mình chức vụ chuyện này. Chỉ có điều Chu Dương cũng không nghĩ đến quan chấn Lâm ý kiến sẽ lớn như vậy, chẳng lẽ Vương Mộ Giản gọi cho gì báo cáo còn thật sự thông qua được. Nhưng mà nếu như chỉ vẹn vẹn là lưu niệm Tây Giang mà nói, quan chấn Lâm căn bản là không cần thiết phát tính khí lớn như vậy ý niệm tới đây, Chu Dương cũng không cãi cỏ, chỉ là túi đầu không nói lời nào. Rất nhanh, bình tĩnh trở lại quan chấn Lâm nốt điếu thuốc, văn phòng bên trong cũng biến thành vô cùng an tĩnh lại. Mãi cho đến hắn hút xong nguyên một điếu thuốc, Chu Dương lúc này mới lại một lần nữa nghe được quan Trấn Lâm âm thanh liên quan tới người phân công vấn đề trong tổ chức đã có cân nhắc, không ít người đều đề cử nhường ngươi đảm nhiệm Tây Giang tỉnh ủy phó bí thư. Nói xong quan Trấn Lâm lập mã lại đốt điếu thuốc. Chu Dương nghe vậy cũng không nói chuyện, tất nhiên quan Trấn Lâm như này chỉnh trọng việc, vậy đã nói rõ cái quyết nghị này tám chín phần mười không có thông qua. Quả nhiên bất quá quyết định này bị ta bắt bỏ, ngươi còn trẻ, một mực lưu lại cơ sở cũng không phải chuyện tốt lành gì, ý của ta là nhường ngươi đảm nhiệm Dị bộ tổ chức phó bộ trưởng. Tại Tây Giang 2 năm này, kinh tế của ngươi việc làm chính xác làm rất tốt, nhưng mà cán bộ việc làm cùng tổ chức việc làm là hết thệ công tác cuối cùng bắt tay, thiếu khuyết phương diện này đã làm không phải là một cái hiện tượng tốt. Nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bây giờ mặc dù bộ tổ chức phó bộ trưởng ngươi không làm được, nhưng mà Tây Giang ngươi cũng không cần đi, đi Giang Tô à, làm một nhiệm kỳ Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư. Văn phòng bên trong, Quan Trấn Lâm một câu nói lập tức liền để Chu Dương trong đầu ngàn vạn suy nghĩ trận vì đó mà ngừng lại. Gì tình huống? Đi Giang Tô, làm phó bí thư. Nhưng mà, hắn vừa sốc lên bờ môi muốn nói gì, Quan trấn Lâm lập mã liền khoát tay háo đây không phải ý kiến của ta, là hắn Mã Tiến Tài ý tứ. Hắc hắc, đều nói ngươi Chu Dương mạnh bị gạo, bạo vì tiền, ta xem xác thực, như thế nào? Bây giờ Giang Tô ra chuyện cũng muốn ngươi Chu Phó tỉnh trưởng đi giải quyết. Nghe được quan trấn Lâm cười lạnh âm thanh, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng có chút lông tơ dựng thẳng. Hắn chính xác nghĩ tới chính mình có hay không khả năng điều nhiệm nơi khác nhậm chức, nhưng mà đi Giang Tô là hắn vạn vạn không ngờ tới. Dù sao Giang Tô tỉnh ủy bí thư Mã Tiến Tài là trung bộ trận doanh người, chính mình đi Giang Tô, cái cơ hội chẳng khác nào là tận dụng mọi thứ đi. Hơn nữa càng khó có thể làm nhân lý giải chính là đề nghị này lại là mã tiến tài chính mình ý tứ bộ trưởng ta ta cùng mã bí thư kỳ thực cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau các ngươi có hay không gặp nhau chẳng lẽ ta không rõ ràng sao mã tiến tài lão hồ ly này là muốn cho ngươi đi là ngoại lai hòa thượng nghiệm kinh đi giang tô mấy năm này tốc độ phát triển nhanh phía dưới một ít người gan lớn tâm tư sai lệch cũng dám tại cán bộ giao lưu nhậm chức phía trên động ai tâm tưởng nhớ đến mức bây giờ chọc ra cái sọ lớn hắn mã tiến tài là muốn mượn ngươi cái này khoái đao đi dung cây đoạt hỉ nghe vậy chu dương ngoại trừ đấy lòng có chút thời khổ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải quả nhiên. Xem ra cuối cùng vẫn là cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm xảy ra vấn đề, chính mình vận may này thật đúng là không biết là tốt hay là không tốt đi Giang Tô nhậm chức đương nhiên là chuyện tốt. Giang Tô vô luận là vị trí địa lý, vẫn là phát triển kinh tế trình độ, tốc độ phát triển cũng có thể nói là cả nước đứng hàng đầu tại loại này địa phương nhậm chức tình ủy lãnh đạo, đối với cá nhân lý lịch tới nói chắc chắn là cực kỳ mắt sáng một bút. Nhưng mà quan trấn Lâm nói không sai, vị kia mã bí thư nhường cho mình đi qua cũng không phải làm chuyện gì tốt, đây là muốn đi qua làm được tội nhân sự tình, một cái sơ sẩy đó chính là vạn kiếp bất phục. Bất quá Chu Dương cũng có chút nghĩ mãi mà không do. Như là đã biết rõ điểm này, vì cái gì Quan Chấn Lâm còn có thể đồng ý Mã Tiến Tài bí thư đề nghị ngươi cũng không cần nghị quá nhiều, lần này cho ngươi đi Giang Tô là lý tổng tự mình gật đầu. Tựa hồ nhìn ra Chu Dương nghi ngờ trên mặt, Quan Chấn Lâm đột nhiên mở miệng nói: "Nghe vậy Chu đại tỉnh trưởng lập tức cũng mất tính khí. Tất nhiên cái này một vị đều lên tiếng, cái kia nói cái gì cũng là dư thừa. Bất quá hắn cũng bén nhạy ý thức được lần này Giang Tô làm không tốt xảy ra đại sự đương nhiên. Có thể là sự tình rất lớn, nhưng mà liên lụy phạm vi lại rất nhỏ. Giang Tô cái này địa phương quá đặc thù phía trên tuyệt đối không thể lại để cho Giang Tô loạn." cực lớn xác suất là chấn áp thô bạo xuống tiến hành nội bộ điều chỉnh đi những thứ khác lời nói ta cũng không muốn nhiều lời ngươi bây giờ liền trở về chuẩn bị một chút các loại chính thức thông chi tất nhiên lần này mã tiến tại để cho ngươi đi giang tô đảm nhiệm tỉnh ủy phó bí thư vậy ngươi liền hảo hảo làm ra điểm bộ giáng đi ra giang tô kinh tế không có vấn đề ngươi cái này làm kinh tế thường vụ phó tỉnh trưởng đi cũng không phải làm kinh tế việc ngươi đảm nhiệm qua bộ tổ chức phó bộ trưởng cũng đã làm thị ủy bí thư đối với công tác đảng cùng tổ chức việc làm cũng không lạ lẫm hơn nữa tại trong đảng là nổi danh lý luật phái lần này ngươi liền phát huy sở trường triệt triệt để, để đem giang tô tổ chức việc làm mất lại Nói xong cái này một trận, quan trấn Lâm trên mặt lộ rõ ra một tia vẻ mệt mỏi. Chu Dương thấy thế cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể gật đầu một cái làm một phen cam đoan, lập tức liền đứng dậy rời đi, nhưng mà đáy lòng cũng đã giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Với hắn mà nói, lần này đảm nhiệm Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư cố nhiên là một chuyện tốt, nhưng mà đối với quan trấn Lâm tới nói coi như được là một lần triệt triệt để để thất lợi. Vốn là dựa theo hắn ý tứ, Chu Dương bây giờ chỉ cần vào kinh đảm nhiệm bộ tổ chức phó bộ trưởng, cái kia trạm tiếp theo xuất trưởng một phương đảm nhiệm tỉnh trưởng chính là nước chảy thành sông. Kết quả trước tiên có Vương Mộ giản báo cáo mỗi người Quan Trấn lâm hoa không nhỏ tinh lực thuyết phục của vị lãnh đạo, vốn cho rằng đại thế đã định, nhưng hết lần này tới lần khác kết quả là lại bị mã tiến tài lửa, vô duyên vô cớ nhiều một lần giang tô hành trình đã như vậy, cái kia Chu Dương tại các bộ và ủy ban trung ương kinh nghiệm một khối này, tương lai tất nhiên phải tốn thời gian đi bộ vào. Bất quá vừa nghĩ tới Chu Dương tuổi tác, quan Trấn lâm cũng sẽ không nói cái gì, một lần này thiệt thòi ăn cũng liền ăn, nhưng mà ngọc bất chắc bất thành khí, chưa chắc là chuyện gì xấu. Chỉ có điều mã tiến tài lão hồ ly này. Nếu như chỉ vẹn vẹn là muốn dùng một cái tỉnh ủy phó bí thư đem hắn cho đuổi, đem Đông Hải có tiềm lực nhất phó bộ trưởng lấy tới Giang Tô đi thu thập cục diện rồi dám, trên đời này nào có dễ dàng như vậy chuyện tốt. Chương 973, điều nhiệm phía trước nhân sự sắp đặt. Chương 973, điều nhiệm phía trước nhân sự sắp đặt. Tây Giang Tỉnh, tình ủy cao ốc, bí thư văn phòng bên trong. Nhìn xem trước mặt một mặt bất đắc dĩ tình ủy bí thư Vương Mộ Giản Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải đi Giang Tô cố nhiên là Vương Mộ Giản không ngờ tới, nhưng mà làm sao cũng không phải hắn ngoài dự liệu tình huống đến nỗi đi Giang Tô đảm nhiệm tình ủy phó bí thư ngược lại không phải là chuyện ly kỳ gì. dù sao tại tây giang tỉnh hắn đã quan đến thường vụ phó tỉnh trưởng cùng giang tô kinh tế so sánh tây giang vẫn là kém một chút ý tứ bây giờ giang tô làm kinh tế người tài ba còn nhiều rất nhiều hắn chu dương chính là lại có thể làm cũng không khả năng sẽ tiếp tục đảm nhiệm thường vụ phó tỉnh trưởng chức vụ Tình ủy phó bí thư chỉ có thể nói là xứng đáng chi ý đi cái này dù sao cũng là một chuyện tốt giang tô là kinh tế tỉnh lớn sản nghiệp kích thước lớn phân bố hợp lý phát triển kinh tế tốc độ nhanh người đi giang tô đảm nhiệm phó bí thư đối với cá nhân ngươi tới nói là một chuyện rất tốn hơn nữa giang tô chính trị địa vị không phải bình thường ngươi cái này tỉnh ủy phó bí thư lại là tiến tài đồng chí chủ động cùng gì chỉ đích danh yêu cầu tuyệt đối không phải chỉ là để nhường người thu thập cục diện rối rắm đơn giản như vậy bất quá ngươi đi lần này chúng ta tây giang nhưng là có chút buồn ta vẫn câu nói kia ngươi cho rằng tiếp nhận thường vụ phó tỉnh trưởng chức vụ người nào tương đối thích hợp hơn nữa ngươi cái này khai động dính lưu tới cương vị không phải rối hôm nay ta chủ yếu chính là trường cầu một chút cá nhân ngươi tại bước tiếp theo điều chỉnh nhân sự việc làm phương diện tổng thể ý kiến kỳ thực vương mộ giản cũng biết sự tính đến một bước này cũng không có tất yếu lại đi tranh kết quả vấn đề Chu Dương đi Giang Tô, đảm nhiệm chuyên trách phó bí thư, này đối Chu Dương chính trị lý lịch tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại chuyện tốt. Mọi người đều biết, xem như Đông Hải trong trận doanh trẻ tuổi nhất tiếp xúc phó bộ cấp cán bộ, Chu Dương trưởng kỳ cũng là tại trung bộ khu vực nhậm chức. Trước kia mặc dù cũng tại Đông Hải thành phố từng có nhậm chức kinh nghiệm, nhưng mà khi đó cấp bậc dù sao không cao, đối với hắn sinh ra tính thực chất ảnh hưởng cũng không bằng bây giờ lớn đảm nhiệm một lần Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư, không treo mất nhậm chức kinh nghiệm vẫn là đối nó cá nhân rèn luyện cũng là tốt. Khi lấy được tin tức này thời điểm, vương mộ giảng kỳ thực cũng có chút hâm mộ trong tổ chức đối với chu dương bồi dưỡng cường độ phó bộ cấp cán bộ trẻ tuổi như vậy liền có thể xuất trưởng quốc nội số một số hai kinh tế mạnh tiết kiệm chuyên trách phó bí thư cái này rõ ràng chính là chạy hạch tâm thê đội không đi di dư lực bồi dưỡng chu dương phạm là có thể tại giang tô dậy vào ra một ít thành tích cái kia tương lai lộ lập tức liền mở ra đến nỗi vì chu dương năng lực lo lắng nói thật ra vương mộ giảng cũng không cho rằng có cái gì tốt lo lắng một cái có thể tại không đến trong vòng ba năm liền chế tạo ra cán giang mới kinh tế không đến thời gian hai năm liền có thể để cho tây giang kinh tế phục bàn hơn nữa một tay liền có thể tan giã toàn bộ tây giang bản địa cán bộ thế lực trẻ tuổi bộ cấp quá lớn há có thể không có cổ tay lại há có thể là sẽ làm cho người bại bố hắn thấy lần này ma tiến tài mặc dù ra quái chiêu mai chiêu thậm chí có thể từ quan bộ trưởng trong tay cướp người nhưng mà chu dương chưa hẳn liền không thể tại giang tô làm ra cái thành tựu tới văn phòng bên trong nghe được vương mộ giản lời nói chu dương gật đầu một cái vị này vương bí thư cũng là một cái người không chỉ vừa chỉ là đáng tiếc ở trong quan trường cho tới bây giờ liền không thiếu khuyết cao thủ trước đó hắn tại trong đại học thượng quốc tế quan hệ loại chương trình học lúc luôn có người ưa thích thảo luận chính sự cho rằng chân chính tinh anh trên cơ bản đều chạy đến bên trong thể chế bộ đi nhất là những cái kia có thể leo lên tầng thứ nhất định thậm chí chấp chính một phương lãnh đạo không người nào là nhất tinh có thể nói người người cũng là có bản lĩnh có cổ tay tâm cơ sâu thành hạng người đừng nói một cái cụ ủy viên chính là một cái tỉnh ủy bí thư một cái tỉnh trưởng đi hải ngoại làm một tổng thống cũng không phải nói đùa loại lời này tất nhiên còn có bất công nhưng mà chưa hẳn liền không có đạo lý giống vương mộ giản loại kinh nghiệm này vô số đấu tranh mới đi đến một bước này chính trị cường nhân nơi nào sẽ có cái gì nhân vật đơn giản bất quá tất nhiên vương mộ giản đem lời đều nói đến nơi này cái phân thượng Chu Dương cũng không cần khách khí, chính mình đều nhiệm Giang Tô đã thành định cục, mặc kệ gì phải ai tới làm tỉnh trưởng, Vương Mộ Giản cũng là chân chính Tây Giang Vương. Nhưng mà hắn cái này Tây Giang Vương tiền để chính là muốn nhận được ủng hộ của mình, cho nên tại một vòng mới bổ nhiệm nhân sự phía trên, Vương Mộ Giản tất nhiên sẽ mức độ lớn nhất ủng hộ chính mình. Trong này lộ dịp nhìn như phức tạp, trên thực tế cũng rất đơn giản. Một phương diện, Vương Mộ Giản bây giờ nắm giữ Tây Giang kinh tế cái này bàn đại cờ, ai đảm nhiệm tỉnh trưởng đều phải ủng hộ của hắn mới có thể đem bản cờ này tiếp tục hạ hạ đi. Một phương diện khác, Chu Dương mặc dù rời Tây Giang, nhưng mà trên tay còn có rất lớn ngửa quyền. nếu như loại lời này quyền là đảo hướng tân nhiệm tỉnh trưởng, cái kia vương mộ giản cái này tây giang vương liền tuyệt đối không thể. trái lại, nếu như vương mộ giản ủng hộ chu dương nhân sự điều chỉnh đề nghị, cái kia theo chu dương điều nhiệm giang tô, dưới tình huống tây giang không có tuyệt đối xung đột lợi ích, tất nhiên sẽ toàn lực ủng hộ vương mộ giản không bàn cầm quyền. cho nên hơi chút trầm tư sau, chu dương lập tức liền mở miệng nói bí thư, tất nhiên ngài muốn ta đưa ý kiến, vậy ta liền lớn mận đề cử. trên tổng thể ta cho rằng thường vụ phó tỉnh trưởng chức vụ này từ mãn minh quang đồng chí đảm nhiệm tương đối thích hợp. đến nỗi tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức chức, có thể cân nhắc hoàng dương thị ủy bí thư Ngô ngọc quỳnh đồng chí. ngô ngọc quỳnh đồng chí đã từng trường kỳ đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thường vụ phó bộ trưởng có đầy đủ năng lực cùng tư lịch đảm nhiệm chức vụ này ngoài ra tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nhân tài việc làm ủy viên sẽ chủ nhiệm đảng văn Quyên đồng chí đề nghị đảm nhiệm hoàng dương thị ủy bí thư đồng thời cán giang thị ủy phó bí thư lý nhất đồng chí trường kỳ phụ trách cán giang nhân tài việc làm từ hắn tiếp nhận thị ủy bộ trưởng tổ chức nhân tài việc làm ủy viên sẽ chủ nhiệm tương đối thích hợp đến nơi cán giang thành phố những thứ khác cương vị điều chỉnh ta xem thường vụ phó thị trưởng trần hồng mai đồng chí đảm nhiệm thị ủy phó bí thư Phó thị trưởng Ngũ Minh Huy đồng chí có thể đảm nhiệm Thường vụ Phó thị trưởng chức vụ. Ngoài ra, dựa theo ta nguyên bản dự định, Kim Sơn thị ủy bí thư Dương Thần Hạo đồng chí cũng thời điểm cân nhắc để cho hắn đảm nhiệm Cán Giang thị ủy Thường ủy, Phó thị trưởng. Văn phòng bên trong, Chu Dương cơ hội là một mạch mà thành triệt để cùng Vương Mộ giản vén lên mặt bài, nhưng mà nói xong sắc mặt nhưng như cũng bình tĩnh không lay động. Bất quá nghe vậy Vương Mộ giản biểu tình trên mặt cũng không có gì biến hóa rõ ràng. Xem như tỉnh ủy bí thư, hắn đương nhiên biết Chu Dương cái này Thường vụ Phó tỉnh trưởng có bao nhiêu năng lượng, có thể cân nhắc đến như vậy lâu dài sắp đặt mới phù hợp Chu Dương nhất quán đi một bước tính ba bước tính cách. Vừa mới Chu Dương chỉ đích danh cái này một số người, ngoại trừ hai cái tỉnh ủy thường ủy danh ngạch để cho hắn vị này tỉnh ủy bí thư có chút chần chờ, người còn lại Vương Mộ giản trên thực tế cũng không quan tâm. Bởi vì cái này một số người người sáng suốt cũng nhìn ra được là Chu Dương tại Tây Giang đổi dưỡng thành viên tổ chức, bên trong tương lai không thiếu có người có thể đi đến thậm chí vượt qua mình bây giờ vị trí. Chính mình một cái sắp từ nhiệm tỉnh ủy bí thư, căn bản là không cần thiết, vì mấy cái này sảnh cục cấp cương vị đi đắc tội một cái tiền đồ vô lượng Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư, thậm chí sau này nhiều cái tỉnh bộ cấp cán bộ. Dù sao cho tới bây giờ một bước này, giúp người hoàn thành ước vọng đã chiếm thượng phong. chúng chi chỉ có chính mình có người thành niên vẻ đẹp vậy sau này chu dương mới có thể nghĩa vô phản cố toàn lực ủng hộ hán vương mộ giản làm hắn tây giang vương nhưng mà cứ việc xem như tỉnh ủy bí thư vương mộ giản có thể thấy như thế trường xa nhưng mà đối với tây giang tỉnh quan trường tới nói tiếp xuống liên tiếp điều chỉnh nhân sự nhưng lại làm cho bọn họ tựa như giống như nằm mơ chương chín hoàn toàn thắng lợi chu hệ chương 974, hoàn toàn thắng lợi chu hệ. hệ tại trong đời nhà thanh đoạn ngọc tài thuyết văn giải tự chủ đông bốn mùa tận á ý là kết thúc đầu cuối lập đông một từ bên trong lại vì vạn vật tinh dưỡng cất giữ chi ý cày bừa vụ xuân làm cỏ mùa hè thu gặt đông tảng. xem như một năm mùa đông bắt đầu lập đông hôm nay phương bắc khu vực có ăn sủi cảo tập tục. chỉ vì sủi cảo ngoại hình cực giống lô hai, truyền miệng xuống phong tục tập quán cho rằng lập đông ăn sủi cảo cũng liền mang ý nghĩa mùa đông sẽ không bị đông lạnh nhưng mà đối với chu dương cái loại này địa đạo đạo người phương nam tới nói lập đông không còn gì tốt hơn một bát lộ gia vị ngọt cùng hạt vừng hương gạo nếp bánh dày hai người các ngươi có thể ăn nhiều một chút lưu a di hôm nay ít nhất chuẩn bị bảy cá nhân phân lượng các ngươi nếu là không ăn nhiều một chút ta xem đợi lát nữa liền muốn ta thu thập cuộc rồi 12 hào lâu trong nhà ăn Chu Dương gọi thư ký Hoàng Vân Quý cùng tài xế Sải Văn Tiến ngồi xuống. Trong lâu cần vụ A Di lập tức liền bưng lên mới bắt dấm đường bánh dạy. Cái gì cũng là an hiểu khiết sớm ở trên mạng mua tốt tài liệu chuẩn bị. Nếu không phải là một nhắc nhở như vậy, Chu Dương thậm chí quên mất hôm nay là đồng chí ngày tỉnh trường, Thứ này ăn nhiều buổi tối dễ dàng ngủ không được. ngày cùng Lưu A Di một người ăn một bát là đủ rồi. Còn lại ta đây cùng Sải ca bao chọn. Nghe vậy Chu Dương lập tức liền cười mắng, ta nhìn ngươi đây là ngại ít đúng không? Cũng không hẳn, chúng ta trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, ăn nhiều mấy bát buổi tối có sức lực tăng ca làm việc. Bên cạnh Lưu A Di lập tức liền che miệng cười lên không có việc gì. Các ngươi ăn nhiều một chút, nếu là không đủ chúng ta sẽ đang nấu. ăn lão sư lần này ước chừng mua bốn túi trở về, ta vừa mới còn nghĩ thứ này, bình thường cũng không ăn nên làm cái gì, các ngươi ăn nhiều một chút vừa vặn giải quyết vấn đề. Một chén lớn bánh dày vào trong bụng. Chu Dương rõ ràng cảm thấy có chút dạ dày trướng. Hắn dạ dày kỳ thực vẫn luôn không thế nào tốt. Bất quá lập đông ăn bánh dày tập tục vẫn phải có, ngay cả phụ mẫu trước kia cũng cho hắn phát giọng nói, và hôm nay muốn đem tức phụ nhi mua cho hắn bánh dày lấy ra để cho a di sắc bên trên ăn. Nguyên bản Chu Dương cho là An Hiểu Khiết bất quá là tùy tiện mua một điểm nếm thử. Kết quả hỏi một chút mới biết được khoảng chừng bốn cái túi lớn ăn ngon là ăn ngon, nhưng mà thứ này càng nhiều ăn đến trong bụng dạ dày nhưng là khó chịu. Tắc may mắn Hoàng Văn quý cùng tuổi Văn một cũng tại, bằng không hôm nay cái này mấy mâm lớn bánh dày vẫn thật là đem người cho làm khó ta vẫn bận cũng không có gì thời gian hỏi các ngươi hai cái ý kiến của mình. Hôm nay thừa cơ hội này, hai người các ngươi nói cho ta câu lời nói thật trong lòng mình là nghĩ gì? Trong thư phòng ăn xong bánh dày, Chu Dương gọi chính mình thư ký cùng tài xế ngồi xuống hỏi. Mặc dù liên quan tới chính mình sắp điều nhiệm tin tức, liền dối mắt giai đoạn này tới nói vẫn còn bảo mật trạng thái. nhưng mà Chu Dương cũng không có dấu giếm hai cái này, chính mình tối thiết thân người được biết Chu Dương sắp đảm nhiệm Giang Tô tỉnh ủy phó bí thư sau đó, Hoàng Văn Quý cùng Sài Văn Tiến khó tránh khỏi cũng có chút cảm xúc rơi xuống. Mấy năm này hai người một mực đi theo Chu Dương, nhất là Sài Văn Tiến có thể nói là từ Chu Dương tới Tây Giang ngày đầu tiên liền đã đi cùng với hắn. Mặc kệ là cho lãnh đạo phục vụ, vẫn là bí mật ở chung, cũng có thể nói là thân mật nhất quan hệ. Bây giờ Chu Dương muốn rời Tây Giang, hai người tự nhiên không phải rất dễ chịu tiểu hoàng chính ngươi là muốn tiếp tục lưu lại cơ quan vẫn là nghĩ tiếp rèn luyện, vấn đề này ngươi muốn cân nhắc hảo, cùng ta cùng đi Giang Tô chắc chắn là không được. phía trên đối với thư ký quy định trong lòng chính ngươi là biết đến đến nội tiểu sài ta ngược lại thật ra rất hy vọng ngươi theo ta cùng đi giang tô chỉ sợ các ngươi nhà yến tử bên kia sẽ có ý kiến nghe vậy hai người đều trầm mặc không nói lời nào đối với hoàng Vân quy tới nói chu dương điều nhiệm giang tô vậy hắn tự nhiên là đến nên rời đi chu tỉnh trường thời điểm nhưng mà đối với sài văn tiến tới nói hắn vẫn còn có cơ hội mặc dù chu dương không nói gì bất quá sài văn tiến cũng biết chỉ cần mình đi theo lãnh đạo đi giang tô vậy thì chắc chắn không kém được hắn đãi ngộ tỉnh trường ta vẫn muốn về cơ sở rèn luyện một chút trầm mặc một hồi lâu sau đó hoàng vân quy cũng có phán đoán của mình Xem như Chu Dương thư ký, hắn bây giờ đã là chính sự cấp hành chính cấp bậc, ở vào tuổi của hắn tuyệt đối coi là ít có. Hoàng Vân Quý vô cùng rõ ràng, đó cũng không phải bởi vì chính mình năng lực rất mạnh, mà là xem như lãnh đạo thư ký kỳ ngộ mới có cơ hội. Nhưng mà tại phương diện cơ tầng chất chính, chính mình còn cần không ngừng mà tôi luyện. Nghe vậy Chu Dương cũng không nói cái gì, bất quá đáy lòng thì âm thầm gật đầu một cái, đi cơ sở rèn luyện, cái này cũng là hắn đối với Hoàng Vân Quý yêu cầu. Nếu như Hoàng Vân Quý lựa chọn lưu lại cơ quan, hắn mặc dù sẽ không nói cái gì, nhưng mà đối với chính mình cái này thư ký mong đợi tự nhiên cũng biết thấp xuống ở trong quan trường. một cái không có can đảm xâm nhập cơ sở đi chịu đựng ma luyện trẻ tuổi cán bộ trưởng thành không gian sẽ rất có hạn cái kia tiểu xài ngươi đây Tỉnh trưởng ta muốn theo ngài đi giang tô nghe được chu dương âm thanh sài văn tiến không sai biệt lắm là lấy hết dũng khí mở miệng nói nghe vậy chu dương cũng không nhịn được cười cười như thế nào hôm nay không sợ chim én mất hứng hắc hắc tỉnh trưởng ta quay đầu cùng với nàng thật tốt nói một chút chu dương ngừ một tiếng cùng hai người hàn huyên một hồi lâu này mới khiến bọn hắn trở về trên thực tế mặc kệ là thư ký hoàng văn quý vẫn là tài xế sài văn tiến hắn đều là rất muốn hai người cùng một chỗ đi cùng giang tô Dù sao lần này đi Giang Tô nhậm chức, chính mình làm mãnh long quá giang không, dạ, nhưng mà Giang Tô cũng không phải cái gì tốt cùng với địa, có hai cái dùng thuận buồn xui gió người tại, rất nhiều chuyện cũng muốn thuận tiện một chút. Làm gì Hoàng Vân Quý chắc chắn là nhiều không mở trong tổ chức quy định bất quá tài xế xài Văn tiến lựa chọn cùng hắn cùng đi Giang Tô, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt xấu. Chu Dương từ kinh thành trở về đã có gần tới hơn một cái tuần lễ thời gian. Toàn bộ Tây Giang tỉnh các hạng việc làm vẫn tại trong đều đâu vào đấy tiến lên. Trên thực tế năm nay Tây Giang tỉnh phát triển thật là quá rõ ràng, mà theo tình trưởng vị trí chỗ trống thời gian càng dài, liên quan tới chu dương đảm nhiệm tỉnh trưởng tiếng hô tại tây giang tỉnh cũng càng ngày càng cao tại nhìn như bình tĩnh không lay động dưới cục thế 11 một mười ngày cũng chính là lập đông sau ngày thứ hai một đầu đột nhiên xuất hiện tin tức cuối cùng phá vỡ tây giang tỉnh quan trường bình tĩnh cũng chính thức kéo ra một vòng mới điều chỉnh nhân sự mở màn trưa hôm nay di chính thức phía dưới phát thông chi quyết định miễn đi mãn minh quang tây giang tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức chức vụ ngay tại thông chi một chút phát cùng ngày mãn minh quang liền tiếp vào bộ tổ chức thông chi đi tới trường đảng tham gia trong vòng một tháng tỉnh làm lớp huấn luyện học tập Nhưng mà theo cái tin vừa ra, cả Tây Giang quan trường cũng biến thành có chút thần hồn nát thần tính. Dù sao bên này tỉnh trưởng ứng cử viên còn không có định, tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thế mà cũng bị miễn trước. Không ít người thậm chí trong bóng tối phòng đoán Tây Giang tỉnh ủy tỉnh chính phủ có phải hay không muốn bộ phát đại án, trên xã hội đủ loại tin tức ngầm càng là bay lượn trời. Có nói tỉnh ủy bí thư tham ố cũng có nói Chu Dương xảy ra vấn đề. Bất quá ngay sau đó 11 Nguyệt 11 hào 12 hào cùng với 13 hào liên tiếp 3 ngày. liên tiếp nhân sự điều chỉnh thông chi nhưng trong nháy mắt liền để mọi người thấy hoa mắt mười một nguyện mười một ngày gì quyết định bổ nhiệm Ngô Ngọc Quỳnh đảm nhiệm Tây Giang tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức mười một nguyện mười hai ngày Tây Giang tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức bổ nhiệm Đặng Văn Quyên đảm nhiệm Hoàng Dương thành phố thị ủy ủy viên thường ủy bí thư mười ba ngày tỉnh ủy bộ tổ chức càng là liên phát bốn cái bổ nhiệm thông chi bổ nhiệm lý nhất vì tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng tỉnh nhân tài việc làm ủy viên sẽ chủ nhiệm vị này nguyên cán Giang thị ủy phó bí thư chính thức bước vào chính sách cấp cán bộ danh sách cùng ngày tỉnh ủy bộ tổ chức lần nữa bổ nhiệm Trần Hồng Mai vì cán Giang thị ủy phó bí thư Bộ nhiệm Ngũ Minh Huy vì cán Giang thành phố thường vụ phó thị trưởng, Bộ nhiệm Dương Thần Hạo vì cán Giang thị ủy thường ủy, phó thị trưởng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Tây Giang chính đàn lập tức một mảnh xôn xao. Bởi vì từ trong cái này trong liên tiếp bổ nhiệm không khó coi ra, những thứ này bị được bổ nhiệm cán bộ, trên cơ bản đều cùng thường vụ phó tỉnh trưởng Chu Dương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cái này không thể nghi ngờ mạnh mẽ hữu lực mà đáp lại trước đây những cái kia cho rằng Chu Dương có thể tồn tại vấn đề âm thanh. Không chỉ như thế, liên quan tới Chu Dương sắp đảm nhiệm Tây Giang tỉnh tỉnh trưởng hô hào cũng càng ngày càng tăng vọt.